chương sáu mươi mốt h à n ý sinh là ta phúc tinh a năm c à n h chương sáu mươi mốt h à n ý sinh là ta phúc tinh a năm c à n h tiểu hình thiên sinh ninh vũ tới rồi biết lâm tiểu hình đáp lại một tiếng nàng đối với ninh vũ ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu ngoại trừ ninh vũ đẹp trai tướng mạo cùng khí chất bất phàm bên ngoài quan trọng nhất là ninh vũ định chế sao trang hắn định rồi một bộ quạ đen sao trang rất ngạc nhiên tiểu hình cô nương ta dự định lại định chế mấy bộ quạ đen sao trang cùng lần trước nhất trí chỉ có một yêu cầu nhất định phải từ tiểu hình cô nương vì ta may dù sao tiểu hình thủ nghệ của cô nương thật tốt quá ninh vũ hưng phấn hướng về phía lâm tiểu hình nói đến lâm tiểu hình gật đầu nàng là một cái rất xấu hổ nữ h à i hướng nội nói tiếu h không thích xuất môn nhưng theo thùa là nhất tuyệt tiên sinh ninh vũ ngài lần này dự định đặt hàng mấy bộ ninh vũ mở miệng nói đến ngươi có thể may mấy bộ tính mấy bộ đến lúc đó ta tới lấy giá cả không là vấn đề ta trực tiếp bà h o ả n lâm tiểu hình sửng sốt hoàn toàn không minh bạch ninh vũ muốn nhiều như vậy quả đen s á o trang làm cái gì nhưng nếu là khách nhân nàng cũng không có cự tuyệt ý tưởng càng chưa nói chứng kiến ninh vũ nàng có loại tim đập rộn lên cảm giác nàng cảm giác ninh vũ cùng nam nhân k h á c không g i ố n g v ớ i còn như nơi nào không g i ố n g v ớ i chỉ có thể nói là nữ nhân trời sinh giác quan thứ sáu tuất h i ê n sinh ninh vũ mắt thấy ninh vũ chuẩn bị ly khai lâm tiểu h ì n h gọi hắn lại tiên h sinh ninh vũ nỗ lực lên rất thông minh một cô gái nàng phòng chứng đã đoán được chính mình là người chơi mới bước ra mặt tiền cửa hàng điện thoại reo ta nặng tiếp theo hạt giống rốt cuộc dài ra trái cây hôm nay là một ngày tốt vĩ đại thời gian tháo xuống ngôi sao sụp sôi sung sướng tiếng trung ba l i bảy làm cho ninh vũ mặt giả đỏ lên q u y ê nổi đ tiếng t r u n g cái này tiếng t r u n g là hắn cho mạnh khương nữ tuần hoàn phát hình nghe ninh tiên sinh xảy ra chuyện bình lương cổ thành tây đường cái xuất hiện quỷ dị hiện nay tạm định vì nguy hiểm cấp quỷ dị chúng ta không cách nào xử lý gọi điện thoại giống như hàn tiêu tiêu nàng thanh â m gấp xem ra bình lương cổ thành tây phố lớn tình huống rất khó ổn bằng không cũng không khả năng phiền phức ninh vũ cái gì quỷ dị ninh vũ ánh mắt nhìn về phía bình lương cổ thành dù cho khoảng cách rất xa hắn cũng có thể cảm nhận được nơi đó hỗn loạn hình như là đầu bếp đầu bếp ninh vũ nhãn thần sáng lên sơ tán thành viên ta lập tức liền đến ninh vũ cúp điện thoại cấp tốc hướng bình lương cổ thành chạy đi đầu bếp nhất định là bình an nhà hàng đi ra bọn họ đi ra mua sắm đời trước cùng hàn y sinh không có quá dày đặc tiếp xúc đời này tiếp xúc phía sau ta phát hiện nàng là ta phúc tính a ninh vũ đối với hàn tiêu tiêu đổi mới đại biến lần trước chính mình đang lo đi nơi nào là một c h i ế c gia sức toa kỵ hàn tiêu tiêu điện thoại đánh tới nói mình chiếm được thâm vong tập đoàn danh thiếp vì vậy ninh vũ cọ hàn tiêu tiêu danh thiếp thì đầy một chiếc ba mươi sáu d hành động cơ đốt trong xe lần này ninh vũ đang đau đầu như thế nào bắt được bình an nhà hàng hậu trù chìa khóa hàn tiêu tiêu gọi điện thoại nói bình an tiệm cơm đầu bếp đi ra mua sắm cái này liền rất thoải mái mỗi khi ninh vũ thiếu thứ gì thời điểm hàn tiêu tiêu tổng hội cho ninh vũ mang đến kinh hỉ quỷ tuấn h bộ tốc độ là c ự c nhanh m ộ ư ơ i một km khoảng cách ninh vũ không đến hai phút đồng hồ liền chạy tới quả nhiên cùng hàn tiêu tiêu nói giống nhau bình lương cổ thành phi thường hỗn loạn cảnh sát đã phong tỏa bình lương cổ thành bình lương thành phố xử lý viên đang toàn lực xử lý chung còn có một chút dân gian tổ chức người chơi tương trợ ở một phương diện khác quỵ dị xuất hiện ngược lại chạm vào nhân loại b ằ kết bởi vì kẻ thù bên ngoài phía trước nội loạn liền biến không trọng yếu nữa nếu không có kẻ thù bên ngoài nội loạn chính là hoàng nguyên đại gia chịu đựng ninh tiên sinh tới rồi chỉ cần hắn xuất thủ toàn bộ không thành vấn đề h à t tiêu tiêu chẳng biết lúc nào gia nhập quốc gia dị thường cục hơn nữa ở bình lương thành phố dị thường cục địa vị rất cao vậy công đầu bếp người chơi vừa nghe ninh tiên sinh sắp tới trong mắt hưng phấn khó diễn tả được đây chính là truyền thuyết tồn tại toàn cầu tối cường ninh tiên sinh thường nhân chỉ có thể ngưỡng vọng thắt cao thật nhiều ưu tú nguyên liệu nấu ăn ngày hôm nay vận khí thật là tốt kiệt kiệt. đầu bếp phát sinh tươi cười quái dị trong mắt đều là tham lam cùng tàn nhẫn nó ăn mặc tràn đầy tiên huyết đầu bếp trang bị mang theo tấm búp tay trái cầm một bả quyển nhận ra bầu tay phải kéo một cái túi lớn túi lớn đã đựng không ít đồ đạc thản ra đùng hát huyết mùi vây quanh nó xử lý viên trong mắt hắn chính là thức ăn chính là nguyên liệu nấu ăn khổng lồ mập mạp thân thể đi lại phía dưới mặt đất đều r u n g r ẩ y rút lui ninh tiên sinh đã đến hàn tiêu tiêu cúp điện thoại mặt lộ vẻ vui mừng người chơi dồn dập lui lại đầu bếp chứng kiến người chơi muốn chạy phát sinh giữ tợn giết ảo đều không cho phép g i a o bầu ném ra g i a o bầu bay lượt dưới giống như là lưỡi câu nó lấy xét đánh không kịp bưng h a y thế t ắ m vào một gã người chơi lưng bên trên ở người chơi kêu thảm thiết trong kêu gen bị cấp tốc kéo hướng đầu bếp còn lại người chơi m u ố n cứu lại bất lực loại tình huống này đối với toàn cầu mà nói đều là như vậy có thể đi ra phó bản đều là nguy hiểm cấp quỷ dị bọn họ chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài đối phương hoặc là hạn chế đối phương thương vong là nhất định giảm bất mới là trọng yếu nhất mắt thấy tên này người chơi gần bị đầu bếp lôi trở lại dị biến xuất hiện bình lương cổ thành đột nhiên xuất hiện một gã nam nhân tay phải hắn hoa cốt giơ tay lên gian liền đem thái đao xích sắt chặt đ ứ t thiểu ra hỏa còn đứng ngay đó làm gì chạy a ninh vũ quay đầu nhìn lấy tìm đường sống trong chỗ chết tên này người chơi người chơi kinh hô một tiếng ninh tiên sinh tiếp lấy hắn p h ả n phất quyên mất hắn mới vừa kém chút chết đi ninh tiên sinh tới rồi là ninh tiên sinh hắn hô to làm cho chuẩn bị rút lui người chơi r ồ n dập dừng lại bước tiến lại là hắn vệ thanh nhìn thấy ninh vũ hắn đã từng thấy qua ninh vũ một lần lúc đó ninh vũ xuất hiện làm cho trong lòng hắn tuyệt không thoải mái nhưng tìm không được nguyên nhân a là hắn a g i a nhưng g Ngập n mà chứng kiến ninh vũ phía sau hưng phấn nhất cũng là đầu bếp nó hưng phấn khoa tay một chân thủ săn khuôn mặt gai thịt dù cho máu thịt bé bét đều không thể đình chỉ ngày hôm nay không tâm tình cùng người chơi ninh vũ xoa xoa huyện thái dương hắn mới từ ngoan ngoán sủng vật phòng trở về mở lại tự thân dùng qua tinh thần lực cũng không có hoàn toàn khôi phục chỉ chỉ bầu trời một tiếng ầm vang một chiếc xe xương từ trên trời giáng xuống t r u n g điệp khóa tại đầu bếp đầu đỉnh đầu bếp ở bên trong vùng xe giống giận ở hắn điên cùng dưới thùng xe biến hình vạn mẹo tiếp lấy đệ nhị đoàn tàu x ư ơ n g xuất hiện đệ tam liệt đệ tứ liệt t h ằ n g đến đệ bắt đoàn tàu x ư ơ n g xuất hiện đầu bếp cuối cùng thì không có độc tính tám liệt nối liền cùng một chỗ thùng xe an tính nằm ở bình lương cổ thành chúng người chơi người đều tê dại rồi bọn họ vốn tưởng rằng nơi đây biết bạo phát một hồi định phong chấm giết lại không nghĩ rằng linh vũ chỉ chỉ bầu trời dễ như chở bàn tay n ố t đầu bếp sau đó chính là trấn thiên hoan hô bọn họ là lần đầu tiên thấy ninh vũ chiến đấu đầu bếp so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn ninh vũ vén lỗ thai một cái hắn không thích quá ổn địa phương hơn nữa chính mình áp chế đầu bếp là bởi vì trạng thái khó coi muốn lấy được đầu bếp chìa khóa còn phải lại đánh một lần quỷ tuấn h bộ vừa mở ninh vũ liền tiêu thất hắn cứ như vậy nhẹ nhàng xuất hiện lại nhẹ nhàng l y khai nhưng thân ảnh của hắn lại k h á c ở ở đây người chơi trong linh hồn vị này nhưng là bình lương thành phố thiên bình lương thành phố sương c u ộ sống chỉ cần hắn ở bình lương thành phố chính là toàn cầu chỗ an toàn nhất ninh vũ giam giữ đầu bếp video cấp tốc ở trên internet lên men đây cũng là toàn cầu đệ nhất lần kiến thức ninh vũ cường đại xem qua ngắn ngủi này một phút đồng hồ video người không khỏi bị ninh vũ cường đại rung động ngoa tàu đây chính là n i n h tiên sinh sao ngoa tàu cái này liền kết thúc vô số quốc túy bạo phát đám bạn trên mạng đều không biết nên như thế nào hình dung chính mình lòng tỉnh bình lương thành phố mọi người càng là cao giọng hoan hô phía trước di chuyển ra bình lương thành phố mọi người càng thêm hối hận dương trung nhiều lần quan sát ninh vũ chấn áp đầu bếp video mượn tọa kỹ quan mà thôi ta muốn là có xe lửa ta cũng có thể quan thanh có điểm tâm nhét vào nhỏ giọng cảm giảm một câu dương trung chừng mắt liếc hắn một cái xe lửa đó cũng là chính ninh tiên sinh lấy được được rồi đừng không ăn được bồ đ à o thì nói bồ đ à o còn xanh ai nếu như ninh tiên sinh tới kinh thành tốt biết bao nhiêu nói có lý phía sau đột nhiên truyền ra thanh âm dọa dương t r u n g nhảy quay đầu nhìn lại người tới là tịch tâm đại sư từ hắn đạt được quét thi người máy phía sau trở nên xuất quỷ nhập thần đứng lên đứng ở quét thi người máy trên người cùng quỷ giống nhau l ạ nhiên không hơi thở di động tịch tâm đại sư ngươi lần sau tới có thể hay không nói trước một tiếng lại tới mấy lần tim ta phòng chứng bất dương trung vẻ mặt im lặng nhìn lấy tịch tâm đại sư tịch tâm đại sư chắp hai tay a di đà phật lao tăng lần này tới là vì cáo tử cáo tử dương trung bỗng nhiên n g ầ n đầu lao tăng gần khởi hành đi trước bình lương thành phố lại là bình lương thành phố quan thanh lẩm bẩm ngày hôm trước suzuki s h i z a k o cùng hạ vựa r ã gián kỳ các vị gu là mới vừa khởi hành ngày hôm nay tịch tâm đại sư cũng muốn đi đại sư n g à i không thể đi a kinh thành cần ngài t ỏ a trấn dương trung vội vàng mở miệng giữ lại có thể tịch tâm đại sư tâm ý đã quyết lưu thủ kinh thành cường giả người chơi rất nhiều sẽ không bởi vì hắn không ở kinh thành liền rơi vào tay giặc rất mạnh suzuki shizako havuosa danzki các ly cụ l à bọn họ cũng ở nghiên cứu ninh vũ giam giữ đầu bếp video không cần nó nói dù cho ninh vũ ngưu lợi dùng t o ạ c kỵ cũng không có thể phủ nhận ninh vũ c ư ờ n g đại b ạ c h tử người nói ninh tiên sinh có thể xử lý trận bầu quỷ sao đông doanh quan ngoại giao chú ý nhất liền là chuyện này trận bầu quỷ ở anh đào q u ố c là vô giải tồn tại đã có đại lượng u nở cờ thành viên chết ở trận bầu quỷ thủ chúng rồi ta không biết nhưng Suzuki dạ cộ nhìn lấy trong tay quỷ nha hoàn đây là nàng tiền bối trước khi chết giao phó cho nàng cái trôi này quỷ nha hoàn vốn là nàng dùng để khiêu chiến ninh tiên sinh nhưng bây giờ ngay kế ninh vũ tỉnh dậy tươi cười rạng rỡ hôm nay là thời điểm giải quyết đầu bếp trước khi đậu thủ ninh vũ lên một hồi võng trên internet khắp nơi đều là chính thảo luận tiếng thanh âm ngày hôm qua chính mình giam giữ đầu bếp video đã hỏa bạo toàn bộ võng tìm lại một lần nữa nhận thực tin tức chỉ có thông thường nhận thực bức ảnh cũng không có lúc này nhận thực xem qua nhận thực người đều biến mất nhận thực đến tột cùng là dạc gì chỉ có những thứ kia tiến nhập thị nghiến địa ngục nhân tài biết được xử lý xong bình an nhà hàng phải bắt tay vào làm đi một chuyến kinh hồn hát nhà chấn bốn tháng lưu cho ninh vũ thời gian gấp gáp lắm dê cấp phó bản không giống phía trước e cấp phó bản đơn giản như vậy một ngày có thể công lược tám chín cái dê cấp phó bản độ khó càng cao công lược tiêu hao thời gian càng dài nhìn một chút phòng ngủ ngũ cốt phong đăng trậu hoa cùng mạnh khương nữ trậu hoa mấy ngày nay bọn họ trưởng thành tốc độ rất nhanh ngũ cốt phong đăng đã xuất hiện cúng rốn hình dạng theo nó trưởng thành cúng rốn từng bước sẽ trở thành hoàn chỉnh người sống đời sống thực vật nó liền nội tạm đều có thể mọc ra tính ninh vũ thân thể dành trước mạnh khương nữ dưa hương đã leo lên cây gậy trúc đỉnh chóc ở dưa hương một chỗ mở một đoá màu vàng nhạt tiểu hoa khi này đoá tiểu hoa héo rũ đó là mạnh khương nữ quả tới hết thủy cung hết phía sau ninh vũ ly khai phòng trọ hắn tìm một mảnh đất trống đem xe lửa triệu hoán đi ra tám đoàn tàu x ư ơ n g giam giữ đầu bếp là ba mươi ba thời điểm giải quyết rồi kéo ra thùng xe đi vào cái này tám liệt liên tiếp thùng xe giống như đường hầm dài chừng sợ đầu bếp liền vẻ mặt g ữ tợn đứng ở trong b u ồ n xe gian nó chứng kiến ninh vũ sau khi xuất hiện phát sinh khủng bố gà ghét trực tiếp xông qua đây là ninh tiên sinh xe lửa bình lương thành phố không ít người đều nhìn thấy xe lửa xe lửa vòng tại đất chống chỗ trong đó tám đoàn tàu xương buộc phát ra kinh người độc t ĩ n h toa xe không ngừng biến hình bên trong buộc phát đáng sợ c h á n giết nhưng không người nào có thể thấy rõ bên trong buồng xe bộ phận là ninh tiên sinh phong tỏa bốn phía bình lương thành phố dị thường cục cấp tốc đạt đến hiện trường bọn họ không thể giúp ninh vũ bọn họ chỉ có thể cấp tốc đem bốn phía phong tỏa nổ kéo dài đến hơn một giờ mới chỉ có dừng lại ninh vũ vẻ mặt mệt mỏi từ thùng xe đi tới nguy hiểm cấp quỷ dị cũng p â n là khủng bố hệ số thì như linh hoa cũng may ninh vũ thành công lấy được đầu bếp trên người chìa khóa nên đi bình an nhà hàng ninh vũ hít mắt nhìn lấy chìa khóa bình an nhà hàng chính mình quen thuộc ga đời trước chính mình đi qua rất nhiều lần cho giang mập mang câu ngày mai lúc này đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà ta ninh vũ hướng về phía bốn phía xử lý viên hô thân phận mình cho hấp thụ ánh sáng phía sau đang ở nơi nào đã sớm không phải bí mật biết ninh tiên sinh s ử lý viên nhóm lớn tiếng hô ở bình lương thành phố ninh vũ chính là thổ hoàng đế coi như là chân hoàng đế tới rồi cũng không bằng ninh vũ lời nói dễ dùng chương 62. người tốt mỹ thực ra chương 62. người tốt mỹ thực ra cái chìa khóa này ninh vũ nhìn thấy bàn tay tâm chìa khóa nó rất phổ thông nhưng ninh vũ xem rất chăm chú bởi vì nó là mở ra bình a n nhà hàng bếp sau chìa khóa cái chìa khóa này cách dùng rất đơn giản tùy tiện tìm cánh cửa sau đó đem chìa khóa cắm vào đẩy cửa ra là có thể tiến nhập bình ăn nhà hàng hậu chủ phong diệp quỷ thành bình an nhà hàng cũng có vô cùng khủng bố a nó tổng điếm lao bản là mỹ thực ra ninh vũ sờ lên cầm suy tư vệ phong diệp quỷ thành nhất định sẽ hàng lâm bình l ệ n h thành phố ở nó hàng lâm trước ninh vũ phải nghĩ biện pháp suy yếu nó khủng bố mỹ thực ra ở phong diệp quỷ thành đáng sợ không kém gì huyết thi thần tượng đương nhiên là chỉ không hoàn chỉnh huyết thi thần tượng cái tên kia rất khó đối phó hy vọng không nên gặp phải nó mỹ thực ra là rất thần bí tồn tại hành tung của hắn không rõ bất kể là bình an nhà hàng chi nhánh vẫn là tổng tiệm đều có thể xuất hiện mỹ thực ra mà cái này chính là ninh vũ lo lắng h ắ n tuy là làm xong cùng mỹ thực ra gặp mặt chuẩn bị nhưng không phải ở bình an nhà hàng gặp mặt vận khí ta luôn luôn rất tốt cũng sẽ không ở trong điếm tình cờ gặp mỹ thực ra gãi gãi đầu ninh vũ cho rằng mình cả n g h i quá rồi phong diệp quỷ thành có ít nhất hai mươi gia bình an nhà hàng chính mình chỉ đi một nhà trong đó tình cờ gặp mỹ thực ra tỷ lệ nhiều lắm là năm hoàn toàn xứng đôi không sai chút nào thông thả vặn vẹo chốt c ử a phía sau cửa tán phát khí tức càng thêm nồng nặc đó là rất khó tự thuật mùi mùi t ú i hương vị mùi máu tươi đồ da vị, vị các loại mùi vị hòa chung một chỗ không thể nói rõ dễ ngửi cũng nói không lên khó nghe chỉ khi nào n gửi được này của mùi trung thân khó quên bởi vì nó quá đặc thù đẩy cửa ra đi vào nhiệm vụ gây ra dê cấp tẩn dấu phó bản bình an nhà hàng nhiệm vụ yêu cầu bình an nhà hàng là phong diệp quỷ thành nổi danh nhất nhà hàng tới nếm thử a sẽ không để cho người thất vọng nhiệm vụ rất đơn giản chính là tới bình an nhà hàng ăn bữa cơm độ khó ở chỗ là ăn cơm vẫn bị ăn hậu chù trước cửa chất đống đại lượng nổi chén bầu chậu cùng hát sắt túi rác xem ra bình an nhà hàng hôm nay sinh ý cũng rất hòa bạo một cái xương gậy như que tuổi hắc ảnh quỷ trên mặt đất điên còn rửa chén nó trong mắt chỉ có r ử a chén không có vật gì khác nữa hai mươi lăm dù cho ninh vũ đứng ở trước mặt hắn hắn đều không có phản ứng thâm vong tập đoàn nô lệ hóa thật đúng là lợi hại ninh vũ nhìn lấy r ử a chén quỷ r ử a chén quỷ cướp cổ tay mang theo xích chân chân này liên là thâm vong tập đoàn chuyên trúc tương tự với công ty lọ gõ quái này r ử a chén quỷ là bình an nhà hàng từ thâm vong tập đoàn mua được vô luận nó đã từng chấp niệm h là cái gì hiện tại đều chỉ còn lại có rử a chén dựa chén tiếp tục dựa chén đây là chuyện phi thường đáng sợ đồng thời cũng là ninh vũ kiên kỵ như vậy thâm vong tập đoàn nguyên nhân lướt qua dựa chén quỷ ninh vũ hướng bình an nhà hàng hậu chú đi tới. hắn tựa ở hậu chủ trước cửa đem thân ảnh giấu trong bóng đêm có thể nghe được bên trong tiếng nói chuyện thiên tia đi ra ngoài lâu như vậy thế nào còn không có trở về đúng vậy đầu bếp trưởng đều sinh khí hy vọng nó tốt nhất mang một ít c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn không phải vậy nhất định phải chết chính phải chính phải từ h thanh âm phân tích hậu chủ có ba cái đầu bếp một cái đầu bếp trưởng một người trong đó đầu bếp đi bình lương thành phố mua sắm nguyên liệu nấu ăn lại bị ninh vũ giam giữ nó hồi lâu không về đầu bếp trưởng rất tức giận hai gã đầu bếp nhìn có chút hả hê lặng lẽ sau khi rời đi chủ ninh vũ theo tường đi tới chủ sành c á c gian xuyên tấu qua cửa sổ nhìn lại nhà hàng ngồi đầy các loại kỳ kỳ quái quái quỷ bọn họ miệng lớn nhai nuốt mặt bàn thức ăn phục vụ viên du t ẩ u ở thực khách trong lúc đó không ngừng mang thức ăn lên dưới đồ ăn nếu là không có đem hết u y thi thần tượng đầu lâu cho họa bị nữ lúc này ném vào hình ảnh sẽ phải rất đẹp ninh vũ h i ế p mắt nói đến nhà hàng quỷ rất nhiều hắn đi vào gọi món ăn thuần túy chính là chịu chết cũng may ninh vũ đối với bình ăn nhà hàng rất quen thuộc nhắm mắt lại đều biết bình ăn tiệm cơm bản vẽ mặt thẳng rón ra rón rén đi tới bình ăn nhà hàng cửa thang lầu theo thang lầu g a n i n h vũ đi tới mái nhà từ mái nhà nhìn bốn phía bốn phía bị một mảnh khói đen che phủ coi như dựa vào sông đồng quỷ nhãn đều không thể hoàn toàn thấy do hát vụ bị khói đen che phủ địa phương chính là phong diệp quỷ thành phong diệp quỷ thành còn chưa hoàn toàn mở ra đại bộ phận đều ở đây ngủ say hẳn là chính là chỗ này ở mái nhà dạo qua một vòng ninh vũ dừng lại b ư ớ c tiến hắn ngồi sồn m ặ t đất vớt lạnh như băng mặt đất phía dưới này là mỹ thực g i a phòng làm việc mỹ thực g i a phòng làm việc có ninh vũ cần đạo cụ lấy đi cái đạo cụ là được rồi bình an tiệm cơm nhiệm vụ ninh vũ quan sát hết nhà hàng liền lựa chọn buông tha ở chỗ này ăn cơm chỉ do muốn chết hy vọng mỹ thực ra không ở hiện tại phong diệp quỷ thành còn chưa mở thả nó chắc còn ở ngủ say có thể cũng khó nói mỹ thực ra tên kia tương đối đặc thù nó có mỹ thực tế bảo mỹ thực tế bảo là mỹ thực ra năng lực đáng sợ nhất thân thể hắn có thể vô hạn phân liệt trên lý thuyết mà nói loại này phân liệt là không có hạn mức cao nhất bởi vì mỗi một bộ phân thân đều là mỹ thực ra một viên mỹ thực tế bảo loại này vô dài năng lực ở trên một đời bị người nhận thấy được kẽ hở mỹ thực ra thân thể ở phân liệt thực lực cũng ở phân liệt mỗi k h ỏ a mỹ thực tế bảo đều sẽ chia đều mỹ thực ra tổng thể thực lực sở dĩ nó không dám vô hạn phân liệt thậm chí không dám phân liệt nhiều lắm vẫn phải là xác định một cái linh vũ công tác vẫn là rất cẩn thận quỷ nhãn từ viền mắt trôi ra chia làm hai cái phương hướng ly khai quả thứ nhất quỷ nhãn xuất hiện ở mỹ thực ra cửa phòng làm việc đi qua khe cửa nhìn lên bên trong không có một bóng người quả thứ hai quỷ nhãn xuất hiện ở mỹ thực ra chỗ cửa sổ cửa sổ tuy là lôi kéo rèm cửa sổ nhưng rèm cửa sổ giữ lại một đường bay xuyên thấu qua điều này và nhìn thấy phòng làm việc không có một bóng người phi thường tốt mỹ thực ra không ở liên tục xác định phía sau ninh vũ rốt cuộc đ ộ n g thủ hắn xuất ra hư thối quỷ thủ hư thối quỷ thủ rơi xuống thịt nát vốn có tính ăn mòn cực mạnh loại này hủ thực tính so với acid sùn phịu d ị ệ t càng đáng sợ hơn theo thịt nát ăn mòn một cái động lớn xuất hiện ở ninh vũ trước mặt ninh vũ đem hư thối quỷ thủ trang hảo lại quan sát bốn phía một cái liền nhẹ nhàng nhảy vào hết thệ đều rất an tính bình a n tiệm cơm bầy quỷ nam mộng cũng không nghĩ tới có việc người ẩn vào nhà hàng đồng thời còn tiến nhập mỹ thực ra phòng làm việc nói đến mỹ thực ra phòng làm việc cái chỗ này giống như là phòng cất giữ giá hàng bên trên bảy đầy chai chai lọ lọ mỗi cái chai chai lọ lọ đều chứa đáng sợ quỷ dị đồ đạc có mắt trâu đầu lưỡi ngón tay trái tim x ú c vua còn có một chút quỷ ngoạn ý thậm chí đều nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì tỉ như một cái cực lớn trong mình trang bị toàn bộ đều là bộ lông ta cũng không biết đây là cái gì nhưng có thể khẳng định là đây đều là mỹ thực gia vật s i ê u tầm đều là nó bắt được c ự c phẩm nguyên liệu n ấ u ăn tìm được rồi chính là nó ninh vũ vẻ mặt hưng phấn đem một người trong đó bình lấy xuống hắn bản đều làm tốt món đó đạo cụ không ở nơi này chuẩn bị tâm lý bởi vì mỗi cái bình an nhà hàng đều có mỹ thực ra phòng làm việc mỗi gian phòng làm việc đều có mỹ thực ra vật s i ê u tầm nếu không phải ở nơi này phòng làm việc ninh vũ chỉ có thể nổ súng xe mạnh mẽ ly khai bình an nhà hàng sau đó tìm kiếm khắc bình an nhà hàng cũng may v ậ n khí vẫn chiếu của hắn cứu khổ cứu nạn vạn phúc thánh mẫu một khối đầu khớp xương cũng không biết cái g i a hỏa này từ nơi nào nhận được trong bình chứa một khối không trọn vẹn đầu khớp xương đầu khớp xương bên trên còn có rõ ràng dấu răng nay cái đầu khớp xương là đã từng gợi ý giáo hội thánh nữ dĩ nhiên vị này thánh nữ sau khi chết được phong thần lập tượng tên đầy đủ cứu khổ cứu nạn vạn phúc thánh mẫu nếu đều lấy đi mỹ thực gia chân quý nhất vật s i ê u tầm còn lại vật s i ê u tầm ninh vũ há có thể bông tha hắn không nói hai lời móc ra bao tải một người tiếp một người trang bị chọn t ê dần t ú i trang bị chân đấy mấy thứ này chính mình không dùng được có thể tổng có cần dùng đến địa phương vật tới tay phía sau lại ở lại bình an nhà hàng đã vô dụng ninh vũ bỏ lại mái nhà không nói hai lời đem xe l ử a triệu hắn đi ra khởi động xe lửa b ị c h bịch ô ô ô tiếng vang ầm ầm từ mái nhà bột phát ra toàn bộ bình an nhà hàng đều hành động tình huống gì động đất sao vô số quỷ ngẩng đầu lên đầu bếp trưởng mang theo hai gã đầu bếp hung tợn n h ắ m phía mái nhà có thể bọn họ vẫn là c h ậ m một bước cao tốc bay nhanh xe lửa đụng vỡ cửa trực tiếp xông ra bình ăn nhà hàng phó bản đáng chết cái kia là ai đầu bếp trưởng nắm bắt khảm đau biểu tình dữ tợn huyết quản cao ngất a đầu bếp trưởng đầu bếp trưởng bên cạnh hai gã đầu bếp đột nhiên rít gào lên tức giận đầu bếp trưởng một cái tắt liền qua tới làm cái gì gọi cùng đàn bà giống nhau theo hai gã đầu bếp run lẩy bẩy n g ó tay đầu bếp trưởng nhìn qua một tiếng thét trói t a y so với hai gã đầu bếp còn muốn bén nhọn ba quỷ vọt vào mỹ thực ra phòng làm việc tiếp lấy bại liệt trên mặt đất xong chết chắc rồi lão bản vật s i ê u tầm đều bị trộm đi là cái kia tên trộm nhanh chúng ta nhanh đi bắt hắn lại đã tới không kịp đầu bếp trưởng ngồi trên mặt đất bình an tiệm cơm lớn đại chấn động há có thể lừa gạt mỹ thực ra h á c vụ núp đ í c h n ô lên giống như là có nhất tôn cự nhân tại bên trong hành tàu rất nhanh một cái cự đại không gì sánh được h á c ảnh xuất hiện ở bình an nhà hàng trước mặt theo hát vụ kịch liệt núp ních một cái khoa trương đầu lưỡi đỏ từ hát vụ quyển ra điều này đầu lưỡi đỏ giống như là một cái thảm đỏ vẫn cuốn lên đến cửa phòng làm việc chứng kiến điều này đầu lưới đỏ quỷ dồn dập giúp đầu nỗ lực che giấu mình tiếp lấy một vị ăn mặc câu phục chống bát vòng đeo mặt nạ quỷ dị đi ra nó theo đầu lưới đỏ giống như là đi lên thảm đỏ vậy mang theo ư u nhã mang theo cao quý đi tới cửa phòng làm việc lão bản chúng ta ba gã đầu bếp còn muốn giải thích v ị thực ra lại thẳng đứng ngón tay ý bảo bọn họ không cần nói nó từ đầu lưới đi xuống theo đầu lưới cuốn lên ba gã đầu bếp mang theo kêu thảm thiết trực tiếp bị đầu lưới cuốn vào hát vụ chó giữ cửa sai lầm một lần sẽ sai lầm lần thứ hai các ngươi bị sa thải a lúc này mỹ thực ra mới mở miệng nói đến nghe không g i a nó n hỉ nộ ai ố nó phảng phất tại kể ra chuyện bé nhỏ không đáng kể đồ của ta cũng không phải là dễ cầm như vậy nhìn một chút chính mình loạn thất bát tao gian phòng nó nhàn nhạt, nhạt nói đến mỹ thực ra là vô cùng kỳ quái quỷ dị ở trên người hắn không cảm giác được bán hận ác độc chờ các loại tâm tình tiêu cực cao quý y ê u nhã ngược lại thích hợp hắn hơn xoay người chống bát vong mà ê u nhã bước tiến đi tới hậu c h ù trước cửa tiếp lấy nó i nhữ mày túi đầu nhìn lấy cùng dựa chén dựa chén quỷ r ử a chén quỷ không có phản ứng nó trong mắt chỉ có r ử a chén không có vật gì khác nữa lão lão bản ta giúp ngài mở cửa một g ã quỷ phục vụ viên thế thận trọng bang mỹ thực ra mở cửa mỹ thực ra thỏa mãn gật đầu từ hôm nay trở đi ngươi chính là tiệm này đầu bếp trưởng dứt lời hắn đi ra cửa tiến nhập bình lương thành phố khắc quỷ phục vụ viên ghen tị nhìn chằm chằm mới đầu bếp trưởng bọn họ phản ứng quá chậm biết do mỹ thực ra có bệnh tích sạch sẽ nó sợ chốt cửa dơ chính mình bao tay trắng cho nên mới chậm chạp không núc ních cái này rất thái quá một cái quỷ dị lại có bệnh tích sạch sẽ quả thực thật bất khả tư nghị túi đầu cùng dựa chén r ử a chén quỷ như trước vùi đầu gian khổ làm ra nó không biết nó mới vừa bỏ lỡ cơ hội thay đổi số phận nhưng từ mặt bên đến xem thâm vong tập đoàn c h ồ n g chấp nghiệm quá kinh khủng bước ra cửa mỹ thực ra lại sửng sốt bởi vì ninh vũ không có chạy h ã n ngậm một điếu thuốc tựa ở bên tường dường như chuyên môn đang đợi mỹ thực ra đuổi theo ra tới một trăm chín mươi bảy n g ư ờ i đang c h ờ ta ninh vũ đúng một cái khói bụi ngươi tốt mỹ thực ra tự giới thiệu mình một chút ta gọi ninh vũ ninh thái thần ninh hạng vũ vũ thật cao hứng ngày hôm nay nhìn thấy ngươi ninh vũ mỹ thực ra nhìn lấy ninh vũ bảo chỉ không sợ hãi gián dấp nó cũng chưa từng nghe qua ninh vũ tên người tìm ta có phải là vì cứu khổ cứu nạn vạn phúc thánh mẫu khối xương kia đầu a ninh vũ đem chứa thánh mẫu đầu khớp xương bình lấy ra cho ta mỹ thực ra đưa tay loại này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn chính xác hiếm thấy ninh vũ ôm lấy bình thưởng thức chúng ta làm giao dịch a càng khủng bố hơn quỷ dị trí tuệ càng cao có chút quỷ dị trí tuệ thậm chí còn ở người sống bên trên bọn họ đối với thế giới lý giải là một cái cấp độ khác mỹ thực ra chính là như vậy quỷ dị ta biết cứu khổ cứu nạn vạn phúc thánh mẫu di hải ở nơi nào ta muốn ngươi hẳn là cảm thấy rất hưng thú a dứt lời ninh vũ ngăn cách lấy mặt nạ đều cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đồ đạc cho ta một năm bên trong ta mang theo thánh mẫu hoàn chỉnh di hải tìm ngươi một khối đầu khớp xương một cụ di hải ta nghĩ ngươi nên biết cái nào chân quý hơn hơn nữa một năm đối với ngươi mà nói chỉ là tiểu hơi thở một hồi thành i ự u thù lao ngoại trừ cục xương này ta còn muốn gậy c h ố n g của ngươi cùng ba viên ngươi mỹ thực tế bảo yêu cầu này không quá phận a ninh vũ khai xuất chính mình được món mỹ thực ra chờ mặc sau một hồi mở miệng như thế nào tin ngươi ninh vũ nhìn chung quanh một hồi sau đó đem quần kéo xuống đang kinh hồn người bù nhìn xế di ninh vũ đã bị tiêu ký rồi hắn bị ký hiệu vị trí tương đối đặc thù vừa vặn nằm ở tư h ẩn dưới tam giác ở giữa xám lạnh lông vũ ngươi hẳn là nhìn thấy a ta đã bị người bù nhìn tiêu ký rồi mỹ thực ra đỡ lấy cái chán muốn nhìn lại không muốn xem bên trong môn quỷ hiếu kỳ ghé vào trước cửa nhìn xung quanh vừa vặn thấy ninh vũ hướng về phía mỹ thực ra tình cảnh kia một lần rơi vào tĩnh mịch gặp qua biến thái chưa thấy qua biến thái như vậy thu ta đáp ứng ninh vũ cười hắc, hắc. thứ i ế p n ậ gậy n ném chống cùng Mỹ một thực tới c ra á ban đầu ninh vũ thì có quyết định này chỉ có hắn bắt được thánh mẫu đầu khớp xương ly khai bình ăn nhà hàng mới có cùng mỹ thực ra b à n điều kiện cơ hội Bởi vì, bước vì, ra Thế giới tạm thời giới chương ò n k ô n g cho phép h t sáu mươi ba người có thể sống đến đại kết cục là có đạo lý chương sáu mươi ba người có thể sống đến đại kết cục là có đạo lý bình an nhà hàng xảy ra nhất kiện cực kỳ ngoại hạng sự tình mỹ thực ra cư nhiên mời một vị người sống ăn cơm chuyện này làm cho vô số quỷ dị mục trường cầu đ ố c bọn họ vây quanh ở nhà hàng nhìn lấy chiêu đãi khách nhân mỹ thực ra ta đối với cơm nước là có yêu cầu ăn kiêng tương đối nhiều đầu tiên là đồng loại không ăn thứ nhì là hình người không ăn cuối cùng là sinh không ăn mỹ thực ra gật đầu rất nhanh quỷ phục vụ viên một người tiếp một người mang thức ăn lên g i a o trộn quỷ thai chó hải t ả o con n g ư ờ i rót thang bao n ô công tăng vị canh bởi ninh vũ ăn kiêng tương đối nhiều bình ăn tiệm cơm chiêu bài đặc sắc không có biện pháp bên trên sở dĩ bên trên thức ăn đại đa số đều là quỷ thú khoái thực nấu nướng mùi vị thật rất không tệ cảm ơn chiêu đ á i t hưởng thụ xong mỹ thực phía sau ninh vũ chuẩn bị cáo tử ai ngờ mỹ thực ra đưa hắn ngăn lại ngươi nếu là có thể tìm được thần yêu sư ta sẽ cho ngươi thỏa mãn thủ lao ninh vũ sửng sốt mỹ thực ra làm sao đột nhiên để nổi lên thần đ i ề u sư rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch mỹ thực ra khiêu i á c là cực kỳ khủng bố k h í u g i á c của hắn so với cá mập còn bén n h y hơn chính mình đụng vào quá huyết thi thần tượng sở dĩ lây dính một tia thần đ i ề u sư mùi cái này một t i a m mùi đã bị mỹ thực ra đã nhận ra bất quá nói đi thì nói lại bất kể là huyết thi thần tượng vẫn là cứu khổ cứu nạn vạn phúc thánh mẫu thần giống như đều xuất từ thần đ i ề u sư thủ mà cái này hai cái q u ỷ dị ninh vũ đều tiếp xúc qua ngươi hiểu được thần điêu sư sao ninh vũ một lần nữa trở lại chỗ ngồi hắn đối với thần điêu sư hiểu rõ giới hạn với truyền thuyết chỉ biết là thần điêu sư sinh trước trong ngộng gặp qua chân chính thần minh từ đó về sau đời này của hắn điêu khắc vô số thần tượng tác phẩm của hắn cất dấu có quan hệ chân chính thần minh bí mật rất nhiều quỷ dị đều ở đây tranh đoạt tìm kiếm mà ta đối với thần điêu sư cảm thấy hứng thú hơn nhưng chỉ có ở trong truyền thuyết mới có thể tìm được chân chính thần điêu sư mỹ thực ra lời nói làm cho ninh vũ đồng tử có rút lại thế giới này thật tồn tại chân chính thần minh sao đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được khủng bố như vậy bí mật nhưng mỹ thực ra câu nói sau cùng lại có vẻ ý vị thâm trường muốn tiếp tục hỏi có thể mỹ thực ra đã ly khai ninh vũ chỉ có thể mang theo nghi vấn ly khai bình an nhà hàng bước ra bình an nhà hàng một khắc kia mỹ thực ra thanh â m trực tiếp chuyển vào ninh vũ não hải một năm sau ta sẽ đi tìm ngươi lần đầu tiên cảm nhận được thời gian cư nhiên như thế dài dàn g d ặ c đây là ninh vũ cùng mỹ thực ra một năm bước hẹn hắn n u ớ i v a y con giận quá nhiều rồi không sợ cắn lợn chết không sợ bỏng nước sôi một năm sau chính mình muốn giết linh hoa giết bất tử linh hoa linh hoa liền muốn giết hắn một năm sau mỹ thực ra muốn tìm hắn tự cầm không đến thánh mẫu di hải sẽ trở thành mỹ thực ra nguyên liệu nấu ăn trong đó huyết thi thần tượng một ngày khôi phục đệ nhất cái sẽ tìm chính mình phiền phức thâm vong tập đoàn họa bị nữ cũng là không ổn định lựu đạn nói không chừng ngày nào đó liền cắt ninh vũ thận nhiều như vậy kinh khủng quỷ dị muốn tìm ninh vũ phiền phức ninh vũ đã không sao đồng thời nhiệm vụ cũng hoàn thành dê cấp tần dấu phó bản bình an nhà hàng t h ô n g quan thường cho chào s ắ t thường cho hai vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho hai nghìn điểm quyển chúc mừng ninh vũ thăng đến hai mươi cấp ninh vũ không để ý đến nhiệm vụ gợ ý hắn hiện tại tò mò nhất giống như mỹ thực ra câu nói sau cùng thần yêu sư chỉ tồn tại trong truyền thuyết túi đầu đi dạo tàn bộ tóc mày chậm dài hướng phòng trọ đi tới người đi bên đường chứng kiến l i n h vũ không dám quấy nhiễu không dám lên trước chỉ dám lặng lẽ chụp tấm hình bức ảnh vị này chính là toàn cầu tối cường người chơi ninh tiên sinh người phương nào nhìn thấy không phải hơi khiếp sợ đi tới phòng trọ trước cửa giang mập trước giờ một ngày đã đến hắn vội va đứng lên cung kính h ô ninh tiên sinh có thể ninh vũ phảng phất không có nghe được hắn tự mình mở cửa tiến vào phòng không lưu giang mập trong gió mất trật tự ninh vũ ngồi ở trên ghế salon hắn cảm giác mình t r ộ p được cái gì có thể luôn là sai một chút như vậy thằng đến hắn thấy được phòng ngủ mạnh khương nữ chậu hoa mạnh khương nữ chậu hoa xuất hiện giống như một vệ ánh sáng trong nháy mắt đục lô ninh vũ n a o hải loại trừ ninh vũ trước mắt từng lớp sương mù vĩnh hằng ngọc cảnh truyền thuyết chỉ có ở n g ộ n cảnh là chân thực thần điêu sư ở trong giấc ngộng ngôi lai hắn ở trong mơ ninh vũ nghĩ thông suốt toàn bộ hắn hiểu được mỹ thực ra câu nói sau cùng ý tứ có thể mới nghi hoặc lại xuất hiện mỹ thực ra nếu biết thần điêu sư trong n ộ n g có thể chính nó tại sao không đi tìm kiếm khiếu giác của hắn rất khủng bố có lẽ trên người mình nghe thấy được mộng cảnh ngùi trong giấc mộng tuyệt đối có rất đáng sợ rất đáng sợ quỵ dị nhỏ yếu tồn tại rơi vào mộng cảnh sẽ không kinh động nó chỉ khi nào cường đại tồn tại tiến nhập mộng cảnh nó liền sẽ thất tỉnh c h ắ c không được đời trước có rất nhiều người chơi tình nguyện sinh hoạt tại vĩnh hằng mộng cảnh cũng không nguyện ý ở lại hiện thực linh vũ nghĩ thông suốt sau đó liền người đổ mồ hôi lạnh chính mình tại một cái đại khủng bố địa bàn dạo qua một vòng sau đó lại sống sót trở về bây giờ suy nghĩ một chút để vô cùng nghĩ mà sợ chuyện lạ quy tắc tồn tại chân chính đại bí mật ninh vũ mạnh mẽ ngăn chặn chính mình tốt quan tâm mới vừa hắn có loại quan sát nhật thực xung động có thể bây giờ vẫn chưa tới lúc hoa tỷ ngươi có thể nghe được thanh â m của ta không hoa tỷ ta muốn gặp ngươi một lần hoa tỷ ninh vũ tại nội tâm hô nửa ngày linh hoa không có trả lời nàng phía trước rất rõ ràng nói cho ninh vũ nàng không đi thịnh yến địa ngục hoa tỷ có tử vong báo ngộng năng lực nàng có thể tự do xuất nhập mộng cảnh tuy là tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh phương pháp xử lý còn có vài loại nhưng từ hoa tỷ dẫn đường là an toàn nhất ninh vũ lại bắt đầu cho vĩnh hằng mộng cảnh chủ ý thừa dịp thực lực của hắn nhỏ yếu không cách nào kinh động mộng cảnh chân chính đại khủng bố trước đi nhiều mộng cảnh vài chuyến bằng không chờ các loại thực lực của chính mình càng thêm cường đại tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh phiêu lưu liền sẽ càng lớn hoa tỷ ta bắt đến rồi mỹ thực ra mỹ thực tế bảo ta có thể phân ngươi một viên ninh vũ xuất ra mỹ thực tế bảo bắt đầu mê hoặc linh hoa có thể linh hoa vẫn không có phản ứng dù sao ninh vũ quá đi ê n cuồng quỷ thấy đ ề u bờn tính rồi chờ ta đem công tác chuẩn bị làm tốt phía sau sẽ liên lạc lại hoa tỷ ninh vũ cắn cắn đầu lưỡi đem ý tưởng rối bung áp vào đáy lỏng những thứ này dằn xuống đáy lòng bí mật hiện nay khoảng cách ninh vũ quá xa xôi chờ các loại ninh vũ có đầy đủ thực lực tìm kiếm lúc lại p h o n g xuất nên chỉnh lý bình an nhà hàng một nhóm thu hoạch đầu tiên là chân quý nhất thánh mẫu đầu khớp xương tên gọi cứu khổ cứu nạn vạn phúc thánh mẫu tàn cốt loại hình không biết phẩm chất không biết năng lực không biết thánh mẫu tàn cốt cùng mạnh khương nữ hạt giống là một cái cấp bậc đều là không biết đạo cụ nó cách dùng cùng tác dụng cần tự hành nghiên cứu cũng may ninh vũ là biết được thánh mẫu tàn cốt như thế nào sử dụng kế tiếp là mỹ thực ra gậy chống cùng mỹ thực tế bảo tên gọi mỹ thực gậy chống loại hình trang bị phẩm chờ tạ năng lực một yên liên diện chân thực thương tổ càng p đ o ạ ă n chưa nói h ư mỹ thực gậy chống còn dẫn theo một cái yên diện chung kết kỹ năng yên d i ệ t chung kết kỹ năng cùng lưới hái thu gặt chung kết kỹ năng giống nhau ở trạm sát điều tích đầy phía sau có thể sử dụng nhưng hai người phân biệt là bị nguyên rủa liêm đao là dây cấp mỹ thực gậy chống lại a cấp tại đối phó huyết thi thần tượng lúc liêm đao chặt đứt nhưng không thể không nói liêm đao chung kết kỹ năng cường đại nếu không có bị nguyền r ù a liêm đau ninh vũ là tuyệt đối chém không d ư ớ i huyết thi thần tượng đầu lâu cái thứ hai năng lực cấp đoạt đây là rất quỷ dị năng lực bị gậy chống thương tổn tồn tại căn cứ t h ụ thương phán định có thể đem đối phương ngũ tạng lục phủ tứ chi đầu lâu các bộ vị coi như nguyên liệu nấu ăn cướp bóc đi đồng thời cướp bóc đi đồ vật không cách nào tái sinh trừ phi ninh vũ đem cướp bóc đi đồ vật trả lại cho đối phương nếu không thì là vĩnh c ử u mất đi đối với quỷ dị nói phi thường đáng sợ so với chân thực thương tổn còn muốn đáng sợ bởi vì bọn họ tối cường đại năng lực là sức h ô i phục cùng tái sinh lực chân thực thương tổn áp chế sức h ô i phục cấp đo cái này đối với quỷ dị nói đã phế đi hơn phân nửa cái thứ ba năng lực như t ầ m ăn lên lẫn nhau như t ầ m ăn lên a đây là một loại c h ơ c h ú tên là đói bụng c h ơ c h ú nó có thể quân thể cũng có thể đơn thể gặp đói bụng c h ơ c h ú tồn tại biết mất đi toàn bộ lý trí chỉ còn lại có bản năng ăn cơm như bốn phía không có thức ăn bọn họ thậm chí biết ăn tươi chính mình phi thường đáng sợ phi thường khủng bố a đạo cụ là gần với S cấp đạo cụ cường đại trang bị sở dĩ nó so với bình thường đạo cụ nhiều một cái đặc tính mỹ thực gậy chống đặc tính cũng rất ra sức cá mập k h u g á c cái này đặc tính có thể để thăng mấy chục lần k h i ế u giác năng lực mặc dù không có mỹ thực g i a khoa trương như vậy k h i ế u giác nhưng nhận mười mấy loại hỗn hợp khí tức vẫn là không có vấn đề thực sự là g i á sức ca đáng tiếc một năm sau cũng sẽ bị mỹ thực g i a lấy về ninh vũ yêu quý vớt mỹ thực gậy trống hắn cùng mỹ thực g i a một năm ước hẹn có thể không phải bao hàm sinh tử như bao hàm sinh tử liền không cách nào thuyết phục mỹ thực g i a coi như một năm sau ninh vũ lấy được thánh mẫu di hải mỹ thực g i a cũng sẽ không bỏ qua ninh vũ thánh mẫu di hải nó mới ninh vũ nó cũng mới có biện pháp nào không trước giờ giết chết mỹ thực ra Ninh nhân sinh danh nôn, Vũ có câu một bởi ắ t vật trong tay ta, ta. được chính vậy là s dĩ, m ớ cùng mỹ thực gia ước định cẩn tế h hiện hắn nghĩ như h ậ n liền tại tại t suy bảo là mỹ thực g ra sở dĩ nó không có phẩm chất thuyết pháp hoặc là có thể nói mỹ thực g i a khủng bố chính là mỹ thực tế bảo phẩm chất tan tơi nó có thể phân liệt tế bào hình thành cái thứ hai thân thể nó tệ đoan phía trước nói qua phân liệt thân thể thực lực là phân phối đồng đều cuối cùng một cái t h ư ở n g cho là trào sắt trào sắt cùng ba vị trí đầu cái so với liền có chút tầm thường tên gọi trào sắt loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực trào sắt cách thủy chính mình ai tới cũng không dùng nó là một loại tương đối kỳ lạ tự bảo vệ mình đạo cụ ở trào sắt rót đầy thủy đốt đ ú t lên sau đó nằm vào trào sắt dưới loại trạng thái này vô luận là nhân hay là quỷ dị đều sẽ vô ý thức không nhìn lính n ũ nhưng có chỗ thiếu hụt theo thời gian nôi sắc nhiệt độ càng ngày sẽ càng cao nếu không đúng lúc ly khai thực sự cũng sẽ bị n i n h chín đem mấy thứ sửa sang xong phía sau ninh vũ xuất ra kinh hồn hát nha chấn vẽ xem phim báo tang quả đen thánh mẫu tàn g cốt giang m ậ p quả đen s á o trang còn có mỹ thực tế bảo cũng không kém bao nhiêu đâu đi trước kinh hồn hát nha chấn công tác chuẩn bị đã không sai biệt lắm đầy đủ hết ninh vũ dự định ngày mai đi kinh hồn hát nha chấn một chuyến cái này kinh hồn đệ nhị xưa ri là thời điểm xử lý xử lý xong phía sau còn muốn vì tiến nhậm thịnh yến địa ngục làm chuẩn bị năm hai n g h ngày toàn cầu bình quân nhiệt độ xuống tới tám độ n h ậ t thực duy trì liên tục năm ngày liền đem toàn cầu vương triệu bình quân nhiệt độ kéo xuống gần bảy độ ra ngoài người đã mặc vào áo lông lông q u ầ n thể chất người không tốt thậm chí đã phủ thêm áo lông bình lương thành phố tại một ngày này toàn thành phố bắt đầu cung cấp ấm áp ninh vũ thể chất tương đối mạnh vốn có mạnh hơn chịu rét tính nhưng là rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí hàng được cực nhanh đi trước một chuyến thợ c ắ t may sau đó c h ờ các loại g i a n g mập tới rồi liền đi kinh hồn hát nha t r ờ n ninh vũ đẩy cửa ra chốc lát sửng sốt trước cửa nằm một cái mập mạc hắn t ự ở góc nhà cuốn chăn đang ở khỏ ngủ say từ bên cạnh thức ăn ngoài hộp đến xem hắn hẳn là tới rồi rất lâu rồi giang mập ninh vũ ngồi xổm giang mập trước mặt l á c hơn nửa ngày mới đưa giang mập lay t ỉ n h ai vậy sáng sớm giang mập ngữ khí không tốt lắm có thể là có rời d ư ờ n g khí có thể làm hắn thấy rõ đánh thức hắn là ninh vũ tên kia trong n g á y mắt từ chăn ấm áp n g ả y dựng lên giữa không trung liền dọn xong quỳ xuống tư thế một tiếng ầm vang tuyệt đối tiêu chuẩn quỳ xuống đầu gối cùng mặt đất động tĩnh làm cho ninh vũ chân mày đều có quắc một cái bãi kiến ninh tiên sinh tận lực đồi tiếp một cái đại bái làm ninh vũ cũng sẽ không cái này tư thế rõ ràng là bái hoàng đế a ngươi ta sinh là ninh tiên sinh nhân chết là ninh tiên sinh quỷ chỉ cần ninh tiên sinh có nhu cầu tiểu bàn ta nguyện bất chấp gia nguy cái này ba trăm cân thịt vì ninh tiên sinh coi như toàn bộ ném thì đã có sao cái này ninh vũ khỏe mắt có q u á t tấn ngươi có thể sống đến đại kết cục là có đạo lý sau một hồi ninh vũ phun ra một khẩu khí tới giang ngập chẳng những vận khí n g u y ê h tiên nhãn lực kính cũng là hiếm gặp b ị ệ t thủ trách không được đời trước giang ngập làm đến đại kết cục còn như cuối cùng chưa chết ninh vũ thật vẫn không biết bởi vì hắn chưa thấy qua giang ngập thi thể chương sáu mươi b ố sáu mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm không biết ngươi cảm thấy hứng thú hay không ba canh chương sáu mươi b ố sáu mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm không biết ngươi cảm thấy hứng thú hay không ba canh đi theo ta ninh vũ mang theo giang mập hướng tiểu hình thợ cắt may chạy đi tìm mục đích của ngươi rất đơn giản đi với ta một chuyến phó bản c ư ờ i toe tué toét nháy mắt cấp ẩ ậ n dấu phó bản chỉ cần ngươi phối hợp ta đảm bảo ngươi bình an vô sự cái này ẩ ậ n dấu phó bản biết gây ra hai cái nhiệm vụ ngươi chuẩn bị xong gấp đôi kinh nghiệm thẻ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đại khái có thể thu hoạch sáu mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm. không biết ngươi cảm thấy hứng thú hay không phát thông một tiếng giang mập quỷ dạp xuống ninh vũ trước mặt ninh tiên sinh từ hôm nay trở đi ta chính là ninh tiên sinh trên đ u ổ i vật trang sức ninh tiên sinh để cho ta đi phía đông ta tuyệt không đi phía tây giang mập điên cuồng vô ninh vũ ngựa không thể không phách ra cũng chỉ có ninh vũ mới sẽ đem sáu mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm nói tùy ý như vậy kinh hồn hát nha chấn là dê cấp ẩn dấu phó bản kèm theo nhiệm vụ phối hợp gấp đôi kinh nghiệm thẻ có thể bắt được hai vạn điểm kinh nghiệm kế tiếp là ẩn dấu phó bản ẩn tàng nhiệm vụ đây chính là cơ sở tưởng thưởng gấp trăm lần phối hợp gấp đôi kinh nghiệm thẻ đó chính là hai mươi vạn điểm kinh nghiệm thứ nhì là k đoàn đoàn i lúc trước giang ngập chợt nghe, nghe thấy hàn tiêu tiêu theo ninh vũ cọ sát hai cái nhiệm vụ ngoại trừ xa xỉ điểm kinh nghiệm bên ngoài còn cọ sát một chiếc hát giao thông công cộng chiếc này hát giao thông công cộng ở toàn cầu tọa kỵ cho điểm bảng xếp hạng chung xếp hàng thứ hai xếp hàng thứ hai thường cho làm cho hàn g tiêu tiêu chiếm được nhất kiện phẩm chất đạt được bê cấp trang bị một lần làm cho giang mập hâm mộ nước b ọ t giàn ruộng đến tiểu hình thợ cắt may đến giang mập không rõ ràng ninh vũ tới nơi này làm cái gì hắn cũng không dám hỏi bởi vì hắn tâm đã bị sáu mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm triệt để chiếm hết ninh tiên sinh ngài đã tới lần này tới đến thợ cắt may lâm tiểu hình câu thúc rất nhiều nàng và ninh vũ phía trước xuất hiện một mặt vô hình tường b ề mặt này tường đưa bọn họ chia làm hai thế giới mấy ngày trước đây lâm tiểu hình còn có thể giơ nắm tay cho ninh vũ nỗ lực lên mà bây giờ nàng chỉ có thể cung kính đứng ở ninh vũ trước mặt cũng bảo chỉ đầy đủ khoảng cách ninh vũ s ừ n g sốt một chút không có nhiều lời chính mình người phần đã không phải là bí mật ninh tiên sinh đây là ngài muốn quạ đen sáu trang ta biết ngươi cần đại lượng quạ đen sáu trang sáu trăm chín mươi ba nhưng thời gian quá gấp sở dĩ ta còn xin nhờ mẫu thân của ta ta kim chỉ tay nghề là ta mẫu thân dạy cho ta sở dĩ mẫu thân ta may quạ đen sáu trang vậy cũng rất phù hợp ninh tiên sinh nhu cầu lâm tiểu hình thận trọng nói đến thợ cắt may mặt bàn bày đặt ba phần quạ đen sáu trang phần thứ nhất lâm tiểu hình tự tay may phần thứ hai lâm tiểu hình mẫu thân tự tay may đệ tam phần là từng cái thợ cắt may nhân viên liên thủ may số lượng cũng là nhiều nhất lâm tiểu hình nói không sai mẫu thân nàng tay nghề cùng nàng tương xứng đoán chừng là tuổi tác cao may số lượng không bằng lâm tiểu hình thợ cắt may nhân viên cửa hàng liên thủ may đẳng cấp không bằng lâm tiểu hình nhưng là cũng không tệ xem ra lâm tiểu hình tìm đều là tương đối ưu tú may vá ta muốn lấy hết bao nhiêu tiền ninh vũ đem quạ đen sáo trang trang hảo ninh tiên sinh không cần tiền có thể giúp ninh tiên sinh chiều cố là vinh hạnh của chúng ta lâm tiểu hình cúi đầu không phải dám ngẩm đầu nhìn ninh vũ nàng vốn là hướng nội mà rất nhiều hướng nội người nội tâm đều có chứa tự t i lâm tiểu h i n h chính là người như vậy nàng thậm chí cảm thấy được xuất hiện ở ninh vũ trước mặt chính là đối với ninh vũ một loại vũ nhục ngầm đầu ninh vũ cao mày vô hình khí c h à n g quyết tán loại này k h í chàng là ninh vũ t ử thi sơn huyết hải chu i luyện ra được l i ê n hưng ơ phấn giang mập lúc này đều an tĩnh lại lâm tiểu h i n h chậm rãi ngẩng đầu lên phát s ư ơ n g mi trên biến thành màu đen v á n mắt trắng b ạ c môi đưa tay đem bao tay lấy xuống ninh vũ lần nữa nói đến lâm tiểu hình chậm rãi gỡ xuống bao tay đầu ngón tay của nàng v à bừng giữ lại không phải thiếu thương miệng này rõ ràng chính là đốt đèn thức đêm tạo thành nhìn con mắt ta ninh vũ lần nữa nói đến áp lực vô hình càng cường đại hơn giang mập lạnh run hắn không rõ ràng ninh vũ vì sao tức giận như vậy đang cùng ninh vũ đối diện dưới lâm thiểu hình đ ấ y mắt nước mắt tầm ầm bắt đầu khởi động vô luận như thế nào đều thu lại không được nàng l a u lệ không ngừng xin lỗi xin lỗi xin lỗi ta không phải cố ý m ụ mụn ó i khóc là tối không c ắ t tưởng xin lỗi thực sự xin lỗi nàng hiện ra rất là bối rối người chơi nhìn như vinh quang cường đại lại thân bất do kỷ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc bọn họ ở bên bờ sinh tử nhảy m à sát không cẩn thận liền sẽ rơi vào không đáy thâm v i ê n á e g khó mà nói nghe người chơi nhìn sáng sớm mặt trời mới mọc cũng không nhất định có thể chứng kiến lạc nhật dư huy sở dĩ thút thít tử vong vận đen đối với người chơi đều là cực kỳ điểm xấu còn chưa tiến nhập phó bản đã nhìn thấy người khóc đối với người chơi mà nói chính là một loại c h ơ c h ú chính là một loại vũ đủ. sở dĩ lâm tiểu hình mới h i ể n lên rõ không gì sánh được bối rối sợ hãi tự trách tốt lắm không sao theo ninh vũ mở miệng áp lực vô hình tiêu thất giang mập ngồi trên mặt đất ướt đẫm mồ hôi toàn thân đến bây giờ hắn mới hiểu được ninh vũ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố vẹn vẹn tán phát khí chảng để hắn kém chút hít t h ở không thông tại loại này trong khí chảng hắn cả ngón tay đầu không động được hắn cảm giác đứng ở trước mặt mình là tử vong bàn v o n g là thi sơn huyết hải là vạn dám t i n h mịch thừa nhận áp lực lớn nhất lâm tiểu hình trực tiếp đã hôn mê ninh vũ đỡ lấy té xịu lâm tiểu hình đưa nàng sắp xếp cẩn thận phía sau ninh vũ kéo giang mập ly khai tiểu hình thợ cắt may ninh, ninh tiên sinh cần tìm người giết nàng sao ta mới vừa xem ngài rất tức giận giang mập thận người chết thi thể tử vong ở cái thế giới này biến đến bình thường không có việc gì mới vừa chỉ là nhớ lại chuyện cũ làm cho xử lý viên nhiều chiếu cố một chút tiệm này ninh vũ quay đầu nhìn lấy tiểu hình thợ cắt may chưa bài lòng người là đáng sợ lòng người không cách nào nhìn thấu đời trước có một cô gái cùng lâm tiểu hình rất giống nàng theo ninh vũ yên lặng vì ninh vũ trả giá điều này làm cho ninh vũ rất cảm động có thể cuối cùng ninh vũ lại phát hiện nàng tất cả trả giá đều là cố ý làm cho tự mình phát hiện nàng là có mục đích trả giá mà con mắt của nàng cũng rất đơn giản sống sót không từ thủ đoạn sống sót dựa vào ninh vũ trở thành người chơi dựa vào ninh vũ bắt được không ít phẩm chất cao đạo cụ có thể n g à n không nên vạn không nên ở ninh vũ mang theo đồng đội xử lý một cái độ khó cao phó bản lúc nàng tuyển trạch đầu nhập vào quỷ dị hóa thành quỷ dị thế giới từng bước đi hướng mặt n h ậ t trong quá trình này rất nhiều ý chí không phải kiên người chơi đều từ bỏ nhân tính tuyển trạch trở thành quỷ dị mà nàng chính là một cái trong số đó vì đâu nhập vào quỷ dị nàng bán đứng ninh vũ bởi vì nàng ninh vũ ở độ khó cao phó bản kém chút chết đi có thể cuối cùng hắn còn sống đi ra hắn là xuất ra rồi có thể cùng hắn cùng sinh cùng t ử đồng đội cũng không còn cách nào xuất ra rồi cuối cùng ninh vũ tự tay giết chết nàng nàng cười khóc hô nàng nói nàng không có sai sống chẳng lẽ có sai sao nàng chỉ muốn tiếp tục sống sai không phải nàng sai là cái này tuyệt vọng thế giới cái chuyện cũ này ở nhìn thấy lâm tiểu hình một k h ắ c kia làm cho ninh vũ nhớ tới cũng là bởi vì cái chuyện cũ này ninh vũ rất ít tuyển trạch đoàn bàn cùng tổ đội hắn sợ hãi cùng người khác dính l i ễ u quan hệ hắn sợ hãi cùng bất luận kẻ nào dính líu quan hệ kể từ đó bọn họ chết rồi vậy chết rồi chính mình chết rồi cũng liền chết rồi. Giang Mập thận trọng theo ninh vũ. cuối cùng cũng biết được ninh Vũ. liền Giang thận trọng Ninh Hắn rồi. theo Mập bộ i Ninh đi cái Kinh ế t thận được Đây Hác chấn cấp muốn dẫn hắn bản. hồn Nha bản. phó Vũ m dấu dê gì phó là t bộ, bộ phim kinh dị này ở kịch tình chính thức bắt đầu trước sẽ có một gã may mắn người chơi bị tuyển chạy cáo r ồ n g tế phẩm bắt đầu người chết là rất nhiều phim kịch dị sáo lộ nhưng cần thiết phải chú ý giống như bắt đầu người chết con đường cũ này biết quyết định phim kịch dị sau đó độ khó giang ngập không ngừng gật đầu đem ninh vũ mỗi câu mỗi một chữ đều ghi tạt trong lòng đương nhiên ngươi cần hiểu áo dòng tế phẩm cũng không phải là nhất định tử vong chỉ cần khiêng đến nhân vật chính đoàn đạt đến hát nha chấn là được rồi ninh vũ vô giang mập bà vai giang mập gật đầu chốc lát chứng kiến ninh vũ tiếu lý t à n g đao nhãn thần trong n g a y mắt giang mập liền cùng được rồi dương điên phong giống nhau điên cồn g r u n g dậy ninh ninh ninh tiên sinh n g à i n g à i n g à i n g à i n g à i n g à i không phải sẽ không để cho ta đương đương đương đương, đương làm cái kia long áo r ồ n g tế phẩm a hắn răng đều đang đánh nhau không phải vậy đâu ta quá mạnh mẽ ta nếu như làm áo r ồ n g tế phẩm tuyệt đối có thể sống nhưng sau đó độ khó tầm tắc mà thực lực của ngươi vừa vặn coi như toàn lực phát huy đến tiếp sau độ khó cũng sẽ không quá cao giang ngập run rẩy lợi hại hơn sáu mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm nếu như thông e cấp phó bản được thông quan sáu trăm sáu mươi không cái c ư ờ i toe toét nháy mắt cấp phó bản được thông quan sáu trăm sáu mươi cái coi như là dê cấp tận tàng nhiệm vụ cũng phải hoàn thành sáu mươi sáu cái ai nếu như ngươi không muốn lời còn chưa nói còn giang ngập một cái giữ chặt ninh vũ bắt đùi ta nguyện ý nguyện ý không gì sánh được nguyện ý ninh vũ gật đầu xem ra toàn cầu đẳng cấp bài hành bảng đệ nhị người chơi phải thay đổi người chạy gỗ thêm táo ngọn đánh giang mập không phân rõ đông nam tây bắc trên dưới trái phải hoàn toàn rơi vào h u y ớ n tưởng ước mơ chung không nghĩ tới hắn giang mập có một ngày cũng sẽ trở thành toàn cầu nhân vật nổi danh về sau đi trên đường ai không được gọi mình một tiếng đại l a o điều này sẽ đưa đến giang mập đi bộ đều là phơi phới mới trở lại phòng trọ hắn tiêu tiêu mang theo một ít người chơi đã đợi chờ lâu này ninh vũ nhìn thoáng qua làm bộ không phát hiện giang mập im lặng phách hắn một cái tát cái ra h ò này nhất định là cho người khác khoe con rồi cái này không hắn y sinh dẫn người ngắm cửa đi và nói g i a ngập người ở lại trước cửa ninh vũ hung á c trợn mắt nhìn g i a ngập liếc mắt mang theo hàn tiêu tiêu đám người tiến nhập phòng trọ hàn tiêu tiêu mang người chơi đều là bình lương thành phố cao cấp nhất người chơi vệ thanh liền tại trong đó tuy là đô cái này miệng nhưng nhãn thần hừng hực là không gạt được sáu mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm a vô luận cho ai đều sẽ cải biến toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bản g thứ tự ta biết các ngươi t ớ i ý ninh vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề kinh hồn h ắ c nha trấn là đoàn bản dê cấp ẩn dấu phó bản trong đó cất dấu ẩn tàng nhiệm vụ thông quan phía sau phối hợp gấp đôi kinh nghiệm thẻ có thể thu được sáu mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm nghe được ninh vũ thừa nhận mọi người nhãn thần đều biến đến h ư ở n g hực tột cùng thế nhưng ninh vũ biến sắc cực kỳ nghiêm túc ngoại trừ ta và giang mập bên ngoài những người còn lại chắc chắn phải chết tuyệt không sống s ó t khả n ă n g tính nghe rõ ràng là chắc chắn phải chết không có một phần vạn không có ước vạ các ngươi còn muốn đi không ninh vũ lời nói làm cho gian phòng rơi vào tinh mịch chắc chắn phải chết cái này đi cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào ninh tiên sinh ngài sống sót trở về chúng ta có thể lý giải vì sao giang mập cũng có thể hàn tiêu tiêu cùng ninh vũ cao nhất cho nên nàng mở miệng hỏi ra tất cả mọi người nghĩ hoặc các n g ư ờ i có thể điều tra một cái g i a ngập m thông quan phó bản tình huống vật ký của hắn là cực kỳ biến thái rất nhiều cựu tử nhất sinh phó bản hắn hy lý hoa lạp liền vượt qua điểm này ta nghĩ các ngươi đều biết chúng ta không thể không phủ nhận thời đại này là chú trọng khí v ậ n g i a ngập m liền là có đại khí v ậ n người hắn có thể sống sót trở về không phải dựa vào ta mà là dựa vào hắn chính mình các ngươi a i cảm giác mình có thể có thể so với g i a ngập m khí v ậ n liền cùng ta đi mặc dù không cam nhưng ninh vũ nói là sự thực ta chính là phát cái vòng bằng hữu mà thôi da ngập tựa ở lối đi nhỏ vẻ mặt hỉ tư tư nhìn lấy vòng bằng hữu hắn chụp lén một tấm hình bức ảnh chính là đầu to cùng ninh vũ hình mặt bên hợp với văn tự đại lao mang ta vào phó bản âu ra phía dưới là đại lượng khen cùng bình luận bàn ca t ấ t cánh phía sau đừng quên ta hả béo k a c a tiểu mội m ộ i ngươi còn nhớ rõ sao nhân ra ngày hôm nay trong nhà không ai a ngo a tạo mập mạng ngươi đây là pa ta tin ngươi cái quỷ nhìn một cái chính là p i a ngập vẻ mặt khó chịu hồi phục những thứ kia không tin mình bằng hữu đương nhiên hắn còn rõ ràng hắn điều này vòng bằng hữu đã tại toàn bộ võng ỡ tổ một tiếng keo kẹt cửa mở ninh tiên sinh chúng ta đi trước hắn tiêu tiêu mang theo đám người cung kính từ gian phòng lui ra ngoài môn quan phía sau giang ngập run lẩy bảy nút ở góc nhà một đám người đưa hắn vây quanh liền cùng xem ngoại tinh nhân giống nhau không phải khoa học à, cái da hỏa này thấy thế nào đều bình thường không có gì lạ không hề đặc sắc đại khí v ậ n ta làm sao chỉ có thấy được bụng bự cùng đầu to có muốn hay không liên thủ đem n à n g cát nhìn hắn có thể không nhiều lấn thoát chết giang ngập ngồi sổm góc nhà hắn cảm nhận được k i n h người h o a n g khí hắn cảm giác thân thể hắn đang không ngừng thu nhỏ lại vây quanh hắn thân thể của mọi người đang điên quần mở rộng màu đen đoán khí phối hợp hai mắt đ ỏ đầu giống như là một đám đáng sợ q u ỷ dị giang mập tiến đến tốt vào lúc này ninh vũ thanh âm xuất hiện giang mập p h ả n phất nghe được thiên lại c h i âm ông đầu liền chui ra vào thuê phòng cửa phịch một tiếng tắt đi hạt tiêu tiêu đám người đứng ở bên ngoài thật sâu thở dài không phải ước ao giang mập là không có khả năng hâm mộ hầu như phát cuồng ninh tiên sinh b ự c nào tồn tại tay v à tùy tiện lọt điểm cắn bã đều là thiên đại kỳ ngộ ninh tiên sinh mang giang mập đi kinh hồn hát nhà trấn không phải là không giang mập tự thân khí vận tức giận a giống ta đẹp trai như vậy người cư nhiên không sánh bằng một cái mập mạp vệ thanh vẻ mặt phát điên nói đến hắn mà nói đám người phi thường tán thành bên trong môn ninh vũ đã nhen lửa rồi kinh hồn h ắ t nhà trấn vẽ xem phim tv màn h ì n h quang vặn vào dưới trở thành một mảnh nhỏ sâu không thấy đáy lô đen đi vô vô i a n g mập bạ vai ninh vũ thủ đương bên ngoài trước chui vào lô đen giang mập vô vô khuôn mặt d ơ to mập nắm tay âm thầm cổ động nỗ lực lên sống sót trở về sau đó kinh diễm mọi người cổ động kết thúc mập mạp chen vào lô đen biến mất chương s á cái cổ ngứa qua chương s á cái cổ ngứa qua làm giang m ậ p tiến nhập kinh hồn hát nha chân lúc đã nhìn thấy ninh vũ thật lớn một cái mặt đen làm sao chấm như vậy giang m ậ p ngượng ngùng gãi gãi đầu đại lão gia đình ngài tv có chút nhỏ ta cái này cá thể số lượng chen đứng lên có điểm cật lực ninh vũ nhìn một chút vòng e o giang m ậ p hoàn toàn chính xác giang m ậ p vòng e o đều so với màn hình tv đều to hắn chui vào đích thật là tương đối cật lực quay đầu được mua cái tv ninh vũ sờ lên cảm suy tư vệ phòng trọ đồ dùng trong nhà là kèm theo ninh vũ phía trước không có suy nghĩ đổi truyền hình hiện tại không thể không suy nghĩ nhiệm vụ kích phát ta Giang ngợt liền vội mập và đầu. dê cấp tẩn dấu phó bản kinh hồn hát nha chấn nhiệm vụ yêu cầu hát nha chấn cư trú dân là người cũng không phải người hát nha chấn dấu quỷ là quỷ cũng không phải quỷ nhưng có thể khẳng định là cái tòa này cổ xưa chấn nhỏ có vấn đề lớn nhiệm vụ yêu cầu g i a ngập nhìn hắn sở sờ, sờ đầu xem không hiểu có điểm phức tạp nói cho ngươi biết một cái tiểu kỹ xảo nhiệm vụ yêu cầu không nên nhìn trước mặt lời nói nhảm trước mặt nói đại bộ phận đều là chăn đệm cùng một ít gợi ý quan trọng nhất là câu nói sau cùng cái chấn nhỏ này có vấn đề lớn xử lý xong vấn đề này là được rồi vừa nói như vậy g i a n g Ngọc bừng tỉnh đại ngộ thoáng cái liền h i ể u đại lao không hổ là đại l a o chứng kiến vấn đề đều như vậy không giống người thường quay đầu có thể chứng kiến một mảnh phồn hoa chấn nhỏ cư dân của chấn nhỏ nụ cười một mạc a n mặc một mạc nói chuyện với nhau một mạc một cái rất một mạc rất thông thường chấn nhỏ cần lao dân chấn đã bắt đầu thu gặt thành thục đạo thảo trên mặt mỗi người đều mang thu hoạch nụ cười thành đống r ơ m dạ trồng chất ở một bên tiểu h à i t ử phát sinh như t i ê n sứ tiếng cười ở dơm dạ trung chơi bừa thấy thế nào đều phi thường bình thường chẳng những bình thường hơn nữa ấm áp Cái i sở dĩ ngày đầu tiên buổi tối chính là phim kinh dị làm nóng cái này thiên dạ bên trong sẽ có áo rồng thành tựu tế phẩm chết ở hát nhà trấn các ngươi khỏe a người bên ngoài tiến đến uống hớp trà nóng a nhận tình hiếu khách hát nhà t r ấ n cư dân thấy được ninh vũ cùng giang mập bọn họ nhiệt tình c h á o hỏi cái kia tràn ngập sức cảm hóa nụ cười rất dễ thân kỳ thực ta còn thực sự có điểm khát nước uống gì uống chuyện đứng đắn quan trọng hơn ta nhớ được nhân vật chính đoàn ngày mai mới biết đạt đến hát nha chấn chúng ta t r ư ớ c tìm một cái điểm dừng chân trong lúc bất trợn ninh vũ lảo đảo một cái hắn bị tán lạc dơm dạ cái c u ố n một cái tiếp lấy trùng điệp ngã sấp xuống nơi ngã xuống đúng lúc một tảng đá một đầu xuống phía dưới ra chóc thì bong cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương xì、si、nổ bắn ra đại lượng tiên huyết n g o tạo ninh vũ hùng hùng hổ hổ đứng lên sơ ý một chút lại bị cái gì đổ vật hơi ngăn lại nghiêng người ngã xuống cổ đúng lúc đánh vào đồ suất trên gỗ chỉ nghe răng rắc một tiếng cái cổ trực tiếp chặt đứt động mạch chủ huyết liền cùng không lấy tiền giống nhau tiêu xả cao hơn hai mét giang ngập đầu góc hôn mê hắn nhìn lấy bất động ninh vũ cả người đều dọa phát sợ dùng ngón tay run lẩy bẩy sờ sờ ninh vũ xoắn m ũ i không có hô hấp sờ sờ mạch đập không có động tĩnh sờ sờ trái tim a một tiếng thét chói hai bột phát ra hắn triệt để sợ choáng tiếp lấy chính là gào khóc đại lão ngươi không thể bỏ xuống ta à ngươi nhưng là toàn cầu đệ nhất người chơi làm sao có thể như thế bất t ư chết đi giang ngập cả người cũng không tốt bọn họ mới chỉ có mới vừa tiến vào hát nha chấn không đến ba phút ninh vũ liền n g o ạ i ý muốn bỏ mình loại tình huống này vô luận đặt ở trên người người đó đều sẽ tan vỡ giang ngập gào khóc kinh động hát nha chấn không ít d â n chấn bọn họ vội vã chạy tới nhìn lấy thảm không nỡ nhìn huyết tinh tràn diện không có ai tin tưởng ninh vũ còn sống thật đúng là xui sẹo người bên ngoài chính là này xui sẹo hải tử chết quá thảm l i ê n cứu giúp cơ hội đều không có ngươi xem đem nàng bằng hữu sợ thành hình dáng ra sao tục ngữ nói tốt ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai lúc nào tới Thôn dân châu đầu ghé thai, châu ghé nghị dân đầu lúc u đều luận. ậ mập n giang càng nghe càng thương tâm. Cả người đều nhanh nước ra rồi. Dân chấn nhỏ giọng này không ngược người tiên người ẩm tâm. Làm lắm, đem ý giờ? rồi. tiếp Cái lại ra sao ta Cả tục chết, trước tiên đem người chết thảo thì bây đã rõ lý. l xử này hai cái thôn dân đi tới c h ấ n an giang m ậ p chắc là một hồi ngoài ý m u ố n ngươi cũng không cần quá thương tâm hiện tại thái dương sắp xuống núi thi thể trước ngay tại c h ỗ t trôn ngày mai lại tới xử lý lạc nhật dư v u y đã rất nhạt rất nhiều dân chấn đều đã về nhà đóng chặt cửa cửa sổ ninh vũ thi thể bị vội vã trôn kỹ phía sau một vị đại thẩm xem giang n ậ p thương cảm liền tạm thời chứa chấp hắn nhớ kỹ không nên mở đèn cũng không nên chạy loạn đại thẩm trước khi rời đi nghiêm túc căn dặn giang m ậ p giang m ậ p không có phản ứng chút nào hắn chết lặng ngồi ở trên giường giống như là một chỉ đề tuyến con dối chứng kiến giang m ậ p cái bộ dáng này đ ạ i thẩm đồng tình nhìn hắn một cái dẫn theo dầu hỏa dưới đèn lầu điều này sao có thể ninh tiên sinh làm sao có khả năng đem chính mình ngã chết không đúng không đúng giang m ậ p tế bảo não hàng ngàn hàng vạn chết bất đắc kỳ từ mà chết hắn phát h ệ đời này của hắn đều không có điên cùng như vậy vận chuyển đại não hắn bắt đầu hồi ư c ninh vũ nhìn thấy hắn đủ loại tỉ、mỉ. một câu nói một chữ cũng không công tha vũ trụ cấp bậc tự hỏi hao hết giang mập ức vạn tế b à o não ngày mai nhân vật chính đoàn l i ề n tới trước tìm chỗ đặt chân phim kịnh dị bắt đầu sẽ có một cái áo r ồ n g tế phẩm áo r ồ n g tế phẩm biết quyết định phía sau khủng bố hệ số ta là ninh tiên sinh lựa chọn áo r ồ n g tế phẩm làm tinh ở tự quay thái dương đang thiêu đốt ngân hạ hệ đang xoay tròn tinh hệ đang quyết tán vũ trụ ở bành trướng hết thể hết thể đều tản ra thần bí số hiệu thiêu đốt đi tế bảo não suy nghĩ à đại não đơn tế bảo tiến hóa nhiều tế bảo sinh mệnh thể đáy biển sinh mệnh lần đầu đang nhập đại lục thời gian điên c ù n g trôi qua khủng long chiếm giữ thế giới trở thành làm tinh bá chủ mấy ngàn vạn năm sau một viên vẫn thạch từ trên trời giáng xuống hai nạn hàng lâm vượt người xuất hiện trí nhân xuất hiện nhân loại xuất hiện xã hội tại phát triển thời đại ở tiến bộ vũ trụ huyền bí phần cuối của sinh mệnh thời gian luân hồi hết thẻ toàn bộ giống như vũ trụ nổ lớn vậy ở giang mập não hải n ổ tung đạo kia bạo tạc ánh sáng trong nháy mắt đục lô giang mập não hải ta hiểu được sống qua tối nay chờ các loại nhân vật chính đoàn đạt đến hát nga trấn chính là ta nhiệm vụ đại lão lấy trước giờ giả chết phương thức tránh thoát áo rồng như t ế ta là áo rồng ta muốn sống q u a đêm nay hắn nhãn thần sáng đáng sợ mới vừa trải qua vũ trụ cấp sau khi tự hỏi hắn suy nghĩ minh bạch sống q u a tối nay nhất định phải sống sót đây chính là sáu mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm a g i a ngập ở trong phòng đặc bộ ngoài phòng đã triệt để tối s ầ m xuống phía dưới chương sáu mươi năm hơn phân nửa dài hơn đầu góc chương sáu mươi năm hơn phân nửa dài hơn đầu góc vòng tối bao trùm thế giới hát nha chấn không có một bóng người sở hữu dân chấn tất cả về nhà con môn không có ai bật đèn không có ai phát ra âm thanh toàn bộ hát nha chấn phản phát chết âm phong gợi lên những thứ k i a dọc tại ruộng lúa mạch người bù nhìn tựa như sống rồi ý phục xa xa xa động tính hào k h ô n a hoặc là ngủ một giấc dù sao tất cả mọi người ngủ g i a n g ngập có chút khẩn trương hắn ngồi ở trên giường nội tâm tâm thần bất định hoàn toàn không phải rõ ràng bản thân sau đó sẽ gặp phải cái gì chắc là chuyện rất đáng sợ dù sao liền ninh tiên sinh cũng phải giả chết thoát thân nhưng là hào k h ô n a l i ê n mị một hồi biết một ngày có động tính ta lập tức tỉnh lại đúng rồi đem vũ khí của ta giấu ở phía dưới gối đầu nói nói dần, dần tiếng n y càng lúc càng lớn càng ngày càng vang thanh âm này Quả thực trong y giang giang mắt, mắt, mắt đầy đáng sợ máu đỏ sợi dơ cao đao nhọn hung hăng đâm xuống phía dưới nhưng không ngờ giang ngập lúc này xoay người gại gãi ngứa mà động tác này để đại thẩm đâm vào không khí nàng dự định tiếp tục đâm lúc cửa sổ xuất hiện độc tính quay đầu nhìn lại đại thẩm sợ đến đao nhọn đều rơi trên mặt đất xong thấy được cửa sổ xuất hiện quỷ dị g i ấ u chân máu một người tiếp một người giống như là có một con vô hình sinh mệnh thể tại hành tẩu chứng kiến ngoài cửa sổ g i ấ u chân máu đại thẩm đã triệt để mất hồn nàng liền giang m ậ p nhìn cũng không nhìn xoay người t i ệ u vã ngoại bảo đáng chết đều do cái kia mập mạp vô hình đ oán là tìm hắn lại bị ta đụ phải nó biết giết chết sở hữu nhìn thấy qua hắn người hiện tại chỉ có đi dâm dạ hy vọng còn kịp đại thẩm sắc mặt bồi dối đến thực hạ nàng là hát nha chấn người nàng trên cánh tay có lông vũ tiêu ký ký hiệu này có thể ngăn cản người bù nhìn công kích nhưng cả đời chỉ có một lần cơ hội ngăn cản phía sau hát s á c lông vũ sẽ biến thành sám lạnh lông vũ cái thời gian đó nàng cả đời này đều không thể bước ra hát nha chấn một bước một ngày bước ra liền sẽ bị người bù nhìn vĩnh viễn truy sát không cầu h ò a tươi không có thể tình huống bây giờ đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều một bà kéo cửa ra cũng không quay đầu lại liền hướng dâm dạ phóng đi hát cám như xương điên cuồng q u y t tán khiếp người mưa to đột nhiên đánh tới dâm dạ người bù nhìn nhóm phẳng phất cảm nhận được cái gì Răng c rắc răng rắc tiến một, một tiếng rắc răng kêu thê lương thảm thiết đại thẩm bị cái gì đổ vật kéo đi như bốc hơi khỏi thế gian tiếng hét thảm này kinh động hát nha trấn răng mập gãi gãi ngứa xoay người ngủ tiếp trong miệng còn lạnh đải gió thổi cỏ lay gió thổi cỏ lay lao bà đại thúc nhãn thần đỏ lên hắn nghe được chính mình lão bà kêu thẳng thiết nhưng hắn không dám ra ngoài chính mình lão bà đi giết giang m ậ p bởi vì hắn khỏ k h thực sự quá ổn nhưng vì cái gì giết giết chính mình l ã o bà chạy đi ra bên ngoài nhất định là cái k i a mập mạc thoạt nhìn lên hàm hậu không nghĩ tới là một cái âm nhân hại chết ta lão bà ta muốn báo thủ đại thúc càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng giận tăng thê đau đớn hắn có thể chịu đ ư ợ c cầm lấy trên bàn búa r ư ợ u đỏ mắt liền đi ra ngoài hắn lao bà đã bị giang n ậ p âm một lần lần này hắn muốn không gì sánh được cẩn thận ta không thể một cái người ta được đem ta nhi t ử cùng nữ nhi kêu lên ba người chúng ta liên thủ còn sợ làm bất tử hắn đại thúc cắn răng hướng lầu hai phòng ngủ đi tới ba ba mụ mụ chết rồi đúng không tiếng g i í t gào kia cùng với giang mập đinh thai n h ứ c góc tiếng ấy đại thúc nhi nữ ha có thể ngủ được là cái kia mập mập làm giết chết hắn b á o thủ giết chết hắn vì mụ mụ b á o thủ ba người s á t ý đạt được c ự c hạ bọn họ dự định lưỡng bại câu thương tối hôm nay không phải mập m ặ p chết chính là bọn họ chết bắt được vũ khí ba người sợ lên lầu ba đẩy ra giang mập cửa phòng giang mập ngủ cùng ra cũng hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở trên giường một tay còn không ngừng cầm lấy nữa nhưng mà như vậy cái cử động làm cho ba người bọn họ tâm lệnh đến thung lũng vô hình đoán liền tại giang mập bên cạnh từng cái d â u chân máu lan tràn đã lan tràn đến giang mập bên giường khoảng cách giang mập chỉ có hơn m ộ ư ơ i cm khoảng cách nếu là bọn họ ba người đến m u ộ n một hồi cho dù là vài giây giang mập đều sẽ bị vô hình đoán cướp đi sinh mệnh làm sao bọn họ bây giờ tới là thật t r ù n g hợp vừa v ậ n cắm ở thời gian này điểm ba người đồng thời nhìn thấy vô hình đoán dấu chân, chân máu phương hướng chuyển động bắt đầu hướng ba người bọn họ lan tràn、Xong. chúng ta tới quá không phải lúc trốn tách ra trốn nghĩ biện pháp đi dơm dại tránh cả đêm nhanh đại thuốc sắc mặt đại biến ba người biết việc lớn không tốt hiện tại đừng nói giết chết g i a ngập liền tự thân đều khó bảo toàn ba người tách ra trốn có thể đào tẩu một cái một cái một đêm này hát nha chấn rất nhiều dân chấn đều không ngủ ngon thậm chí có thể dùng một đêm chưa chợp mắt để hình dung dù sao ban đêm thường xuyên xuất hiện thảm tuyệt nhân hoàn tiếng thét chói thai có một người ngủ được kêu là một cái thoải mái tỉnh lại chốc lát ra ngập ngây ngẩn cả người đáng chết ta làm sao đang ngủ bây giờ là tình huống gì hắn lập tức xuất ra dấu ở phía dưới gối đầu cung cái trôi này cung chính là giang m ậ p vũ khí phẩm chất cũng không t ệ lắm là xê c ấ p thái dương cứ như vậy dâng lên sao đêm qua chuyện gì đều không phát sinh sao ninh tiên sinh không phải nói áo rồng tế phẩm tỷ lệ tử vong cực cao sao giang m ậ p mang theo khó hiểu đi xuống lầu dưới hắn phát hiện dưới lầu tụ tập rất nhiều người giang m ậ p đúng không ta muốn hỏi một chút đêm qua nơi đây đã xảy ra chuyện gì dân chấn chứng kiến giang n ậ p sống sau khi xuống tới nhãn thần tương đương k i ế t sợ bọn họ vội vã hỏi sự tình giang n ậ p gãi gãi đầu ta không biết ta tối h hôm qua làm sao vậy ở dân c h ấ n vẻ mặt không nói dưới bọn họ nói cho giang n g ậ p gia đình này bốn chiếc toàn bộ mất tích chỉ có giang n g ậ p một người còn không có mất tích mất tích nguyên nhân vẫn còn ở điều tra nhưng hơn phân nửa cùng hôm qua thiên dạ mượn tiếng thét chói hai có quan hệ bốn phía thôn dân cũng ở nhỏ giọng trao đổi bọn họ cho rằng giang n g ậ p phải không từng người hẳn là đưa hắn đổi ra hát nha c h ấ n đêm qua cái kia một nhà bốn chiếc hơn phân nửa là chúng t a c ư nhiên chạy đi ra bên ngoài tình huống gì giang mập càng hôn mê thật là phức tạp không nghĩ rồi nói ninh tiên sinh đâu hắn hẳn là sống lại a Giang gãi gãi mập chương á i cổ. Từ t đêm qua i ê u đốt vô số tế vô b sáu mươi sáu nhân vật chính đoàn đạt đến hát nhà c h ấ n chương sáu mươi sáu nhân vật chính đoàn đạt đến hát nhà c h ấ n sớm a mập mạp ninh vũ đeo kính mát người mặc quần áo thường chậm gì gì đi tới lại tới người bên ngoài năm nay tới chấn người bên ngoài thật nhiều dân chấn chứng kiến ninh vũ phía sau châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ bọn họ không nhận ra ninh vũ chính là ngày hôm qua người chết dù sao lúc đó ninh vũ chết bộ dạng cực kỳ khủng bố vẻ mặt tiên huyết rất khó nhận rõ bây giờ ninh vũ còn chuyên môn thay đổi một thân quần áo mới lấy hoàn toàn mới hình tượng đi ra cho dù có người cảm thấy khá quen phòng chừng cũng sẽ không nhiều nghĩ dù sao người chết không thể sống lại nha ninh, ninh tiên sinh giang lớn mà vui đang chuẩn bị nói tiếp lúc ninh vũ dựng thẳng lên ngón tay ý bảo vào phòng tử lại nói từ nhà này chủ nhà sau khi mất tích nơi đây liền trở thành bọn họ điểm dừng chân ninh tiên sinh ngài không chết ta liền biết ngài sẽ không chết dễ dàng như vậy lần nữa chứng kiến ninh vũ giang n ậ p hưng phấn khoa tay múa chân ninh vũ sờ sờ cổ ngày hôm qua giả chết vì để cho c h à n g diện thảm liệt chân thực dùng chính mình nhiều cái năng lực đạo cụ cổ đầu khớp xương gãy lịa i là xương v g ự c năng lực thoạt nhìn lên đáng sợ kỳ thực chỉ là rất nhỏ sẽ rách tổn thương phun ra tiên huyết huyết Huyết chú đem ninh vũ trong cơ thể siêu tứ thành tiên huyết b ứ ớ c ra đưa tới ninh vũ thực sự tiến nhập cân sốc trạng thái chết giả đây là rất nguy hiểm trạng thái nếu không có huyết chú tinh chuẩn nắm chặt hậu quả khó mà lường được trái tim không có nhảy lên đó là bởi vì ninh vũ trái tim đã sớm thay thế thôn vệ hắc á m trái tim nay cái trái tim là khí quan vốn là không cảm giác được tim đập nhiệt độ cơ thể giảm bớt ở các loại năng lực dưới sự phối hợp ninh vũ thành công giả chết mặt trời mọc thời khắc ninh vũ mới t ử giả chết trung khôi phục dùng huyết năm mươi năm ba châu bổ chút máu dùng thế thân đoa hoa rời đi sẽ rách tổ n thương lúc này mới không bị thương chút nào xuất hiện ở g i a ngập trước mặt chỉ nói vậy thôi đêm qua chuyện gì xảy ra ninh vũ hai chân chéo ngoảy ngồi ở trên ghế salon g i a ngập mạ khuôn mặt giống như điện giật run dày nín hơn nửa ngày biện xuất một câu ta không biết không biết ninh vũ kém chút phun ra một ngụm lao huyết ninh tiên sinh ta thực sự không biết ngày hôm qua ngài giả chết phía sau ta trải qua chăm chú suy nghĩ biết được chính mình đảm nhiệm vụ đó là sống quá đêm qua vì vậy ta đêm qua cầm vũ khí canh giữ ở gian phòng có thể thủ coi chừng ta thực sự buồn ngủ quá liền ngủ mất vừa cảm giác dậy trời sắp sáng ninh vũ nháy mắt một cái lại nháy mắt một cái cái này liền không có không có giang ngập đột nhiên nghĩ đến cái gì bất quá ta nghe dân trần nói gia đình này mất tích ngày hôm qua tiếp đại ta cái kia lại t h ầ m người tốt vô cùng làm sao lại mất tích đâu này cũng không cần giang ngập nói ninh vũ đi tới trên đường liền nghe thấy hắc nha chấn một gia đình ly kỳ mất tích hôm qua thiên dạ bên trong xuất hiện tiếp nhị liên tám tiếng kêu thắng thiết bọn họ rõ ràng biết bên ngoài nguy hiểm vì sao còn phải chạy đến trừ phi gian phòng xuất hiện kinh khủng hơn đồ đạc nhưng vấn đề là g i a ngập m ngủ một g i ấ c đến tự nhiên t ỉ n h không bị thương chút nào điều này sẽ đưa đến rất nhiều người đều muốn không thông vì sao cuối cùng dân chấn cho ra một cái so sánh theo sách đáp án đại thẩm một nhà bốn chiếc đêm qua nhất định là n ổ i điên lúc này mới chạy đến bên ngoài chịu chết nâng đỡ cái chán ninh vũ không thể không cảm thán không hổ là thân cư đại khí vận hậu thế bị xưng là nữ thần may mắn con tư sinh người chơi cứ như vậy hy lý hồ đồ vượt qua áo rồng tế phẩm nguy hiểm xuất r a mỹ thực gậy trống ninh vũ nội tâm mặc nghiệm cá mập cứu r á c vạn lý truy tung trong nháy mắt bốn phương tám hướng các loại kỳ quá i mùi chui vào ninh vũ xoắn núi hát nha chấn dân chấn mùi mang theo mùi hôi giống như là thối giữa thi thể vàng lóng lánh r ơ m dạ mang theo huyết khí mặc dù không rõ h i ệ n lộ nhưng có thể ngửi được người bù nhìn trên người có lên mốc mùi túi h cùng với một ít loạn thất bát tào kỳ quái mùi mập mạc mùi trên người làm cho ninh vũ cấp trên người có hồi nách da ngập vẻ mặt khiếp sợ ngài ngài làm sao biết còn có chân xú mẹ thật xú g i a ngập n g càng là vẻ mặt khiếp sợ hắn nhìn thấy linh vũ nôn khan r g dấp sợ đến một mạch r ụ t cổ người cái xoa bức bao lâu chưa rửa tắm linh vũ đều hẳn g mất các loại hòa chung một chỗ mùi túi điên cùng kích thích linh vũ khíu g i á c cùng sức chịu đựng bất quá tại loại này siêu cường khíu g i á c chung linh vũ nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi đây không phải là phổ thông mùi máu tươi loại này mùi máu tươi cẩn thận tỉ mỉ có thể cảm nhận được hụ bại mùi đây là rất xa xưa mùi máu tươi vô hình oán ngày hôm qua tìm ngươi vô hình oán ra ngập sờ sờ đầu hắn hoàn toàn nghe không hiểu linh vũ đang nói cái gì đ xác định không hề rời đi quá giang mập dùng sức gật đầu mang ta đi ninh vũ lập tức hướng giang mập ngủ gian phòng chạy đi hắn cần biết được đêm qua xuất hiện mấy con vô hình đ o á n tiến vào phòng trong tay ninh vũ xuất hiện một đôi hồng hải tử n à y đôi hồng hải tử là hắn tại huyết hồ bên trong m ó c r a là một cái phi thường lợi hại truy tung đạo cụ nó vốn có đạp huyết truy tung năng lực đem hồng hải tử thả ở trên sàn nhà sàn nhà dần dần xuất hiện đại lượng vết chân những thứ này vết chân giống như là từ đáy hồ hiện lên vậy rất là thần kỳ vết chân rất p h ứ xem người hoa cả mắt có thể dần dần liên tiếp g ấ u chân máu xuất hiện nó xuất hiện tần suất tối đa cũng là rõ ràng nhất điều này đại biểu nó xuất hiện thời gian điểm gần nhất thời gian điểm sớm một gì có thể từ dấu chân độ nét tới phân rõ ngoại trừ trên mặt đất dấu chân máu cửa sổ trần nhà đều có ninh vũ quay đầu là lạ nhìn thoáng qua giang m ậ p hắn có thể không phải tin tưởng vô hình đoán là qua đây x u y n môn hồng h ả i tử tập trung dấu chân máu đạp huyết truy tung ninh vũ sử dụng hồng hải tử năng lực hồng h ả i tử đọc rồi nó bắt đầu hành tẩu giống như là một cái vô hình người ăn mặc nó tại hành tẩu nó mỗi một bước đều đi ở dấu chân máu bên trên ninh vũ cùng giang mập theo hồng hải tử hồng hai tử rời phòng hướng dơm dạ đi tới ở cách dơm dạ còn có hơn một ư ơ i thước lúc hồng hai tử đột nhiên đình chỉ nó quay đầu một lần nữa hướng mập mạp đêm qua ở gian phòng đi tới rất nhanh theo hồng hai tử ninh vũ cùng giang mập một lần nữa về tới gian phòng ninh vũ xem giang mập nhãn thần càng quay hơn vô hình đoán hai lần xuất hiện ở giang mập trước mặt hắn còn có thể vui vẻ quả thực thái quá ngày hôm qua đêm qua có vật gì tới phòng ta giang mập cũng xem hiểu sợ sát mặt chẳng bệnh hắn thấy rõ ràng hồng hai tử đi tới trên giường cái này vị trí cách hắn đêm qua ngủ chỉ có hơn m ư ơ i cm nhưng vào lúc này hồng h ả i tử lại quay đầu lại ninh vũ theo hồng h ả i tử nước ra hồng h ả i tử ở hát nha chấn đường phố nước ra từ một đôi dấu chân máu huyết trước cùng cái này ninh vũ tuyển trạch một người trong đó giấu chân máu theo tới tận đáy sau đó lại theo một cái khác giấu chân máu theo tới tận đáy theo đệ nhị xong dấu chân máu đi khoảng khắc nó lần nữa phát sinh phân liệt ba cái đêm qua xuất hiện ba con vô hình đ oán dựa vào hồng h ả i tử ninh vũ xác định vô hình đ oán số lượng số lượng này không nhiều lắm so với ninh vũ trong tưởng tượng thấp hơn cái này là vô cùng tốt bắt đầu ba con dấu chân máu một lần nữa hội tụ bắt đầu hướng giang mập gian phòng đi tới khi bọn hắn hội tụ giang mập cửa gian phòng lúc hồng hải tử đình chỉ linh vũ biết được lúc này thái dương xuất hiện vô hình đoán chỉ có thể tiêu tán tam cố mao lư a người cái tên này v ậ n khí thật là tốt linh vũ vô vô giang mập b ả vai đại lao ta hiện tại hẳn là làm cái gì giang mập liền vội v à n g hỏi ngươi nhiệm vụ kết thúc nên ăn ăn nên ngủ ngủ buổi tối không nên đi ra ngoài không muốn nốt đèn chuyện còn lại liền cùng ngươi không quan hệ giang mập ru mê gật đầu sau đó thận trọng hỏi ngày hôm nay nhân vật chính đoàn liền tới đến hát nha trấn bọn họ so sánh với một lớp nhân vật chính đoàn vận khí tốt không phải buổi tối tới hát nha trấn mà là tới ban ngày h ắ t nha trấn đi tới hát nha trấn phía sau một vị trưởng giả đúng lúc thọ mệnh trung tẫn vì vậy hát nha chấn cử hành quỷ dị nha c h ô n cất bị nha trôn các khiếp sợ nhân vật chính đ o à n nhóm cảm thấy cái chấn nhỏ này phi thường quỷ dị bọn họ dự định suốt đêm ly khai hát nha chấn từ đó bọn họ bị vô hình đ oán để mắt tới một người tiếp một người mất tích cần thiết phải chú ý giống như bộ thứ hai xuất hiện chân chính nữ chủ nàng tên đầy đủ gọi là mẹ lìn lộ tư nàng đang chạy trốn trong lúc trong lúc vô ý phát hiện hát nha chấn giam cầm người bên ngoài tầng hầm ngầm trong đó có một vị người bên ngoài là gợi ý thanh giáo thành viên h á nha chấn đối với gợi ý thanh giáo mà nói rất đặc thủ tương đương với thánh địa bởi vì, nơi này là thánh nữ hiến thân thánh thần chi điểm vị này giáo viên muốn là tới t r i ề u b ái có thể không chú ý phát hiện thánh m g ô tử vong chân tướng không vì vậy bị hát nha chấn dân chấn giang cầm thẳng đến gặp phải nữ chủ ở lúc sắp chết hắn đem nhất kiện thánh vật giao cho nữ chủ cái này thánh vật có thể tiến nhập hát nha chấn tầng sâu thế giới hát nha chấn tầng sâu thế giới cất dấu kinh hồn siêu di bí mật lớn nhất đây cũng là nhiệm vụ yêu cầu nói hát nha chấn người là người cũng không phải người hát nha chấn cất dấu quỷ là quỷ cũng không phải quỷ nữ chủ ở tầng sâu thế giới biết được hát nha chấn dấu đại bí mật phía sau nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ chạy ra ngoài. nàng phóng hỏa đốt hát nha trấn lái xe rời đi kế tiếp chính là kinh hồn x i a di bộ ba kinh hồn x i a di bộ ba kinh hồn mê thất vực kinh hồn mê thất vực ở c cấp tận dấu phó bản t r u n g đ ô thuộc về kinh khủng nhất bởi vì nó đã dính đến vực l i ê n tại ninh vũ hồi ức trong lúc một chiếc bạch sắt xe việt giã đ ạ t đến hát nha trấn trên xe xuống hai nam tam nữ bọn họ díu ra dịu rít nói gì đó biểu tình rất là vui vẻ lộ tư hát nha trấn thật đẹp a ngươi nhìn chút ruộn lúa mạch giống như là hải dương màu vàng nóng giống nhau chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chúng a ba gã nữ sĩ cao hứng bừng bừng lấy đ hai gã nam sĩ mở xe ra toa sau lấy hành lý lộ tư ninh vũ ánh mắt rơi vào lộ tư trên người nàng có cùng ruộng lúa mạch giống nhau sợi tóc màu và nóng lộ bụng trang bị quần sóc nhỏ hợp với thật đẹp n g ũ quan rất là nóng bỏng cái này ba cái ngoại quốc nàng thật là cay giang ngập cũng ở cửa sổ thưởng thức mỹ cảnh cùng mỹ nhân nhất là cái kia tóc vàng nữ hải siêu cấp gợi cảm á giang ngập ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại ở lộ tư trên người dù sao cũng là bộ thứ hai nữ nhân vật chính dung nhan chị là khủng bố xuya di một cái bán chút càng khủng bố hơn phim kinh dị bên trong nữ tính lại càng gợi cả mỹ m lệ dù cho chỉ là áo rồng đây là vì cho khán giả tạo thành một loại đại tranh lệch cảm giác cùng kích thích cảm giác bọn họ năm cái chính là h ắ t nha chấn nhân vật chính đoàn hiện tại mỹ lệ đến mức nào mở nhiều tâm về sau liền sẽ chết có bao nhiêu thảm nhiều sợ hãi giang ngập nuốt một ngụm nước bọn lập tức rời ra ánh mắt nhìn theo khách sạn lão bản đói đem lộ tư năm người nhận được và ở gian phòng ninh vũ biết chính mình là thời điểm đánh vào nhân vật chính đoàn ra đi trước ấm áp gợi ý một cái ở nhiệm vụ không có kết thúc trước tốt nhất không nên chạy loạn vô vô giang ngập bà vai ninh vũ hai tay cắm vào túi đi ra ngoài phòng theo nhân vật chính đoàn đến dơm dạ q u ả đen ngủ say phẳng phất t h ứ c t ỉ n h bọn họ bồi hồi giữa không trung phát sinh va phun tiếng k ê ự lộ tư nơi đây thật đẹp à. chúng ta đi ruộn g lúa mạch chơi à đem hành lễ sắp xếp cẩn thận phía sau ba gã nữ hải đã không kịp chờ đợi muốn đi chơi các nàng muốn phách xinh đẹp bức ảnh sau đó kinh diễm mọi người hai gã nam sĩ rất lịch sự bọn họ đại bộ phận nhãn không năm q u a n g đều rơi vào lộ tư trên người lộ tư kiến nghị chiếm được tất cả mọi người tán thành ninh vũ ngồi ở kim lan nhà hàng cái này ra nhà hàng là hát nha c h ấ n danh khí lớn nhất quả nhiên sau mười mấy phút lộ tư năm người cười cười nói nói đi tới kim lan nhà hàng dung nhập chủ nhân vật chính đoàn rất đơn giản ninh vũ nếu có thể ngồi ở chỗ này chờ các loại trong lòng tự có niềm tin nhìn thấy lộ tư bọn họ tới phía sau hắn không nhanh không chấm xuất ra sùng vật lương đây là hắn ở ngoan ngoãn cửa hàng thú cưng lấy được sùng vật lương năng lực rất đơn giản chính là hấp dẫn động vật nó tản ra động vật khó có thể chống cự h ư khí vô luận là quỷ thú vẫn là bình thường động vật đều không thể ngăn cản loại này hương khí bóp một cái sùng vật lương đưa hắn sái ở trên bàn ngắn ngủi mấy phút đồng hồ một chỉ lại một con quạ rơi vào ninh vũ mặt bàn bọn họ mổ lấy mặt bàn sùng vật lương thỉnh thoảng phát sinh hoa hoa phun thanh âm phản phất tại t h u ố c d ụ c ninh vũ lại tới điểm nhiều như vậy q u ả đen xuất hiện hấp dẫn không ít hát nha chấn dân chấn bọn họ trâu đầu ghẹ thai hướng về phía ninh vũ chỉ trỏ trong mắt từng bước xuất hiện tôn kính dù sao quạ đen ở hát nha chấn là thần điệu một cái thần điệu như vậy hoan g h ê n nam nhân đồng dạng chiếm được tôn kính của bọn họ a lộ t chương sáu quả đen、à. Lộ mươi n g bảy nhà trôn cất kinh hồn huyết môn rơi xuống đất ba canh chương sáu mươi bảy nhà trôn cất kinh hồn huyết môn rơi xuống đất ba canh ninh tiên sinh phong diệp quỷ thành còn có cái gì đại khủng bố a em bị lì hưng phấn nhìn lấy ninh vũ nàng đối với ninh vũ đầy lòng hiếu kỳ mới vừa ninh vũ cho các nàng nói huyết thi thần tượng cố sự mị thực gia cố sự hai cái này cố sự cũng là vu phong diệp q u ỷ thành phi thường thần kỳ cố sự liền không ít hát nha chấn dân chấn đều nghe nồng nhiệt còn có một cái đại khủng bố nó gọi là cá lớn nó a ninh vũ đang chuẩn bị nói cá lớn cố sự lúc hát nha chấn xuất hiện gây dối dì mị ra ra đi dì mị ra ra thọ tẫn hưởng thọ một trăm m ư ơ i bảy tuổi hát nha chấn thọ tẫn cuối cùng ngủ người là vui trôn cất dân chấn biết dòng chống thuốc h i ê n g thông báo toàn chấn có người chết một trăm m ư ơ i bảy tuổi ông trời của ta ta phía trước liền nghe nói hát nha trấn còn có một cái tên gọi trường thọ trấn cái trấn này tuổi thọ bình quân rất cao có thể ta không nghĩ tới lại còn có người có thể sống đến một trăm mười bảy tuổi e m m l ì hưng phấn hướng về phía lộ tư nói đến lộ tư mấy người cũng lộ một bộ vẻ mặt khó thể tin một trăm mười bảy tuổi trường thọ lão nhân thật là rất hiếm thấy à tối hôm nay hát nha trấn sẽ phải cử hành nha trôn cất đưa tiễn trưởng giả ninh vũ sờ lên cầm tự lầm bầm nha trôn cất e m m l ì nhìn chằm chằm ninh vũ bọn họ đối với hát nha trấn không phải hiểu rõ vô cùng chỉ biết là nơi này phong cảnh cực kỳ mỹ lệ đây là hát nha trấn một loại tập t ụ cụ thể là cái gì chờ chút chưa các ngươi sẽ biết ninh vũ h i ế p mắt nợ nụ cười hắn cũng không c ó n ó i thẳng ra nhà t r ô n cất tình huống nói nha nói nha nhân ra cực kỳ hiếu kỳ emily là một cái lòng hiếu kỳ cực mạnh nữ hải ninh vũ nói phân nửa lưu phân nửa nội tâm hiếu kỳ hầu như đang bắt cuồng lộ tư cũng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m ninh vũ theo lộ tư tới hai gã nam sĩ phân biệt gọi là t o n y cùng bài cách hai người bọn họ xem ninh vũ nhãn thần mang theo ý lộ tư emily bối mị dạ chúng ta cần phải đi một hồi còn muốn đi c h u ộ hình chứ ở tony cùng bạch cách dưới sự nhắc nhở các nàng mới nhớ tới chụp ảnh sự tình ninh vũ nhìn theo năm người rời đi nhìn lấy tỏa ra xinh đẹp kinh người ruộng lúa mạch ninh vũ nhãn thần biến đến nghiêm túc hát nha t r ấ n ban ngày có bao nhiêu mỹ lệ buổi tối sẽ khủng bố cỡ nào nha trôn ở hát nha t r ấ n là rất thịnh đại nghi thức kh ô n g bốn cả ngày hát nha t r ấ n dân t r ấ n đều ở đây vì nha trôn cất làm chuẩn bị bọn họ nhất định phải ở mặt trời xuống núi trước kết thúc n h a trôn cất nghi thức còn chưa đến thời điểm ninh vũ vớt quạ đen sáo trang đây là vật rất trọng yếu nó liên quan đến chính mình có thể thành công hay không thông q u a hát nha chấn ẩn tàng nhiệm vụ hát nha chấn dân chấn liền tụ tập ở đại quảng trường lộ tư năm người cũng tới đến quảng trường thật là nhiều người a các người nói nha trôn cất rốt cuộc là cái gì năm người chen qua đ o à người n thấy được trong quảng trường gian chỉ một cái lên mắt bọn họ năm người biểu tình cũng thay đổi quá mức g i ả che miệng nhìn không được phun ra dân trong chấn bất mãn nhìn chằm chằm lộ tư năm người ánh mắt lạnh như băng kia liền phảng phất là đang nhìn người chết đây rốt cuộc là tình huống gì bọn họ bọn họ làm sao có thể như thế đối đãi người chết năm người sắc mặt đều phi thường không tốt hiển nhiên là bị cực kỳ kinh hái sợ ngày hôm nay thọ tấn lao nhân bị lột da x u y ý n ở trên quả gỗ loại này máu chảy đầm địa tràn diện đã vượt qua trong lòng của bọn họ phạm vi thừa nhận cái này không phải tăng lễ a này rõ ràng chính là nghiêm phạt đây chính là nha trôn cất có phải hay không sợ hết hồn ninh vũ cười h í p mắt xuất hiện ở trước mặt các nàng quá tàn nhẫn đi em b lì sợ hai nói đến vừa rồi cái nhìn kia nàng nói khoa chứng nhất hiện tại khuôn mặt c h ắ n g như tờ giấy tàn nhẫn ninh vũ cười một cái nói đến đối với hát nha chấn dân chấn mà nói nha trôn cất là tối cao tăng lễ nó đại biểu đối với người chết chúc phúc nếu như thực sự nhìn không được cũng đừng nhìn ninh vũ sờ sờ chót núi không phải như đây là thật mới vừa cử động của chúng ta hẳn rất vô lễ trách không được những thứ kia dân chấn xem ánh mắt của chúng ta mang theo bất tiện lộ tư lắc đầu bọn họ đều là vốn có cường liệt lòng hiếu kỳ đây là người thường tình tuy là nha trôn cất đầu tiên mắt để cho bọn họ bị cực kỳ kinh hái sợ nhưng bọn hắn vẫn là hiếu kỳ sau đó sẽ phát sinh cái gì không cần nhiều lời nha trôn cất chính thức bắt đầu chủ trì nghi thức lao giả tường thuật hết người chết khi còn sống sau đó chậm rãi lui đông đông đông tiếng c h u ô văng lên bồi hồi giữa không trung quạ đen phát sinh và, và phun tiếng k t bọn họ bắt đầu rất xuống rơi vào thi thể người chết bên trên bọn họ bắt đầu mổ máu của người chết thịt từng cục huyết nhục bị xé nát từng cái ruột bị lôi ra người chết chính là bầy quạ đen thị n h y ế n của hoan tiếng trung vang lên đại biểu bọn họ cùng ă n thời điểm đến nhìn đến đây lộ tư lắm người cũng không nhịn được nữa bọn họ hỏi hy lý hoa lạc hỏi bệnh tâm thần hình ảnh quá tàn nhẫn quá máu tanh đây hoàn toàn không phải là các nàng có thể thừa nhận nhất là các nàng nghĩ đến buổi trưa hôm nay còn trêu chọc quá đen thì càng khó chịu toàn thân zhun đầu khớp xương phát lệnh tê cả ra đầu có loại thoát đi mảnh địa phương này xung động q u a đen đem máu của người chết thịt nội tạng mổ sạch sẽ phía sau hai gã ăn mặc bạch sắt tăng lễ nam nhân đi lên bọn họ dùng dơm dạ tràn đầy không trọn vẹn thi thể thấy như vậy một màn lộ tư đám người lại bắt đầu n ó i ra các nàng nghĩ tới hôm nay trong miệng còn điêu quá dơm dạ lại không nghĩ rằng những thứ này dơm dạ c ư nhiên sẽ bỏ thêm vào trong thi thể bộ phận phun tới cuối cùng mấy người đều mệt lạ trong dạ dày nước chua đều ở đây sôi trào chớp đau có thể dù cho như vậy vẫn là không cầm được nôi h a n dơm dạ tràn đầy thi thể phía sau một tấm hoàn chỉnh ra người bị đã bưng lên hai vị phụ nữ đem người ra may ở trên thi thể tiếp lấy cho thi thể mặc vào khi còn sống y phục cuối cùng ở hơn mười vị dân chân dưới sự hộ tống đem an trí ở dơm dạng nhìn đến đây lộ tư đám người rốt cuộc không nhịn được các nàng muốn điên rồi các nàng ngày hôm nay vẫn cùng dơm dạng người bù nhìn chụp ảnh c h ú n g quá ai có thể nghĩ tới những người dơm này là thi thể chế tạo ninh tiên sinh thân thể của chúng ta không quá thoải mái liền cáo từ trước năm người lảo đảo nghiêng ngã ly khai quảng trường cũng không quay đầu lại hướng khách sạn chạy đi mặc kệ nha trôn cất có chứa cái gì chúc phúc các nàng đều không chịu nổi cái chấn nhỏ này quá quá dị các nàng chịu không nổi như vậy bầu không khí các nàng chỉ nghĩ thoát đi cái chỗ này cũng sẽ không quay lại nữa thái dương còn có nửa giờ liền muốn xuống núi ninh vũ nhìn lấy lạc nhật dư huy hát nha c h ấ n t u y ệ t thế mỹ cảnh gần rơi vào bóng đêm vô tận tham gia nha trôn cất dân chấn đã lần lượt về nhà bọn họ quan môn khóa cửa sổ dập tắt ngọn đèn toàn bộ chấn nhỏ trở nên yên tĩnh giống như là đang ngủ ninh tiên sinh ngươi liền nhìn như vậy bọn họ ly khai giang mập thấp giọng hỏi lấy ninh vũ ninh vũ sau khi trở về vẫn đứng ở bên cửa sổ từ góc độ này có thể chứng kiến khách sạn lộ tư năm người nhất khác cũng không muốn ở hát nha chân đ ợ i thừa dịp trời tối người yên các nàng dự định thoát đi hát nha trấn tony cùng bạch cách đang giả bộ hành lý em mỹ lì cùng bối mị dạ dơ điện thoại di động cho bọn hắn băn sạch toàn bộ trong bóng tối chỉ có các nàng nơi đó có quang yên tâm các nàng trốn không thoát đâu ninh vũ nhàn nhạt nói đến hắn cặp mắt kia p h ả n phất xem thấu tương lai đi qua sâu xa như biển da ngập nhìn một chút đột nhiên dùng mình một cái hắn không dám nhìn ninh vũ nhìn lâu hắn cảm giác ninh vũ không phải người hắn đứng trong bóng đêm l i ê n hát cám đều ở đây e ngại trong lúc mơ hồ g i a ngập g i ư ờ n g như hoa mắt hắn nhìn thấy một mảnh cự đại hồ đen không phải có lẽ dùng h ả i để hình dung càng thêm thỏa đáng vô biên vô tận hát hải so với hát cám đen hơn so với quỷ dị càng quỷ ngoài khơi kết một lớp băng mỏng miếng băng mỏng tầng tầng n ở hoa băng dưới thủy là hát cám ngưng tụ thủy là tử vong hội tụ hải n i n h vũ đứng ở hát hải ở giữa nhất hắn một người cô độc bên cạnh không có vật gì hắn chậm rãi hành tàu ở miếng băng mỏng bên trên mỗi một bước lớp băng đều ở đây răng rắc răng rắc r ẵ n nước toát ra càng sáng chói băng、hoa. r ù i r ù i con mắt linh vũ đứng ở trước cửa sổ mới vừa h ả i mới vừa băng p h ả n phất là ảo giác nhưng chẳng biết tại sao giang m ậ p không dám nhìn linh vũ hắn chui vào chăn đem chính mình mê đầu che lại nội tâm khủng hoảng điên cuồng lan tràn chỉ có dấu đi trốn đi mới có thể thu được một tia thở dốc tới rồi linh vũ nhãn thần đông lại một cái hắn tuy là không phát hiện huyết thủ ấn nhưng hắn biết vô hình đoán tới rồi bởi vì bốn phía bầu không khí thay đổi xe việt giã ngọn đèn cùng điện thoại di động ngọn đèn giống như là mồi hấp dẫn đáy nước cá n ậ p t a n đôi dấu chân máu từ ba cái địa phương lan tràn bọn họ không ngừng hướng bạch s á c xe việt giã tới gần đã thu thập xong đi chúng ta đi bạch cách nhìn lấy kinh hoàng bốn người nha trôn c á t khủng bố một màn như trước như ác mộng vậy bồi hồi không cần thiết đi đi mau nơi này thật là quỷ dị e m m l e đã cực sợ không ngừng thúc giục bạch cách không ở do dự một c ư ớ c chân ga xuống phía dưới bạch s á c xe việt ra khởi động nhưng mà khởi động không đến một phút đồng hồ một tiếng ầm văn n ổ trước m g i xe trực tiếp lật lên kính chắn gió cũng nứt ra rồi một mảnh mới vừa đụng vào thứ gì đáng chết cái địa phương quỷ quái này làm sao liền đèn cũng không mở bạch cách tờ i d â y n ị tan toàn ra vội vã xuống xe kiểm tra tony theo sát phía sau lộ tư ba nữ tử ngồi ở phía sau thành tựu bên trên lạnh run bạch cách đâu chỉ chốc lát sau tony gõ cửa sổ vấn đề của hắn làm cho ba nữ tử sửng sốt bạch cách không phải xuống xe đi kiểm tra rồi sao ta không thấy người khác ra di hắn đã chạy đi đâu tony nhìn chung quanh hắn cũng nhớ kỹ bạch cách xuống xe nhưng là chính mình sau khi xuống xe cũng không có phát hiện bạch cách thân ảnh thời điểm đang chuẩn bị nói gì emily phát sinh một tiếng thét chói t a i tay tony trên người ngươi có tay huyết thủ ấn chẳng biết lúc nào, tony n g ư ợ c xuất hiện một chỉ huyết thủ ấn. huyết thủ ấn vẫn còn ở lan tràn lên phía trên, tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba. có thể tony bản thân hoàn toàn không có phản ứng ở h mỹ l ì nhắc nhở phía sau, mới đột nhiên cảm thấy không thích hợp nhưng đã tới không kịp. hắn đột nhiên biến mất ở h tám giống như là có một đôi vô hình tay đưa hắn trong nháy mắt kéo đi. bên trong xe kêu thang thiết, thét chói hai liên miên không dứt. ba nữ tử đều nhanh sợ điên rồi. tony sau khi biến mất, trên thủy tinh xe xuất hiện huyết thủ ấn, huyết thủ ấn bắt đầu lan tràn. t r ư ớ hết phản ứng lại vẫn là lộ tư. nàng cắn cắn đầu lưỡi trực tiếp i ế ngồi vào chỗ điều khiển. Mặc kệ phía trước khiển. phía điều đ kệ n ụ vào vọt vật vật nàng ngoài. là Tony cái cước chân trực cùng bạch cách đâu? Bọn họ. Bọn họ bị cái tiếp tiêu đi? gì, không ga, gì? gì g hấn Bọn Bọn n đều để Đó đâu? đổ Huyết thủ thất. họ? họ ý một bắt ra xe bị phía sau vị em mỹ lì cùng bối mỹ i ả đoàn lời nói không có mạch là thô tê ơ lộ tư cũng là sắc mặt trắng bệnh tê cả ra đầu cái địa phương quỷ quái này a lại là một tiếng k ê u thê lương thảm thiết vang lên người bù nhìn người bù nhìn đọc rồi nó mới vừa đọc rồi nó mới vừa nhìn thấy ta bố i mị dạ lời mới vừa mới nói xong một bả cơn ư g xoa đâm t h ủ n g thủy tinh trực tiếp xuyên t h ấ u bố i mị dạ cái bụng cái này đột nhiên xuất hiện một xiên đưa tới lộ tư dồn sức đánh bánh lái xe lật ngã ở ven đường rộn u g lúa mạch cứu ta cứu ta bố i mị dạ không có chết nàng cầm lấy đâm t h ủ n g bụng mình cơn ư g xoa cầu cứu nhưng kế tiếp phát sinh một màn làm cho lộ tư cùng hẹ mị lì hầu như hụ chết đi qua bố i mị dạ thụ thương cái bụng điên c u ồ n g tràn ra dơm dạ trên da trong miệm lỗ thai điên quần chui ra dơm dạ ở kêu trên kêu thẳng thiết dãy rỗ chung nàng biến thành một cụ quỷ dị người bù nhị kinh hồn hát nha chấn so với kinh hồn người bù nhìn tới quần bão hơn trực tiếp hơn ngắn ngủi mấy phút nhân vật chính đoàn chết thả ba người còn sót lại hai người giang đầu mập từ ổ chăn vươn ra hắn che chăn đều nghe phía bên ngoài kéo vang thảm không nỡ nhìn thét chói thai cùng t ê u trên có thể linh vũ không có phản ứng hắn còn đứng ở phía trước cửa sổ yên tâm các nàng sẽ không chết xong tối thiểu lộ tư tối nay sẽ không chết đ ờ i trước linh vũ mang theo nhiều cái người chơi tiến nhập hát nha chấn đệ nhất thiên dạ bên trong liền ra phát hiện bảy con vô hình đoán có thể dù cho như vậy lộ tư cũng chưa chết mà cái này một đời bởi vì giang mập nguyên nhân vô hình oán chỉ có ba con người tốt nhất giấu đi vô hình oán tới rồi linh vũ đẩy cửa ra đi ra ngoài hắn cũng nhìn thấy vô hình oán bạch cách là năm trăm m ư ơ i bảy đệ nhất cái thấy vô hình oán linh vũ là cái thứ hai thấy vô hình oán tony là cái thứ ba nhìn thấy đáng tiếc là tony mặc dù là cái thứ ba nhìn thấy cũng là cái thứ hai chết bởi vì vô hình oán huyết thủ l ẫ n đã xuất hiện ở tony trên người vô hình oán tìm kiếm dưới một cái mục tiêu chắc là linh vũ với mỹ dạ tương đối xui xẻo vốn nên linh vũ sau khi chết nàng mới có thể trở thành vô hình oán mục tiêu nhưng mà ở xe việt giã lái vào ruộng lúa mạch phụ c ậ n lúc nàng bị người bù nhìn rất chết hiện tại ninh vũ trở thành ba con vô hình đoán mục tiêu cái này vô hình thấp xuống lộ tư e bị lì nguy hiểm chỉ cần ninh vũ bất tử vô hình đoán tạm thời liền sẽ không tìm các nàng mà các nàng đối mặt nguy hiểm lớn nhất chỉ có ruộng lúa mạch bên trong người bù nhìn song đồng quỷ nhãn hai quả quỷ nhãn trọng điệp tạo thành song đồng quỷ nhãn vô hình đoán mắt thường chỉ có thể nhìn thấy dấu chân máu nhưng ninh vũ song đồng quỷ nhãn lại có thể chứng kiến càng nhiều thang lậu xuất hiện tam đôi dấu chân máu đi qua song đồng quỷ nhãn ninh vũ thấy được vô hình đoán chân chính d á dấp bị lột ra ba cái người chết bọn họ không người hành cầu tư thế cực kỳ quái dị bởi vì bọn họ còn ở sau lưng một tòa cối say một tòa trầm trọng cối say cối say áp con sống lưng của bọn họ tiên huyết theo bọn họ thân thể chạy xuống sở dĩ bọn họ môi đi một bước đều lưu lại tiên huyết hình thành vết chân bọn họ gào thét t i ê u thảm hướng ninh vũ tới gần ninh vũ không hề động cũng không có tránh khi bọn hắn xuất hiện ở ninh vũ trước mặt phía sau cối say chuyển động kéo kẹo kẹo kẹt xì xoắn n t huyết nhục tiếng va chạm xuất hiện vô hình oán cầm lấy ninh vũ tản ra kinh người lệ khí cùng bán n i ệ m bọn họ nỗ lực đem ninh vũ lôi vào cối say sau đó nghiền nát ninh vũ thực lực cũng không phải là ba con vô hình oán là có thể lay động lấy vô hình oán một chỉ tiếp một con phân liệt bốn con năm con sáu con t h ẳ n g đến con thứ m ộ ư ơ i lúc xuất hiện m ộ ư ơ i con vô hình oán từng bước dung hợp bọn họ tiến nhập đệ nhị trạng thái phía sau cối say biến thành một phiến huyết môn một chỉ to lớn hơn bị dị con cái này phiến huyết môn huyết nhóm cửa mở ra vô số huyết thủ bắt đầu khởi động liền như cùng cái kia hải dương màu vàng nóng vậy rộn lúa mạch lúc này ninh vũ rốt cuộc đọc rồi hắn nắm bắt thánh nữ tàn cốt hung hăng đập về phía khổng lồ vô hình đoán chỉ là một k í c h vô hình đoán giống như là gặp được cái gì trọng thương trực tiếp t ă n giã phát sinh của l o ạ n tiêu trên xi một tiếng nó tiêu tán nhưng hắn trên lưng huyết môn một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất huyết nhóm cửa đóng dần dần biến mất coi như là s o n g đồng quỷ nhãn đều nhìn không thấy huyết môn ninh vũ nhặt lên thần nữ tàn cốt dù cho nhìn không thấy huyết môn hắn đều biết huyết môn ở nơi này đi qua huyết môn có thể tiến nhập hát nhà chấn tầng sâu thế giới hát nhà chấn tầng sâu thế giới chính là nha chấn ẩn tàng nhiệm vụ nhưng muốn một lần nữa mở ra cánh cửa nhóm gần l chương i p sáu mươi tám chân ó tướng là cái gì chân tướng ở bên trong môn chương sáu mươi tám chân tướng là cái gì chân tướng ở bên trong môn giang mập ông đầu vẫn coi đến mặt trời mọc một khắc kia chẳng biết tại sao đêm qua quái khiếu nối liền không d ứ c vẫn duy trì liên tục đến sau nửa đêm mới chỉ có lắng lại sóng gió mặt trời mọc ánh nắng đem hát nha chân chiếu một mảnh vàng nóng ánh giống như là đắm chìm trong thánh quan g bên trong linh tiên sinh đêm qua không có trở về hắn sẽ không xảy ra chuyện a giang ngập từ ổ chăn đứng lên hắn đêm qua cư nhiên mất ngủ có lẽ là thấy được không nên nhìn thấy đồ đạc t ỷ như trong lúc mơ hồ chứng kiến cái kia phiến tử vong h ắ t hải đ ỉ n h lấy một đôi vành mắt đen giang ngập cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra hắn rất sợ đẩy cửa ra liền thấy linh vũ thi thể bởi vì cái này đã từng xảy ra một lần mặc dù là giả chết nhưng hoàn toàn chính xác cho giang ngập để lại trung thân bóng ma c ò tốt ngoài cửa toàn bộ bình thường đi lại mấy bước giang ngập nháy mắt một cái lối đi nhỏ nhiều một đường kia con đường này thoạt nhìn lên rất bình thường giống như là ai tùy ý vay ra nhưng giác quan thứ sáu nói cho giang n ậ p con đường này rất nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm có lẽ là tránh họa tìm phúc đại khí v ậ n hắn thường thường có thể trước giờ cảm giác được điểm xấu khí tức sở dĩ hắn thà rằng cọ sát tường đi tới cũng không nguyện ý tới gần nơi này đ i ề u tuyến đông đông đông giang n ậ p chạy đến phòng khách chứng kiến ninh vũ đang ăn điểm tâm lúc này mới lòng vẫn còn s ợ h ã i xoa xoa cái chán mùa hôi dị ninh tiên sinh nguy a có người ở chúng ta lầu ba lối đi nhỏ vẽ một đường kia giác quan thứ sáu nói cho ta biết cái tuyến kia siêu cấp nguy hiểm giang ngập vừa nói một bên hốt hoảng nhìn về phía cửa thang lầu rất sợ có cái gì q u ỷ dị từ thang lầu đi xuống ninh vũ ăn cơm tay dừng một chút sau đó ngẩng đầu hỏi cái tuyến kia có nguy hiểm như vậy sao giang ngập liền vội và ngật đầu siêu cấp nguy hiểm ta mới vừa đi tới tuyến trước mặt toàn thân lông tơ đều dựng lên rồi giống như là giống như là giang ngập nhữ mày nói đến giống như là bước qua cái tuyến kia sẽ đi vào một cái thế giới khác ninh tiên sinh ngài đừng không phải tin lời của ta thực sự thực sự giang ngập rất nghiêm túc nói đến ninh vũ cúi đầu tiếp tục nhai kỹ nuốt chầm ăn bữa sáng trước mặt cái này mập mạp là thật không đơn giản a chẳng những co đại khí vận mà là còn có tránh họa tìm phúc cảm giác lực nói thật linh vũ đều có điểm bước ao nhưng nhìn một chút mập mạp trừ cất mũi g á n dấp linh vũ vẻ mặt không nói g i a ngập vật khí đ o á n chừng là dùng chỉ số ở quy cùng tiết tháo đổi lại vật khí như vậy hắn có thể không chịu nổi cái tuyến kia là ta vẽ g i a ngập run một cái cái kia vậy thì không sao rồi ta đã nói rồi cái kia tuyến to xem rất khủng bố nhìn kỹ rất may mắn đây hoàn toàn chính là đại sư tri tác bên ngoài đường nét lưu loát đăng phong tạo cực phản phát u y chân nghe được mập mạp bắt đầu thổi p h ồ n g cái tia tuyến ninh vũ vẻ mặt hát tuyến cút sang một bên sáng sớm ảnh hưởng người khẩu vị tuất ninh tiên sinh g i a n g mập bê lên bữa sáng thì điên tí điên liền chạy nhưng liền tại ninh vũ ăn đ i ể m tâm trong lúc hát nha chấn xảy ra một đại sự lộ tư trở về nàng m ì n h đầy thương tích máu me khắp người chống một căn cây gậy trúc khập khen trở về mỗi một bước đều lung la lung lay phảng phất một giây kế tiếp thì sẽ té xịu trong mắt ngây thơ vô ưu tiêu thất chỉ còn lại có chết lặng cùng mê man dân chấn hướng về phía lộ tư đang ở rửa chén ninh vũ đột nhiên nghe được có người gõ cửa hắn nhãn thần sáng lên hắn biết là ai tới rồi mở cửa ngoài cửa quả nhiên là lộ tư linh linh vũ cứu ta lộ tư là chống một khẩu khí trở về nàng không có biện pháp rời đi nơi này nàng chỉ có thể tìm kiếm nàng tương đối tín nhiệm linh vũ bởi vì hát nha chấn không ai đáng giá nàng tín nhiệm mà cùng với nàng đồng hành đồng bọn đã toàn bộ gặp nạn tìm được ninh vũ một khắc kia nàng cũng nhịn không được nữa trực tiếp đã hôn mê ngoa tạo nàng làm sao thành bộ dáng này mập m ạ bưng chén lớn từ thang lầu xuống tới nhìn lấy hầu như trở thành huyết nhân lộ tư sợ bắt đều rất xuống ninh vũ không để ý đến giang ngập hắn ôm lấy lộ tư liền tiến vào phòng ngủ lộ tư vết thương rất nhiều cũng may cũng không c h í mạng lúc này đã hôn mê là đổ máu quá nhiều cùng kinh hách quá độ nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại thánh vật nàng đã lấy được ninh vũ giúp nàng băng bó vết thương thời điểm ở trên người nàng phát hiện một bản thánh kinh thánh kinh tên đầy đủ gợi ý thánh nữ cứu thế lục cấp tốc p h i động thánh nữ cứu thế lục cấp tốc phiên động thánh nữ nhân vật trong bức họa chính là thánh nữ cứu thế một cái một đoạn nàng đắm chìm trong kim quang trung thánh thần không gì sánh được trong mắt mang theo nhân ái cùng yêu sầu ở bên cạnh nàng uy rất nhiều quần áo lam lũ người bọn họ đưa tay nỗ lực tiếp nhận thánh nữ gửi tới thức ăn đ á y mắt hoàn toàn là đói bụng cùng cảm ơn họa tuy là niên đại xa xưa nhưng họa công cực kỳ c ư ờ n g đại nhân vật tỉ mỉ bối cảnh sắp điệu đều là đại sư c h i tác cái này một đoạn là thánh nữ còn không có hiến thân trước tác phẩm nó là ai sáng tác đã không trọng yếu quan trọng là nó lưu truyền tới truyền thuyết thánh nữ vốn là thần sứ giả ở tại thiên đường nhưng có một ngày nàng không đành lòng nhân gian khó khăn một mình hạ phàm trở thành gợi ý thánh giáo t h á n h nữ vì kết thúc từ trước tới nay kinh khủng nhất đại nạn đói nàng hiệu triệu gợi ý thánh giáo cùng với từng cái quốc gia bắt đầu cứu tế nạn dân dân đói mà cái này chính là nàng ban đầu cứu tế nạn dân một màn lộ tư quả nhiên lấy được thánh vật cái này tấm tấm da dê chính là gợi ý giáo hội thánh vật một trong nó cũng làm ở ra huyết môn chìa khóa trên giấy da dê mặc cho chủ nhân bị giam ở hát nha chấn tầng hầm ước chừng nhốt bảy mươi năm hát nha chấn dân chấn sợ hãi hắn lại tôn kính hắn đây là rất phức tạp tâm tình sợ hai hắn trong lúc vô ý biết được thánh nữ hiến thân c h â n tướng tôn kính hắn là gợi ý giáo hội thành viên sở dĩ dân chấn tuyển trạch đưa hắn ra cầm vĩnh viễn không mặt trời cái loại này thánh vật sở dĩ không có rơi vào dân chấn trong tay đó là bởi vì dân chấn không dám l ậ t xem thánh giáo t h á n h kinh bên trong cố sự là điểm tô cho đẹp qua còn chân chính cố sự ở hát nha chấn trốn giấu liền cùng ban đầu nói chân tướng là cái gì không có dám nói cũng không ai dám hỏi vì vậy chân tướng bị người quên truyền thuyết bị người điểm tô cho đẹp nhưng thế gian này luôn có một loại người bọn họ nhiều lần trải qua thiên tân văn k ổ tìm kiếm chính là chân tướng thiên kia gợi ý thánh giáo thành viên đã là như thế hắn bị giam cầm ở dơm dạ nơi nào đó tầng hầm ngầm chỉ có lộ tư đang chạy chối chết chung mới chỉ có ngẫu nhiên phát hiện dĩ nhiên coi như ninh vũ biết vị trí hắn cũng không dám đi hắn bị người bù nhìn tiêu ký rồi một ngày tiến nhập rộn u g lúa mạch cũng sẽ bị người bù nhìn truy sát hã có thể lòng thanh thản đi tìm tầng hầm ngầm. đó là một người điên cho ta hắn nói hắn nói chân tướng ở nơi này chỉ có tìm được chân tướng tài năng mới có thể còn sống rời đi nơi đây chẳng biết lúc nào lộ tư tình nàng rất suy yếu cũng rất sợ hãi nhưng đáy mắt tản gia sinh quan huy nàng muốn sống muốn sống có lỗi sao ninh tiên sinh giúp ta cái chấn nhỏ này bị n mượn rửa chớ chu cái chấn nhỏ này chính là thánh nữ cái người điên kia nói cho ta biết thánh nữ không phải hiến thân mà là bị phân chia đồ ăn lộ tư bắt lại ninh vũ trong mắt mang theo khắc cầu thần nữ hiến thân cố sự ở cái thế giới này là mọi người đều biết truyền thuyết không kém gì làm tinh nữ hoa b ổ thiên tạo nhân đã nói thánh giáo thánh nữ không đành lòng nhân gian khó khăn cắt thị t u y dân cảm động tự tiên từ đó thần minh hàng thế chung kết nhân gian khó khăn ban cho nhân gian mùa thu hoạch nhưng cái người điên kia nói thánh nữ cứu thế không giả nhưng nàng hiến thân cũng là giả nàng cứu vô số người lại cứu không được chính mình cứu không được nhân tính hắc ám nàng ở cứu thế trong quá trình bị vây ở hát nha trấn đám kia tham lam đói bụng người tàn nhẫn sát hại thánh nữ cũng đem thánh nữ phân chia đồ ăn không còn rất sợ chân tướng có một ngày bại lộ mới chỉ có biên giới nói dối như quội nơi này c h ớ chú chính là thánh nữ c h ớ chú hát nha c h ấ n người đều là đã từng phân chia đồ ăn thánh nữ hậu nhân nơi này là thánh nữ chỗ n g u y n rủa lặp lại cái người điên kia cố sự làm cho lộ tư hiện ra đ i cuồng nàng từ nhỏ tín ngưỡng bị phá vỡ bị phủ định nàng không biết nên thư cái nào nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng biết người sau khả năng tính càng lớn ta nên như thế nào giúp ngươi ninh vũ v ấ n đạo lộ t ư nhữ mày ninh vũ ta biết ngươi khả năng cảm thấy ta điên rồi có lẽ ta là điên thật rồi bằng không ta làm sao sẽ tin tưởng cái người điên kia lời nói cái người điên kia nói chúng ta trước mắt hát nha chấn là giả chân chính hát nha chấn ở chỗ xấu nhất lộ t ư bắt ninh vũ lực lượng lớn hơn đối với hắn nhắc tới tầng ngoài hát nha chấn cùng tầng sâu hát nha chấn hắn nói sự vật đều cũng có tính hai mặt chia làm tầng n g o à i cùng trong tầng tầng n g o à i là lời nói dối trong tầng mới là đúng hắn muốn ta tìm được tầng sâu hát nhà c h ấ n để cho ta đốt nơi đó chỉ có đốt nơi đó chúng ta tài năng mới có thể còn sống rời đi hắn còn nói cho ta biết để cho ta đi gợi ý t h à n h giáo đem chân tướng nói cho bọn hắn biết đúng rồi đúng rồi lộ tư rất sợ ninh vũ bởi vì nàng điên rồi một tia ý thức đem mình biết toàn bộ nói ra hết có lẽ là lượng tin tức quá lớn nàng hiện ra có điểm nói năng lộn xộn cái tia trương tấm ra dê chính là chìa khóa hắn nói cho ta biết nơi này có một cánh cửa có thể dùng tấm da dê mở ra mở ra cánh cửa kia có thể tiến nhập tầng sâu hát nha trấn ninh vũ ngươi nhất định phải tin tưởng ta ta thực sự không điên lộ tư gắt gao cầm lấy ninh vũ hai mắt chờ đợi nàng chỉ có thể tìm kiếm ninh vũ trợ giúp hát nha trấn nàng ai cũng tin không được ngươi trước hảo hảo tu dưỡng ngủ vừa cảm giác dậy lại nói mới vừa băng bo vết thương lại bị vỡ coi như ta tin tưởng ngươi ngươi cũng phải đem thân thể dưỡng hảo ở ninh vũ dưới sự trấn an lộ tư rốt cuộc đã ngủ nàng mặc dù là người thường nhưng nàng rất đặc thù nàng là kinh hồn hát nha trấn nữ chủ loại thân phận này thiên sinh liền mang theo đại khí v ậ n loại này đại khí v ậ n thậm chí không kém gì giang m ậ p bằng không nàng không có khả năng lấy người thường thân phận chẳng những sống từ ruộng lúa mạch trở về hơn nữa còn lấy được thánh vật đây chính là thân phận nàng c h ỗ t ố t sở dĩ ninh vũ còn cần nàng lộ tư ngủ một g i ấ c đến năm giờ chiều mới chỉ có tỉnh lại sau khi tỉnh lại khô miệng khô lưới tiếp nhận ninh vũ gửi tới ly nước uống tràn đầy một đại ly mới tốt chịu rất nhiều hiện tại dễ chịu hơn a ninh vũ bưng thánh kinh nhìn về phía lộ tư lộ tư gật đầu nàng phát hiện nàng thụ thương thân thể khôi phục cực nhanh coi như là phía trước vết thương sâu tới xương lúc này đều kết vẩy bất quá nàng rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch hát nha c h ấ n vô hình đoán người bù nhìn thánh nữ truyền thuyết đã phá vỡ nàng tam quan thưởng thức sở dĩ lại chuyện ly kỳ nàng đều có thể tiếp thu vết thương mình khôi phục nhanh như vậy hơn phân nửa là ninh vũ nguyên nhân lộ tư đoán không sai nàng vết thương có thể khôi phục nhanh như vậy dựa vào là ninh vũ vật tiêu h à o bất quá nàng không hỏi nàng đem đầu vùi vào đầu gối thấp giọng khóc thút thít rốt cuộc có cơ hội khóc ninh vũ không có quầy dối hắn tiếp tục xem thánh kinh thánh kinh bên trong viết thánh nữ cứu thế cố sự cùng thánh nữ trích lời. rất có ý tứ ninh vũ n g ư ơ i biết cái này sao khôi phục tốt tâm tình lộ tư đem áo kéo xuống một ít nàng xương vai xanh chỗ xuất hiện lông vũ hình xăm đây là tiêu ký chỉ bất quá nàng hình xăm nhan sắc là màu đỏ đây là rất đặc biệt lông vũ tiêu ký hát nha chấn dân chấn lông vũ tiêu ký là màu đen có thể miễn dịch người bù nhìn một lần truy sát ninh vũ trên người lông vũ tiêu ký là sấm lạnh biết vẫn gặp người bù nhìn truy sát lộ tư trên người lông vũ tiêu ký lại là độc nhất vô nhị hồng sắc cái này hoặc giả chính là nhân vật chính quang h o à n a không giống người thường nó có thể cảm giác được cửa tồn tại cánh cửa kia đang ở phụ cận cách chúng ta rất gần lộ tư trên x ư ơ n g q u a i xanh lông vũ nhan sắc rất đỏ đỏ d ì máu cái này liền đại biểu cánh cửa kia khoảng cách nàng rất gần rất gần huyết chi vũ ninh vũ nhìn chằm chằm lộ tư x ư ơ n g q u a i xanh huyết chi vũ cùng một dạng lông vũ tiêu ký lại bất đồng nói trắng ra là lộ tư là bị thánh nữ người lựa chọn nàng có thể đi qua huyết chi vũ sử dụng thánh nữ một bộ phận lực lượng đây chính là bị phạm nhân phong thần tồn tại dù cho nàng đã chết có thể cái kia không gì sánh kịp duy trì liên tục không biết bao nhiều năm tín ngưỡng chi lực đều đủ để làm cho lộ tư thoát thai hoàn cốt đem nhãn thần thu hồi、lại. loại này lực lượng không cách nào ước ao nó là kinh hồn x ư a di nữ chủ chuyên trúc đi theo ta ninh vũ mang theo lộ tư đi tới lầu ba lối đi nhỏ lầu ba lối đi nhỏ có một đường kia con đường này là ninh vũ tự tay vẽ nó là đêm qua vô hình oán tiêu tán phía sau hạ xuống hết u y nhóm cửa vị trí huyết môn một ngày hạ xuống liền cũng sẽ không bao giờ di động sở dĩ ninh vũ đưa hắn tiêu ký rồi đi ra đi tới tuyến bên cạnh lộ tư lộ ra vẻ mặt thống khổ nàng trên sương quai xanh huyết chi vũ phảng phất tại kịch liệt tiêu đốt huyết môn ở nơi này ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao ninh vũ xuất ra tấm da dê quay đổi hỏi lộ tư đồng tử thình lình có rút lại nàng khiếp sợ nhìn lấy ninh vũ hoàn toàn không rõ ràng ninh vũ vì sao biết nhiều như vậy cái kia thâm thúy hai mắt p h ả n phất bao la và tượng thấy rõ toàn bộ vương hảo ân lộ tư gật đầu ninh vũ đem tấm da dê đặt ở không trung chuyện rất quỷ dị xảy ra tấm da dê giữa không trung nổi lơ lửng nó một góc kịch liệt thiêu đốt giống như là thiêu hủy sát ngoài bút ký rốt cuộc lộ ra trong nộ tẻ bục mặt nội dung trên giấy da dê hình ảnh thay đổi những thứ kia ăn xin cảm ơn nạn dân dáng dấp biến đến khủng bố dữ tợn đáy mắt tất cả đều là ác độc cùng tham lam thánh nữ lo lắng nhân ái nhãn thần cũng thay đổi trong mắt tất cả đều là thống khổ và tuyệt vọng thánh nữ giáng dấp bắt đầu vặn b ẹ o đã từng tràn ngập nhân ái hai mắt chảy ra huyết lệ toàn thân bạch thi bị máu tơi ư nhiễm đỏ bối cảnh cũng xuất hiện biến hóa vốn là cứu tế nạn dân tràn diện lúc này hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục ác quỷ hoành hành oán hận chi h ỏ a trở thành bối cảnh dễ thấy nhất một màn b ự c này biến hóa sợ ngây người lộ tư nàng hám i ệ n g liền một câu nói đều không nói được trên giấy da dê thánh nữ đổ máu thực sự chảy ra tiên huyết giữa không chung tràn ngập lấy một loại quỷ dị quỹ tích tràn ngập theo tiên huyết tràn ngập một phiến vô hình đại môn bị buộc vòng quanh tới trên cửa đồ án chính là lúc này trên giấy da dê q u ỷ dị đồ án bên trong môn liền là chân chính hát nha c h ấ n đi thôi ninh vũ đẩy ra huyết môn đi vào lộ tư cắn môi một cái theo ninh vũ tiến nhập huyết môn hai người sau khi tiến vào tiên huyết bắt đầu chạy trở về lưu trở về tấm da dê lưu trở về t h á n h nữ trong cơ thể tấm da dê hình ảnh lại biến thành thánh nữ cứu tế hình ảnh sau đó tấm da dê bắt đầu rơi xuống giống như là một chỉ vô hình tay nâng đỡ lấy nó lúc này cửa sổ bị gió thổi mở để lên bàn thánh kinh soát xoát xoát chương sáu mươi chín ngay trước chết đói quỷ diện biểu diễn ba thanh một con heo chương sáu mươi chín ngay trước chết đói quỷ diện biểu diễn ba thanh một con heo gây ra ẩn tàng nhiệm vụ tầng s â chân h tướng nhiệm yêu c không người dám nói liền v i n h viễn trôn trốn ở chỗ này đi ra là thế nhân đối với thánh nữ ca tụng là hát nha chấn dân chấn biên giới nói dối như quội ninh vũ cần phải làm là phóng xuất chân chính thánh nữ biện pháp rất đơn giản hỏa thiêu hát nha chấn hát nha chấn là chỗ n g ư ờ n rủa cũng là giam cầm thánh nữ lao lung nơi đây nơi này chính là tầng sâu h ắ t nha trấn sao lộ tư sợ hãi cầm lấy l i n h vũ góc áo lối đi nhỏ vẫn là cái kia lối đi nhỏ nhưng mà hành lang trên vách tường giữ lại đại lượng vết máu huyết thủ lớn góc nhà chất đống các loại tỏa ra hôi thối vật dơ bẩn nơi đây không giống nhân gian càng lại tựa như âm phủ trên vách tường vết máu trong góc ô huế p h ả n phất tại giảng thuật đáng sợ cố sự không cần khẩn trương cảm thụ ngươi xúc cốt gian huyết trí vũ ninh vũ vô vỗ lộ từ bà vai lộ tư xương q a y xanh chỗ huyết trí vũ ở chỗ này sẽ xuất hiện biến hóa huyết trí vũ nó gọi huyết chi vũ sao lộ tư sở về phía xương quai xanh huyết chi vũ huyết chi vũ rất nóng phản phất tại thiêu đốt giống như là giống như là huyết chi vũ ở như tầm ăn lên huyết đ ụ c đúng lúc này một tiếng kéo kẹt nhẹ vang lên từ dưới lầu chuyển đến ninh vũ phía sau y phục bị lục căn thủy tinh cốt đâm thủng lộ tư che miệng kém chút thét chói thai đi ra nàng là ở dơm dạ địa kinh trải qua sinh tử biết được thét chói thai phía dưới sẽ đưa tới nguy hiểm lớn hơn nữa cho nên nàng che miệng lại sợ hãi nhìn chằm chằm ninh vũ ninh vũ nết miệng cười không chế lục căn thủy tinh cốt như chi chu vậy leo lên trần nhà lục căn thủy tinh c u ấ t co rút lại giống như một viên kén an tính treo ở trần nhà c h â đây là ninh vũ xương vực năng lực hắn đạt được xương vực có một đoạn thời gian căn cứ đời trước đối với dị vực hiểu rõ hắn đối với xương vực khai thác tốc độ cực nhanh tiếp qua chút thời gian ninh vũ có năm chắc đem xương vực khai phát đến giai đoạn thứ hai ninh vũ lộ tư nhỏ giọng hô ninh vũ có thể ninh vũ không có phản ứng nàng một mình đứng ở h ắ t cám máu tanh lối đi nhỏ sợ hãi đánh tới loại cảm giác này giống như là bị một chỉ vô hình tay nết ở tầm một trăm năm mươi tạng liền hô hấp đều biến đến đau nhức kéo kẹt động tinh càng gần liền tại trên thang lầu có vật gì đang ở leo lên lộ tư lại không dám đ ộ n g rồi nàng xem đang xem xương đỉnh đầu kén trong mắt bối rối từng bước bị kiên định thay thế nàng muốn tiếp tục sống nàng nhất định phải sống sót không có ai muốn chết huyết chi vũ thiêu đốt càng thêm kịch liệt nó phảng phất sống rồi bắt đầu từ từ sinh trường chứng kiến huyết chi vũ bắt đầu sinh trường ninh vũ nhãn thần mang theo ớt ao không hổ là nữ chủ nhanh như vậy là có thể làm cho huyết chi vũ xuất hiện biến hóa ở dưới bầu không khí áp lực cửa thang lầu xuất hiện kinh khủng quỷ dị đó là từng cổ một bị gặm thực cốt đầu cái giá trên người bọn họ còn giữ máu thịt bê bé b é vụ thịt giống như là mới từ cối x a y thịt bò lên ác quỷ lộ tư mới vừa kiên định ầm ầm tiêu tán nàng vẫn là không có thói quen nàng vẫn là không tiếp thủ được sợ hãi giống như là biển gầm đánh tới trong mắt lệ không cầm được chạy xuôi lúc này ninh vũ rốt cuộc đọc rồi hắn giống như là bộ thực chi chu t r ư ơ n g khai lục căn thủy tinh cốt giống như cánh theo ninh vũ hạ xuống trực tiếp đem ba con quỷ dị báo khỏa cướp đoạn mỹ thực gậy chống nơi tay đụng vào phía dưới ba con quỷ dị thành mảnh nhỏ giống như là bị thuần thục đầu bếp trong nháy mắt phân giải ninh vũ đây là vật gì ninh vũ giải quyết hết cái này ba cái quỷ dị phía sau lộ thư mới chỉ có nhỏ giọng vân đạo quỷ chết đói hạ đẳng nhất quỷ chết đói ninh vũ mở miệng nói đến hắn vẫn luôn hoài nghi thịnh yến địa ngục cùng thánh nữ có quan hệ bởi vì thịnh yến địa ngục là trước mắt quỷ chết đói thần g sâu hát nha t r ấ n cũng là đầy đất quỷ chết đói hai địa phương này có lẽ có liên quan nhưng đến tột u cùng là cái gì liên quan ninh vũ thì không rõ lắm có lẽ khi hắn đem kinh hồn siêu di toàn bộ t h ô n g quan liền có thể biết được hiểu hát nha chấn mặt trời lặn phía sau thần sâu cùng tầng ngoài sẽ xuất hiện mơ hồ biên giới một bộ phận quỷ chết đói biết lấy vô hình đoán hình thái ly khai tầng sâu thế giới lâm thời tiến nhập tầng ngoài thế giới mặt trời mọc phía sau bọn họ biết lần nữa trở về ninh vũ nói cho lộ tư vô hình đoán lai lịch bọn họ lại là tầng sâu thế giới quỷ chết đói chuyển hóa mà ở trong đó chân chính đại khủng bố là đã từng ăn qua thánh nữ huyết nhục thi quỷ những thứ này thi quỷ rất khó giết chết bởi vì bọn họ đều là h ắ c nha chấn dân chấn tổ tiên trừ phi giết chết tầng ngoài hát nha chấn dân chấn tài năng mới có thể giết chết bọn họ bằng không bọn họ là có thể một lần lại một lần phục sinh trọng sinh ninh vũ mang theo lộ tư tiến vào phòng thổ tiên lộ tư nuốt một n g ủ m nước bọt nàng không hiểu ninh vũ vì sao biết những thứ này nhưng nàng rất là khiếp sợ không sai còn nhớ rõ nha trôn cất sao nha táng đ ú n g bên ngoài tuyên bố là sống giả đối với người chết c h ú c phúc kỳ thực nha trôn cất mục đích thực sự là làm cho những người chết kia không rơi vào tầng sâu hát nhà c h ấ n bọn họ tình nguyện trở thành quỷ dị người bù nhìn cũng không nguyện ý rơi vào tầng sâu hát nhà c h ấ n nơi này thi quỷ thừa nhận cũng là kinh khủng nhất thánh nữ chợ chú bọn họ vĩnh viễn rơi vào điền cuồng nhất trạng thái đói bụng lộ tư trận mắt hốc một nghe ninh vũ giàn thuật cái kia d ụ n lúa mạch người bù nhìn là chuyện gì xảy ra n à n g liền vội vàng hỏi ra bản thân nghi hoặc ninh vũ quay đầu nói đến một phần là người bên ngoài biến thành người bù nhìn một phần là dân chấn biến thành người bù nhìn bọn họ là dân chấn dùng để tự bảo vệ cùng mai t á n g chân tướng nhân tạo quỷ lại nói tiếp sơ đại người bù nhìn là một nhân tài hắn là phân thi thánh nữ hung phạm một trong cũng là hư cấu nói dối hung phạm một trong hắn cảm nhận được thánh nữ trước khi chết cho chú sở dĩ nghiên cứu r a quỷ dị người bù nhìn phương pháp kéo dài hát nha chân tương lai ninh vũ cảm t h ẳ n đến hắn đã từng cũng nỗ lực đem chính mình ảnh tự chế tạo thành quỷ ảnh từ đó có khống chế quỷ dị năng lực đáng tiếc thất bại quỷ thai mang cùng với chính mình ảnh từ trốn vậy ngươi bây giờ đang nhìn cái gì lộ tư giống như là hiếu kỳ bà bảo trên người ninh vũ tràn ngập kinh người mê vụ nhìn không thấu không mỏ ra cái này nam nhân thần bí dường như cái gì cũng biết ngoài cửa sổ hoàn toàn t ĩ n h mịch hắc ám mắt thường không cách nào xem thấu nhưng ninh vũ lại đang tìm kiếm cái gì nơi này có một tòa hát nha chấn vì thánh nữ kiến tạo thần tượng tìm được nó đập nát nó tài năng mới có thể đốt nơi đây ninh vũ chăm chú quan sát đến ngoài cửa sổ hắn quỷ nhãn có thể chứng kiến rất nhiều thứ đầy đất hải cốt hủ thực nơi nơi quỷ chết đói ở tìm thức ăn thi quỷ nhóm như pho tượng đứng ở hát á m bọn họ giống như là mục dương nhân đ â y đất quỷ chết đói chính là bọn họ dê phía trước ở h ắ c nha chấn mất tích một nhà bốn chiếc ninh vũ chứng kiến bọn họ bị g ă m ăn máu thịt bé bét phía trước ở h ắ c nha chấn bị vô hình đoán mang đi nhân vật chính đoàn mấy người cũng ở nơi đây bọn họ đồng dạng bị g ă m ăn máu thịt bé bét những thức ăn này chính là quỷ chết đói vì thi quỷ tìm kiếm có thể dù cho như vậy thi quỷ đều phi thường đói bụng quỷ chết đói nhóm sẽ bị bọn họ nuôi dưỡng đứng lên mỗi cái quỷ chết đói trên người đều sẽ lưu lại huyết cặn bã nhục mạt đây là thi quỷ cố ý lưu lại bởi vì quỷ là vốn có rất mạnh sức khôi phục cùng tái sinh lực ăn tươi quỷ chết đói trên người huyết cặn bã thì băm bọn họ còn có thể dài ra lại mọc ra phía sau tiếp tục g ặ m ăn vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh viễn không luân a e cờ hở trở về những thứ kia cả người xương c ố t không mang theo một tia huyết n ụ c quỷ chết đói chính là đã bị thi quỷ g ặ m ăn sau trạng thái lộ tư sờ bụng một cái thứ đi tới tầng sâu hát nha chấn phía sau nàng cũng rất đói theo thời gian nàng đói hơn mới vừa tiến vào tầng sâu hát nha chấn mùi hôi thối kia m khiến người ta buồn nôn nhưng bây giờ nay cổ mùi máu tươi hấp dẫn nàng tản ra hư ơ n g khí giống như là thiên hạ vị ngon nhất thức ăn qua đây ninh vũ xuất ra mỹ thực gậy trống ở lộ tư bộ g á n g khiếp s ợ dưới mỹ thực gậy trống đưa nàng đâm thủng thân thể bị đâm xuyên nàng lại không cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn cướp đoạt khíu rác vị giác ninh vũ nội tâm mặc niệm một cổ vô hình lực lượng ở lộ tư trong cơ thể khuyết tán ra nàng phát hiện mình khíu rác cùng vị giác tiêu thất tiến nhập tồn tại của nơi này từng bước sẽ bị nạn đói khí tức ảnh hưởng dạo chơi một thời gian càng dài càng đói bụng đạt được cực hạn phía sau cả người đều sẽ mất lý trí trở thành chỉ biết ăn cơm dạ thú cướp đoạt ngươi k h i ế u rác cùng b ị giác chỉ có thể chỉ h o a n một hai cướp đoạt hết lộ tư vị giác cùng k h i ế u rác phía sau ninh vũ đem chính mình vị giác cùng k h i ế u rác cũng bóc lột may mắn bọn họ là đi qua huyết môn tiến nhập tầng sâu hát n h a c h ấ n huyết môn có thể giảm mạnh nạn đói khí tức ảnh hưởng không phải vậy người sống vô ý tiến nhập nơi đây sẽ bị nạn đói khí tức trong nháy mắt thốt vệ tìm được rồi ninh vũ nhãn thần sáng lên hắn tìm được thánh nữ tự thần cái này không phải chân chính thánh nữ thần điêu chân chính thánh nữ thần điêu bị gợ nơi này thần tượng là hát nha chấn dân chấn kiến tạo đó là một tòa cống u chăn cầm luôn đ a o đưa cánh tay thiết cắt chính mình huyết nhục thần tượng thần tượng cánh tay đã biến mất rồi rất nhiều máu thịt lộ ra bạch cốt ở thần tượng bên chân bảy đặt một cái bát trong bát chịu tải lấy thịt nó d ự a lưng vào cửa tiên huyết đem phía sau cửa nhổn đỏ ngoài cửa là một đám phá cửa nạn dân hoa dân số lượng của bọn họ rất nhiều giống như là trồng chất ở chung với nhau nhỡ t h ị nhắc tới gần cửa mấy cái điêu k ắ c đầu rõ ràng nhất bọn họ trong mắt mang theo không đành lòng mang theo khẩn cầu mang theo bi thương nỗ lực đụng vỡ cửa toàn thần giống như đến xem t h á nữ h n giấu ở bên trong phòng nhịn đau cắt lấy huyết mục nỗ lực lấy chính mình bé nhỏ không đáng kể thân thể cứu vớt thế gian dù cho điểm ấy huyết mục rất là nhỏ bé nạn dân dân đói đụng phải cửa đấm vào cửa nỗ lực ngăn cản t h á n h nữ mặc dù không là thần điêu sư tác phẩm nhưng cũng là đại gia chi tác điêu khắc vẻ mặt và bầu không khí khắc họa rất đến vị đi theo ta Tòa kia thần tượng tài thể nát. theo tư kia mang người, mới Ninh chỉ hẳn hạ năng, có có cám. vào đập Vũ lộ cảm thụ máu của ngươi trí vũ nó sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào ta sẽ t ậ n lực giúp ngươi tranh thủ thời gian lộ tư vẻ mặt thành thật gật đầu mở cửa ninh vũ cầm lấy lộ tư gầm nhẹ cực hạn quỷ tuân h bộ một bước xuống phía dưới ninh vũ mang theo lộ tư xuất hiện ở thần tượng trước mặt hắn một tay lấy lộ tư quăng về phía thần tượng sau đó lấy đèn tin ra cái này một cây đèn tin không những có thể chiếu rọi hơn nữa còn là một thanh vũ khí nó hình thành quang trụ đối với ảnh tử loại quỵ dị vốn có xa xỉ lực sát thương nhưng bây giờ tác dụng của hắn chỉ có rất quang cầm đèn tin cầm tay ninh vũ trong nháy mắt trở thành trong bóng tối sáng nhất t giống như là trong đêm tối đ ô n g đóm dẫn bị t r ú mục ò n không ngừng linh vũ lại lấy ra khuyết đại âm thanh cài đồng mở miệng liền gầm hét lên nam tới bắc mê hoặc đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua ta chỗ này có hấp thịt dê cao nhi hấp hùng trưởng hấp lộc v ị nhi đốt hoa vịt đốt gà con đốt tử ngỗng nước sốt heo nước sốt vịt tương kê thịt khô tùng hoa trứng muối bụng nhỏ nhi phơi thịt l à m sừng nhi cái này có thứ tự một mép không nói tướng thanh cũng có thể tiếp linh vũ rất sợ bọn họ không tin trở tay xuất ra một chỉ heo x ư ớ quay mọi người khỏe ta biểu diễn cho đại gia bà thành một con heo dứt lời miệng vừa hạ xuống da giòn răng r ấ c vang hương vị xông vào m ũ i tới mới leo lên thần tượng lộ tư đều sợ ngây người dù cho nàng vị giác k cứu giác bị t ấ c đ o ạ t có thể nhìn ninh vũ ba thanh một con heo phương pháp ăn đều thèm miệng đầy nước bọn cái bụng không cầm được tiêu to qua đói đói lộ tư hận không thể tiến lên cuối cùng nàng gắng gượng dựa vào lý trí của mình áp chế thứ đói bụng này liên nàng đều bị ninh vũ kích thích đến nhận việc điểm mất lý trí càng chưa nói tầm sâu hát nha chấn quỷ chết đói cùng thi quỷ nhóm thật là đói a chúng ta thật là đói a thật là đói a vô số quỷ chết đói giống như là ngoại khơi nhấc lên s ó n g lớn lộ ra điên cuồng tuần hướng ninh vũ thi quỷ nhóm theo sát phía sau phát sinh gào thét thảm thiết cùng điên cuồng đói bụng không biết bao nhiêu năm c ư nhiên nghe được có người báo tên monan nhưng lại ngay trước mặt bọn họ ba thành một con heo đây cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy này rõ ràng chính là vũ đủ. bọn họ mặc dù không là người nhưng ninh vũ là thật quá phận ninh vũ không nói hai lời nhấc chân chạy mang theo một đám quỷ chết đói thi quỷ bắt đầu ở hát nha chấn đ ầ u quay vòng số này trăm năm bình tĩnh thôn chấn giờ khác này biến đến không gì sánh được náo nhiệt các loại quỷ dị đều bị ninh vũ dẫn đi ra trang diện một lần vô cùng náo nhiệt liền cùng mở ra di chuyển biết giống nhau cầm lấy thần tượng lộ tư triệt để trận tròn mắt đây chính là ninh vũ trong miệng giúp mình tranh thủ thời gian sao có thể hay không quá khoa trương liền chỉ còn lại một viên đầu quỷ chết đói tất cả cút đi ra chừng bảy mươi đốt đi đốt càng vượng càng tốt ba canh chừng bảy mươi đốt đi đốt càng vượng càng tốt ba canh thần sâu hát nha chấn đó là địa phương nào cái kia tuyến phía sau thế giới sao giang mập ngồi ở bên giường v ặ n eo bẻ cổ kinh hồn hát nha chấn là đòn bản cho nên khi ninh vũ kích phát tẩn tàng nhiệm vụ phía sau giang mập cũng c ộ n hưởng không biết vì sao sao cái bụng thật là đói a giang mập sờ bụng một cái đông đông đông chuẩn bị xuống lầu kiếm ăn giang mập đột nhiên sợ từ thang lầu lắn xuống tới bùm bùm cái mắt mũi x ư n g bầm giang mập ngẩng đầu lên hắn không thể tin nhìn lấy ngồi ở phòng khách ă n cơm ninh vũ linh ninh tiên sinh ngài không phải đi tầng sâu hát nha chấn rồi sao ninh vũ ăn sớm một chút nói đến đi a cái kia vậy ngài trở về vẫn chưa về giang mập cả người đều ngu có ý tứ hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nếu còn chưa có trở lại như vậy phòng khách tọa lấy ăn điểm tâm ninh vũ là ai không sai bị lắm ninh vũ nhìn đồng hồ hắn giơ bàn tay lên lòng bàn tay thịt liền cùng mạo thủy tuyển giống nhau dâng lên rất nhanh dâng lên thịt biến thành lao nhân g á n g dấp sau đó ninh vũ xuất ra một căn cây tam đem lao đầu ngực đâm thùng cái này cái này cái này g i a ngập n g ngồi trên mặt đất thật là quỷ dị đây rốt cuộc là cái gì sau m ư ờ i mấy phút hát nha chấn đột nhiên xuất hiện gây dối dân chấn hô to sâm beo ra ra đi sâm beo ra ra đi hưởng thọ một trăm m ư ơ i ba tuổi ninh vũ vô ngông một cái ở da ngập trận mắt hốc mồm trong ánh mắt đi ra cửa phòng mới vừa đã xảy ra chuyện gì n i n h tiên sinh lòng bàn tay thịt đột nhiên biến thành lão nhân sau đó n i n h tiên sinh đâm thùng lão nhân hát nha chấn thì có một ông già chết rồi g i a ngập hít một hơi lãnh khí quá kinh khủng thật là q u ỷ dị hắn không dám hỏi cũng không dám di chuyển rất sợ ninh vũ động động lòng bàn tay liền đem chính mình cắt đây là ninh vũ lòng bàn tay thịt kỹ năng lòng bàn tay thịt có thể dựng dụng ra bộ dáng của đối phương lòng bàn tay thịt chịu đến tổn thương gì đối phương sẽ chịu đến tổn thương gì ninh vũ dùng kỹ năng này lặng yên không hơi thở giải quyết hát nha chấn một ông lão. lão giả tử vong phương thức không người có thể phát giác ra được chỉ có thể cho là hắn là thọ tận cuối cùng ngủ hy vọng lộ tư có thể nhanh lên một chút ninh vũ tự lẩm bẩm cùng lộ tư tiến nhập tầng sâu hát nha chấn giống như ninh vũ mỹ thực tế bảo chia ra thân thể cái địa phương quỷ quái kia ninh vũ là thật không muốn đi tiện mỹ thực tế bảo tiến nhập đã làm song chịu chết chuẩn bị nếu như không chết coi như buôn bán lời muốn thiêu hủy tầng sâu hát nha chấn ngoại trừ đập nát thần tượng bên ngoài còn phải chặt đứt thi quỷ trọng sinh năng lực bọn họ trọng sinh năng lực đến từ tầng ngoài hát nha chấn hậu đại chỉ có huyết tẩy tầng ngoài hát nha chấn tài năng mới có thể chung kết bọn họ nặng sinh chi lực nhưng hát nha chấn là rất quỷ dị địa phương Vô luận là tầng sở â u v ẫ dĩ tình huống n dị k h nơi này rất nhanh thì bị dân chấn phát giác tới thiệu nha nha đứng ở trên đầu ta chúng ta hợp cái ảnh ninh vũ đang phách bất diệt nhạc hồ lúc có mấy vị dân chấn đã đi tới thiên sinh n g ư ơ i thật là chịu quả đen thích ở trấn chúng ta bên trong quạ đen là thần đ i ể u là người chết linh hồn biến thành nó biết chúc phúc người sống bọn họ nhãn thần vẫn dừng lại ở quạ đen sáo trang bên trên không thể không nói cái này thân sáo trang thật là quá tinh xảo mặc vào hắn cùng đại h à o quạ đen hầu như không có khác nhau chút nào chế tác càng là không lời nói quả thực cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau tiên sinh không biết ngươi mặc quần áo này là từ nơi nào mua được quả nhiên bọn họ đối với quạ đen sáo trang có ý tưởng là như vậy bởi vì chúng ta thôn trấn vẫn nhìn quạ đen vì thần điều sở dĩ khi nhìn đến tiên sinh ngươi quạ đen sáo trang chúng ta cảm thấy rất hứng thú ninh vũ gỡ xuống miệng chi mặt m nạ hỏi các ngươi dự định ăn mặc quạ đen sáo trang cử hành nha trôn cất nghi thức sao ở ninh vũ từ từ dưới sự dẫn đường bọn họ thật sự có ăn mặc quạ đen sáo trang chấp hành nha trôn cất nghi thức ý tưởng kể từ đó nha trôn cất nghi thức sẽ có vẻ càng thêm long trọng kỳ thực ta là thợ cắt may l á o bản giao hàng lúc vừa vặn đi ngang qua hát nha trấn hát nha trấn dân trấn nhiệt tình hiểu khách làm cho ta đối với các ngươi trấn nhỏ rất là thích hơn nữa hát nha trấn là thánh nữ hiến thân địa phương ninh vũ cắn răng tính rồi các ngươi đã thích hàng ta có thể lần sau lại cho lần này mang tới quạ đen sáo trang có thể toàn bộ không ràng buộc tặng cho các ngươi coi như là ta đối với thánh nữ hiến thân công hiến nhắc tới thánh nữ hiến thân dân chấn biểu tình có chút biến hóa nhưng rất nhanh thì cao hứng bừng bừng cảm tạ ninh vũ lần này tiến nhập kinh hồn hát nha c h ấ n ninh vũ tổng cộng dẫn theo hơn tám trăm bộ quạ đen sao trang trong đó bảy mươi bộ là lâm tiểu hình cùng nàng mẫu thân may đi ra cũng là đẳng cấp tối cao còn lại hơn bảy trăm bộ là còn lại may và liên thủ may đi ra đẳng cấp tương đối mà nói hơi thấp chỉ cần dân chấn không ngại đẳng cấp hơi thấp quạ đen sao trang đã đủ trong tay mỗi người có một cái còn có không dư cảm ơn quá cảm tạ ngài đối với chúng ta hát nhà chân công hiến xin ngài cần phải tham dự buổi chiều nha trôn cất nghi thức đúng rồi chúng ta trưởng chấn quyết định tự mình chiêu đãi ngài xin ngài nha trôn cất nghi thức sau khi kết thúc cần phải đi trước bắt được đại lượng quạ đen sáo trang dân chấn hướng về phía ninh vũ thiên ân vạn tạ ở trong mắt bọn hắn những thứ này quạ đen sáo trang chính là tác phẩm nghệ thuật mỗi một món đều vô cùng tinh mỹ linh vũ hiếp mắt gật đầu bằng lòng ba giờ chiều nha trôn cất nghi thức bắt đầu nghi thức thành viên trọng yếu mặc vào tinh xảo nhất quạ đen sáo trang thông thường quạ đen sáo trang bị dân chấn phân xuyên nhìn một cái một đám đại hảo quả đen tụ tập cùng một chỗ nha trôn c ấ t nghi thức biến đến càng quỷ dị hơn lần này nha trôn c ấ t nghi thức ninh vũ thuộc về quý khách khoảng cách người chết rất gần nhiệt tình d â n chấn hy vọng ninh vũ cũng mặc vào quả đen xào trang nhưng ninh vũ lấy mình không phải là hát nha t r ấ n dân chấn thân phận cự tuyệt thật quỷ dị a giang mập ghé vào cửa sổ nhìn thoáng qua liền giấu đi đầy thôn chấn tụ tập đại hảo quả đen bầu trời bồi hồi chân chính quả đen cái chấn này càng phát ra quái dị nha trôn các nghi thức chính thức bắt đầu cùng phía trước giống nhau ở tiếng chung vang lên một khắp kia bầu trời bồi hồi quạ đen bắt đầu mổ máu của người chết thịt ninh vũ lấy cái bụng khó chịu vì lý do trước giờ ly khai nhà trôn cất hiện trường báo tang quạ đen hiện tại thì nhìn ngươi ly khai nhà trôn cất hiện trường phía sau ninh vũ lộ ra nụ cười âm hiểm là thời điểm làm cho báo tang quạ đen ra sân báo tang quạ đen bị ninh vũ tách ra giam giữ chỉ thấy hắn tìm một không người địa phương đem nồi áp suất bao tải t h ú n g rác t r ở các loại trong đạo cụ miếng thịt đổ ra đây đều là báo tang quạ đen thân thể một bộ phận tiếp lấy đem xe lửa triệu h o n đi ra theo cửa buồng xe mở ra đầy đất huyết n ụ c phảng phất cảm nhận được triệu h o n bọn họ c ô n động ngoa ngoại tiến vào thùng xe mấy phút sau một đạo khổng lồ hắc ảnh từ thùng xe bay ra hắn hai mắt xích hỏng bồi hồi giữa không trung cái kia đánh lén mình đê tiện đẹp nha nếu như nó tìm được nhất định sẽ đem đối phương sẽ thành mảnh nhỏ đúng lúc bay lên trời không báo tang quạ đen chứng kiến h ắ c nha chấn quảng trường tụ tập mấy trăm cái đại hình quạ đen trong đó có hơn bảy mươi cái đại hình quạ đen cùng nó trong trí nhớ cái kia đánh lén mình đẹp nha giống nhau như lúc nhưng rất giống lựa giận trong nháy mắt liền thiêu đốt báo tang quạ đen toàn bộ h một tiếng bén nhọn đều to trên bầu trời hát nha chấn bộ phát ra Tử vong hàng l â mỗi m một tiếng nha g liền, liền có một người chết đi thân điệu muốn quăng đi chúng ta cứu mạng a phát phát hiện điểm này dân chấn trong nháy mắt đã bị sợ hai thôn vệ bọn họ nổi điên chạy trốn nỗ lực giấu đi trốn đi nhưng vô dụng một ngày báo tang quạ đen tiêu to liền có người chết đi vô luận dấu ở nơi nào đều vô dụng theo hát nha chấn đại lượng dân chấn tử vong ruộng lúa mạch người bù nhìn đột nhiên đậu rồi bọn họ bắt đầu tụ tập bọn họ vốn không pháp tới gần hát nha chấn có thể theo hát nha chấn đại lượng tử vong bọn họ có thể gần hơn tới gần hát nha chấn ruộng lúa mạch kinh khủng nhất quỷ dị người bù nhìn cũng xuất hiện nó thân cao siêu việt nam thước cầm trong tay một bà đại liêu nào tung bay ở giữa không trùng tản ra không có gì sánh kịp hắn hận đánh đi đánh càng kịch liệt càng tốt linh vũ nút trong bóng tối báo tang quạ đen sẽ tử vong mang đến người bù nhìn ở vây quanh hát nha chấn bọn họ từ kinh khủng nhất quỷ dị người bù nhìn khống chế quỷ dị người bù nhìn chính là ninh vũ trong miệng sơ đại người bù nhìn nó khi còn sống là phân chia đồ ăn thánh nữ hung phạm một t r ồ n g là hư c ầ u nói dối hung phạm một t r ồ n g người bù nhìn chính là nó làm ra nó muốn mai tang trấn tướng cho h á c nha trấn lấy tương lai sở dĩ vì bảo trụ h á c nha trấn nó cùng báo tang quạ đen trong lúc đó tất có một hồi chém giết rốt cuộc ở h á c nha trấn chết rồi đại lượng dân trấn phía sau quỷ dị người bù nhìn bước vào hát nha trấn nó phát sinh gạo t h é thảm thiết cơ múa liêm đao trực tiếp băng về phía báo tang quạ đen cái này hai con đáng sợ quỷ dị điên cùng chém giết với nhau hai người đã giết đỏ cả mắt rồi ai cũng sẽ không nhường đường cái này mảnh nhỏ thế ngoại đào nguyên v ậ y chấn nhỏ đã trở thành nhân gian luyện ngục liên mạng lớn ruộng lúa mạch đều dính đầy tiên huyết l i ê n bạch thiên nhất một mạch ánh nắng tươi sáng khí trời lúc này đều tối sầm linh vũ giơ cây đ u ố c một bả nhen lửa h ắ t nha chấn một chỗ ruộng lúa đốt đi đốt càng vượng càng tốt trong mắt cái bóng lấy kịch liệt thiêu đốt h ỏ a diễm loại kích thích này điên cùng tràn diện làm cho linh vũ ạ d i n lỉn điên cùng tăng vọt h ắ n thích hành tàu ở kề cận cái chết đời trước như vậy đời này vẫn như cũ như vậy tầng ngoài h tầm h sâu hát n h a c h ấ n cũng rơi vào điên cuồng ninh vũ cầm đèn tin điên cuồng chạy trốn phía sau là vô tận quỷ chết đói bọn họ nổi điên đuổi theo ninh vũ trong mắt tàn nhẫn cùng ác độc nhìn thấy mà giật mình lộ tư ghé vào thần tượng a nàng nghĩ đập nát thần tượng cũng đừng nói đập nát ở thần tượng trên người liền bạch tấn đều không để lại tới không cầu hoa tươi không không đúng không phải như thế ninh vũ nói để cho ta cảm thụ huyết chi vũ nàng nóng n ả y nhìn chằm chằm rơi vào điên cuồng tầm sâu hát nhà trấn ninh vũ ngàn cân treo sợi tóc nếu là mình chấm lứa điểm ninh vũ cũng sẽ bị quỷ chết đói phần thức ăn theo kiểu lộ tư còn không rõ ràng lắm lúc này tầng sâu hát nha chấn ninh vũ làm ị thực tế bảo chia ra tới nó vốn là ninh vũ đưa vào chịu chết dùng huyết theo lộ tư môi chảy xuống nàng ở cấp b á c h trung liền môi đều cắn nát tiên huyết lướt qua cảm rơi vào huyết tri vũ bên trên huyết tri vũ đang hấp thu lộ tư huyết dịch phía sau cấp tốc lan tràn một giây kế tiếp lộ tư lưng y phục bị một chỉ huyết sắc cánh xé mở nói là cánh không bằng nói là lớn lên giống cánh đỡ thịt huyết vũ sau khi xuất hiện hung hăng đâm vào thần tượng nội bộ thần tượng mặt ngoài xuất hiện từng cái vết nứt giống như là giống m ạ n nhện nước a nước a khe hở chảy ra huyết thủy thánh nữ biểu tình biến đến điên cuồng hoán hận thần tượng phảng phất xuống rồi thánh nữ mở ra miệng rộng xé rách khuôn mặt phát sinh tiêm gạo thánh nữ phía sau ngoài cửa nạn dân hoa dân biểu tình biến đến dữ tợn bọn họ trong tay xuất hiện đau bọn họ điên cuồng đụng phải cửa thánh nữ thét trói thai ngăn cản cửa hết t h ể đều xuất hiện cự đại đảo ngược phía trước đám nạn dân muốn ngăn cản thánh nữ c ắ t thị thiên thân hiện tại đám nạn dân nghĩ vọt vào phòng phân chia đồ ăn thánh nữ một tiếng thét trói thai bồi hồi ở tầng sâu hát nha trấn truy xác minh vũ quỷ chết đói thi quỷ biểu tình bọn họ cũng phát sinh thê lương tiêu trên một tiếng ẩm vang thánh n ữ khuôn mặt bắt đầu rơi xuống đáy mắt rác độc nhìn thấy mà giật mình mắt trần có thể thấy huyết sắc tổng thần giống như phá toái đầu lâu bộc phát ra chỉ là sắt na toàn bộ tầng sâu hát nha c h ấ n đã bị huyết hồng n h n g đấm d ầ m d ậ p thần tượng bắt đầu tan rã đổ nát thần tượng bên trong oán hận chi hỏa điên cuồng lan tràn đó là thánh n ữ oán hận chi hỏa giờ k h ắ c này mọi người nói là nàng đem nạn đói mang đi như vậy giờ khác này nàng đem nạn đói một lần nữa mang đến lộ tư t ổ n thần giống như rớt xuống thống khổ bưng xương k h a i xanh nàng cảm giác tiếp theo là điều thứ hai cánh tay đầu lâu thân thể lộ tư giống như là một bộ y phục bị nó cởi bỏ ra ngoài lộ tư thân thể phía sau nó ngựa mặt lên trời phát sinh một tiếng gào ghét xi một tiếng thân thể hắn hóa thành vô số huyết sắc nhẫn trùng nhẫn tay trùng như lựa vẫy cuốn lên bắt phương một phía lộ tư thân thể cũng bị nhẫn trùng thôn vệ không biết tung tích ninh vũ lập tức đem thánh mẫu tàn cốt n ắ m ở trong tay thánh mẫu tàn cốt có thể đánh nát con huyết môn vô hình oán nó còn có thể ngăn cản thánh mẫu l ử a g i ậ n cùng chờ chú như b i ể n huyết sắc nhuyễn trùng ở giữa xuất hiện một mảnh đất trống mảnh đất t r ố n g này đứng chính là ninh vũ đem xương của ta cho ta đem xương của ta cho ta tiếng gào tuyệt vọng ở trong b i ể n trùng bột phát ra ninh vũ nắm bắt tàn cốt hô đem huyết môn cho ta ta liền đem đầu khớp xương trả lại cho người huyết môn là ninh vũ nhất định phải bắt được nhất k i ệ đạo cụ chỉ có bắt được huyết môn ninh vũ mới dám tiến nhập thị nghiến địa ngục đem đầu khớp xương trả lại cho ta. thanh em vẫn còn tiếp tục trung hải bao khoảng ninh vũ lại không cách nào tới gần ninh vũ ninh vũ ánh mắt kiên định lớn tiếng hô sẽ cho ngươi một cơ hội đem huyết môn cho ta không phải vậy ta sẽ phá hủy mảnh này đầu khớp xương ta có thể làm được ninh vũ đem mỹ thực gậy chống lấy ra mỹ thực gậy chống đâm thủng đầu khớp xương đâm thủng qua địa phương máu tơi ư chảy ra trung hải buộc phát ra c u n g loạn kêu trên ta đến ba lần nếu ngươi không cho ta huyết môn ta liền đem ngươi tàn cốt tiến diện ninh vũ chính là đang uy hiếp thánh mẫu mỹ thực gậy chống kèm theo yên diện chung kết kỹ năng năng lực này đã đủ đem thánh mẫu tàn cốt hồi phi yên diệt、32. còn chưa đếm tới một trung hải liền thỏa hiệp cái kêu phiến vốn là thần tượng một bộ phận huyết môn một lần nữa bị c h ắ p và đứng lên nó ở trung hải n ú c nít dưới xuất hiện ở ninh vũ trước mặt ninh vũ đem huyết môn trực tiếp thu vào ba lô tiếp lấy lại đem thánh mẫu tàn cốt thu vào ba lô sau đó giang hai cánh tay nhắm mắt lại huyết môn hắn m u ố n thánh mẫu tàn cốt hắn cũng m u ố n hành động này liền trung hải đều sửng sốt một chút tiếp lấy ước vạn trung hải đánh về phía ninh vũ chỉ là mấy giây ninh vũ liền bị như tắm ăn lên liền một điểm cặn bạ không còn sót lại một chút cặn hắn cứ như vậy giang hai cánh tay bình tĩnh đợi chờ mình tử vong. Bởi vì, cổ thân thể này vốn là mỹ thực tế b à o chia ra tới là ninh vũ bản thể cũng không phải ninh vũ bản thể nhưng bọn hắn ba lô cũng có thể sử dụng ba lô thuộc về thế giới quy tắc là người chơi dành riêng coi như trùng hải đem ninh vũ nghiền nát vô số lần đều không thể đạt được huyết môn cùng tàn g cốt dùng một viên mỹ thực tế b à o đổi huyết môn đảm bảo tàn g cốt tuyệt đối không thua thiệt ngược lại kiếm lợi lớn t ầ n g sâu h á c nha chấn bị trùng hải thôn vệ tựa như bốc cháy lên ngọn lửa hừng n ự c tầm ngoài hát nha chấn mặt đất cấp tốc n ư ớ ra ước vạn huyết trùng tơ ra bọn họ đem hai nạn đem nạn đói một lần nữa mang lâm ả n h thế giới này khăn. Chương Thông Hát t Nha Chấn, cùng phong 30 cấp. Trưng 71, thông quan r bởi vì bộ phim này bên trong có ninh vũ từ ninh vũ giam giữ đầu bếp phía sau toàn cầu cho hấp thụ ánh sáng người người đều biết giam giữ đầu bếp video clip ngồi vững điểm kích số lượng đệ nhất bảo toàn không có gì khác liên bởi vì đây là ninh tiên sinh video hắn chẳng những là toàn cầu đệ nhất người chơi hơn nữa còn là toàn cầu nổi tiếng dự ngôn đế nói t r ắ n g ra là ninh vũ đã trở thành lam tinh chủ kiến trở thành quỷ dị thời đại có tiêu chỉ cần hắn ở dù cho quỷ dị liên tục xuất hiện mặt nhật xuống tới mọi người nội tâm còn còn có hy vọng đây chính là hải đ ă n g hiệu ứng một vùng tăm tối chỉ cần tòa k i a hải đ ă n g vẫn còn ở là có thể bình tức vô số người bất an cùng khủng hoảng trên internet bộ này phong truyền kinh hồn người bù nhìn có ninh vũ thân ảnh ngay từ đầu mọi người cho là bê nhưng rất nhanh thì có nhân viên chuyên nghiệp cùng đạo diễn này ra biểu thị cái này tuyệt đối không phải kỹ x ả o điện ảnh kỹ x ả o điện ảnh cũng có thể đạt được cùng loại hiệu quả lại có thể nhận thấy được đặc hiệu vết tích mà bộ phim này không có một một xíu đặc hiệu nó càng giống như là chân thực phát sinh thực lục điện ảnh có chút đạo diễn vô sỉ thừa nhận là chính mình quay c h ụ nhưng rất nhanh đã bị bạn trên mạng thịt người đi ra đến cuối cùng hoàn toàn tìm không được bộ phim này đến tột cùng là cái nào đạo diễn quay c h ụ đầu mối duy nhất là điện ảnh phân khối phân khối lộ ra đạo diễn tên thạch sùng điện ảnh là ai truyền lên các quốc gia hacker đều ở đây tìm kiếm lại không thu hoạch được gì điện ảnh kịch t ì n h cũng rất đơn giản linh vũ vừa tiến vào lên sân khấu đã bị người bù nhìn truy sát c h ỉ bất quá mới vừa vào chàng linh vũ rất kỳ quái thậm chí cũng có thể dùng tàn phế để hình dung người bù nhìn cũng cùng phế vật giống nhau đi 6-3 u linh một bước thẻ ba bước trước mấy phút đầu phim làm nóng xem khán giả đều nhanh đang ngủ tịch dương hồng bài tập thể dục đều so với mới đầu đặc sắc kế tiếp ba nam hai nữ vô tình gặp được linh vũ trước khi đến hát nha chấm trên đường tao nộ nổ bánh xe xông vào ruộn lúa mạch sau đó liên tiếp chuyện lạ phát sinh ninh vũ cùng triệu chân nỗ lực trở về đường cái lúc lại tìm không được đường cái bọn họ bị vây ở ruộng lúa mạch tiếp theo là ở lại trên việt giã xa đám người xảy ra chuyện một người tiếp một người người bị nộ hại biến thành quỷ dị người bù nhìn hình ảnh rất huyết tinh rất tàn nhẫn không có chút nào mô sạch c h á lấp xem ra đầu mọi người tê dại tay chân lạnh cả người sau đó ninh vũ cùng còn sót lại hai cái người sống sót giấu ở nhà gỗ ở trong nhà gỗ ninh vũ giảng thuật hát nha trôn cất tập tục á i này quái dị tập t ụ bọn họ tuy là còn không có chính mắt thấy nhưng là cả người nổi ra gà lên quái quá dị vô luận là ruộng lúa mạch vẫn là hát nha chấn đều là quái dị chi địa nói nha trôn cất tập tục phía sau ninh vũ mang theo đám người lao ra nhà gỗ bọn họ muốn đi trước hát nha chấn chỉ có đạt đến hát nha chấn tài năng mới có thể tránh thoát người bù nhìn truy sát ở bỏ mạng trốn chết trong lúc xuất hiện lời bột mạch tiếng bên cạnh tiếng trang bị hai dê nhân một dạng hồi ước lục đơn giản giảng thuật một phen thánh nữ cứu thế cố sự kết cục cuối cùng chỉ có ninh vũ một người ở sau cùng chạy đến hát nha chấn những người còn lại toàn bộ nộ hại đây chính là bộ này kinh hồn người bù nhìn đại khái kịch tình nói thật cái này kịch tình có điểm c ú dích nhìn mới đầu phần cuối ta đều có thể đoán được. đừng làm rộn như đây là chân thực phát sinh có người trốn tới mới là không tưởng được kết cục đúng vậy các người nói trong phim ảnh giống như thực sự ninh tiên sinh sao nếu thật là ninh tiên sinh liền hắn đều cựu tử nhất sinh càng chưa nói chúng ta ta ngược lại thật ra cảm thấy đây cũng là một cái chăn đệm làm nóng bộ phim này chung nhắc tới hát nha chấn cùng thánh nữ như còn có phần tiếp theo đến tiếp sau điện ảnh nhất định cùng hát nha chấn cùng với thánh nữ có quan hệ vô số người đều ở đây thảo luận điện ảnh kịch tình phân tích đến tiếp sau kịch tình tuy là điện ảnh kịch tính rất thẳng một kính đến cùng thậm chí nhìn mới đầu là có thể đoán được kết cục nhưng loại này thân lâm kỳ cảnh cảm giác lại cực kỳ cấp trên ninh vũ đạt đến hát nha trấn phía sau xảy ra chuyện gì thánh nữ cứu thê phía sau lại gặp cái gì đây là sở hữu người xem trọng điểm thảo luận trọng tâm câu chuyện có không ít người chơi cũng xông ra bọn họ biểu thị bộ phim này rất có thể chính là ninh tiên sinh thông quan phó bản chân thực trải qua nhưng hắn tại sao lại bị người chuyển tới trên internet nguyên nhân không biết dương trung cục trưởng ninh tiên sinh mang theo giang mập đi kinh hồn hát nha trấn đúng đúng đúng bọn họ đi hai ngày còn chưa có trở lại t u t chờ các loại ninh tiên sinh trở về ta lập tức liên hệ ngài hàn g tiêu tiêu cúp điện thoại nàng cũng ở xem bộ này đột nhiên xuất hiện ở trên internet điện ảnh kinh hồn người bù nhìn kinh hồn hát n h a c h ấ n đây tuyệt đối là ninh tiên sinh trải qua phó bản nhưng là ai sẽ đem ninh tiên sinh trải qua quay thành phim đặt ở trên internet cái này thạch sùng là ai hàn g tiêu tiêu xoa huyện thái dương chuyện này quá ly kỳ nghĩ như thế nào đều muốn không thông nhưng toàn cầu đều ở đây tìm kiếm thạch sùng manh mối bởi vì nó mới là bộ phim này đạo diễn Trung Ti Nam Ninh Cư Sĩ, ninh tiên sinh khả năng gặp phải trường người hoài nghi thạch sùng là quỷ dị không sai dương trung gật đầu như thạch sùng là quỷ dị như vậy hết thẻ đều nói thông nó để mắt tới ninh tiên sinh trung nam cư sĩ gật đầu hắn cũng cho là như vậy bởi vì internet trong vòng cũng xuất hiện quỷ dị thiên trúc xuất hiện điện thoại quỷ nghe điện thoại người đều ly kỳ mất tích trước mắt mới chỉ còn chưa phát hiện bất luận cái gì người sống sót hiện tại người thiên trúc tâm hoảng sợ tiếng điện thoại biến thành đòi mạng ma âm tuy là thiên trúc đỉnh cấp người chơi nỗ lực xử lý có thể không làm nên chuyện gì bọn họ cho rằng nghe điện thoại động tác sở dĩ thiên trúc thượng tầng đã liên lạc qua dương trung nguyện ý trả giá bất cứ giá nào mời ninh tiên sinh xuất thủ làm tinh phát sinh chuyện lạ ninh vũ còn không rõ ràng lắm hắn vẫn còn ở hát nha chấn thần sâu hát nha chấn huyết trùng hải bừng lên nó giống như là nạn châu chấu phô thiên cái địa hướng bốn phía quyết tán vàng lóng lãnh rộn lúa mạch trong nháy mắt biến đến hoang vu đất đai phỉ nhiều biến thành huyết thổ lại không trồng trọt khả năng tính đại lượng người bù nhìn cùng với còn sống sót dân chấn bị huyết trùng báo phủ báo tang quạ đen cảm nhận được sợ hãi nó phát sinh têu to không đang cùng quỷ dị người bù nhìn vương hữu phe phởi cánh tuyển t r ạ c h thoát đi quỷ dị người bù nhìn phát sinh khủng bố gào thét nó cơ liêm đ a o điên cùng thu cắt huyết trùng nhưng là đối mặt p h ô thiên cái địa huyết trùng tất cả d â y ruột đều là phí công rất nhanh nó đã bị huyết trùng b á o phủ ninh vũ cùng giang mập ngồi ở trong nồi sắt c h à o sắt là bảo toàn tánh mạng đạo cụ tới lầy nước đốt đúc lên làm đi bảo cũng sẽ bị sở hữu tồn tại vô ý thức không nhìn huyết trùng hại ở bốn phía chảy xuôi thôn vệ toàn bộ lại duy trì có không có thôn vệ trào sắt may mắn chảo sát đại bằng không giang mập thật vẫn không ngồi được dĩ nhiên coi như giang mập ngồi không vào chảo sát hắn hơn phân nửa cũng sẽ không xảy ra sự t ì n h thật đúng là đồ sổ a cả thế giới đều ở đây thiêu đốt t h á n h ngữ oán hận đem thế giới một lần nữa kéo gần nạn đói thời đại ninh vũ vẻ mặt thoải mái nằm ở trong nồi sát xinh đẹp hít một h ơ i yên hắn nhiệm vụ đã kết thúc hiện tại chỉ chờ quỷ dị người bù nhìn triệt để chết đi chờ các loại hát nha c h ấ n bị đốt cháy tất cả đến tận đây hắn có thể thông q u a hát nha trấn rời khỏi nơi này ninh tiên sinh ta nóng qua a giang mập đỏ bừng cả khuôn mặt trong nồi nhiệt độ đã lên tới hắn vốn làm ậ p diện tích lớn nhiệt độ tăng lên nhanh nhất nhịn không được liền ra đi hóng mát hóng mát ninh vũ nhún vai đây chính là nồi sắt chỗ thiếu hụt châm lửa phía sau nhiệt độ biết không ngừng tăng lên nếu như thời gian dài không ly khai chảo sát thực sự sẽ bị ninh chín trở thành một nồi t h ị t canh thể chất là ninh vũ tối cường đại một hạng sở dĩ ninh vũ sức chống cự mạnh mẽ có thể g i a n g mập thể chất liền một loại hắn đã bị nấu đỏ bừng một mảnh tính rồi ta hay là nhịn một chút rang mập một bên qua tay một bên lệ lưỡi nỗ lực tàn ấm hắn tuy là khờ ngu xuẩn nhưng hắn cũng không phải là thật khờ tử hiện tại ly khai chảo sát cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào thời gian đang trôi qua ninh vũ da rẻ đều đỏ bừng một mảnh hắn cũng bị nóng khó chịu g i a ngập thì càng thảm trên người hắn đều xuất hiện mùi thịt đã phơi bảy nửa chín trạng thái nhiệm vụ cũng tiến nhập hồi cuối bởi vì ninh vũ chứng kiến quỷ dị người bù nhìn chật vật từ huyết trùng hải bỏ ra nó ngựa mặt lên trời d i c h gạo trong mắt mang theo không cam l ò n g lộ ra sợ hãi đỉnh phong sản sinh dối trá người ủng hộ hoàng hôn nhân chứng chân chính tùy tùng giả nó đem chân tướng mai táng hát nha trấn cho hát nha trấn lấy tương lai nó đem lời nói dối bệnh toàn thế giới làm cho thánh nữ có thể phong thần hắn là một cái nhân vật truyền kỳ lại cuối cùng khó thoát thánh nữ c h i nộ cái này liền chết rồi đáng tiếc ninh vũ hít một khẩu khí q uỷ dị người bù nhìn cũng không phải hạn chế cấp nguy hiểm cấp quỷ dị đơn giản như vậy bởi vì ninh vũ chưa từng thấy qua người bù nhìn chân chính đỉnh phong thực lực. nó mỗi lần xuất hiện thực lực đều bị hạn chế liên tục hai đời hắn đều vào giờ khắc này biến mất sở dĩ nó chân chính đỉnh phong thực lực như thế nào ninh vũ cũng không rõ ràng nhưng để cho ninh vũ hiếu kỳ giống như quỷ dị người bù nhìn cuối cùng gào thét đỉnh phong sản sinh dối trá người ủng hộ hoàng hôn nhân chứng chân chính tùy tùng giả những lời này ninh vũ nghe xong hai đ ờ i cũng không hoàn toàn lý giải nhưng là không có thời gian tiếp tục suy tư bởi vì giang mập thực sự sắp chín rồi mập mạp thân thể da rẻ cũng bắt đầu b ó c ra dầu chân phiêu phủ ở nổi mặt thản ra kinh người hương vị dê cấp tần dấu phó bản kinh hồn hát nha chấn thông quan thường cho tử vong quần quận kỹ năng rơi xuống thẻ thường cho kinh hồn mê thất vực vẽ xem phim thường cho sáu vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho sáu điểm quyền t n tàng nhiệm vụ cần phải á t n h đi ninh h vũ một cái h nhắc n h hát lên g v đã hôn g cho, mê giang ngập h i m g xoay người liền chui ra vào hiện ở trước mặt mình trong hát động nhìn lại dư quang hắn nhìn thấy hành tàu ở trong biện g trùng lộ tư lộ tư là thánh nữ công nhận tồn tại lại tăng thêm nàng là bộ thứ hai hát nhà c h ấ n nữ chủ cho nên nàng sẽ không chết đi dễ dàng như thế ở bộ b a trung sẽ xuất hiện hai nữ chính lộ tư chính là một cái trong số đó ở ninh vũ ly khai phó bản giờ khác này toàn cầu đều cây đay nơi dại l i ê n liên quan tới kinh hồn người bù nhìn điện ảnh kịch tình cũng không thảo luận bởi vì toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng thứ tự đổi mới toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng Nó、no、Ninh Tiên Sinh, nạc danh, Vân Nó、no、Quốc cấp. bảng xếp hạng xuất hiện cự đại đức gãy địa tầng đệ tam đệ tứ cùng ninh vũ kém ước trường gấp đôi bực này t r ê n lệch cơ hồ khiến bọn họ tuyệt vọng hít thở không thông giang mập cọ sát sáu mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng đến toàn cầu đệ nhị đẳng cấp cũng là đức gãy địa tầng thức chỉ kém ninh vũ một lệ mèo đạt tới cấp hai mươi chín nhưng không nên xem thường lấy nhất cấp bởi vì liền một cấp này liền t r ê n lệch m ộ ư ơ i vạn điểm kinh nghiệm mọi người đều biết bàn ra chính là giang mập ở giang mập tiến nhập hát nha chân phía trước hắn phát quá vòng bằng hữu vòng bằng hữu một lần hỏa bạo toàn bộ vóng rất nhiều người đều cho rằng đây là sờ căng đan là bồ Thật không nghĩ đến cái này dĩ nhiên là thực sự ngoa tạo giang h ậ p nói là thật hắn thực sự ôm lên ninh tiên sinh b ắ p đuổi ta thiên ôm lên ninh tiên sinh b ắ p đuổi từ không có tiếng t â m gì trực tiếp bao đến toàn cầu đ ệ nhị thế này thì quá mức rồi bàn ra thực sự bay lên xong ta phía trước còn cười nạo hắn là chết mập mạng trên internet trọng tâm câu chuyện nhiều nhất không phải ninh vũ mà là giang h ậ p bởi vì tất cả mọi người thói quen ninh vũ bá bảng điều này sẽ đưa đến đề tài của hắn độ không có giang mập cao ninh tiên sinh trở về toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng đổi mới một khắc kia hắn tiêu tiêu cũng biết ninh vũ trở về nàng vội vàng chạy tới đẩy cửa ra trong n g á y mắt nàng liền ngây ngẩn cả người g i a ngập liền cùng heo sữa quay giống nhau nằm trên ghế salon cả người ra chóc thịt b ò n g có nhiều chỗ thịt đều chín hắn một bên trên một bên cười ngây n ô nhìn lấy toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bàng cười ngây n ô nhìn lấy bạn trên mạng nhắn lại cho mình cười ngây n ô người ra tiếng phía sau liền hít một hơi lanh khí bởi vì đem thịt cười n ứ t ra rồi tìm người đưa hắn hắn kéo bệnh viện n g h m trọng bỏng nếu không phải thể chất cũng không thể lắm hiện tại là có thể thêm đồ ăn phối hợp hắn vật tiêu hao thấy da tu dưỡng phòng chừng cũng phải nằm n ử a tháng ở、trên. trong vòng nửa tháng giang ngập xem như là phế đi gì cũng không làm được nhưng này lại có thể thế nào cùng 66 vạn điểm kinh nghiệm so với n à m nửa tháng tính là cái gì ninh tiên sinh lần sau có chuyện tốt như vậy ngài tùy thời liên hệ ta ta theo gọi theo đến coi như lần sau quắt ta cái này thân béo như vậy như năm mươi hai cái gì ở người đem giang ngập mang đi ra lúc giang ngập vẫn còn ở lớn tiếng hô cái này rõ ràng tốt lắm quên vết sẹo đau ở hát nha trấn hắn còn cảm thấy ninh vũ quá đi cùng dự định về sau cùng ninh vũ bảo chỉ điểm khoảng cách gia phó bạn phía sau Đã điểm bị 66 vạn n i k hàn nghiệm cùng t o cầu hàng tiêu h danh ứ răng Hàng mập phía sau, t i tiêu, tiêu v trên trên tiêu tiêu lời nói làm cho ninh vũ sắc mặt đại biến hàn tiếp nhận hàn tiêu tiêu gửi tới được cứng nhắc mở ra cứng nhắc sắp xỉ hai giờ điện ảnh nhìn xong không sai đây chính là chính mình tại kinh hồn người bù nhìn bên trong trải qua hắn đang kinh hồn người bù nhìn t r u n g vượt qua hai mười mấy tiếng điện ảnh bị áp xúc đến hai giờ rõ ràng cho thấy bị cắt nối ở biên tập qua chỉ để lại đặc sắc k ỳ t ì n h thạch sùng là nó nó tại sao phải chú ý tới ta ninh vũ nhìn lấy thạch sùng điện ảnh người chế tác kiêm đạo diễn tên sắc mặt chợ biến thạch sùng chính là ninh vũ đã từng đề cập tới quỷ đạo diễn kinh hồn s i a u di cùng trong rừng chuyện cũ đều là nó quay chụp ở trên một đời ninh vũ gặp qua thạch sùng một lần nó là hai nạn cấp quỷ dị cực kỳ đáng sợ sở hữu hầu như vô giải năng lực đời trước hắn cũng không có chú ý quá ta bất quá ở trên một đời chẳng lẽ là bởi vì ta đang kinh hồn siêu di biểu hiện quá xuất chúng ninh vũ sở lên cảm kinh hồn siêu di là không có nhân vật nam chính cái này siêu di là đại nữ chủ siêu di hãy nhìn hết c h u y ề n lên trên internet kinh hồn người bù nhìn chính mình rõ ràng đi là nhân vật nam chính lộ tuyến chương bảy mươi hai ta bây giờ còn tính nhân loại sao chương bảy mươi hai ta bây giờ còn tính nhân loại sao không có việc gì không cần lo lắng ninh vũ hướng về phía hàn tiêu tiêu nói đến thạch sùng là tương đối kỳ lạ quỷ nó khi còn sống có lẽ là chân chính đại đạo diễn sau khi chết chỉ còn lại quay chụp chấp h nhiệm nó biết quay chụp chính mình thỏa mãn điện ảnh sau đó lên chuyển internet cung cấp người thưởng thức sở dĩ chỉ cần không t r e o c h ọ c thạch sùng hắn sẽ không tạo thành nguy hại xem ra ta trải qua kinh hồn hát n h a chấn qua một thời gian ngắn cũng sẽ lò dịn internet ninh vũ có gõ nhịp mặt bàn ninh tiên sinh người chơi giao dịch hành l ấ phó bản hình thức sau khi xuất hiện vẫn luôn chưa công lực thành công bất quá có một ít người chơi từ giao dịch hành sống sót trở về h à t i ê u tiêu ở trên bàn bảy đặt một trồng tư liệu đây là liên quan tới giao dịch hành phó bản tư liệu bốn tháng phần thế giới đổi mới lâm thời người chơi giao dịch hành chỉ cần thông quan cái này phó bản người chơi giao dịch hành là có thể vĩnh cửu lọt dịn phía sau đạo cụ trang bị các thứ có thể ở giao dịch hành giao dịch đây là sở hữu người chơi quan tâm nhất có thể giao dịch được độ khó so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn đừng nói thông quan có thể còn sống trốn ra được người đều chăm không còn một sở dĩ người chơi nhóm chỉ có thể chờ mong linh vũ xuất thủ ân linh vũ gật đầu Hán、tháng này xác thực biết tiến nhập giao dịch hành hệ thống sau đó mở ra vĩnh cửu người chơi giao dịch hành cái này đối với tương lai trợ giúp rất lớn đồng thời thủ mở giao dịch hành hệ thống người chơi có thể bắt được thủ mở thường lệ thủ mở thường lệ là ninh vũ tình thế bắt buộc hàn tiêu tiêu còn nhớ rõ ngươi vì lựa chọn gì trở thành người chơi sao tiếp lấy ninh vũ ngẩng đầu hỏi hàn tiêu tiêu nàng bởi đời này trước giờ gặp phải chính mình đưa tới đường đi sai lệch nàng không nên mỗi ngày đều làm cho này một một xíu việc nhỏ chạy tới chạy lui tương lai hàn y sinh nhưng là chỉ thủ giả thiên đại lão ta hàn tiêu tiêu ngay tại chỗ nàng nghĩ tới nàng tuyển trạch trở thành người chơi là cho rằng thế giới ngã bệnh người sinh bệnh cần t h ấ y thuốc thế giới sinh bệnh cần người chơi từ cọ sát hát xe buýt phía sau nàng liền đem chính mình đường đi hẹp ninh tiên sinh ta hiểu được cảm ơn nghĩ thông suốt hàn tiêu tiêu cúc cung nói đến sau đó nàng không ở dừng lại lựa chọn rời đi một phen chỉ điểm dưới đã từng hàn y sinh trở về nàng lưu ở trên bàn tư liệu ninh vũ đại không bốn liếc mấy cái hữu dụng nội dung không nhiều lắm cùng đời trước không sai biệt lắm trước sửa sang một chút thu hoạch đầu tiên là trần quý nhất huyết môn cái này phiến huyết môn là ninh vũ từ thánh mẫu trong tay bắt chẹt tới được coi như bị thánh nữ ghi hận ninh vũ cũng không có gì ngược lại trên người hắn con giận quá nhiều rồi tên gọi huyết môn loại hình vật tiêu hao phẩm chất năng lực đẩy ra nó nó có thể mang ngươi đi trước bất kỳ địa phương nào không sai huyết môn không phải đạo cụ không phải trang bị mà là vật tiêu hao nó đã từng là tầng sâu hát nha chấn thần tượng một bộ phận là thánh nữ cắt thịt hiến thân dựa vào cửa trên cửa huyết là thánh nữ nhuộm đỏ đẩy ra nó tâm chỗ nghĩ liền có thể đạt đến nhưng chỗ thiếu là nó chỉ có thể dùng một lần một lần về sau liền sẽ triệt để tan giã đây là ninh vũ tiến nhập thị n h y ế n địa ngục sức mạnh có huyết môn ở thị n h y ế n địa ngục liền có đường lui không phải vậy chỗ đó chỉ có thể vào không thể ra kế tiếp là rơi xuống kỹ năng tên gọi tử vong quần quận loại hình s ở kỹ chủ động phẩm chất năng lực siêu cường l ự c cắn hợp với cao tốc xoay tròn đã đủ xé rách xoắn nát toàn bộ con n g ồ i kỹ năng này có điểm cùng loại cá sấu tử vong quần quận nếu như hợp với bạo thực sở kỳ h i động chắc là tuyệt phối ninh vũ sợ lên cảm tử vong quần quận vốn có siêu cường n g c cắn có thể đem con mồi xé rất cắn tạo tương h chân c có thực vốn nên kỹ năng mới tử vong vào. Tử vong đối đặc thù lần đầu tiên sử dụng có thể sẽ có chút đau thử vong quần quận thanh âm nghe ngớ ngác không nên dùng ngây người hình dung có thể dùng không tình cảm chút nào để hình dung giống như quỷ n h ă n sao ninh vũ sở cả một cái kỹ năng nhóm đã bắt đầu trao đổi đầu tiên là quỷ thuẫn bộ nó hào hứng nói cho ninh vũ nó đã mỏ lấy b ê cấp kỹ năng ngưỡng cửa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này nguyện nguyện tận đáy nó á t có niềm tin lên cấp làm b ê cấp cái này nhưng là một cái tin tốt quỷ n h ă n nói cho ninh vũ nó lần trước tiến nhập linh hoa trọng đồng phía sau có cảm giác ngộ còn kém một ít sở dĩ nó hy vọng có thể lại tiến vào linh hoa trọng đồng một lần hoặc là quan sát một chút nhật thực kể từ đó nó ắt có niềm tin tận cấp cấm nôn thuật không nói gì bởi vì nó đang trùng kích c tối đa ba ngày thì có thể trùng kích thành công lòng bàn tay thịt cùng quỷ tuấn bộ quỷ nhãn giao lưu phía sau đối trùng đánh c cấp cũng có năm chặt nhưng hắn cần c cấp kỹ năng mạnh vỡ cái này có thể nhanh hơn nó tấn cấp tốc độ huyết chú đã bê quan tốt một đoạn thời gian nó là ninh vũ phức tạp nhất một cái kỹ năng tấn cấp độ khó rất lớn cũng may huyết chú thiên phú rất mạnh đã bắt đầu vì bê cấp làm chuẩn bị ngũ cốt phong đang cùng ngủ say hai cái thủy thần vẫn luôn đang ngủ kêu đều kêu không tỉnh chớ chú kháng tính từ lên tới c cấp phía sau nghỉ ngơi một tháng lúc này đang ở thối nát bất quá tính một chút n à y nghỉ chỉ còn lại có nhiều nửa tháng đúng rồi chủ nhân chúng ta xây một cái đàn ninh vũ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đàn trò chuyện hơn nói là đàn trò chuyện hơn càng giống như là một cái hoàn toàn mới kỹ năng logo ninh vũ kỹ năng tình hình gần đây đều ở đây logo biểu hiện quỷ t h u ẫ n bộ sở kỳ chủ động c cấp nói chuyện phim ế chung quỷ nhãn sở kỳ chủ động c cấp nói chuyện phim ế chung cấm ngôn thuật sở kỳ chủ động dê cấp bế quan trung huyết chú sở kỳ chủ động dê cấp bế quan chung lòng bàn tay thị sở kỳ chủ động d cấp bế quan chung tử vòng quần quận sở kỳ chủ động d cấp nói chuyện phim chung chớ chú kháng tính sở kỳ hữu bị động x cấp nghỉ ngơi chung ngũ cốt phong đ a n g sở kỳ h i ệ u bị động dê cấp trong giấc ngủ ngủ say sở kỳ h i ệ u bị động dê cấp đang hôn mê cái này logo cũng rất cho lực một mắt hiểu rõ có thể thấy rõ ràng kỹ năng nhóm bây giờ là tình huống gì bất chi bất giác ninh vũ đã có nhiều như vậy kỹ năng rất tốt các ngươi có nhu cầu gì có thể ở trạng thái phía sau tuyên bố ninh vũ đối với kỹ năng nhóm làm ra mới logo phi thường hài lòng cùng kỹ năng tán gấu vài câu ninh vũ tiếp tục chỉnh lý chính mình thu lấy được tên gọi dầu hỏa đèn loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực khu trục h á cám một cái tốt phụ trợ đạo cụ bởi vì nó là chuyên môn khu trục h á cám đạo cụ Vì nhắn nhìn không thấu địa phương d â u hỏa đèn nhưng có thể chiếu dọi tên gọi hát s á c lông vũ loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực q u ả đen q u ả đen chuyên nghiệp nhất camera kích hoạt cái lông c h i m này lông vũ sẽ biến thành một con q u ạ q u ả đen ánh mắt có thể cùng ninh vũ ánh mắt cộng hưởng nhưng lại vốn có t ổ n chữ hình ảnh năng lực cuối cùng một cái thưởng cho là kinh hồn mê thất vực vẽ xem phim đây là kinh hồn xuya di bộ ba nhập tràng quyển tháng này còn không cách nào sử dụng bởi vì nó thuộc về x cấp ẩ n dấu phó bản đem mấy thứ đều chỉnh lý hảo phía sau ninh vũ lại đem c ù n phong chín cấp tự do điểm thuộc tính phân phối đồng đều thực lực của hắn bây giờ Càng phát ra cường đại tính danh linh vũ đẳng cấp ba mươi điểm kinh nghiệm một ba trăm năm mươi một hai mươi vạn thuộc tính lực lượng một trăm tám mươi bảy mận tiệp một trăm tám mươi bảy thể chất hai trăm linh năm tinh thần một trăm tám mươi bảy khí quan thôn p h ệ hắc cám trái tim hàn ý ỉa thủy tinh xương sọ sở kỳ h i ệ u chủ động quỷ thuẫn bộ quỷ nhãn cấm n ô n thuật huyết chú lòng bàn tay thịt tử vong quần quận sở kỳ h i ệ u bị động chớ chú k h á n g tính ngũ cốt phong đăng ngủ say trang bị huyết sắc bao tay đồng cầu côn đèn tin lột da kéo mỹ thực gậy chống đạo cụ điều khiển từ xa thẻ nhỏ nồi áp suất bắt thi võng xoay tròn con quay thư tối h quỷ thủ bao tải dì xét xích s á t tịch tà hưng ngọc hồng hai tử c ô n g thoát nước vẩy cá thùng rác thánh mẫu tàn cốt dầu hỏa đèn hát s á c lông vũ vật tiêu hao lệ bình mọc thêm dược hoàn huyết trâu cục máu sùng vật lương mỹ thực tế bào huyết môn vẽ vào cửa kinh hồn mê thất vực vẽ xem phim thâm vong tập đoàn danh thiếp ngoan ngoan s ù n g vật phòng danh thiếp Điểm quyền, 81152. Thường Quy Tứ Duy đã tiếp cận 200, tối quyển, Quy Duy Thường cận cường hạng Tứ Hán lần dụng đầu sử theo n quần g u c ộ hàm răng nảy sinh, sinh ninh vũ trong miệng bộ phận cũng phát sinh biến hóa hãn lợi bắt đầu bành trướng đa khuyết chương trung khỏe miệng bị xé nước liền dây lương thịt vẫn xé rách đến tiếp cận sau hai căn mới chỉ có dừng lại đứng ở trước gương ninh vũ nhất thời thất thần hắn giống như là một chỉ kinh khủng ác quỷ khoe miệng xé rách đến bên hai lộ ra miệng to như chống máu mỗi cái răng bén nhọn đen như mực cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình kinh dị cảm giác ta bây giờ còn tính nhân loại sao ninh vũ mang theo nghi hoặc ánh mắt của hắn là quỷ nhãn con người có thể chui ra viền mắt hàm răng của hắn biến thành hắc xỉ khoe miệng nứt đến bên hai trái tim của hắn là bị hắc á m thôn vệ trái tim da tay của hắn là hàn ỉ thì ổ khí quăn thay đổi theo kỹ năng đưa đến phạm vi nhỏ biến dị ninh vũ cảm giác mình thay đổi xa lạ hắn trong lúc mơ hồ lại nghĩ đến đời trước yên lặng vì mình trả giá cuối cùng lại phản bội mình nữ hải nữ hải muốn sống bán đứng ninh vũ đầu nhập vào quỷ dị hóa thành quỷ dị ở ninh vũ tự tay giết chết nàng trước nàng gào thét gầm thét sống có lôi sao ta chỉ muốn sống ninh vũ là người l à quỷ không phải người khác quyết định mà là tự quyết định ninh vũ theo ta cùng nhau biến thành quỷ a cái này dạng chúng ta liền có thể sống được vẫn sống sót ninh vũ không có nghe nữ hải nói liền đem nàng giết chết nữ hải mang theo không cam lòng nàng còn rất nhiều nói có thể khi đó ninh vũ đã không muốn nghe nữa nàng nói chuyện vì sao gần nhất lão nghĩ đến nàng ninh vũ nắm bắt mi tâm nhìn thấy lâm tiểu h ì n h lúc bởi vì tương cận duyên c ớ ninh vũ nghĩ tới nàng chứng kiến trong k í n h chính mình ninh vũ lại nghĩ tới nàng nghĩ tới nàng trước khi chết gào thét khương vũ n u người đáng chết ta sau đó ninh vũ đáy mắt đỏ lên sát khí bốn phía k h í sâu mấy hơi đem này cổ sát khí áp chế giải trừ tử vong c u ầ n c u ộ n sẽ rách ninh vũ khuôn mặt b u ồ n máu miệng rộng tiêu thất bén nhọn hát nha thu hồi là thời điểm xử lý một chút giao dịch hành chờ các loại giao dịch hành xử lý xong phía sau nghị biện pháp tiếp xúc một chút ổ tĩnh nếu là không có cách nào thuyết phục nó như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác ninh vũ nội tâm kêu linh hoa đường này linh hoa vẫn không có hồi phục ninh vũ xem ra nàng là thực sự không muốn đi thị nghiến địa ngục ngay kế ninh vũ chuẩn bị đi trước giao dịch hành phó b ả n lúc kinh hồn hát nha chấn điện ảnh quả n h ư n lọ dìn nó lọ dìn tốc độ so với ninh vũ trong tưởng tượng còn nhanh hơn một khi lọ dìn liền bị vô số bạn trên mạng quan tâm kinh hồn siêu di toàn cầu hòa bạo không thể nào ninh tiên sinh cư nhiên cái chết là ta hoa mắt sao ngọ tạo giang n ậ p là nữ thần may mắn con tư sinh a này cũng có thể bộ thứ hai ngay từ đầu chính là cao trào xem khán giả trong mắt đều nhanh rớt xuống điện ảnh vừa mới bắt đầu không đến ba phút ninh vũ liền lấy một loại đau buồn phương thức ngã chết tình cảnh kia quả thực tàn nhẫn cái này đối với người xem lực rung động quá lớn gặp qua uống nước lạnh sắp chết có thể chưa từng thấy qua toàn cầu tối cường người chơi vô ý ngã chết kế tiếp chính là mập m ạ p ngủ một giấc liền ăn nhiên vượt qua áo rồng tế phẩm nguy hiểm ninh v ũ cũng là ở trong phim ảnh mới hiểu r a g mập đến tận đấy là làm sao vượt qua cái kia không bốn mươi ba ngày buổi tối hắn đều không thể tin vô vô khuôn mặt thu lưu rang m mà giang m ậ p từ đầu tới đôi u đều ở đây k h ò k h ò ngủ say mặt trời mọc một khắc kia mới chỉ có gãi ngứa tỉnh lại để cho người tan vỡ giống như giang m ậ p tiến hành vũ trụ cấp suy nghĩ từ sinh mệnh khởi nguyên đến vũ trụ nổ lớn đoạn này suy nghĩ lại còn bị cắt nối ở biên tập xuất ra rồi khán giả đều xem tê dại rồi ninh vũ cũng xem tê dại rồi mình đã cho giang m ậ p căn dặn rất nhiều lần rồi còn kém rõ ràng nói ra kết quả giang m ậ p vẫn là tiến hành rồi đáng sợ như vậy suy nghĩ mới chỉ có biết mình hẳn là làm cái gì kế tiếp chính là nha trôn cất quỷ dị t r à diện loại tràng diện này hoàn toàn chính xác làm cho khán giả mục trường c ầ u đốc năng lực chịu đ ư ợ c kém ói hy lý hoa lạp lộ tư màn đêm buông xuống nỗ lực lý khai hát nhà chấn phát sinh chuyện lạ càng là bị vô số khán giả lưu lại bóng ma t h á n h nữ nguyên nhân cái chết lại là phân chia đồ ăn mà chết trách không được nàng biết chớ chú hát nhà chấn dân chấn lộ tư sống sót trở về phía sau khán giả biết được t h á n h nữ chân chính nguyên nhân cái chết trên giấy da dê b ằ o ngược để cho bọn họ tê cả da đầu lông tơ đứng vững khi bọn hắn chứng kiến ninh vũ ở tầng sâu hát nhà chấn báo tên món ăn biểu diễn ba thanh một con heo lúc n ư ờ i cái bụng đều đau n i n h tiên sinh thật là thật là quá đáng rồi trách không được những thứ này quỷ chết đói điên rồi nếu như ta ta cũng điên rồi bộ này liên hoan phim tấu so với đệ nhất bộ mạnh hơn nhiều lắm có khôi hài có ấm áp có khủng bố bao la v ậ t tượng hoàn toàn thỏa mãn cái từng cái giai đoạn khán giả thẩm mỹ mấu chốt nhất là lộ tư trở các loại nữ h à i dung nhan trị tại tuyến tử vong của các nàng càng là vốn có cường đại tương phản cảm giác làm cho khán giả giống như ngồi xe cắp treo làm khán giả chứng kiến lộ tư lưng xuất hiện h u y vũ nhìn lấy thánh nữ đem lộ tư làm y phục vậy cởi ra nhìn lấy thần tượng đột biến nạn dân từ ngăn cản đến cầm đao nỗ lực phân chia đồ ăn thánh nữ tư phản rất nhiều khán giả trái tim điên cuồng l o ạ n động một câu nói đều không nói được không thể không nói bộ phim này bên trong đảo ngược quá mạnh mẽ khi bọn hắn chứng kiến ninh vũ phóng xuất báo tang quạ đen chứng kiến báo tang quạ đen mỗi một tiếng đều đại biểu một cái người chết đi nhìn lấy báo tang quạ đen cùng quỷ dị người bù nhìn điên cuồng c h é m g i ế t nội tâm chấn động khó tỏ bày khi bọn hắn chứng kiến trùng hải từ tầng sâu tuôn ra nếu đã từng sâu tuôn ra nếu đã từng sâu tuôn ra nếu đã đem nạn đói lại mang về loại này cảm xúc bọn họ thật là không biết nên như thế nào biểu đạt khi bọn hắn nghe được quỷ dị người bù nhìn gào thét đỉnh phong sản sinh dối trá người ủng hộ hoàng hôn nhân chứng chân chính tùy tùng giả nội tâm đối với quỷ dị người bù nhìn ngoại trừ sợ hãi bên ngoài nhiều hiếu kỳ nó dường như có nỗi khổ tâm thế nhưng cái gì nỗi khổ không người biết nhìn xong bộ phim này phía sau mọi người đều rơi vào t r ầ mặc m bởi vì bọn họ biết được đây là chân thực phát sinh sở dĩ bọn họ mới hiểu được ninh vũ đến cùng đã trải qua kinh khủng bực nào hắn có thể trở thành toàn cầu đệ nhất không người nghi vẫn đã từng muốn cùng ninh vũ tiến nhập hát nha chấn bình lương thành phố đỉnh cấp người trời cũng trờ mặc lúc này bọn họ minh mặc rồi hoàn toàn minh mặc rồi chương bảy mươi ba quỷ thị một con đường như nhất chủ quán ninh vũ ba canh chương bảy mươi ba quỷ thị một con đường như nhất chủ quán ninh vũ ba canh thạch sùng xem điện ảnh song ninh vũ ánh mắt quét hình một phía h á n hoài nghi thạch sùng liền tại chính mình vụ cận xem cùng với chính mình nó đã chú ý tới mình bởi vì bộ thứ hai kinh hồn hát nha c h ấ n chính mình đi vẫn là nhân vật nam chính lộ tuyến thậm chí lộ tư vai diễn đều bị giảm thiểu rất nhiều quỷ nhãn tiến nhập trạng thái cực h ạ n tốt chủ nhân quỷ nhãn bắt đầu trọng điệp hình thành xong đồng quỷ nhãn mong muốn hướng b n phía như trước hoàn toàn yên tĩnh cái gì đều nhìn không thấy là ta nghĩ nhiều rồi sao ninh vũ thu hồi quỷ nhãn tao mày suy tư hồi lâu hắn đời này ở lấy siêu việt thường nhân lý giải cấp tốc trưởng thành nhưng càng ngày càng nhiều quỷ dị để mắt tới chính mình cái này đối với ninh vũ mà nói cũng không phải là tin tức tốt tính rồi nước đến đất ngăn binh tới tướng đỡ coi như ta hiện tại phát hiện thạch sùng lại có thể thế nào nếu như m ạ o m bội chọc giận đối phương toàn bộ bình lương thành phố đều sẽ tao ương ninh vũ vô vô khuôn mặt đem nội tâm bất an đẻ xuống là thời điểm xử lý giao dịch hành đêm qua Ninh Vũ đã t í n h ư ơ i s q u trình này còn cần một cái tiểu đạo cụ. Tốn đến số bốn mươi bảy ninh vũ ước trừng trà bảy mươi tám n g trà cái dê cấp phó bản cuối cùng cũng chiếm được cái này đạo cụ tên gọi bày sạp bốn loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực nam tới bác mỹ hoặc đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua bản địa sạp không lừa g à dối trẻ giá cả mỹ lệ nó chính là dùng để sạp bài vỉa hè nhưng không phải cho người ta bày hàng vỉa hè mà là cho quỷ dị bày hàng vỉa hè vô l u ậ n là vật gì đều có thể đặt ở trên sạp hàng nhưng có một tệ đoan như hàng vỉa hè không có quỷ dị hài lòng đồ đạc sẽ tạo thành sạp hủy người mất kết cục nhưng nếu là hợp với thánh mẫu tàn cốt đó cũng không giống nhau thánh mẫu tàn cốt là ninh vũ tình nguyện phế một viên m ị thực tế bảo đều muốn giữ được đồ đạc nó đang kinh hồn siêu di có thể đánh rất một ít đặc thù đồ đạc tỷ như huyết môn nó đang kinh hồn s i ê di là siêu cấp bảo mệnh đạo cụ có thể ngăn cản trung hải trung hải là đại nạn đói dấu hiệu theo thánh nữ tri nộ đại nạn đói một lần nữa xuất hiện ngoại trừ đang kinh hồn s i ê n i có tác dụng lớn bên ngoài ở bên ngoài cũng rất mạnh nó kèm theo thánh mẫu một luồng khí tức cổ hơi thở này có thể ngụy trang tự thân khí tức thực lực không bằng thánh mẫu không cách nào xem thấu ninh vũ người sống thân phận bọn họ sẽ đem ninh vũ coi như đồng loại nhưng là có một tệ đoan thánh mẫu tàn cốt bất lâu sẽ bị thánh nữ đồng hóa trở thành thánh nữ vật chứa đem chuẩn bị đồ đạc lại kiểm tra một lần phía sau ninh vũ hướng bình lương thành phố tây nam n i ễ m tràng đi tới giao dịch hành phó bản trải rộng toàn cầu các nơi mỗi cái thành thị mỗi cái địa khu đều có giao dịch hành phó bản nhưng trên thực tế bọn họ đều là cùng làm một cái giao dịch hành phó bản bên trong hình chiếu chỉ cần thông quan một người trong đó liền tương đương vu thông đóng toàn cầu giao dịch hành phó bản đến lúc đó lâm thời người chơi giao dịch hành sẽ biến thành vĩnh cửu người chơi giao dịch hành bình lương thành phố giao dịch hành phó bản liền tại tây nam nhâm tràng hiện nay đã bị dị thường cục người phong tỏa xếp vào khu vực nguy hiểm chứng kiến ninh vũ đi tới phía sau những thứ này xử lý viên hưng ơ phấn dị thường ninh tiên sinh ngày hôm nay tới xử lý giao dịch được không ninh vũ không thích nhiều người địa phương hắn thậm chí không quá vui vẻ cùng người khác quá nhiều giao lưu bởi vì không giao lưu l i ê n đại biểu không có giao tế không có giao tế bọn họ sống hay chết đều sẽ không ảnh hưởng ninh vũ gật đầu đám người đại hỷ mang theo không gì sánh được tôn kính ánh mắt nhìn theo ninh vũ tiến nhập giao dịch hành ninh vũ tiến nhập giao dịch hành phó bản tin tức giống như là đã mặc cánh cấp tốc chuyển khắp toàn cầu ổn ninh tiên sinh muốn tay xử lý giao dịch hành phó bản chính là chờ các loại vinh cựu người chơi giao dịch đi ra hiện phía sau ta định cho ta mẹ giao dịch một cái đạo cụ ta xem như là thấy rõ không trở thành người chơi quỵ d thời đại là sống không nổi ta cũng là ta định cho con ta giao dịch chút đạo cụ người chơi trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đạo cụ có chút đạo cụ có thể dùng có chút đạo cụ vô dụng nhưng vô dụng đạo cụ cũng vô pháp tặng cho một ngày người chơi giao dịch hành mở ra rất nhiều phẩm chất tương đối thấp đạo cụ sẽ rơi tại người bình thường trong tay người thường mượn chút đạo cụ có thể lấy nhỏ hơn phiêu lưu vượt qua e cấp phó bản trở thành chân chính người chơi bọn họ thuộc về tuyến hai người chơi chỉ có thể quá độ đào thải phó bản không cách nào khai hoang mới nhất phó bản một đường người chơi là có thể miễn cưỡng khai hoang mới nhất phó bản quần thể định cấp người chơi là có thể khiêu chiến hiện giai đoạn độ khó cao nhất phó bản một ít n ó người lúc này người chơi giai cấp cũng bị rõ ràng phân ra tới rồi lâm thời đặc thù phó bản giao dịch hành nhiệm vụ yêu cầu mỗi nửa đêm quỷ thị xuất hiện mặt trời mọc quỷ thị tiêu thất nhớ kỹ đến đây quỷ thị khác h nhân không hỏi xuất thân không trả giá cách sở trường tất mua bằng không tự gánh lấy hậu quả không sai ở người chơi giao dịch hành không có chính thức lúc xuất hiện lâm thời giao dịch hành là quỷ thị quỷ dị thị, thị trường quy tắc của nơi này rất đơn giản đồ đạc không hỏi xuất thân đồ đạc không thể trả giá cả bắt vào tay nhất định phải mua quỷ dị mua đồ giống như là lấy vật đổi vật hoặc là lấy quỷ tiền thanh toán người sống mua đồ lấy vật đ ổ i vật điểm quyền hoặc là thỏa mệnh xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một cái lao nhai nói hai bên đường phố tường cao đứng vững hoang vu không gì sánh được vắng vẻ không tiếng động con đường này là không có bề ngoài toàn bộ đều là bố triển khai lấy các loại vật ly kỳ cổ quái bố bên cạnh ngồi các loại hình t h ủ kỳ quái quỷ dị thậm chí có thể chứng kiến một ít quỷ thú ở chỗ này bậy sạp t ỷ như khoảng cách ninh vũ hơn một trăm mét địa phương xa q u ậ lại một cái đầu người xả dáng dấp rất khủng bố xả bị hư thối lưu lét xả khẩu treo nửa đoạn nhân thể có thể ngàn vạn lần không nên xem nhẹ tới nơi này bậy sạp quỷ thú bọn họ an tính ở đường phố đi tới nếu là có coi trọng đồ đạc mới có thể dừng bước lại quả nhiên là cổ xưa quỷ thành quỷ thị một con đường cổ xưa quỷ thành cùng phong diệp quỷ thành giống nhau đều là nơi cực kỳ đáng sợ phong diệp quỷ thành sẽ ở bình lương thành phố hàng lâm cổ xưa quỷ thành sẽ ở vân quốc tàng địa xạ dạ thành phố hàng lâm địa đồ diện tích bành trướng phía sau xạ dạ thành phố cùng bình lương thành phố bảo thủ cách xa nhau hai vạn km sở dĩ ninh vũ đều không quan tâm cổ xưa quỷ thành sẽ ảnh hưởng đến chính mình nắm bắt thánh mẫu tàn g cốt ninh vũ tìm một địa phương bắt đầu b à y sạp thông qua giao dịch thành phố bản phương pháp xử lý kỳ thực rất đơn giản lưỡng chủng biện pháp loại thứ nhất ở quỷ thị một con đường một lần tiêu phí mười vạn điểm quyền đệ nhị chủng ở quỷ thị một con đường b à y sạp dẹp quay trước thu hoạch mười vạn điểm quyền hai loại biện pháp đều có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là đem người sống giấu giếm thân phận đứng lên một ngày bại lộ sẽ trở thành quỷ thị hàng một trong lẫn i ấ u người sống khí tức đồ chơi nhỏ rất nhiều thánh mẫu tàn cốt chính là một cũng là hiệu quả tốt nhất loại thứ nhất biện pháp coi như là ninh vũ đều làm không được đến h á n thân là toàn cầu giàu có nhất người chơi cũng bất quá hơn tám vạn điểm quyền đệ nhị t r ù n g cũng chỉ có ninh vũ có thể làm được bởi vì không phải là vật gì đều có thể hấp dẫn quỷ dị lúc này mỹ thực ra vật siêu tầm liền nổi lên trọng dụng mỹ thực ra vật siêu tầm há có thể là p h m vật vậy cũng là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn bình ăn nhà hàng thật đúng là một địa phương tốt chỉ bất quá nếu như lại trộm điểm mỹ thực ra vật siêu tầm nó có thể hay không xé bỏ ước định đem ta c ắ t linh vũ suy tư khoảng khắc vẫn bỏ qua trộm mỹ thực ra vật s i ê u tầm ý tưởng có thể thành công trộm một lần đã là quá may mắn đồ đạc cho trên sạp hàng vừa để xuống liền hấp dẫn đại bộ phận quỷ dị chú ý mỹ thực ra bậc nào tồn tại đây chính là phong diệp quỷ thành nhân vật khủng bố nhất một trong đỉnh phong thực lực có thể đạt tới hai n ạ n cấp có thể bị nó cất giữ đồ đạc há có thể sai vây lại quỷ dị đại bộ phận chỉ là hỏi giá cả cũng không dám đục vào dựa theo quỷ thị quy tắc một ngày đục vào phải mua sắm vô luận giá cả bao nhiêu điều này xúc vừa bán thế nào ninh vũ dựa vào tường m ặ t không thay đổi nói đến năm mươi ngàn vừa nghe năm mươi ngàn bốn phía hoàn toàn t i n h mịch nghĩ tiền muốn điên rồi a hỏi giá quỷ dị đầu lâu từ trung gian nước ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ninh vũ ninh vũ toàn bộ làm như không nhìn thấy ngược lại nó hỏi không được xuất xứ coi như có thể hỏi ninh vũ cũng không biết đây là gì ngoạn ý xúc vua ngược lại đây là mỹ thực gia vật s i ê u tầm địa vị nhất định là có sau một hồi hỏi giá quỷ dị xoay người ly khai vây xem quỷ dị hơn nửa ngày mới xuất hiện một cái hỏi giá ninh vũ toàn bộ báo ra giá cao một đám quỷ nghèo chỉ hỏi giá cả Không hạ thật ủ Có phải hay không coi ninh vũ suy nghĩ xuống giá lúc một cái lưng còn lao đầu ngồi sổn quầy hàng này cái con ngươi làm sao mua năm mươi ngàn ninh vũ không hề nghĩ ngợi liền lên tiếng ta mua một giây kế tiếp lưng còn lao đầu xuất ra một chồng quỷ tiền giao cho ninh vũ sau đó ôm lấy chứa con ngươi bình đi thu được ngũ vạn quỷ tiền tự động chuyển hóa năm mươi ngàn điểm quyền chứng kiến dứt khoát như vậy lương còn lao đầu ninh vũ nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không mua tiện nghi dù sao đây chính là mỹ thực ra vật s i ê u tầm a phía trước những thứ kia chỉ hỏi không mua quỷ dị kiên định hoàn tất tuyệt đối là quỷ nghèo may mắn không có số giá ninh vũ liếm môi một cái một đơn liền hoàn thành một nửa nhiệm vụ số lượng lại ra một đơn mình coi như thông quan quỷ thị một con đường rất đơn giản so với e cấp phó bạn còn đơn giản cái ý nghĩ này nếu là bị còn lại người chơi ngay được phòng chừng có thể tức chết bọn họ cũng không phải là ninh vũ vừa ra tay là có thể xuất ra một đám quỷ dị cảm giác hứng thú đồ đạc bọn họ cũng không có ninh vũ thánh mẫu hải cốt tốt như vậy ngụy trang đạo cụ nếu không có thánh mẫu hải cốt ban đầu hỏi giá quỷ dị gắt gao nhìn chằm chằm ninh vũ nói không chừng sẽ phát hiện ninh vũ thân phận chân thật cái thời gian đó đồ đạc không có người cũng phải lạnh mà cái này đã bảo nội tình ninh vũ nội tình nhưng là tương đương ra sức tay va tùy tiện chạy chút đồ đạc cũng có thể làm cho vô số người vùi đầu giành cướp xem ra từ bình an nhà hàng mang đi có giá trị nhất lại là cái này sếp không biết lai lịch gì vật sưu tầm ninh vũ toét miệng cười không ngừng đến vật sưu tầm ước chừng m ư ơ i bảy cái toàn bộ bán đi đó chính là tám mươi năm vạn điểm quyền a hiện tại điểm quyền thương thành thời mở chỉ là các loại thẻ phụ trợ theo thế giới đổi mới điểm quyền thương thành còn có thể xuất hiện thứ khác t ỷ như kỹ năng mạnh vỡ đạo cụ thăng cấp quyền ẩn dấu phó bản vé vào cửa các loại đây mới là điểm quyền thương thành lớn nhất vật giá trị dĩ nhiên giá cũng là phá lệ s a n quý không phải bình thường người chơi có thể mua được giữa lúc ninh vũ suy tư tương lai điểm quyền thương thành lúc quỷ thị một con đường xuất hiện d ị biến xương trắng nô lên tiếp theo từ trong xương trắng đi ra ba cái tròn triệu người giấy người giấy trên gò má sức má hỏng sắc mặt trắng bệnh mang theo mái tóc mũ t h o t nhìn lên thoáng khôi hải tiếp lấy lại đi ra hai cái cùng khoản người giấy nhìn kỹ bọn họ mang cái gì đồ vật Quỷ thị một con đường quỷ dị dồn dập t r á n h n ẽ có chút chủ q u á n thậm chí đem đồ vật một quyển liền tiêu thất theo người giấy hành tẩu bọn họ mang đồ vật từ trong xương trắng hiện lên là một trận hồng c u ố c kiệu tổng cộng có tám cái người giấy mang cái này cái này hồng c u ố c kiệu xuất hiện ở quỷ thị một con đường nguyên lai là lạc cô dâu linh vũ nhãn thần sáng lên vị này ở cổ xưa quỷ thành địa vị không kém với mỹ thực gia là cổ xưa quỷ thành nhân vật khủng bố nhất một trong nó tối cường năng lực ở c h ố gam k ắ c trời k ắ p đất gam và vật chỉ cần cùng nó sống chung một chỗ tồn tại vô luận là người sống vẫn là q u ỷ dị đều sẽ bị nó sống s ở s ở khắc chết sở dĩ hắn bị người giấy mang đi giấu ở trong t i ệ u không được dù sao g a m cảnh giới tối cao là chỉ cần liếc mắt nhìn lạc cô dâu cũng sẽ bị khắc chết nhưng đây không phải là trọng yếu quan trọng là lạc cô dâu là cổ xưa quỷ thành tuyệt đối phú bà nó khi còn sống cố sự linh vũ biết được quá một ít nhưng không nhiều lắm nó khi còn sống phụ mẫu là đạt quan quý nhân bị lạc cô dâu khắc chết phía sau thừa kế phụ mẫu di sản dựa vào kết sủ di sản l ạ cô dâu nhỏ tuổi nhỏ liền trở thành nổi danh nhất phú bà phú bà thân phận làm cho vô số nam nhân cho nàng nghĩ cách tuổi tác không là vấn đề tướng mạo không là vấn đề nghe nói nàng kết thúc quá hơn một trăm l ầ n hôn nhưng không có có một người đàn ông có thể còn sống quá ba ngày dù cho chỉ là mang theo lạc cô dâu trồng danh hiệu liên lạc cô dâu thấy đều chưa thấy qua nam nhân đều sống không quá ngày thứ ba nhưng mà đối mặt tiền tài như trước có vô số nam nhân không tin tả nỗ lực nên cưới lạc cô dâu còn triệu hào triệu nghe nói lạc cô dâu từng có hơn một trăm n h i ệ m trợ phu kết quả đến chết vẫn là một cái non nớt thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc đáng tiếc lời trước là người chơi công nhận thiên sát cô tinh lạc cô dâu thiên sát cô tinh lạc cô dâu danh khí ở một phương diện khác vẫn còn ở bất tử linh hoa bên trên lạc cô dâu cầu tử chuẩn sắc dừng lại ở ninh vũ quầy hàng trước mặt một cái trắng non cánh tay từ hoa cầu vương cái này ta m u ố n dứt lời một cái chứa ngón tay gãy bình rơi vào lạc cô dâu trong tay ninh vũ sửng sốt ngoa tạo như thế hổ sao không hỏi giá cả liền trực tiếp cầm không rõ ràng quỷ thị quy c ủ không cầm rồi nhất định phải mua đây là quỷ thị quy tắc ai cũng không thể trái với không hổ là phú bà a không làm thế ngươi ta ninh vũ tên viết ngược lại ninh vũ nước da nụ cười đưa tới cửa đại dây béo hắn h á có thể bông tha trực tiếp công phu sư tử ngoạm hai chục triệu cảm ơn cái này kinh khủng giá cả quỷ thị một con đường sở hữu quỷ dị chủ quán đều cây đ a y nơi dại liền nắm bắt bình lạc cô dâu đều trận tròn mắt ngươi không phải biết ta là ai không thanh âm t ử cầu t ử bên trong truyền ra ninh vũ một bộ không nhịn được giá vẻ ta quản ngươi là ai thứ này vốn là ta chấn sạp chi bảo liền đáng cái giá này ninh vũ bất kể l ạ cô dâu có thể hay không ghi hận chính mình cách xa nhau hai vạn km có loại lạc cô dâu kéo dài qua hai vạn km tới giết chính mình liền c u n g phía trước nói muốn giết ninh vũ quỷ dị nhiều còn sợ một cái lạc cô dâu nha có loại liền vây xem quỷ dị nhóm đều không thể không cho ninh vũ cử một ngón tay cái ngưu bất tống phải biết rằng vị này chính là lạc cô dâu à nó đi tới quỷ thị một con đường vật nhìn chủ quán đều sẽ cho giá thấp nhất thậm chí là tặng không chỉ sợ lạc cô dâu ghi hận bọn họ khắt chết bọn họ ai ngờ đụng tới một cái đầu như thế thiết ninh vũ vơi mở miệng chính là miệng to như chậu máu hai chục triệu cái giá tiền này nếu thật thành dao Chính con thị là quỷ thị một đ ư ờ n g tới ừ t r ư c t ớ nay tối cao tối giá đầu thiết ninh vũ lạc cô dâu cũng không biện pháp cũng may nàng không thiếu tiền nhưng ninh vũ như thế làm thịt chính mình lạc cô dâu cũng không phải dễ chê ở cánh tay nàng bén lên mảnh vải hồng chuẩn bị một chút cầu tử hành động này quỷ thị một con đường quỷ dị đều điên rồi lạc cô dâu muốn xuống thấy lạc cô dâu cũng sẽ bị k h ắ t chết bay sạp chủ quán liền đồ đạc cũng không cần trực tiếp liền chạy đường phố vây xem quỷ dị chạy nhanh hơn chỉ là trong nháy mắt toàn bộ quỷ thị một con đường liền biến trống g i n g ninh vũ khỏe mặt giật một cái nói thật hắn cũng muốn chạy nhưng là hai nghìn vạn điểm quấn giá cả sinh s i mỹ thực gậy chống lặng lẽ cầm trong tay cướp đoạn thị giác hắp tóc đem chính mình nhìn thấy cướp đoạn không nhìn là cô dâu gián dấp ít nhiều có điểm dùng một người mặc hồng sắc đồ cưới mỹ nhân ở người giấy nâng đỡ đi xuống cầu tử khoe mắt có một viên lệ nốt ruồi càng là gia tăng rồi ba phần sở sở động lòng người tái nhợt người chết ra hợp với chuyên t r ú c người chết trang điểm ra mặt loại này đánh vào thị dân lực nhìn t r ờ i phía dưới tất cả nam nhân mà nói đều là cực kỳ trí mạng cái loại này kinh tâm động phách tử vong cực h ạ n đẹp thật là đông thẳng người linh hồn tận đáy bờ đáng tiếc vẻ đẹp của nàng không người dám thưởng thức ninh vũ cũng không nhìn thấy hắn đã tức đoạt chính mình nhìn thấy tiểu ca ca trường thật đẹp trai muốn cùng ta kết hôn sao ninh vũ có thể cảm nhận được ngón tay lạnh như băng lướt qua chính mình khuôn mặt mùi thơm khí độ đập vào mặt không có ý tứ ta là một cái nghiêm chỉnh thương nhân chỉ làm sinh ý không nói chuyện cảm tình ra thì sinh ý cũng là sinh ý nha tiểu ca ca cùng ta ngủ một đêm ta sẽ cho ngươi hai chục triệu ninh vũ nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt ta lập lại một lần nữa ta là đang kinh thương người đừng được cảm tình l ạ cô c dâu che miệng cười duyên thanh âm càng thêm t r i ể n miên tiểu ca ca, ngươi là sợ ta sẽ khắt chết ngươi sao đã từng có rất nhiều nam nhân đều sợ hai ta sẽ c ế t ngươi sao ắ t chết bọn họ nhưng bọn họ vẫn là cùng con rồi giống nhau vây quanh tiểu ca, ca ngươi cùng những nam nhân xấu kia không giống với ngươi chắc đúng mình có chút lòng tin ta phú khả đ ị c h quốc theo ta ta toàn bộ bảy trăm ba mươi đều là ngươi ngón tay ở ninh vũ n g ư ợ c hoa động ninh vũ vậy mới không tin lạc cô dâu một bộ này hà n đ ố i với khí tức là rất nhạy cảm chính mình công phu sư t ử ngọn dưới đã đắc tội lạc cô dâu lạc cô dâu chính là nghĩ khắc chết chính mình như nơi đây không phải quỷ thị một con đường không cho phép chém giết chính mình phòng t r ư ờ n g đã trở thành bà cốt phu nhân xin ngài tự trọng ta cũng là ngài trong miệng xú nam nhân cùng bọn họ không có khác nhau chút nào ninh vũ lần nữa nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt t i ể u ca ca tốt nghiêm tốt ca ta càng ngày càng thích n g ư ờ i đây là người ta gian phòng chìa khóa nếu như ninh vũ trực tiếp đem chìa khóa ném bay ra ngoài liền một chút do dự đều không có dù cho biết được đây là mở ra lạc cô dâu phó bản chìa khóa cũng không muốn đ ủ n g ư ờ i nữ nhân này nguy hiểm rất quả nhiên mới vừa triển miên thanh â m tiêu thất ninh vũ lặp đi lặp lại nhiều lần không cho lạc cô dâu mặt m ú i lạc cô dâu giận thật nàng vốn là quỷ dị nhưng ninh vũ không sợ nơi này là quỷ thị một con đường không cho phép chém giết nhưng bốn phía nhiệt độ điên cùng giảm bớt giống như là rơi vào nơi sâu xa trong vũ trụ đông lại linh hồn nhưng rất nhanh là cô dâu phát sinh cờ duyên thì ra là thế ta liền nói tiểu ca ca mùi trên người dễ ngửi như vậy nguyên lai là khí tức tử vong ta chẳng bao giờ cảm t h ụ qua như vậy khí tức tử vong nồng nặc nói thật tiểu ca ca ngươi còn sống ta rất khiếp sợ đâu ta cũng rất tò mò tiểu ca ca ngươi còn có thể sống bao lâu là cô dâu thật sâu ngửi linh vũ trên người khí tức tử vong lộ ra mê luyến biểu tình mỗi người đều nói ta là thiên sát cô t ì n h khắc trời khắp đất gan và vật mà tiểu ca ca ngươi cũng không kém hung thần và bệnh tử vong hành giả coi như không có ta tiểu ca ca cũng sẽ bị tử vong trên thân cái này sẽ là của n g ư ơ i mệnh cách thiên sát cô tinh cùng hung thần bảo mệnh thật đúng là trời sinh một đôi tiểu ca ca ta càng trung tình ngươi dứt lời là cô dâu xoạch ở ninh vũ khuôn mặt hôn một cái rất aecd c h ờ mong lần sau lúc gặp mặt tiểu ca ca ngươi còn sống q u ỷ tiền là cô dâu đặt ở ninh vũ trước mặt chúc mừng thu được hai nghìn vạn q u ỷ tiền tự động chuyển hóa hai nghìn vạn điểm quyền là cô dâu đi ninh vũ nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh â m lâm thời đặc thù phó bản giao dịch hệ thống quan thường cho hai nghìn điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho hai trăm điểm quyền bản này chính là lâm thời phó bản t h ô n g quan nó lớn nhất thường cho là người chơi giao dịch hành sở dĩ bản thân hắn thưởng cho rất nhỏ đồng thời la m tinh xuất hiện một đạo kim sắt thải hồng thế giới thanh e m kéo dài qua trong thiên địa c h ú c mừng ninh tiên sinh t h ô n g quan lâm lúc phó bản giao dịch hành thế giới lâm thời tăng thêm bản vá bản vá nội dung năm hai nghìn hai mươi ba số bốn mươi tám mở ra toàn cầu người chơi giao dịch hành c h ú c mừng ninh tiên sinh thu được thủ mở giao dịch hành thương cho ngũ đốt sáu chỗ tất một vạn điểm quyền giao dịch hành mở ninh tiên sinh quả nhiên đem giao dịch hành t h ư n g quan ngày mai giao dịch hành sắp chạy thật tốt quá đây tuyệt đối là chúng ta bước ngoặt đúng vậy Ta cảm giác chỉ c ầ ninh Tiên tương sinh ở, l vũ, vũ, vũ cũng ngày s không số nghĩ đến là cô dâu trước khi đi tư n h ê n hôn chính mình một ngụt chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam là cô dâu trong miệng hung thần bằng bệnh ninh vũ cũng là lần đầu tiên nghe nói dường như cùng bệnh cách có quan hệ loại này mở hào đồ đạc ninh vũ dự định một hồi tìm một cái đại sư giải thích nghi hoặc nhưng bây giờ mấu chốt nhất là rửa đi trên mặt hồng miệng ấn mở lại tự thân chết sống rửa không sạch ninh vũ liền mở lại tự thân đều dùng hắc vụ tán đi phía sau mới vừa chảy g ò má khôi phục tốt lắm có thể hồng miệng ấn vẫn còn ở mở lại tự thân đều vô dụng sao cái này ninh vũ bóp nhũ mày như mở lại tự thân vô dụng vậy hắn liền thực sự không cách nào vài giây sau hồng miệng ấn biến thành môi đỏ mọng giống như là ninh vũ tấm thứ hai miệng nhưng cái miệng này không phải nam nhân miệng mà là nữ nhân miệng tuy là gợi cảm nhưng rất nguy hiểm môi đỏ mọng ở ninh vũ gò má xé mở một đạo vết rách nó cư nhiên mở miệng nói chuyện nguyên lai、like, tiểu ca ca là người số n g a thanh âm là lạc cô dâu thanh âm ninh vũ cau mày chính mình sau khi trở về đem thánh mẫu tàn cốt bỏ vào ba lô cho nên mới bị lạc cô dâu đã nhận ra thân phận chân thận tiểu ca ca không cần lo lắng đây chỉ là một vô hại tiêu ký ta chỉ là tò mò tiểu ca ca lúc nào sẽ chết dù sao tiểu ca ca trên người khí tức tử vong rất nồng nặc dứt lời môi đỏ mọng khôi phục như lúc ban đầu không lên thứ nữa ninh vũ vuốt trên mặt môi đỏ mọng biểu tình phi thường không tốt h ẳ n quả nhiên bị lạc cô dâu ghi hận môi đỏ mọng có lẽ là vô hại bởi vì môi đỏ mọng ở đợi chờ mình tử vong chính mình sau khi chết môi đỏ mọng có lẽ sẽ mang đi chính mình thi thể một ít gì đó thì như k h í tức tử vong nồng n ặ n g nhưng bị lạc cô dâu để mắt tới tóm lại là một cái phiền phức tính rồi để mắt tới đã nhìn chằm chằm thôi linh vũ nhìn lấy trong kính chính mình trên mặt nhiều một cái môi đỏ mọng mặc dù có chút quái gì, nhưng cũng không khó xem ngược lại tăng thêm vài phần bất cần đời tà mị cảm giác giống như là trà trộn trong muôn hoa tình trường lam tử coi như là hình xăm linh vũ nhôm bay bắt đầu nghiên cứu giao dịch hành thủ mở thường lệ thu mở thường lệ trên cơ bản đều là khí quan cái này ngũ đốt sáu trôn cất khí quan ninh vũ vẫn là lần đầu tiên thấy tên gọi ngũ đốt sáu trôn cất loại hình khí quan chuyên trúc năng lực thân thể thành xác đặc tính vĩnh cựu tăng lên gấp đôi trưởng thành giá trị ở một phen nghiên cứu một chút ninh vũ mục trường khẩu đốc đốt cháy ngũ tạng mai táng sáu phổi thân thể thành xác lại không được điểm cái này khí quan biết thay thế ninh vũ ngũ tạng l ụ c phủ ngũ tạng chia làm t â m gan tỉ phổi thận sáu phổi chia làm can đảm dạ dày đại tràng dồn non b à n quang tam tiêu đem ngũ tạng toàn bộ đốt cháy đem sáu phổi toàn bộ mai táng ninh vũ thân thể sẽ trở thành chống r ỗ n g đây chính là cái gọi là thân thể thành xác biến thành xác thân thể là không tồn tại nhược điểm giống như là một cục thịt sẽ không xuất hiện nội thương sẽ không tồn tại vết thương trí mệnh tất cả thương tổn đều là bị thương r a thịt nhưng biến mất ngũ tạng lục phủ công năng là bình thường tồn tại đây chính là ngũ đốt sáu trôn cất khí quan chuyên trúc năng lực trái tim của ta là thôn vệ hắc cám trái tim ngũ đốt sáu trôn cất có thể hay không cùng thôn vệ h á m trái tim xung đột hai người biết sẽ không phát sinh biến dị ninh vũ cao mày hai cái tương đồng vị trí khí quan ở dung hợp dưới biết sản sinh biến dị biến dị có bất đồng riêng hoặc tốt hoặc hư đều xem vật lý thôn vệ h ắ t cám trái tim chỉ là một viên trái tim mà ngũ đốt sáu trôn cất bao hàm trong cơ thể sở hữu nội tạng dung h ợ p dưới vị trí trái tim sẽ xuất hiện t r ù n g hợp thử xem a ngũ đốt sáu trôn cất linh vũ là tuyệt đối sẽ không t h n g t h à người sống nhược điểm rất nhiều trí mạng điểm rất nhiều một ngày thay thế ngũ đốt sáu trôn cất hắn duy nhất trí mạng điểm chỉ có đầu lâu có thể linh vũ sọ là thủy tinh x ơ n sọ bên ngoài trình độ cứng cấp vốn là rất khủng bố cái này liền vô hình chung đem linh vũ cuối cùng một chỗ trí mạng điểm áp đến thấp nhất nếu ninh vũ quyết định thì sẽ không do dự hắn lập tức sử dụng ngũ đốt sáu chôn c ấ t khí quan cái này khí quan là khẩu phục ngoại hình giống như là một đám lửa nhập thể trong nháy mắt dù cho ninh vũ liền không nhịn được đau hừ một tiếng toàn thân hàm răng đều ở đây r u lên dùng sức phía dưới hàm răng đều ở đây vỡ nát móng tay đâm vào lòng bàn tay tiên huyết chảy r ò n g gân xanh hầu như từ vỏ đụng tới hắn giống như là nấu chín thốt bự cung thắt lưng cắn răng thừa nhận vô tận thống khổ hắn là toàn cầu đệ nhất nhân là tất cả người sùng bái ninh tiên sinh có thể không người biết hắn vượt qua bao nhiều phi nhân thống khổ ngăn nắp xinh đẹp phía sau thường thường cất dấu vô tận đau đớn loại đau này không người nào có thể thay thế khổ như thế chỉ có thể linh vũ một mình chịu đựng giống như là cái kia phiến tử vong h ắ t hải nó chấn kinh rồi linh hoa cũng chấn kinh rồi l à c ô dâu bởi vì các nàng chưa từng thấy qua trên người một người cư n h i ê n ngưng tụ kinh khủng như vậy khí tức tử vong ở mảnh này tử vong trong h ắ t hải linh vũ l ẻ loi một mình đi chậm dãi đi liên cùng hắn đã từng hỏi linh hoa câu nói kia ta cái này cả đời như đi trên băng mỏng ngươi nói ta có thể đi tới bờ bên kia sao hắn là cô độc giả là độc hành hiệp vô nhân tướng bạn chỉ có thể một thân một mình ở miếng băng mỏng cắn răng hành tàu đây chính là hắn trọng sinh đời này tín nhiệm bởi vì thân là cô độc giả vốn là không cần hắn người làm bạn hôm nay đất này thế gian này một người là đủ ngũ tạng kịch liệt thiêu đốt dưới bắt đầu hòa tan sáu phổi run dày kịch liệt dưới bắt đầu tử vong nội tạng ở tiêu thất ở tan giã hóa thành huyết thủy dung nhập r a thịt bên trong thôn vệ hắc cám trái tim cũng ở hòa tan ở tan giã nhưng hắn tán phát hắc vụ không cách nào tiêu thất nó vinh cựu lưu tại ninh vũ chống trải trong cơ thể t ầ n ngoài là da thịt nội bộ là hắc vụ giống như là một chỉ tràn ngập tức giận h o hoa, hoa. h á c vụ cất giữ ninh vũ mở lại năng lực của tự thân trừ cái đó ra hai cái khí quan dung h ợ p dưới h á c vụ còn xuất hiện dính liền năng lực tay chân cụt chỉ cần không phải đánh mất là có thể dựa vào h á c vụ dính liền đón bể nếu như đánh mất vậy cũng không sợ ninh vũ phòng ngủ còn có thay thế thân thể bộ vị người sống đời sống thực vật ước chừng b a giờ vô tận đau đớn rốt cuộc tiêu tán ninh vũ đại chữ hình nằm ở phòng khách nhìn lên trần nhà nhìn một chút hắn cười rồi cuối cùng càn rỡ cười to khương vũ n u ngươi thấy đ ư sao ta lại tựa như người cũng lại tựa như quỷ có thể ta vẫn là ninh vũ mà ngươi đã không phải là ngươi ha ha ha ha ninh vũ c ả n dỡ cười to đời trước ninh vũ tự tay giết hóa thành quỷ dị khương vũ nu lời này ninh vũ lại trở thành lại tựa như người càng lại tựa như quái dị vật đây là bao nhiêu khôi hài bao nhiêu c h ả o phúng chán ghét quỷ dị giết chết quỷ dị người cuối cùng trở thành quỷ dị giống như là đồ long dũng sĩ cuối cùng sẽ có một ngày biến thành ngắt long cười đủ rồi ninh vũ bỏ người lên hắn cho hàn tiêu tiêu gọi điện thoại sắp tới trung nam cư sĩ điện thoại trung nam cư sĩ vốn là lãnh đời cao nhân đạo giáo nói mệnh cách phật giáo đem duyên phận trung nam cư sĩ ngươi tốt ta là ninh vũ xa ở kinh thành trung nam cư sĩ sửng sốt hắn không nghĩ tới ninh vũ biết gọi điện thoại cho mình ninh tiên sinh ngươi tốt sau đó ninh vũ hỏi chính mình n g h i hỏi hung thần nhập thể mệnh cách ninh tiên sinh xin ngài chờ một chút loại này mệnh cách so với thiên sát cô tinh còn h i ể u thấy thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ta cần tìm đọc một cái bản giáo cổ tịch thư tử tốt làm phiền ngươi ninh vũ cúp điện thoại đối với lạc cô dâu trong miệng hung thần nhập thể mệnh cách hắn còn là rất chú trọng vậy chờ cấp bậc quỷ dị sẽ không ăn nói lung tùng tùy ý hư cấu chương bảy mươi năm khủy thành ngủ say phong diệp quỷ thành Trước là n chờ chờ giao bố y p h n g dịch i ệ p q hành mở ra chốc lát à l a không số lượng đạo cụ liền nhanh chóng trưng bày e cấp đạo cụ giá cả ở năm mươi điểm quyền một mươi không điểm quyền trong lúc đó n g ư ờ i t u é t nháy mắt cấp đạo cụ giá cả ở hai trăm điểm quyền một nghìn điểm quyền trong lúc đó giao dịch được giá cách đã sớm cố định lại mỗi cái phẩm chất đạo cụ đều có giá cả khu vực từng cái quốc gia b ả n đều làm song hồng k h ô n g chế chuẩn bị kết quả không cần thế giới trực tiếp đem giá cả k h ô n g chế cái này liền tránh khỏi soát điểm quyền tùy tiện bày giá cả l u ậ n tượng ba ba ta cướp được đạo cụ một cái hộ thân phủ may mắn thế giới bồi thường hộp quà trung ta mở sáu mươi điểm quyền ba ba ta muốn trở thành người chơi e cấp đạo cụ là được hoan n ê n nhất rất nhiều người thường đều có thể mua sắm một đến hai món có e cấp đạo cụ bọn họ thông quan e cấp phó bản tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều trong khoảng thời gian này tuyến hai người chơi biết lấy giếng phun tức tốc độ tăng trưởng một đường người chơi coi thường e cấp phó bản bây giờ trở thành nhất hỏa bạo phó bản ninh vũ cũng ở xem lướt qua giao dịch hành hắn là thỏa thỏa toàn cầu đệ nhất phú hảo bắt chẹt l à cô dâu phía sau ninh vũ điểm quyển siêu hai mươi triệu hiện nay người chơi trong tay đạo cụ đều rất một dạng ninh vũ xem hoa cả mắt đạo cụ trang bị đều rất một dạng không có chính mình coi trọng nhãn đáng tiếc sách kỹ năng cùng kỹ năng mảnh vỡ không phải là giao dịch phẩm vàng không còn có thể vào tay một lớp ninh vũ có điểm tiết mới giao dịch hành cũng là có hạn chế không phải là vật gì đều có thể trưng bày t ỷ như kỹ năng khí quan ẩn dấu phó bản vé vào cửa đều là hàng không bán chờ các loại điểm q u y ể n thương thành đổi mới phía sau ngược lại là có thể mua chút kỹ năng hợp thành kỹ năng là ninh vũ tối cường đại ngón tay vàng vô luận là cái gì phẩm chất kỹ năng đối với ninh vũ mà nói đều là giống nhau bởi vì bọn họ có thể vô hạn trưởng thành l i ê n tại ninh vũ cảm thán trong lúc cấm nôn thuật tấn cấp thành công ngươi cấm nôn thuật ở nỗ lực làm cho nước mạnh bế quan tu lệ ở dưới thành công lên cấp làm c cấp thu được hai điểm kinh nghiệm lực lượng m ư ơ i mận tiệm thể chất một ư ơ i tinh thần m ộ ư ơ i chủ nhân ta ta lên cấp một hạng không thích nói chuyện cấm nôn thuật đều lên tiếng nó tấn cấp c cấp phía sau nhiều một cái năng lực mới cấm liệu cái này năng lực mới liền phi thường ra sức cấm nôn thuật tiềm lực vẫn rất lớn ban đầu là cấm nôn hiện tại nhiều một cấm liệu cấm chỉ trị liệu bị cấm nôn thuật công kích toàn bộ tồn tại đều sẽ mất đi chính mình trị liệu thủ đoạn người chơi vật tiêu hao mất đi hiệu lực quỷ dị tái sinh khôi phục mất đi hiệu lực thời gian kéo dài cùng ninh vũ tinh thần lực có quan hệ chờ các loại cấm nôn thuật tiếp tục trường thành tiếp ninh vũ hoài nghi nó có thể cấm pháp đây mới thực sự là kinh khủng kỹ năng hình thái mất đi ngôn ngữ mất đi sức khôi phục mất đi năng lực quỷ dị liền triệt để phế đi hiện tại tinh thần lực càng ngày càng trọng yếu sau đó chiếu cố nhiều một cái tinh thần lực ninh vũ suy tư về mở ra chính mình cá nhân logo ngũ đốt sáu trôn cất khí quan lại tăng lên ninh vũ gấp đôi trưởng thành giá trị hắn hiện tại thăng một cấp thường quy tứ duy đề thăng năm điểm lại tăng thêm bốn điểm tự do điểm thuộc tính thắng bạo phổ thông người chơi mấy lần chính là phi thường khoa chương tốc độ phát triển tính danh ninh vũ đẳng cấp ba mươi điểm kinh nghiệm một bốn trăm bảy mươi một hai mươi vạn t h u tính lực lượng 227, m h ậ n tiệp 227, t h ể chất 245, t i n h thần 227 t h ư ơ ờ n g quy tứ duy thuộc tính toàn bộ đột phá 200 đại quan đây là thường nhân chỉ có thể ngưỡng vọng thực lực kinh khủng phối hợp đạo cụ trang bị kỹ năng linh vũ trên cơ bản có thể không nhìn đại bộ phận nguy hiểm cấp quỷ dị nhưng khoảng cách siêu nguy hiểm cấp quỷ dị còn kém không ít khoảng cách siêu nguy hiểm cấp quỷ dị cùng nguy hiểm cấp quỷ dị còn hoàn toàn hai cái tính chất tối thiểu một loại trong đó thuộc tính đột phá 500, m ớ i chỉ có có thể miễn cương cùng siêu nguy hiểm quỷ dị ngày cương vất quá đối mặt siêu nguy hiểm quỷ dị nếu i phải giam giữ siêu hiểm giờ siêu hiểm n cũng không không đánh trận. Hán động trong nguy dạng nguy n h thể chỉ Vũ có lực cơ có cấp Trước cấp là, đốt một một một dê dị. dị. xe, quỷ quỷ như anh đảo q u ố c t r ậ n bầu quỷ có thể đem đầu máy lật tung đóng cửa giao dịch hành ninh vũ đẩy cửa đi ra ngoài giao dịch hành nói trắng ra đối với tuyến hai người chơi có tác dụng lớn đối với một đường người chơi có trợ rút đối với đỉnh cấp người chơi mà nói chỉ là tiện lợi có chút ít bởi vì chân chính có đủ có giá trị thứ tốt cũng rất khó trưng bày giao dịch hành trừ phi chủ nhân của hắn tử vong sau đó lấy chuyển giao giao phó phương thức Tỷ như Suzu kế i tiếp a ninh vũ sẽ vì thị nghiến địa ngục một chuyến làm cuối cùng chuẩn bị đường phố rất ít người đi bọn họ quần áo đông mang theo mũ vội vã hành tàu nhật thực duy trì liên tục tám ngày toàn cầu nhiệt độ đã xuống tới độ rất nhiều nơi cũng bắt đầu kết băng cũng may bình lương thành phố cung cấp ấm áp hệ thống rất mạnh trong thành phố nhiệt độ so với phía ngoài nhiệt độ cao hơn nhiều đi ngang qua tiểu hình thợ cắt may lúc ninh vũ đình chỉ bước tiến con đường này chỉ có tiểu hình thợ cắt may mở cửa ninh vũ suy tư một lát sau viết một tờ giấy giao dịch hành bịt mắt cái trụ mắt năm mươi điểm q u y ề n tìm kiếm e cấp trang điểm bán phó bản mang lên bịt mắt cái trụ mắt có thể thông quan viết xong phía sau ninh vũ đem tờ giấy bán ra nho nhỏ tờ giấy như là mũi tên vẹo một tiếng đóng vào trên tấm ván loại này lực lượng không chế lực tương đối đáng sợ tờ giấy đóng vào trên tấm ván đ ộ n tĩnh dọa lâm tiểu hình này nàng đem tờ giấy lấy xuống nhìn thoáng qua phía sau vội vã chạy đến trước cửa có thể ninh vũ sớm đã không có tung tích là ninh tiên sinh sao lâm tiểu h i n h đem tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí cất vào túi tiền giấu kỹ cho người nàng biết có lẽ đây là một lần cuối cùng nàng cũng biết tờ giấy này là ninh tiên sinh cho nàng sau cùng đ á p lễ dù sao bọn họ không phải người của một thế giới ta lại cũng không giúp được ngài sao cũng đúng người như ta làm sao có thể giúp đỡ ngài chúc ngài thuận buồn xuôi gió lâm tiểu h i n h đóng tiểu h i n h thợ cắt may chúng lên khăn quảng cổ vội vã rời đi ninh vũ lúc này đi tới một chỗ tòa nhà bị bỏ hoang ủy dị thời đại hàng lâm phía sau phòng địa sản hành n g h i ệ p tao thụ trùng kích cực lớn người đều chết xong muốn phòng làm cái gì đi lên tòa nhà bị bỏ hoang ba tầng một chỗ lông phôi cửa phòng thẳng đứng một cái nhãn hiệu dê cấp phó bản thanh cửa đầu nguồn nơi này đích sắc tản ra rất đáng sợ mùi túi h cất đoạn ninh vũ cầm mỹ thực gậy chống gật một cái chính mình mũi tiêm khiếu rác bị tức đoạn phía sau quả nhiên người không thấy này cổ mùi túi h mỹ thực gậy chống so với mặt nạ phòng vệ dùng tốt nhiều lắm đi vào lồng phôi sau phòng nhiệm vụ gây ra dê cấp phó bản thanh cửa đầu nguồn nhiệm vụ yêu cầu nhà này lầu thường xuyên lại phát ra hôi tối mùi nhờ ngươi nghĩ biện pháp xử lý x nhiệm vụ rất đơn giản xử lý xong tanh tưởi đầu mườn tanh tưởi đầu mườn ở nơi này gian lông phôi bên trong phòng bên trong phòng ở một cái chạch quỷ nó không thích xuất môn không thích tắm n ó i bụng điểm thức ăn ngoài k h ố n rồi ngã đầu ngủ các loại đống rác ở trong phòng cũng lười thu thập vì vậy tích lũy tháng ngày dưới những thứ này rác rưởi tản ra cực kỳ mùi túi gây mũi có thể dù cho như vậy chạch quỷ cũng lười thu thập lông phôi phòng hoàn cảnh cũng sẽ ra biến hoa lớn cái này không phải phòng a đây hoàn toàn chính là bãi rác thành đống rác rưởi thật cao lúy khởi con chuột quỷ trùng ở phát t h i u bốc mùi thức ăn cặn bên trong du đãng c h á n ghét không rõ dịch thể cùng hôi thối dầu trơn dính đ ầ y vách tường mặt đất ninh vũ vẻ mặt hát tuyến chính mình thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cũng không có mỗi lần tới đều sẽ bị ngươi khiếp sợ ninh vũ ánh mắt rơi vào gian phòng ở chỗ sâu trong gian phòng ở chỗ sâu trong ngồi t r ồ m hổm lấy một cái thân ảnh khổng lồ giống như là một toàn núi thịt nằm ở trong đố n rác núi thịt trước mặt bay đặt một cái tương đương sạch sẽ truyền hình truyền hình liên tiếp máy chơi game màn ảnh hai cái tiểu nhân đang đánh lộn toa kia núi thịt chính là c h ạ quỷ yêu thích nhất chính là chơi game không cầu hoa tươi phòng ở giống như bãi rác duy chỉ có truyền hình máy ch trò chơi tay cầm nhất trần bất nhiễm bảo dưỡng đúng lúc một cái quỷ thuẫn bộ ninh vũ xuất hiện ở trạch quỷ bên cạnh sự xuất hiện của hắn trạch quỷ cũng không có phản ứng nó nhìn chằm chằm tivi không ngừng đung đưa cánh tay tới một bà t a thua làm ngươi ngày hôm nay bữa cơm ngươi thua liền đem gian phòng quét sạch sẽ ninh vũ xuất ra sạch xe bố cẩn thận từng ly từng tí lót vài tầng sau đó mới ngồi xuống trò chơi tay cầm tuy là sạch sẽ nhưng ninh vũ vẫn là lao đến mấy lần trạch quỷ không nói gì nhưng hắn để tay xuống trôi kéo ngăn kéo ra từ bên trong ôm ra một chồng trò chơi đ ị bàn sau đó đặt ở ninh vũ trước mặt rất tự tin rất tiêu sái hoàn toàn tiếp thu ninh vũ khiêu chiến xem ra ngươi rất tự tin nha ninh vũ nết miệng cười hắn lật một cái trò chơi điệp từ bên trong tay lấy ra đ i ề u phiến trò chơi này gọi là khủng bố quỷ thành trò chơi điệp đóng gói là một tòa âm vũ kinh khủng thành thị họa phong tương làm kinh dị liền trò chơi này ninh vũ đem trò chơi điệp cắm vào máy chơi g a m e bên trong trò chơi này là cầu sinh trò chơi tranh tài biện pháp rất đơn giản xem ai ở khủng bố quỷ thành sống suốt thời gian dài gây ra d ề cấp ẩn dấu phó bản khủng bố quỷ thành nhiệm vụ yêu cầu cái tòa này quỷ thành đã chết mà ngươi là duy hai người may mắn còn sống sót ngợi nỗ lực sống sót ta t ô i thiểu muốn so nó sống thời gian dài trách quỷ nhìn về phía ninh vũ toàn thân hắn thịt béo thành tầng liền gương mặt thịt đều r ũ xuống một tầng tiếp một tầng mơ hồ có thể chứng kiến t r ê n thành một đường ánh mắt ánh mắt mang theo kinh ngạc nó không nghĩ tới ninh vũ như thế biết hàng trực tiếp chọn lựa ra chính mình trò chơi trong đĩa ẩn dấu trò chơi đó cũng không ninh vũ chính là hướng về phía khủng bố quỷ thành tới chỗ này khủng bố quỷ thành là cái này dê cấp phó bản ẩ ầ n dấu phó bản độ khó cao vô cùng bởi vì khủng bố quỷ thành trên thực tế là phong diệp quỷ thành đây là trước giờ tiến nhập phong diệp quỷ thành một loại biện pháp cũng may hiện tại phong diệp quỷ thành đại bộ phận còn chưa mở ra bằng không đây cũng không phải là dê cấp ẩ ầ n dấu phó bản ninh vũ dựa vào trạch quỷ chuẩn bị tiến nhập ngủ say phong diệp quỷ thành mục đích cũng rất rõ ràng tìm được phong diệp tử đ i ế m gặp lại ôn tính một mặt bắt đầu đi đừng lãng phí thời gian nói thật cho ngươi biết ta chơi game còn không có thua quá ninh vũ vẻ mặt tự tin trạch quỷ gật đầu điểm kích trò chơi bắt đầu theo màn ảnh hiện lên khủng bố quỷ thành bốn chữ trước mắt ninh vũ cùng c h ạ y quỷ toàn thân r u lên tiếp lấy mềm n ú n g té trên mặt đất không có phản ứng trò chơi này cũng không phải là lấy tay cầm khống chế nó càng gần gũi giả thuyết vờ giờ đùa dỡn trò chơi bắt đầu một khắc kia liền trực tiếp liên tiếp lên linh hồn của bọn họ dâu đây mới thật là cầu sinh trò chơi người thang sinh người thua chết ninh vũ trước mắt lúc xuất hiện quang đường hầm một dạng thông đạo hắn đang điên cùng xuyên toa làm xuyên toa đình chỉ phía sau bốn phía từng bước rõ ràng hắn tựa ở đường phố một góc ý phục lưu lại đại lượng tiên huyết thức tỉnh hoạt động một chút thân thể ninh vũ lẩm bẩm tuần tra nhân vật ti n tức tính danh ninh vũ thân phận người sống sót trạng thái suy yếu đạo cụ nửa chai nước suối ba khối bánh mì một túi mì ăn liền một quyển băng vải đây là khủng bố quỷ thành nhân vật ti n tức ninh vũ đóng vai chính là cái này nhân vật đây là một cái siêu chân thực mô phòng trò chơi không có đẳng cấp không có kỹ năng ban đầu trạng thái mang đạo cụ đều là thức ăn loại muốn còn sống liền muốn cướp đoạt vật tư tìm kiếm chỗ tránh nạn ninh vũ đã uống vài ngụm nước k h n g ăn một ổ bánh bao đem t ụ thương đầu băng bó từ trạc suy yếu tiến nhập má khỏe mạnh đứng lên nhìn chung quanh. k h ô n g bố quỷ thành đại bộ phận kiến trúc đều bị khói đen che phủ chỉ có tiểu bộ phân kiến trúc đường nét khá là rõ ràng đường nét khá là rõ ràng giống như đã hàng lâm bình lạnh thành phố phó bản bị khói đen che phủ giống như còn chưa hàng lâm bình lạnh thành phố phó bản nơi này là ngủ say phong diệp quỷ thành và mặt trời là đường phong diệp t i ể u đ i ế m ở hồng diệp ba đường bên trên có điểm khoảng cách hiện tại hắn nhiệm vụ cũng rất đơn giản nghĩ biện pháp sống sót sau đó tìm được phong diệp kiểu điểm hoàn chương bảy mươi sáu kinh điển siêu tầm bản bạ biba b trước tìm một cái tiện lợi điếm cùng tiệm thuốc nhập hàng ninh vũ dở một chút tự mình con bao túi leo lương thức ăn rất ít tối trọng yếu dược phẩm chỉ có một quyển băng vải muốn ở khủng bố quỷ thành sống sót thức ăn dược phẩm át không thể thiếu liền cái này ra ninh vũ quỷ quỷ t ú y t ú y ngồi sổm tiện lợi điếm trước cửa c ạ i khóa phong diệp quỷ thành tiện lợi điếm chia làm ba loại theo thứ tự là không người tiện lợi điếm xích tiện lợi điếm phổ thông tiện lợi điếm cái này ba loại cũng đại biểu cho ba cái độ khó không người tiện lợi điếm nguy hiểm nhất phổ thông tiện lợi điếm an toàn nhất ninh vũ lựa chọn chính là phổ thông ti đem khóa sau khi mở ra ninh vũ trực tiếp chui vào trong điếm giá hàng thương phẩm đại bộ phận đều quá thời hạn hư thối rồi mấy thứ này không thể cầm một ngày dùng sẽ trúng độc đi tả loại trạng thái này ở phong diệp quỷ thành là rất nguy hiểm đồ hộp loại thực phẩm có thể cầm đồ uống c h n g tha chỉ lấy nước khoáng t h ị t khô loại thức ăn có thể cầm rất nhanh ninh vũ liền trang tràn đầy một bao thức ăn phổ thông tiện lợi điếm bình thường đều là tư nhân mở đến lúc tăng việc đóng cửa tiệm rời đi sở dĩ loại này tiện lợi điếm rất ít tồn tại quỷ dị thức ăn chuẩy sung túc phía sau ninh vũ lại bắt đầu chọn tiệm thuốc tiệm thuốc liền có lai lịch lớn. sở dĩ ninh vũ lựa chọn là tự chủ bán thuốc máy móc đây là tương đối an toàn thu hoạch phương thức nhặt lên ven đường gạch trực tiếp đ ậ p ra đem bên trong dược phẩm toàn bộ cất vào ba lô loại này linh nguyên mua sắm cảm giác thật là rất thoải mái c h ắ c không được ư ơ n g quốc bây giờ còn đang lưu hành kiểu t ể u linh linh nguyên mua sắm thấy ôn tính trước được mang lễ gặp mặt n à n g ư a quần áo xinh đẹp ninh vũ ngồi sồn bồn hoa ánh mắt nhìn chằm chằm đường phố chỗ một nhà tiệm bán quần áo từ vu phong diệp ủy thành đại bộ phận đều ở đây trạng thái ngủ say sở dĩ đại bộ phận cửa hàng đều bị khói đen che phủ con đường này hiện nay chỉ có một nhà này tiệm bán quần áo mở cửa. dang rác một tiếng ninh vũ cắn răng bẻ gãy chính mình một ngón tay tiếp lấy cấp tốc p h ú n thượng thuốc cầm máu thuốc sát trùng sau đó dùng băng vải c ố n chặt có một bộ phận quỷ dị khứu rác là rất bén nhạy bọn họ có thể phân biệt ra được tiên huyết cùng c h â n huyết phân biệt bẻ gãy ngón tay phía sau ninh vũ từ ba lô lấy ra một quyển tuyến đem ngón tay gãy trói lên đầu sợi bên trên sau đó ném xuống thủy đạo không biết sẽ có người nào mắc câu ninh vũ hít mắt suy tư về hắn đây là câu quỷ dị phong diệ bên dưới quỷ thành thủy đạo cất giấu rất nhiều đáng sợ quỷ dị chỗ đó tận khả năng không nên đi vào mấy phút sau mặt đường tạch tạ một cái thẳng vết nước hướng ninh vũ phương hướng di động giống như là cồn cắt bên trong tử vong nhiễm trùng rất là quỷ dị mắc câu ninh vũ nổi lên toàn thân lực lượng đem ngón tay gãy quăng về phía tiệm bán quần áo sau đó ngừng thở núp ở bồn hoa quả nhiên cái t i a thẳng vết nước không có ngừng lưu vẫn lan tràn đến tiệm bán quần áo một tiếng ầm văng nổ một chỉ thối giữa s o n g đầu cá sấu từ mặt đất nhào đi ra nó vọ bị hôi thối nước ngập biến thành màu đen đầy chán ghét quỷ trùng toàn thân chừng dài bảy tám mét trở thành quỷ dị phía sau như trước lưu lại vồ sinh tồn bản năng ngón tay gãy mùi máu tươi đưa hắn đưa tới có thể một chỉ ngón tay gãy cũng không đủ nó nhét cái răng nó đưa mắt liếc về tiệm bán quần áo quỷ dị một hồi chém giết không thể tránh được tiệm bán quần áo lao bản ở s o n g đầu quỷ ca sấu t ử vong lăn lông l ư c xuống tứ phân ngũ liệt tiệm bán quần áo hóa thành quỷ dị vợ là tiệp mô đen mại chân dài liền chạy s o n g đầu quỷ ca sấu tứ ngược rất lâu mới chỉ có tiến vào dưới đất ly khai ninh vũ như t r ư ớ c dấu ở trong bùn hoa đợi ước chừng vài chục phút xác định xong đầu quỷ nạc chân sau khi rời đi ninh vũ cấp tốc vào tới hắn không dám vào, vào tiệm bán quần áo không lưng đem rơi ở bên ngoài trang phục nhặt được dẫu ở đoạn tường phía sau ninh vũ đang chuẩn bị sàng trọn mới vừa nhặt được trang phục lúc lại nghe được có người tại hắn đầu đình nói di ngươi tại sao muốn nhặt người khác không cần y phục ngươi có phải hay không ăn mày a rất ngây thơ bé gái tiếng có thể quay đầu nhìn lại ninh vũ cái chán đầy mồ hôi dị đích thật là một cái tiểu cô nương nhưng bé gái khuôn mặt rất giả dối rất q u ỷ dị nó ăn mặc tinh xảo đồng hào bằng b ạ c phục nó gợn sóng tóc vàng ngũ quan vô cùng t i n h xảo da rẻ không tì vết chút nào thậm chí chóc nạ không đến lỗ chớt lông da tay của hắn cũng không phải là người chết bạch mà là bình thường da trắng thậm chí còn xuyên tấu qua điểm hồng. bởi vì nó là một cái quỷ hoa hoa là một cái kinh điển siêu tầm bản bà bi lúc này nó an vị ở trên tường cao đung đưa chân nhỏ chống cằm chuyển động nàng ấy khoa trương cà sĩ lan mắt to cặp mắt kia có thể không phải nhân loại bình thường khoản g cao thấp nó tiếp cận ạ nỉm cái loại này khoa trương mắt to ngươi là tiểu lỵ băng lăng mỗi ly thịnh hoa milan bà bi mẹ gẳng vẫn là y mẫn ninh vũ kéo ra khỏe miệng vẫn đạo quỷ hoa hoa có rất nhiều khoản mỗi một khoản đều có một cái tên nhưng bọn hắn g á n g rất đều rất tiếp cận lại tăng thêm ninh vũ là thật đối với bà bi không có hứng thú sở dĩ hắn không cách nào xác định trước mặt quỷ hoa hoa là ai ta là bà bi ninh vũ não hải tấn mau trở về ức sau đó tùng một khẩu khí bà bi là tính cách tương đối ôn thuận quỷ hoa hoa thích hỏi vấn đề n ó mỗi cái vấn đề cũng phải trả lời nếu không phải trả lời thân thể sẽ từng điểm từng điểm tợ lạc tiệc biến hóa nhưng tổng thể mà nói bà bị vấn đề là rất tốt trả lời nếu như mẹ g ặ n g t h í n h hoa y mẫn cái này ba cái quỷ hoa hoa vậy thì phiền thoái nhất là mẹ gẳng vũ đạo nhảy nhìn r ằ n truy sát bởi vì ta cấp cho một người bạn tiễn y p h ụ thế nhưng ta không có tiền sở dĩ chỉ có thể nhặt điểm y p h ụ còn có ta không phải ăn mày ta là chỉ là n g h è o m à t h ô i ninh vũ trả lời b ạ bị vấn đề phía sau mà bắt đầu chọn y phục chọn mấy bộ tương đối hoàn chỉnh ninh vũ nhét vào ba lô người mới vừa là ở câu cá xấu sao ta nhớ mang máng ta đã từng tiểu chủ nhân thường thường sẽ bị ba ba mang đi câu cá cá xấu cũng là ngư sao b ạ bị theo ninh vũ không đứng ở hỏi vấn đề nó tựa như mới mới vừa sinh ra hài đồng đối với thế giới tràn ngập vô tận hiếu kỳ không sai cá xấu cũng là ngư ninh vũ tùy ý đáp trả ngược lại chỉ cần trả lời là được rồi đi một lát sau ninh vũ cấp tốc giấu ở vứt bỏ phía sau xe hơi con đường phía trước miệng ngồi một ông lão lão đầu đốt giấy đây là hóa vàng mã quỷ một ngày đi ngang qua nó nó sẽ cho ngươi hóa vàng mã theo giấy càng đốt càng nhiều ngươi liền sẽ lấy tốc độ cực nhanh dài đi chết đi bởi vì nó đốt là dương thọ bà bi ngươi đi hỏi một chút nó tại sao muốn hóa vàng mã ninh vũ hướng về phía bà b i nói đến con đường này nối thẳng phong diệp tử điếm nếu như đường vòng phong diệp quỷ thành mặc dù tại ngủ say nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm ninh vũ mặc dù có thể hữu kinh vô hiểm đi tới nơi đây toàn bộ nhờ kinh nghiệm phong phú đ ờ i trước hắn cùng phong diệp quỷ thành đấu thật lâu t o à thành thị này toàn cảnh nhắm mắt lại ninh vũ đều có thể đem cặn kẽ địa đồ vẽ ra tới ân ân bạn bị cũng là rất hiếu kỳ đâu bạn bị mại chân nhỏ cấp tốc chạy về phía hóa vàng mã quỷ trước mặt ninh vũ dựa vào vứt bỏ ô tô nhìn lấy trước mặt đại bộ phận bị khói đen che phủ thành thị lần nữa chứng kiến nó nguyên trạng nội tâm không gì sánh được t h ổ n thức nơi đây đời trước xảy ra rất nhiều cố sự trong lúc mơ hồ ninh vũ nhãn thần hoảng hốt hắn dường như nhìn thấy đời trước chính mình một đội hư huyện thân ảnh đang ở thành thị phi nước đại cái này đội nhân trung có hắn có suzuki s hijako có hai u ữ a xạ dân kỳ các luy c la có tịch tâm đại sư còn có khương vũ nhu hư huyễn thân ảnh ở di chuyển nhanh chóng dường như có vật gì ở đuổi theo bọn hắn hôm một tiếng bọn họ từ trên thân ninh vũ xuyên qua giống như ưu linh ninh vũ toàn thân d u lên liền phảng phất bọn họ thực sự vọt vào trong cơ thể mình khương vũ nhu lại đột nhiên ngừng lại nàng cánh tay một miếng thị t đột nhiên rớt xuống thịt như nhân s â m quả vậy rơi xuống đất liền sát na tiêu thất cùng lúc đó khương vũ n u nghe được phía trước la lên nàng hô xuyên thấu ninh vũ truy hướng đám người ninh vũ nhìn chằm chằm mặt đất mới vừa nơi đó r ắ t hương vũ nhu một miếng thịt thấy vật nhớ người hoa mắt ninh vũ rủi rủi con mắt đi tới địa phương quen thuộc làm cho hắn nhớ tới kiếp t r ư ớ c trùng điệp đời trước ở cái địa phương này ninh vũ hoàn toàn chính xác gặp một cái rất khủng bố quỷ dị hương vũ nhu chính là ở chỗ này thụ thương nàng cánh tay thật lớn một miếng thịt rớt cũng may ninh vũ trước đây mang theo đám người trốn thoát bọn họ lần kia chỉ do là vận khí tốt đang bị quỷ dị truy sát lúc bởi bột phát ra tiếng vang ầm ầm kinh động một cái nhân vật càng đáng sợ không nghe hương vũ nhu nói cái kia quỷ dị lấy quỷ dị làm thức ăn, đối với người sống không có hứng thú. nó lao qua bên cạnh mình chính mình cánh tay liền rất một miếng thịt ninh vũ hoàn toàn chính xác cũng nhớ kỹ hắn đang chạy chối chết lúc đột nhiên phát hiện khương vũ nhu đứng ở tại chỗ tựa như thất thần vậy chính mình hô vài tiếng khương vũ nhu mới hồi phục tinh thần lại bắt đầu tiếp tục chạy chối chết nguyên lai、like、cái kia thời gian cái kia lấy quỷ làm thức ăn q u ỷ dị từ bên người nàng đi qua không đúng ninh vũ đột nhiên lắc đầu mới vừa h ả o giác là hắn tiềm thức đưa đến dù sao hắn tinh thần lực đã rất cao tư tưởng cấp độ hoạt động quá mức kịch liền nói biết thực chất hóa một ít ký ức đương nhiên những ký ức này thuộc về tiềm thức cũng chỉ có, vũ một người có thể chứng、kiến. tiềm thức là rất đáng sợ rất nhiều bị không để ý tới tỉ mỉ đều sẽ bị tiềm thức ghi chép đi vào khương vũ nhu chính là dừng lại n h ị ề bước sau đó tay cánh tay mới chỉ có rất một miếng thịt chính mình dừng lại cùng bị buộc dừng lại chính là hai cái tính chất ninh vũ hô hấp dồn dập đầu góc hắn không ngừng nhớ lại hắn cùng khương vũ nhu đủ loại tỉ mỉ đ ờ i trước ninh vũ bắt được đệ nhất cái khí q u ó lúc khương vũ nhu mà bắt đầu cho ninh vũ thổi gió thoảng bên hai nàng nói thế giới này không sông thấu sống quá cực khổ nàng đề cập qua nhiều lần hóa thân quỷ dị hy vọng ninh vũ cùng nàng cùng nhau trở thành quỷ dị c vẫn vẫn vì vậy ở bi phân vạn phần dưới đích thân hắn giết khương vũ nhu nhất định là ta nghĩ nhiều rồi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng linh vũ lắc đầu hắn mới vừa nội tâm xuất hiện một cái cực kỳ hoang đường ý tưởng như từ vừa mới bắt đầu khương vũ nhu chính là quỷ dị như vậy hết thệ đều nói xuôi được khối này thịt là nàng rất xuống lấy quỷ làm thức ăn quỷ dị hơn phân nửa là hư cấu lại lẽ có, rất nhiều có thể hỏi để cũng theo tới. nếu à n n g thật n h như ninh vũ suy nghĩ cương vũ nhu là cực kỳ cực kỳ khủng bố quỷ dị chỉ là trên người rơi khói thịt là có thể dọa lui truy sát chính mình khủng bố quỷ dị phải biết rằng lúc đó ninh vũ cùng hắn đồng đội liên thủ coi như là hiện tại trận bầu quỷ đô có thể đánh một trận nhưng vấn đề là khương vũ nhu thật đã chết rồi nàng bị ninh vũ tự tay giết chết không có khả năng nhất định là ta nghĩ nhiều rồi năm mươi chín ninh vũ lắc đầu hắn cho rằng chính mình khả năng có điểm hối hận sở dĩ tiềm thức đều ở đây vì khương vũ nhu tìm kiếm lý do hơn phân nửa là như vậy b ạ bị trở về một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui lao đầu kia thật là bực bội a một câu nói cũng không nói ta hỏi hơn nửa ngày hắn đều không để ý tới ta ninh vũ xuyên thấu qua vứt bỏ ô tô thủy tinh nhìn lại hóa vàng mã quỷ ngã xuống mã mặt quỷ đất bất động. Bởi nó không trả lời bà ấ vấn t trả thân thể tợ tiền thật động. đề, đúng nó không ngươi Bởi bạ bì bị Bạ bì, lời hóa. lạc l một tốt quỷ. Gì? bị ạ b kinh ngạc nhìn ninh vũ không minh bạch ninh vũ vì sao đột nhiên biết khích lệ nó mấu chốt nhất là nó nhìn lấy ninh vũ lửa nóng nhãn thần có chút nhỏ sợ hai ánh mắt nóng b n g kia giống như là muốn đem chính mình ướt nhớ mang máng bọn luôn người xem làm mất tiểu hài tử nhãn thần chính là như vậy nếu như không có việc gì bà bị liền đi trước bà bị lui lại một bước nó có điểm sợ hãi ninh vũ nhãn thần nó chuẩn bị đi ninh vũ lại một cái nhấc lên bà bị đ ư n g a không phải ta cho ngươi thổi ta có một cái công nhận biệt hiệu gọi là ba ngàn bách khoa toàn thư ngươi bất cứ vấn đề gì ta đều có thể trả lời hơn nữa bùa hửa thỏa mãn ninh vũ liệt đại bạch nha cười hắc hắc quả nhiên b ạ bị vô tay thật vậy chăng thật vậy chăng một cái tràn ngập lòng hiếu kỳ đầy mình đều c h ư a g i ấ u chấm hỏi quỷ dị ha có thể bất hưng phấn dĩ nhiên so với hoàng kim thật đúng là ninh vũ mang theo b ạ bị hướng phong d i ệ p t i ể u điểm chạy đi chương bảy mươi bảy nam nhân miệng gạt người quỷ chương bảy mươi bảy nam nhân miệng gạt người quỷ đã có thể chứng kiến phong diệm quán rượu ninh vũ mang theo bạ bị mò tới hồng diệp ba đường con đường này bị cảnh giới tuyến phong tỏa bởi vì con đường này đều bị cháy rủi đầy trời cho t à n hiện ra cái này ở bên trong cô đơn đầy đất tiêu mục càng l à tăng ba phần hoang đường ôn t ĩ n h sau khi chết cha mẹ hắn ở phong diệp tiểu điếm long trọng cử hành tăng lễ tăng lễ mời ôn t ĩ n h khi còn sống sở hữu bằng hữu đây là một hồi cố ý tàn sát phong diệp tiểu điếm thiêu đốt hỏa diễm điên cùng lan tràn phòng cháy chữa cháy đội lúc chạy tới hỏa thế đã không cách nào khống chế bởi vì đây cũng không phải là phan hỏa cái này bên trong sen lẫn bán hỏa liên một ít phòng cháy chữa cháy viên đều táng th vì vậy bọn họ chỉ có thể áp dụng dự bị kế hoạch chặt đứt liệt hỏa lan tràn vì vậy toàn bộ hồng diệp ba đường đều bị biển lửa t h ô n p h ệ một cho tới hôm nay hồng diệp ba đường đều không có trùng kiến nơi đây phát sinh hỏa hoạn rồi sao ta dường như nhớ kỹ lúc đó rất nhiều người đều chết hết đem tiểu chủ nhân sợ hãi b ạ b i ngạo đầu nhìn lấy hồng diệp ba đường người tiểu chủ nhân là ai ninh vũ vẫn là rất hiếu kỳ bạ bi tiểu chủ nhân h i ệ n nhiên nó không phải thư phẩm nó là một cái tiểu hài tử vận siêu tầm quên b ạ bị suy nghĩ thật lâu phun ra hai chữ tới không biết trạch quỷ bây giờ đang làm gì ninh vũ quay đầu nhìn một chút sương mù phong diệp quỷ thành hắn cùng trạch quỷ cùng nhau tiến nhập phong diệp quỷ thành đây là hắn trạch quỷ quy tắc trò chơi người thang sinh người thua chết lấy nhà quỷ tính cách chắc chắn sẽ giấu ở một cái phòng không được bất quá nó đóng vai nhân vật đã không phải là quỷ mà là người sống sót sở dĩ nó chết no có thể khiêng đến ngày thứ ba nếu như nói thực sự không chịu nổi điểm thức ăn ngoài t i ệ n bữa ăn chính là quỷ thức ăn ngoài viên kể từ đó chết chỉ biết nhanh hơn sở dĩ thắng lợi phương thức rất rõ ràng sống quá ngày thứ ba là có thể sống quá trạch quỷ trạch quỷ có nằm mơ cũng chẳng ngờ ninh vũ đối với phong diệp quỷ thành hiểu rõ như vậy đương nhiên nó coi như biết cũng sẽ không cự tuyệt ninh vũ khiêu chiến đây là trạch quỷ không bố nghiệm một cái thâm niên ồ tạ c ù n một game trấp nghiệm đang chuẩn bị mang theo bã bị tiến nhập hồng diệp ba đường lúc bịch bịch ô tiếng ô ô thanh âm xuất hiện mặt đất oong long run r à y loại thanh âm này ninh vũ quá quen thuộc bởi vì mình xe lửa khởi động phía sau cũng sẽ tạo thành phản ứng như thế một tiếng ẩm cao minh địch thanh xuất hiện một viên hồng sắc đầu máy xe lửa vào tới đỏ thâm đoàn tàu đỏ thâm đoàn tàu sẽ mặc thoi rất nhiều độ khó cao phó bản phong diệp qu bình bịch đỏ thấm đoàn tàu ở lối đi bộ bay nhanh từng nhóm quỷ dị thùng xe từ ninh vũ trước mặt hiện lên thùng xe có rất nhiều hát ảnh vậy cũng là cưỡi đỏ thấm đoàn tàu quỷ dị đột nhiên ninh vũ nội tâm xuất hiện một cỗ lòng cường đại quý cảm giác đây không phải là linh hoa đang kêu gọi hắn mà là hắn cùng cái gì đ ồ vật sinh ra c ậ u minh một loại trong minh minh liên hệ đoàn tàu bên trên có vật gì cùng ta có quan hệ hắn hít mắt nghiêm túc quan sát đến thùng xe cửa sổ hắn thấy được một cái như mặc anh tử cái bóng này an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi nó còn mặc một bộ xinh đẹp tiểu váy nhưng bởi nó không có thực thể không chống đỡ nổi tiểu váy sở dĩ nó cho trong q u ầ n lấp rất nhiều thứ có dơm dạ n g có túi ni lon có đầu gỗ có bể nát đầu khớp xương dựa vào mấy thứ này nó mới đưa váy chống dự đứng lên là cái bóng của ta nó là như thế nào tiến nhập đỏ thâm đoàn tàu lâu như vậy ninh vũ rốt cuộc phát hiện chính mình bóng người tung tích nó vốn là quỷ thai mình muốn dựa vào ý nghĩ xấu xa đặc tính đem chính mình ảnh tử biến thành quỷ ảnh đáng tiếc đến cuối cùng bởi ý nghĩ xấu xa chấp niệm quá mạnh mẽ đưa tới mang theo ninh vũ ảnh tử trốn nó muốn đi nhìn kỹ thế giới này tuy là nhìn thấy quỷ thai ảnh nhưng rất đáng tiếc ninh vũ không cách nào tiến nhập đỏ thâm đ o à t tàu hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ thai ảnh cùng chính mình cắm vai m à qua cũng may bay nhanh đỏ thấm đoàn tàu đột nhiên bắt đầu giảm tốc độ nó cần nhờ đứng dừng xe ninh vũ nhớ mày quyết định đi xem ai sẽ ở nơi này vừa đứng xuống xe g i ấ u ở trong bóng tối ninh vũ tới gần đỏ thấm đoàn tàu sân ga hắn không d á m tới gần quá chỉ có thể quan sát từ đằng xa đỏ thấm đoàn tàu ngừng trạm này hạ không ít quỷ dị cũng lên không ít quỷ dị có một người mặc tây trang vóc người cự đại đầu lâu chỉ có một tấm miệng to như chậu máu quỷ dị đưa tới ninh vũ chú ý thơm p o n g tập đoàn đệ tam cao ốc quản lý g i n g n g i nó tới phong di cái kia tây trang q u ỷ dị là thâm vong tập đoàn đệ tam cao ốc quản lý thâm vong tập đoàn cao ốc chữ số càng cao càng nguy hiểm ninh vũ đã đi thâm vong tập đoàn hai lần lần đầu tiên hắn gặp đệ nhất hạ quản lý quỹ ra người lần thứ hai hắn gặp đệ nhị cao ốc quản lý nửa con hết tiếp theo hắn nếu như lại đi thâm vong tập đoàn liền sẽ gặp phải đệ tam cao ốc quản lý ra người mỗi lần đi trước thâm vong tập đoàn nguy hiểm đều là tăng lên họ bị nữ ở tại thứ chín cao ốc thứ chín cao ốc chính là thâm vong tập đoàn t ổ n bộ tương lai thâm vong tập đoàn t ổ n bộ biết dẫn dắt tám tòa cao ốc hàng lâm ứng quốc sau đó liền sẽ lấy chăn nuôi phương th Quỷ thai ảnh không có ở trạm này xuống xe đây cũng không phải là một cái tin tốt hắn sẽ không cần ly khai phong diệp quỷ thanh a nếu như ly khai vậy khá là phiền thoái ninh vũ vẫn luôn muốn thu hồi chính mình ảnh tử đỏ thấm đoàn tàu vé vào cửa cũng không tốt soát a nhìn theo đỏ thấm đoàn tàu lần nữa khởi hành ninh vũ chỉ có thể n h ư mày muốn tìm được quỷ thai ảnh hơn phân nửa muốn đi đỏ thấm đoàn tàu bên trên hỏi thăm một chút nó ở đâu vừa đứng xuống xe tính rồi đi trước thấy ô tĩnh ninh vũ nhóc chân mang theo bạ bị lặng lẽ trở lại hồng diệ ba đường sau đó v é lên cảnh giới tuyến chính thức tiến nhập hồng diệ ba đường tiến nhập hồng diệp ba đường phía sau ninh vũ đem cho tàn lao được toàn thân đều là con đường này ngoại trừ phong diệp tử điếm địa phương còn lại cũng bởi vì hỏa hoạn chết rồi không ít người bọn họ tại chính mình chết đi địa phương kêu thảm đưa tay đấm vào cửa nỗ lực cầu cứu cho tàn có thể q u a y dối tầm mắt của bọn họ ngươi tại sao phải cho trên người lao nhiều như vậy đ ồ bẩn hiếu kỳ bảo bảo b ạ b i mở miệng hỏi biết tắc kệ hoa sao tắc kệ hoa dựa vào tự thân nhan sắc có thể cùng hoàn cảnh hòa làm có thể đạt được gần hình hiệu quả ta hiện tại phương pháp làm liền cùng tắc kệ hoa giống nhau bà bị gật đầu chỉ vào những thứ kia đung đưa nằm đen tay hỏi ngươi thì không muốn bị bọn họ phát hiện sao giống như nếu là bị bọn họ phát hiện sẽ rất phiền phức ninh vũ kiên trì đáp trả bà bị mỗi một vấn đề ngươi trên mặt vì sao có hồng nhựa ấn bởi vì một cái rất xấu nữ quỷ hôn ta một ngụm nàng tại sao muốn thân người a bởi vì nàng nghĩ khắc c h ế t ta ở một lớn một nhỏ một hỏi một đặc trưng phong diệp tiểu điếm xuất hiện ở ninh vũ trước mặt hắn đẩy cửa ra tiến nhập phong diệp tiểu điếm tháng trước ninh vũ đã tới một lần cho nên bây giờ tiểu điếm là không có trước sân khấu cái này dạng không còn gì tốt hơn nhất bằng không liền muốn thu ninh vũ hai trăm tám mươi tám điểm cuốn tiền thuê trong thang máy dung hợp quỷ cũng bị ninh vũ xử lý xong sở dĩ thang máy hiện nay là an toàn có thể cưỡi đi thang máy đạt đến tầng sáu phía sau ninh vũ gõ sáu trăm linh ba cửa phòng phong diệp quán rượu đạo cụ đã bị ninh vũ c ư ớ p đoàn sạch sẽ sở dĩ hắn tuyển trạch đi thẳng vào vấn đề ngươi tốt ôn tĩnh tiểu thư ta là tháng trước ở tại ngươi hàng xóm cách lách tháng trước ngươi tặng ta một tấm vẽ xem phim khủng đố người bù nhìn cái tia bộ phim ta xem thật là quá tuyệt vời sở dĩ lần này ta là tới cho ngươi nắp lễ ta mang cho ngươi mấy bộ quần áo mới còn có một cái có thể hệ va va bạ b i nghẹo đầu nhìn lấy ninh vũ nó có điểm không minh bạch ninh vũ đang nói cái gì nhưng nội tâm lại có một ít dự cảm bất hảo có thể đáng chết kia lòng hiếu kỳ ngăn chở bà b i rời đi cũng chính là cái này ý tưởng bà b i cũng không còn cách nào lý khai rất nhanh c ử a m ở bên trong môn vẫn là h ắ t kinh người h ắ t làm người ta giận x ô i ninh vũ vội v ã từ ba lô đem phía trước ở tiệm bán quần áo nhặt được y phục gởi đi qua trong bóng tôi vươn một cái trắng non cánh tay tiếp nhận y phục còn có nó, nó nhưng là kinh điển sưu tâm bản bà bị hy vọng ôn tính tiểu thư thích ninh vũ chỉ vào bà bi nói đến bà bị rốt cuộc phản ứng kịp không được bình thường nó muốn chạy trốn có thể đã tới không kịp chắn g non cánh tay lấy tốc độ cực nhanh từ hát cám lộ ra một bả liền đem bà bị đè lên ở bà bị kinh hô c h ú n g trực tiếp bị cánh tay kéo vào hát cám lần này tốc độ so với trước kia hai lần mau hơn xem ra ôn tính đối với kinh đ i ể n siêu tầm bản bà bi rất hài lòng là như vậy ta muốn mời ôn tính tiểu thư bằng cái chuyện nhỏ ninh vũ nhân cơ hội đưa ra chính mình cần cầu bởi vì cửa khước hóa đại biểu ôn tính thì nguyện ý đáp lễ cho ninh vũ cắn răng né tranh chân ôn tính tiểu thư kỳ thực kỳ thực ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài đã bị ngài mỹ lệ chết phục ta ta biết người như ta không xứng với ôn tính tiểu thư nhưng là nhưng là ta vẫn là không nhịn được nghĩ hết tất cả biện pháp tiếp cận ôn tính tiểu thư ta không dám xa cầu cái gì ta ta chỉ hy vọng hy vọng ôn tính tiểu thư có thể cùng ta ước ước hội một lần dù cho chỉ là một lần linh vũ cả người run dậy không lương quốc cung mời ấm ôn tính tiểu thư không phải không nên cự tuyệt ta. ta nhịn ăn nhịn xài bán huyết bán thận rốt cuộc định rồi một nhà cao cấp nhà hàng ta sẽ ở nhà hàng phủ kín hoa tươi thảm đỏ ta sẽ an bài đại lượng phục vụ viên ta sẽ chuẩn bị xong giao hưởng nhạc đội ta còn biết mời nổi danh nhất đầu bếp nấu nướng vị ngon nhất thức ăn ta còn chuẩn bị lãng mạn nhất ngọn đèn thanh tú hy vọng hy vọng ôn tính tiểu thư có thể hết diện dù cho chỉ là một lần ta liền đủ hài lòng như ôn tính tiểu thư thực sự trướng mắt ta sau đó ta tuyệt sẽ không q u ấ y giày ôn tính tiểu thư ninh vũ cốc cung túi đầu toàn thân run thanh tuyến run r u y khỏe mắt mang lệ loại này biểu diễn kỹ thuật vệ thanh tới rồi cũng phải cử một ngón tay cái tỉ mỉ biểu tình cảm tình động tác đều là đại sư cấp bậc chút nào không thiếu hụt đương nhiên ninh vũ nói cũng phải nói thật đích thật là xa hoa nhất nhà hàng chẳng qua là thị nghiến địa ngục hoàn toàn chính xác phủ kín hoa tươi thảm trải nền dù sao tiên huyết như thảm thi thể như hoa đích thật là đại lượng phục vụ viên đếm không hết quỷ chết đói chẳng lẽ sẽ làm t r ừ n g mắt sao đích thật là tốt nhất giao hưởng nhạc đội chỉ bất quá cái này chỉ giao hưởng nhạc đội diễn tấu khúc nhãn là tiêu dên i bạo thực q u ầ hoan khúc đích thật là nổi danh nhất đầu bếp nấu nướng vị ngon nhất thức ăn bởi vì ở chết đói quỷ nhãn chung bọn họ chính là vị ngon nhất thức ăn đích thật là lãng mạn nhất ng c hát cám yên tĩnh hồi lâu cửa nhưng vẫn không quan ninh vũ cũng biết ôn tính đang suy tư hắn tiếp tục bảo trì không lương tư thế đợi đã lâu hát cám xuất hiện thanh âm lúc nào thanh âm rất dễ nghe không giống người chết thanh âm càng giống như là tuổi thanh xuân giọng cô gái cảm tạ quá cảm tạ ôn t ĩ n h tiểu thư hãnh diện thời gian còn không xác định chờ các loại xác định ta lập tức thông báo ôn t ĩ n h tiểu thư không biết ôn t ĩ n h tiểu thư có thể hay không cho ta lưu một cái phương thức liên lạc ninh vũ hung hăng cúc c u n g cảm tạ như nước h ắ t cám vươn một cánh tay cánh tay nắm bắt một tấm c h ố n g rông bức ảnh chờ ngươi chuẩn bị xong đối chiếu mảnh nhỏ gọi ta tên ta sẽ tới ninh vũ thiên ân và tạ liền cùng tiếp thánh chỉ giống nhau tiếp nhận ôn tính gửi tới được trống rông bức ảnh sau đó cửa phòng đóng cửa sáu trăm linh ba thất lại không động tĩnh ninh vũ c ấ p tốc trở lại chính mình đã từng ở sáu trăm linh một p h ò n g xếp lấy được nhờ có gặp phải bà bi nếu không phải là bà bi chống g i n g di ảnh không dễ dàng như vậy bắt được chống g i n g di ảnh là ôn tính di ảnh bộ dạng bởi vì ở phong diệp tiểu điếm hỏa hoạn trước nàng chính là người chết chờ các loại ninh vũ hô hoán ôn tính tên nàng liền sẽ từ di ảnh trung đi tới không hổ là ta ninh vũ dựa vào ở trên ghế salon xinh đẹp đốt một điếu thuốc mỹ thực gậy trống huyết môn thánh mẫu tàn cốt còn kém hủ tâm cùng thống khổ mặt nạ hai cái then chốt đạo cụ thống khổ mặt nạ quay đầu đi giao dịch hành thu mua một cái xem có thể thu mua hay không đến đi trước thị n h y ế n địa ngục đồ đạc ninh vũ chuẩn bị không sai bị lắm kế tiếp chính là xem có thể thu mua hay không thống khổ mặt nạ thống khổ mặt nạ rất trọng yếu nó có thể ngăn cản thị n h y ế n địa ngục tử vong tiêm g à o đây là nhất định phải đạo cụ bởi vì ninh vũ muốn lấy được thị n h y ế n địa ngục nhất kiện đạo cụ nhất định phải sở hữu thống khổ mặt nạ hủ tâm cũng là cần thiết nó cần ninh vũ lại đi thâm vong tập đoàn một chuyến nó có thể ngăn cản thị n h i ế n địa ngục đ ư n g hóa thị n h i ế n địa ngục sau khi bị thương không cách nào khôi phục một ngày huyết nhục bị chết đói quỷ t h ố n vệ thống khổ liền sẽ vẫn tồn tại như kéo dài thời gian quá dài biết trong thống khổ bị chết đói quỷ đồng hóa trở thành quỷ chết đói thân thể một bộ phận huyết môn là dùng để chạy ra thị n h y ế n địa ngục chỗ đó chỉ có thể vào không thể ra mỹ thực gậy chống càng là trọng yếu nhất năng lực của hắn ba như tằm ăn lên là thiên khắc quỷ chết đói có thể vì ninh vũ tranh thủ rất nhiều ưu thế thánh mẫu tàn cốt là dùng để ngăn cản nạn đói khí tức thị n h i ế n địa ngục nạn đói khí tức so với tầng sâu hát nhà chân khủng bố hơn sở dĩ thánh mẫu tàn cốt là nhất định sao ôn tĩnh đã lừa dối thành công Linh Hoa chương ò n k ô n g có lửa dối t bảy mươi tám s ở k ỳ chủ động dựa vào tiến hóa s ở k ỳ h i ệ u bị động dựa vào biến dị chương bảy mươi tám s ở k ỳ chủ động dựa vào tiến hóa s ở k ỳ h i ệ u bị động dựa vào biến dị phóng nhãn toàn bộ phong diệp quỷ thành không có, có chỗ ó c nào so với phong diệp t i ể u điếm an toàn hơn ninh vũ sẽ ngủ ở phong diệp t i ể u điếm sáu trăm linh một trong phòng thức ăn dược phẩm nước uống toàn bộ đều chuẩn bị sao hạn chỉ cần kiên trì kể đến ba ngày sau chờ Các trạch chết đói, liền có loại, liền đói, rời đi. thể quỷ ba ngày nay ninh vũ tuy là dẫn vào giống như nhân vật trò chơi thân phận nhưng hắn cũng không nhàn rỗi hắn đang suy tư xương vực tiến giai xương vực là ninh vũ tối cường đại nội t ì n h khi tiến vào thị n h y ế n địa ngục trước tốt nhất đem xương vực tiến giai thành giai đoạn thứ hai xương vực ban đầu giai đoạn là đối với hắn cơ bản vật dụng. dụng cần chính ninh vũ khai phát tỷ như thủy tinh cốt rừng rậm có thể chế tạo một mảnh thích hợp ninh vũ chiến đấu hoàn cảnh ở thủy tinh cốt trong rừng rậm ninh vũ có thể ở đầu khắp xương giàn xuyên toa t ỷ như cốt cầu áp suất thủy tinh cốt hình thành cốt cầu tạo thành s á t thương cùng giam giữ t ỷ như chi chu hình thức tăng lên thật nhiều ninh vũ độ linh hoạt vận dụng phương thức rất nhiều có thể linh hoạt đa dạng nhưng ban đầu giai đoạn xương vực phải không có đầy đủ chân thực tổn thương nó có thể giam giữ có thể trọng thương quỷ dị lại không cách nào giết chết đối phương làm xương vực sở hữu chân thực thương tổn phía sau l i ề n sẽ tiến nhập giai đoạn thứ hai từ giai đoạn thứ hai bắt đầu xương vực mới có thể phát huy ra bản thân khủng bố đợi trước ta gặp một lần phi lai、like、cốt có lẽ có thể tham khảo một chút năng lực của hắn Phi l nó, nó, nó, nơi, nơi nó, nó, nó cùng t thuyền lớn giống ặ nhau đều là thoáng qua rồi biến mất lại cấp mọi người để lại không thể mẫn diện ký ức bởi không người gặp qua diện mục thật của nó chỉ biết là nó như sao trổi sở dĩ đem xưng là phi lai cốt đúng lúc này ninh vũ chấn động toàn thân thân thể hắn sủi lơ trên mặt đất từng bước tiêu tán trạch q u ỷ chết ninh vũ bắt đầu trở về trước mắt hiện lên đèn kéo quân một dạng đường hầm không thời gian ninh vũ bốn phía bắt đầu rõ ràng hắn trở về về tới trạch q u ỷ trạch trong phòng dê cấp tần dấu phó bản k h ủ n g bố quỷ thành thông quan thường cho chống g ô n g di ảnh thường cho thùng lớn nước khoáng ba túi mì ăn liền hai quyển băng vải thường cho hai vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho hai nghìn điểm quyền khủy thành lấy được một số thứ lấy nhiệm vụ kết toán thường cho giao cho ninh vũ l i ê n ninh vũ vơ vét thức ăn dược phẩm đều bị ninh vũ mang ra ngoài t r ạ c h quỷ toàn thân thịt béo như sóng lớn bắt đầu rung dậy tiếp lấy mắt trần có thể thấy sụp xuống, xuống giống như là thủy thổ lưu mất vậy ngắn ngủi hơn mười giây t r ạ c h quỷ cái k i a như núi thịt thân thể biến đến cốt xấu như xài nó thất tình nó bởi vì thân thể tính đặc thù không có thực sự tử vong nhưng là bỏ ra giá cực lớn từ núi thịt t r ạ c h quỷ biến thành cốt xấu như xài chạch quỷ thực lực từ nguy hiểm cấp xuống tới hạn chế cấp đây chính là nó vì bất tử trả giá cao người thua ninh vũ chỉ vào chạch quỷ nói đến trách quỷ n ú t ở mặt đất ôm lấy đầu gối nó phi thường không có thói quen mình bây giờ gián dấp có chơi có chịu thua liền muốn đem nơi đây quét sạch sẽ ninh vũ liệt đại bạch nha nói đến trách quỷ gật đầu đứng lên bắt đầu dọn dẹp phòng ở nó có chơi có chịu ninh vũ đứng ở bên cửa sổ thông khí trách quỷ r u n g bảy tám tiếng cuối cùng cũng đem gian phòng dọn dẹp không sai bị lắm mà hắn dọn dẹp phòng ở tràng diện cũng rất kỳ lạ tất cả rác rưởi ô huế đều bị nó ăn vào trong bụng ăn tươi gian phòng sở hữu rác rưởi phía sau sương gậy như que tụi thân thể đầy áp một ít nhưng cùng ngay từ đầu so sánh mới còn kém xa l nếu như người sống có thể cùng quỷ dị sống chung hòa bình l ợ i nói trách quỷ nhất định là ưu tú nhất xử lý rác thải viên ninh vũ cũng không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến người sống cùng quỷ dị sống chung hòa bình cái ý nghĩ này quá k h ô i hại quỷ dị cùng người sống sống chung hòa bình không kém gì làng và dê chung sống hòa bình khả năng tính hầu như là số không người sống đối với quỷ dị nói chính là thức ăn con mồi cùng thợ săn coi như có thể sống chung hòa bình đó cũng là tạm thời dê cấp phó bản tanh cửa đầu nguồn thông quan thương cho dầu chân mỡ thương cho vật lý kháng tính kỹ năng rơi xuống để thang thẻ thường cho hai điểm kinh nghiệm gấp đôi thưởng cho hai trăm điểm quyền nhiệm vụ hoàn thành làm cho ninh vũ tương đối kinh ngạc chính là rơi mất một cái không sai kỹ năng đi lần sau tìm ngươi nữa t h ì đấu ninh vũ không có giết trạch quỷ bởi vì trạch quỷ rất đặc thù ở phong diệp quỷ thành không có chân chính hàng lâm trước trạch quỷ nơi đây cất dấu trước giờ tiến nhập phong diệp quỷ thành lối vào rơi phòng trở lại từ đầu liên quan tới trạch quỷ phó bản tiêu thất phía trước tỏa ra hôi thối gian phòng một lần nữa biến thành lông p ô i phòng nhưng ninh vũ đều không quan tâm bởi vì trạch quỷ sớm muộn còn có thể đem gian phòng làm thành đống rác bản này chính là của hắn sinh hoạt tập tính chờ các loại gian phòng thanh t ở i khó nghe lúc thanh t ở i đầu nguồn cái này nhiệm vụ sẽ một lần nữa xuất hiện trừ phi ninh vũ trực tiếp giam giữ hoặc là giết chết chạy quỷ từ đầu nguồn giải quyết vấn đề này số bốn trăm mười hai huyết chú người bế quan vài ngày ninh vũ liên hệ huyết chú chủ nhân ta bế quan mười hai thiên quỷ nhãn quỷ t h u ẫ n bộ các ngươi đ ế n vài ngày tiếp lấy ninh vũ lại tìm quỷ tuấn c á n g h v quỷ t n c á n g h quỷ n bộ xác định một cái số trời trước mắt mới chỉ thời gian rất bình thường có thể dựa theo huyết chú nói tháng trước thi thời gian vẫn chưa phạm sai lầm có thể huyết chú cũng sẽ không liền chữ số đều tính sai ninh vũ gãi gãi đầu thời gian loại vật này quá mức phiêu miểu khái niệm chính mình chỉ có thể dựa vào kỹ năng chậm rãi đi suy tính làm tinh nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đã xuống đến dưới sáu độ người đi trên đường phố rất ít nồi nhà lầu than đã không rán đoạn đốt ninh vũ ở tiểu khu là toàn thành phố hệ thống s ở a hơi tốt nhất một cái tiểu khu ở tại cái tiểu khu này đám người xem như là dính ninh vũ quang trở lại phòng trọ ninh vũ đem thu hoạch lần này chỉnh sửa một chút Tiếp lấy một khối ẩ u mua khí tấm gấp đ n hoàng nghiệm thẻ kỹ năng sắt xà phòng một dạng dầu chân mỡ tản ra nhàn nhạt mùi túi nó là chạch quỷ thân bên trên chất béo chế tạo là thiêu đốt điều kiện tốt nhất tài liệu vô luận hoàn cảnh gì coi như tại trong nước hắn đều có thể thiêu đốt cứ như vậy một khối nhỏ có thể duy trì liên tục thiêu đốt ba ngày ba đêm nghĩ đến t r ạ c h quỷ trò chơi thua phía sau toàn thân chất béo trôi qua ninh vũ đột nhiên có điểm tâm đau n h ấ t nếu như cái k i a một thân chất béo toàn bộ làm thành dầu c h â n mỡ đ ố t mấy năm cũng không có vấn đề gì kế tiếp chính là ninh vũ kỹ năng mới tên gọi vật lý kháng tính loại hình sở kỳ hữu i bị động phẩm chất năng lực ngăn cản 20% phần trăm vật lý thương tổn một cái khá vô cùng sở kỳ hữu i bị động học tập kiểm tra đo lường dị thường số liệu chữa trị chung sửa lại thành công kỹ năng phát sinh không biết biến hóa chớ chú kháng tính cùng vật lý kháng tính phát sinh không biết biến hóa chớ chú kháng tính phát sinh không biết biến dị học tập thành công thu được song hệ kháng tính linh vũ nháy mắt một cái tình huống gì lần này học tập kỹ năng xảy ra hai lần không biết biến hóa đến cuối cùng vật lý kháng tính tiêu thất biến thành song hệ kháng tính chủ nhân ta dường như biến dị rồi song hệ kháng tính thanh âm xuất hiện cái thanh âm này vẫn là phía trước chớ chú kháng tính thanh âm nhưng tên phát sinh biến hóa linh vũ vội vã kiểm tra song hệ kháng tính tin tức tên gọi song hệ kháng tính biến dị loại hình sở kỳ hữu bị động phẩm chất năng l ư ợ một tăng thêm ba mươi chớ chú kháng tính năng l ư ợ hai tăng thêm ba mươi vật lý kháng tính ngươi cùng vật lý kháng tính d u n g hợp cái này biến hóa này là ninh vũ vạn vạn không nghĩ tới nhưng tỉ mỉ tính toán đây là chuyện tốt ta thiên đại chuyện tốt vật lý kháng tính vốn là d â cấp cùng chớ chú kháng tính d u n g hợp phía sau liền trở thành c cấp kỹ năng hiệu quả ta nhớ được còn có tinh thần kháng tính ô nhiễm kháng tính lạnh giá kháng tính thiêu đốt kháng tính nếu có được đến những thứ này sợ kỳ hữu bị động song hệ kháng tính thì có thể biến dị thành tam hệ kháng tính tứ hệ kháng tính thậm chí có thể đạt được toàn năng kháng tính cái này liền làm cho ninh vũ hưng phấn không thôi phổ thông người chơi kỹ năng cũng là có thể thăng cấp thế nhưng phải vô cùng chân quý đạo cụ có thể ép cấp trở lên kỹ năng là trời sinh nó là không cách nào dựa vào thăng cấp đạt tới ninh vũ sở dĩ hưng phấn như thế là bởi vì chớ chú kháng tính có tấn cấp ép cấp sở kỳ h i ệ u bị động tiềm lực nó dung hợp vật lý kháng tính phát sinh biến dị cũng c ù n g cấp gia tăng rồi tương lai t r ư ở n g thành tuyến chỉ cần nó biến dị số lần quá nhiều nó liền có hy vọng tấn cấp ép cấp sở kỳ h i ệ u bị động thậm chí ép cấp ở trên còn lại kỹ năng cũng không ngừng hâm mộ chủ nhân chúng ta nếu như tiến hóa một lần cũng có thể tấn cấp ép cấp ủy tuấn bộ vội vã mở miệng đây chính là sở kỳ chủ động cùng sở kỳ hự bị động trên lệ sở kỳ chủ động mỗi cái đều là độc nhất vô nhị không thể d u n g hợp biến dị nhưng bọn hắn có thể tiến hóa tiến hóa sau sở kỳ h i ệ u chủ động đem một bước đến nơi sở hữu s cấp kỹ năng tiềm lực sở kỳ h i ệ u bị động nhưng có thể cùng tương cận sở kỳ h i ệ u bị động d u n g hợp biến dị sau đó từng bước một tăng thêm tiềm lực cuối cùng đạt được tấn cấp s cấp cơ hội sở kỳ chủ động dựa vào tiến hóa sở kỳ h i ệ u bị động dựa vào biến dị linh vũ gật đầu xem như là làm rõ ràng kỹ năng nhóm như thế nào tấn cấp s cấp tình huống quả nhiên kỹ năng có mình nghĩ pháp thật là thật tốt quá bọn họ cần cái gì có thể trực tiếp nói cho linh vũ thì như Quỷ nhãn đã nghĩ lại vào một lần linh hoa về mắt lần này ninh vũ liền thỏa mãn Quỷ nhãn nội tâm hắn không ngừng gọi linh hoa hoa tị ta qua vài ngày liền muốn đi thịnh yến địa ngục chuyến đi này khả năng liền lại cũng không về được sở dĩ ở trước khi đi ta muốn gặp lại ngươi một lần yên tâm ta không phải khuyên ngươi cùng ta đi thịnh yến địa ngục ta còn nhớ ký ước định giữa chúng ta sở dĩ ở ta đi thịnh yến địa ngục trước ta muốn nếm thử g i ế t ngươi một lần bởi vì ta sợ ta cái này vừa đi liền không về được ở ninh vũ mặc nhậm chung linh hoa cuối cùng cũng có phản ứng mơ màng muốn trầm cảm giác bao phủ linh vũ rất nhanh linh vũ đi tới mộng cảnh tùng lâm cái này phương ninh vũ đã tới rất nhiều lần tương đối quen thuộc hắn vòng qua cô giếng trực tiếp tiến nhập nhà gỗ linh hoa liền tại cửa duyên ngồi lấy hoa tỷ cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi lần nữa gặp lại linh hoa ninh vũ tương đương vui vẻ nghe được l i n h vũ thanh âm linh hoa ngầm đầu trên mặt vết nước khi thì tiêu tàn khi thì ra nhưng l i n h vũ biểu tình lại đột nhiên ngưng kết ngươi muốn đột phá không áp chế được sao linh hoa hai mắt đã không phải là hoàn toàn đỏ đậm mà là hắc k i n người giống như là có người đào đi ánh mắt của nàng chỉ còn lại có về i mắt cũng đúng n g ư ờ i theo ta đi một chuyến vĩnh hằng một cảnh vô ý đã hấp thu không ít toán hận khí tức linh vũ ngồi ở linh hoa bên cạnh cháu mày hắn biết linh hoa vì sao không muốn đi thị n h y ế n địa ngục nàng là khát vọng tử vong giải thoát nhưng không nghĩ bị thị n h y ế n địa ngục quỷ chết đói đồng hóa liên c u n g phía trước nói bị chết đói quỷ như tằm ăn lên người sẽ trở thành quỷ chết đói một bộ phận vĩnh v i ê n thừa nhận vô tận thống khổ đây không phải là giải thoát đây là đau nhức càng thêm đau nhức ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài còn có thị n h i ế n địa ngục vô tận mặt trái khí tức linh hoa rất đặc thù nàng khủng bố cùng oán hận là người khác áp đặt nàng giống như là chịu t ả i người khác hoán hận á c độc chờ các loại khí tức vật chứa nàng sở dĩ vẫn ở lại chỗ này chính là không muốn tăng thêm trong cơ thể hoán hận khí tức đây là nàng không cách nào k h ô n g chế đây là biến đổi một cách vô tri vô giác hấp thu vĩnh hằng mộng cảnh một chuyến đã để linh hoa không áp chế được kỳ thực nàng có lẽ là phía trước liền tại áp chế không muốn trở thành siêu nguy hiểm cấp quỷ dị bởi vì nàng một ngày đ ộ t phá thì càng khó chết cái này đối với muốn chết nàng mà nói chính là lớn nhất dằn vặt người đang gà ta vương triệu linh hoa ngạo đầu nhìn lấy ninh vũ ninh vũ cười ha, ha một tiếng xấu hổ sờ, sờ đầu h á n quên linh hoa nhãn có thể xem thấu rất nhiều thứ hoa tỷ ta đích sắc không phải là tới giết ngươi bây giờ ta cũng giết bất tử ngươi nhưng ta có thể giúp ngươi giảm bớt thống khổ ta có một viên mỹ thực tế bảo nó không những có thể áp chế n g ư ơ i đột phá mà là còn có thể chia đều nổi thống khổ của ngươi Ngươi chỉ cần đi với ta một chuyến thịnh yến địa ngục ta liền cho ngươi hoa tỷ ngươi không cần lo lắng đi không về được đồ đạc ta đều chuẩn bị xong ta còn mời một cái khác kinh khủng quý dị linh vũ bắt đầu giới thiệu chính mình chuẩn bị đạo cụ linh hoa không nói gì nàng nhậu nhìn lấy linh vũ lần này Nàng bởi vì linh hoa đợi trước rất hâm mộ cô gái khác coi mắt ta nhớ mang máng ta có một lần nghe trộm các nàng nói các nàng nói lần đầu tiên chuyện phong thè rất đau nhưng sau đó càng ngày sẽ càng thoải mái ta đã thật lâu không biết thoải mái là cảm giác gì sở dĩ ta muốn thử một lần n g ư ơ i đáp ứng ta ta liền đi theo ngươi thị nghiến địa ngục hay không ninh vũ xấu hổ sờ lỗ mũi một cái hoa tỉ cái này không tốt lắm đâu tuy là ngoài miệng nói không tốt lắm nhưng ninh vũ đã cởi giày lấy rơi hao khoát q u e n cửa quen mẹo tiến nhập phòng ngủ nửa giờ sau ninh vũ bị bàng bạc huyết thủy vọt tới sân lau trên mặt một cái huyết mẹ so sánh với một đời xuất huyết số lượng còn khoa trương sau đó lại một đầu vọt vào nhà gỗ chương bảy mươi chín ủy ra người cho váng tiêu thụ quỷ quỳ họ bị nữ trầm mặc ba canh t r ư ơ n g bảy mươi chín quỷ ra người c h o á n váng tiêu thụ quỷ q u ỷ họa bị nữ trầm mặc b á canh linh hoa làm xong ninh vũ hút thuốc xem người chơi giao dịch hành thống khổ mặt nạ phẩm chất một dạng chỉ là d â cấp nó chỉ do một lần đạo cụ nếu như giao dịch hành có lời ninh vũ có thể chuẩn bị thêm mấy chương rất hiển nhiên ninh vũ vận khí không tệ giao dịch hành tổng cộng trưng ơ bảy m ư ơ ba chương thống khổ mặt nạ một tấm tám trăm điểm quyền tốn hai bốn trăm điểm quyền ba chương toàn bộ cầm xuống tên gọi thống khổ mặt nạ loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực rời đi đau đớn nó cùng tịch tà h ư n g ngọc thế thân hoa hoa giống nhau đều có thể thay thế người chơi thừa nhận nào đó thương tổn tích ta hồng ngọc có thể chịu tại chợ chú thế thân hoa hoa có thể chịu tại tổn thương trên thân thể hai cái này đạo cụ ninh vũ đều dùng quá tích ta hồng ngọc bang ninh vũ thừa tái báo tang quạ đen sẽ chết chợ chú thế thân hoa hoa ở hát nha chấn rời đi ninh vũ té bị thương thống khổ mặt nạ chịu tại giống như tinh thần thương tổn đây mới là ninh vũ coi trọng một điểm nhưng vô luận là cái gì đạo cụ chịu tại đều cũng có hạn mức cao nhất đạt được hạn mức cao nhất sẽ bể nát còn kém sau cùng h ữ tâm ninh vũ hỉ tư tư đem thâm vong tập đoàn một chữ lúc là trung nam cư sĩ xem ra hắn đã tra được hung thần vào mệnh là cái gì ninh tiên sinh ngươi tốt ngươi lần trước hỏi ta hung thần vào mệnh mệnh cách ta tìm được tương quan đ i lại trung nam cư sĩ háng dọn một cái sau đó tiếp tục nói đến hung thần vào mệnh mệnh cách là song song hợp hung nhập thể không cần thiết không thay đổi cái gọi là b á t tự dê nhận biết tiền tài vụ và kế toán dê nhận hùng còn đây là câu đều bại vòng hùng tướng này mệnh cách cực hùng cùng nguyện lúc can chi song hợp chết v ẫ n đất tỵ ninh vũ vẻ mặt hát tuyến trung nam cư sĩ nói cái gì đó chính mình hoàn toàn nghe không hiểu nói tiếng người trung nam cư sĩ sửa soạn một cái trồng dâu thế gian vạn vật đều có âm dương tốt xấu chi phân m ệ n h lý cũng giống như vậy m ệ n h lý kiên kỵ nhất chính là hung thần nếu như mệnh cách b á t tự hung thuộc tính kỵ thần nhiều lắm sẽ vận đen t r i ế n thân vận mệnh biến đổi bất ngờ dễ dàng chiêu một ít đồ không sạch sẽ mà hung thần và mệnh đã không phải là c o người n vốn là thuộc về đại hung h ệ n ra là hung nhất hẳn phải chết h ệ n ra coi như không có chết non mỗi ngày đều sẽ sống ở bóng đen của cái chết chung không cách nào chạy trốn nói trắng ra là mệnh cách một ngày hung thần và mệnh nhất định phải chết sống lâu một ngày liền vụ trộn cười một ngày linh vũ cao mày c h á c không được lúc đó là cô dâu sẽ hỏi tại sao mình còn sống c h á c không được là cô dâu sẽ cho mình trên mặt lưu một cái hồng miệng ấn nguyên lai、like、là chắc chắc chính mình chết chắc rồi loại này mệnh cách là trời sinh vẫn là hậu thiên linh vũ mở miệng hỏi hắn đ ờ i trước dường như thật bình thường một trăm ba mươi ba căn cứ sách v ợ ghi chép thiên sinh vô giải hậu thiên có giải khai hậu thiên hung thần vào mệnh nguyên nhân cụ thể là thường thường trải qua tuyệt đối sinh tử nhưng ở cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết diêm vương nhớ thương tiểu quỷ căm ghét cũng phải chết hóa giải biện pháp cũng rất đơn giản bên trên tinh thần dưới thắp hương ẩn cư tẩy trần ba mươi năm tiêu tán sắc khí nhập thế phía sau làm nhiều viết thiện đảm bảo bình an Tốt, biết. Linh Vũ cút điện thoại. biết thần tình tiên, tin, thương, thần tên Ninh điện Đại Khái Hán hung thần vào mệnh mệnh cách là cái gì tình huống. Chính mình là hậu thiên, nhưng là cái này hóa giải biện Ninh cách Vũ không tin, coi như thưa, cũng làm không được cái cái được. đánh cuộc điên vào coi hậu Hung cuộc gì giải không là là là làm mệnh, đem trên hóa pháp, bộ cuộc cuồng. Dân cờ sẽ ở mắn thể không phải chính là như vậy một con đường đổ toàn bộ thắng kiếm lớn thua yên liên d i ệ t quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ linh vũ nhãn thần đ ỏ lên tục ngữ nói đánh cuộc nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân mạnh mẽ đổ hôi phi yên liên d i ệ t có thể đối mặt quỷ dị thời đại kiếm chút không đủ còn thiếu rất nhiều chỉ có mỗi lần đem toàn bộ á p ở trên chiếu bạc tháng tài năng mới có thể tiếp tục đi tới đích không có t u y ề n trạch không có đường lui bởi vì phía sau đã sớm là một mảnh thâm nguyên cái kia p h i ế thâm nguyên nhìn chằm chằm từng cái người chơi bất quá ta cũng không phải mắm đổ sẽ không đem toàn bộ ký thắc vào mở ảo vận may bên trên ninh vũ t u é t miệng cười cười hắn vốn có còn lại dân cờ bạc không có ưu thế trọng sinh ngón tay vàng cùng với c ă n đảm mỗi lần đánh c ư c ninh vũ đều sẽ định chế cặn kẽ nước chảy đại lượng công cụ cũng còn muốn lưu tốt đường lui tỷ như ninh vũ vài ngày sau chuẩn bị tiến vào thịnh yến địa ngục hắn liền chuẩn bị xong toàn bộ nên chuẩn bị đồ đạc tận lực sau đó chỉ cần một chút xíu vận may liền vậy là đủ rồi cầm điện thoại ninh vũ do dự một chút bấm một cái mã số đó là khương vũ nhu dây số ngài tốt điện thoại ngài gọi là số、0. rất nhanh bên trong chuyển ra người máy thanh âm số ninh vũ sửng sốt một chút gõ bàn một cái ninh vũ đem điện thoại gọi cho hàn tiêu tiêu giúp ta tra một cái người bên trên nhà thành phố khương vũ nhu nữ hải tuổi tác hiện tại chắc là một ư ơ i chín tuổi biết ninh tiên sinh sau khi cúp điện thoại ninh vũ đưa tay ra mời lưng mỏi nói thật từ phong diệp t i ể u điểm chứng kiến tiềm thức một mảnh ký ức phía sau ninh vũ đối với khương vũ nhu về mặt thân phận một chút tâm hy vọng là ta suy nghĩ nhiều b ẹ b mẹ cổ ninh vũ biến mất hắn muốn đi cầm cuối cùng nhất kiện đạo cụ dê cấp phó bản xe buýt vận chuyển hành khách trung tâm cái này phó bản quỷ dị là người chơi gặp qua nhiều nhất phó bản Cũng may đại bộ phận đều là phổ thông cấp quỷ dị lúc này vận chuyển hành khách trung tâm mặt đất run dày b ị c h bịch ô ô ô từ đằng xa lái tới một chiếc xe lửa xe lửa tốc độ cực nhanh một tiếng ẩm vang trực tiếp đem vận chuyển hành khách trung tâm đ ụ n g xuyên thân thể cao lớn đem từng chiếc một xe buýt đẩy ra nghiền ép không ít quỷ dị trực tiếp bị nghiền nát đệ gậy đánh bay nhìn từ đằng xa trang diện một lần giống như tiến vào đầu hũ bên trong trạch ninh tiên sinh là hắn đây là hắn xe lửa vệ thanh lúc này ở nơi này cái phó bản chiếc này xe lửa là ninh vũ chuyên trúc t o à kỵ toàn cầu nổi tiếng không muốn nhận đi ra đều khó khăn hắn tới nơi này làm cái gì hắn không sợ chọc g i ậ n những thứ này q u ỷ gì sao vệ thanh vội vã dấu ở một bên mang lên m ũ để thấp hô hấp xe buýt vận chuyển hành khách trung tâm cũng là rất nguy hiểm phó bản h ắ n độ khó ở chỗ cái này phó bản q u ỷ rất nhiều có thể so với tết âm lịch trong lúc vận chuyển hành khách đứng x ì một tiếng hỏa cửa xe mở ninh vũ một tay cầm lấy xe tay v ị một tay cầm khuyết đại âm thanh c à n đồng lữ khách các đồng chí chú ý đây là một chiếc đến từ thâm vong tập đoàn công đ í xe lửa vô luận là tìm việc làm về nhà vẫn là dung ngoạn đều có thể tin tưởng chúng ta thâm vong tập đoàn chúng ta thâm vong tập đoàn lập trí vì dân phục vụ đã tốt muốn tốt hơn ngài còn đang vì ngài công tác phát sầu sao mời tuyển trạch chúng ta thâm vong tập đoàn chúng ta cung cấp cho ngài thật nhiều cương vị đầy đủ đ á i ngộ ưu đãi ngài còn đang vì về nhà mua không được phiếu phát sầu sao ngài còn đang vì đi đâu chút thành thị dung ngoạn phát sầu sao mời tuyển trạch chúng ta thâm vong tập đoàn chúng ta điểm đố rất nhiều luôn luôn ngài thỏa mãn thành thị mấu chốt nhất là chúng ta xe lựa làm miễn phí chẳng những miễn phí còn đưa tiền một mình cưỡi miễn phí song hành bồi thường năm mươi t a m hành bồi thường một trăm toàn g i a hành bồi thường một nghìn khối cũng biếu tặng toàn g i a gói quà lớn còn đứng ngay đó làm gì nhanh lên một chút lên xe a cơ hội khó được ninh vũ cầm máy phóng đại thanh âm b ù m b ù m nói một chàng nói đừng nói quỷ dị liền vệ thanh đều động tâm cái này thâm v o n g tập đoàn là địa phương nào dường như nghe hàn tiêu tiêu nói qua chỗ đó không phải chỗ tốt vệ thanh có điểm n g h i hoặc hắn không biết nên tin tưởng hàn tiêu tiêu vẫn là ninh vũ ngược lại ninh vũ loa lớn một ê ờ quả thực cùng bán hàng đà cấp đầu lĩnh giống nhau nói được ê là một cái thiên hoa loại truy miễn phí lên xe a ủy dị nhóm giống như là cái mông hòa vậy chen trúc s ô n g lên xe lửa một cái kéo một cái một cái chen một cái một cái đẩy một cái ngắn ngủi mấy phút xe buýt vận chuyển hành khách trung tâm thay đổi chống giống một ít xe buýt quỷ tài xế định tìm linh vũ phiền p h ứ c dù sao đột nhiên xuất ra rồi một cái nổ súng xe đối thủ cạnh tranh nhưng mà linh vũ gật một cái mỹ thực gậy trống bọn họ liền cùng tượng đá giống nhau ngay tại chỗ mỹ thực gậy trống đưa bọn họ năm giác quan bộ phận b ố c lột sau đó linh vũ đem các loại quỷ tài xế cũng nhét vào xe lửa vệ thanh thừa dịp ninh vũ không biết hắn ở chỗ này lặng lẽ chen vào thùng xe thùng xe quỷ c h e n quỷ nhất thời nửa khắc còn không có phát hiện thùng xe nhiều một người sống các vị hành khách vị chắc 36G xe lửa gần khởi hành b ị c h bịch ô tiếng ô ô thanh â m xuất hiện xe lửa lên đường ninh vũ nhen lửa thâm vong tập đoàn danh thiếp thuận tiện dùng danh thiếp nhìn lấy không đường về aeqg phần cuối từng bước xuất hiện bà tỏa ca úc lần thứ ba tới thâm vong tập đoàn đi không biết răng người trở về không có bình bịch, bịch ô tiếng ô ô thanh em c h u y ể n khắp thâm vong tập đoàn đệ nhị cao ốc nửa con hết mang quỷ dị trực tiếp quan môn khóa cửa sổ sau đó mang theo cả tòa cao ốc rút vào dưới lòng đất nó cũng không muốn gặp lại ninh vũ ninh vũ dùng huyết thi thần tượng đầu lâu đã hô nó một lần liên một lần kia nó liền sợ rồi ninh vũ cho rằng cái tên kia là người điên tuyệt đối không nên cùng nó nhiễm đệ tam cao ốc rằng người trở về nó mang theo nhân viên đứng ở cửa sổ như có điều suy nghĩ nhìn lấy lái tới xe lửa tổng tài nhìn chúng người sống mỗi lần tới đều sẽ đạt được tổng tài khích lệ răng người liệt miệm to như chậu máu dường như đối với ninh vũ cảm thấy rất hứng thú bình thường nhất không ai bằng đệ nhất hạ quản lý quỷ g i a người nó mang theo quỷ tiêu thụ sớm liền đứng ở cửa chờ đợi ninh tiên sinh đã lâu không gặp ngài vẫn l à như thế anh tuấn tiêu sái ninh vũ mới xuống xe quỷ g i a người mang theo quỷ tiêu thụ liền sẽ tới nó xoa xoa tay vẫn vô ninh vũ ngựa ninh vũ liếc quỷ g i a người liếc mắt cái g i a hỏa này thật không đơn giản đâu nó còn có một cái tên là bành trướng quỷ theo khích lệ càng ngày sẽ càng bành trướng theo thân thể càng ngày càng bành trướng thực lực càng ngày sẽ càng cao khi hắn bành trướng đến cực hạn phía sau thực lực ở thâm vong tập đoàn có thể sắp xếp ba vị trí đầu nếu không phải bành trướng lấy hiện tại kiền ba ba giá dấp thực lực chính là đếm ngược nó ngược lại là một cái lựa chọn rất tốt ninh vũ nhắn thần làm cho quỷ g i a người dùng mình một cái lương không thấp hơn thấy không nổi dận xe quỷ dị xử lý một chút quỷ g i a người sửng sốt một chút lúc này mới phát hiện xe lửa quỷ dị trang bị đầy đủ phía trước ninh vũ nói nếu như hắn có một chiếc xe lửa là có thể kéo nổi dận xe quỷ dị qua đây lúc đó quỷ g i a người còn không tin cho rằng quá khoa trương hiện tại ninh vũ thực sự kéo tới coi như nó là quỷ dị đều bị ninh vũ danh tác sợ hết hồn đây là đi nơi nào đặt hàng rồi sao thâm vong tập đoàn tối cường nhân viên cũng không bằng ninh vũ hiệu suất tốt tốt Quỷ ra người túi đầu không lưng sau đó vô tay một cái để nhất hạ xuất hiện đại lượng mang theo xích chân hát ảnh hát ảnh giống như lần trước mở cửa xe đem một cái lại một cái hành khách nhét vào bao tải ninh tiên sinh không hổ là tổng tài nhìn chúng người ngay mỗi lần tới đều cho chúng ta thâm vong tập đoàn mang đến cống hiến to lớn đúng rồi ninh tiên sinh chúng ta tổng tài nói không thể để cho ninh tiên sinh mỗi lần đều như thế tay không mà về một chút lòng thành hy vọng ninh tiên sinh thích quỷ tiêu thụ mở ra một cái dương trong dương tất cả đều là quỷ tiền ít nói được có mấy trăm ngàn đừng nói tiền cũng quá t ụ c khí lý tưởng của ta là trở thành tổng tài lớn như vậy khủng bố không muốn lấy tiền vũ nhục ta ninh vũ nghĩa tránh luôn từ nói đến nếu không phải hắn điểm quyền đã đột phá hai chục triệu cái này mấy trăm ngàn chính mình chắc chắn sẽ không công tha ninh tiên sinh nhưng là quỷ ra người vẻ mặt định hót xoa xoa tay như vậy đi thiền ta là khẳng định không cần ta người này từ nhỏ đối với tiền không có hứng thú nếu là ngươi thực sự muốn cho ta chút bồi thường lời nói ta nhớ được công ty có một vật gọi là hữu tâm cái này cái này quỷ ra người mặt lộ vẻ quất thủ tâm phẩm chất mặc dù không cao nhưng hắn rất h i hữu ta hướng tổng tài xin một cái quỷ ra người lấy điện thoại ra liên hệ họa bị nữ ngoa t à o ninh tiên sinh ở phía quỷ ngoa t à o quỷ bôn lậu ghé vào bên cửa sổ vệ thanh thấy được gặp qua bọn b u ô người n chưa từng thấy qua quỷ bôn lậu hơn nữa cái này tờ mờ một buôn bán chính là nổi dận xe quá h ồ đi có thể làm hắn chứng kiến cái k i a m ộ t cái dương quỷ tiền trận cả mắt lên nhưng không ngờ ninh vũ nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt tiếp đấy vệ thanh liền gặp phải phiền t h á i xích chân hắc ảnh hướng hắn đi tới hắn tuy là có thể tránh thoát đệ nhất cái xích chân hắc ảnh lại tránh không khỏi cái thứ hai càng chưa nói bên trên ta là ninh tiên sinh bằng hữu ta thật là ninh tiên sinh bằng hữu dầm dầm dầm vệ thanh niên cồn u g u ố t thủy tinh nỗ lực gây nên ninh vũ chú ý thật vất và gây nên ninh vũ chú ý hắn lại bị xích chân hắc ảnh nhét vào trong bà bố dường như có người đang gọi ta ninh vũ sờ sờ đầu nhìn chung quanh đây chính là thâm vong tập đoàn a làm sao có khả năng có người đều tên mình ninh tiên sinh tổng tài đồng ý quỷ ra người thí điên, thí điên chạy đến ninh vũ trước mặt xem g a họa bị nữ chân giống như rất thưởng thức ninh vũ liền hủ tâm đều ph ta muốn cùng tổng tài nói mấy câu ngươi hỏi một chút tổng tài hiện tại có được hay không ninh vũ liếm m ô i một cái nói đến q ủy ra người có loại dự cảm xấu nhưng vẫn là kiên trì một lần nữa bấm họa bị nữ điện thoại túi người gật đầu một lát sau nó đem điện thoại g ử i cho ninh vũ nghe người ta ra nói ngươi dẫn theo nổi giận xe quỷ dị thật có thể làm nhà từ họa bị giọng nữ thanh em phán đoán nàng tâm tình không tệ giống như tổng tài có thể vì thâm v o n g tập đoàn làm ra công hiến ta cảm giác sâu sắc tự hào nhưng ta phát hiện chúng ta thâm vọng tập đoàn nghiệp vụ phạm vi quá nhỏ chúng ta hẳn là đem thâm vọng tập đoàn tiêu ngạo biến tưởng lại sáng huy hoàng họ a bị giọng nữ thanh n i ê m hứng thú ngươi có tính toán gì không ninh vũ ho khan vài tiếng ta dự định đem công ty chúng ta nghiệp vụ bành trướng đến ngoại cảnh ta nghe nói ngoại cảnh có một chỗ gọi là thịt yến địa ngục ở đâu có đào không xong thịt lấy không xong huyết bắt vô tận đầu khớp xương đến không hết quỷ chết đói sở dĩ ta nguyện ý làm gương tốt mở mang ngoại cảnh thị trường ninh vũ vô ngực vẻ mặt nghiêm túc trang trọng chăm c h ú quỷ ra người t r ò n váng tiêu thụ quỷ quỷ họ bị nữ trầm mặc nửa con nết mang theo nó nhân viên đang chuẩn bị tìm ninh vũ phiền phức bởi vì nó phát hiện ninh vũ lần này tới chỉ là chuyên môn tới giao hàng còn chưa đi tới ninh vũ bên cạnh chợt nghe ninh vũ nói hắn nhớ khai thác ngoại cảnh thị trường vị trí thịnh yến địa ngục phát thông quỳ một cái giống như gắn m o t o r vào đít bỏ lại đệ nhị cao ốc đệ nhị cao ốc quanh một tiếng tiến vào dưới lòng đất lại không phản ứng giám định hoàn tất cái ra hỏa này là người điên tuyệt đối người điên lần trước mang đến huyết thi thần tượng đầu lâu bị huyết thi thần tượng ghi hận lần này dự định đi thịnh yến địa ngục khai sáng tân thị tràng gặp qua điên có thể chưa từng thấy qua như thế điên chương tám mươi một người đệ thâm vong tập đoàn thờ không nổi chương tám mươi một người đệ thâm vong tập đoàn thờ không nổi t h ị n h yến đ u ô n cái g t họ ồ i h a b ì nữ ý vị thâm trường cảm t h ắ n nói ngươi biết đó là địa phương nào sao giọng nói của nàng so với một lần trước ninh vũ mang đến huyết thi thần tượng đầu lâu còn muốn nghiêm túc không biết ninh vũ lắc đầu họ a b ì nữ n ở nụ cười không biết ngươi cũng dám đi a có ý tứ có ý tứ ngươi càng ngày càng có ý tứ ngươi nghĩ m u ố n cái gì họ a b ì nữ mở miệng hỏi ninh vũ chính đang chờ câu này tổng tài ta muốn mang một gã giúp đỡ ngài cũng biết ta đối với thâm vong tập đoàn nhiệm vụ không phải rất thuộc sở dĩ muốn tìm một giúp đỡ ta xem quỷ ra người cũng không tệ ta lần đầu tiên nhìn thấy quỷ g i a người thì có chủng hận gặp nhau trễ cảm giác ninh vũ là lần đầu tiên khen quỷ g i a người nhưng quỷ g i a người hoàn toàn không dám bành trướng cái này nào dám bành trướng a ninh vũ phải đi nhưng là thị n h y ế n địa ngục ga quỷ g i a người lúc đó t i ể u yên lặng nó không được a g i a người là tập đoàn công nhân viên kỳ cựu nó nếu như đi rất nhiều nghiệp vụ liền không có cách nào xử lý họ a bị nữ cự tuyệt ninh vũ xem ra nàng cũng biết quỷ da người là thủ làm cho hắn đi thị n h i ế n địa ngục chịu chết họ bị nữ có thể liên tiếp nàng đã cam chịu ninh vũ phải đi chịu chết cái kia ninh vũ ánh mắt bắt đầu quất hình nhìn về phía quỷ tiêu thụ lúc quỷ tiêu thụ đầu trực tiếp nhét vào trong đất giả làm đ ạ đ i ề u n i n h vũ khỏe miệng nhỏ bẻ quất yên tâm đi hắn là tuyệt đối sẽ không chọn quỷ tiêu thụ ánh mắt rơi vào đệ nhất hạ đệ nhất hạ quỷ nhân viên toàn bộ t ú i đầu đệ nhị cao úc rúc vào dưới lòng đất không biết tình huống nội bộ vì vậy ánh mắt rơi vào đệ tam cao úc mới vừa còn đối với n i n h vũ cảm thấy hứng thú răng người cái chán mồ hôi và máu tí tách lan xuống sau lưng hắn quỷ nhân viên từng cái cúi đầu giống như là làm sai chuyện chuyện cho tới bây giờ c ư n h i ê n không q u dám nhìn thẳng linh vũ ánh mắt một người lại đem thâm vong tập đoàn ba tòa cao ốc sở hữu quỷ dị đ ể không t h ở nổi người ninh vũ ngón tay chỉ hướng răng người hành động này răng đầu người đỉnh mồ hôi và máu như ôn tuyển tràn ra ta nó nuốt một ngụm nước bọn chỉ chỉ chính mình không thể tin được ninh vũ sẽ chọn nó người qua đây ninh vũ ngoắc ngón tay không đợi răng người nói chuyện sau lưng hắn quỷ nhân viên một c ư ớ c liền đem răng người đặt xuống sau đó đệ tam cao ốc b è o một tiếng r ú t vào dưới lòng đất răng người ngồi trên mặt đất toàn bộ quỷ cũng không tốt thân thể cao lớn run dày thân giữ tận miệm to như chậu máu máu me đầy mặt mồ hôi hiện ra khủng bố lại khôi hài b ầ n thần gì đây qua đây ninh vũ nhìn chằm chằm r ă người n g rất hiếm thấy đến quỷ dị có thể sợ thành cái dạng này bất quá ngẫm lại bọn họ không phải sợ hãi là không có khả năng dù sao liền không sợ tử vong linh hoa đều ở đây sợ h ã i t h ị h yến địa ngục ta hỏi ngươi mấy ngày hôm trước ngươi đi phong diệp quỷ thành làm cái gì ninh vũ đi tới răng mặt người trước một cước giấm ở răng người trên nót h u ậ n tiện xoa xoa dày chính là cái này sao điều không phục ngươi cắn ta a cắn để ngươi theo ta đi thịt yến địa ngục ta tặng một nhóm hàng cho ai lạc anh phu nhân nhà nàng phía trước đặt mua quỷ b ộ bị chồng của nàng ăn xong rồi lạc anh phu nhân a ninh vũ gật đầu cái này quỷ dị tự mình biết gặp qua còn đã giao thủ phong diệp quỷ thành khủng bố chia làm nhiều cái đẳng cấp giống như là một tòa kim tự tháp mỹ thực ra huyết thi thần tượng cá lớn thuộc về đỉnh cao nhất lạc anh phu nhân chính là tầng thứ hai đại khủng bố ở đỏ thấm đoàn tàu ngươi có chú ý đến hay không một người mặc váy quỷ ảnh nó cho bên trong váy lấp rất nhiều thứ răng người lắc đầu biểu thị chưa thấy qua đỏ thấm đoàn tàu thùng xe rất nhiều bọn họ cũng không ở một cái thùng xe giúp ta hỏi thăm một chút nó đi nơi nào chờ ta lần sau tới ta hy vọng có thể nghe được một cái hài lòng trả lời thuyết phục g i a n g người nhất năng lực đặc thù là hắn thân phận khi còn sống hình như là trưởng tàu vẫn là nhân viên tàu sở dĩ nó có thể tự do xuất nhập đỏ thâm đoàn tàu c ư ử i chiếc này đoàn tàu có thể đạt đến rất nhiều nơi thậm chí là làm tinh ở ngoài địa phương g i a n g người đầu tiên là sừng ư sốt một chút tiếp lấy điên cùng thời điểm đầu nó suy nghĩ minh bạch ninh vũ không có chọn ó chỉ là gọi hắn qua đây hỏi một số chuyện một cái quỳ dị gắng gượng bị sợ ra không nên xuất hiện lòng cảm kích có thể tưởng tượng thị n h y ế n địa ngục rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ tổng tài ta chọn nửa con nết đ ã một cái bay ra ngoài ra người ninh vũ hướng về phía nói điện thoại đến ta và nửa con nết coi như là đồng sinh cộng tử đều bị huyết thi thần tượng ghi hận nửa con nết trong bụng có thể chứa rất nhiều đồ vật đây đối với chúng ta khai sáng tân thị tràng rất hữu dụng hơn nữa nửa con nết thân thể rất bén nhạy vốn có cực mạnh nhảy lực cùng cực mạnh ánh mắt cái này đối với khai sáng tân thị tràng đều có trợ giút mấu chốt nhất là ta và nửa con nết nhất kiến như cố hận gặp nhau trễ lần trước ta mang huyết thi thần tượng đầu lâu lúc tới nửa con nít biết rõ đụng vào huyết thi thần tượng đầu lâu sẽ bị ghi hận có thể nó vẫn là nghĩa vô phản cố giúp ta nhặt lên huyết thi thần tượng đầu lâu lúc đó nó vũ bả vai của ta nói có nạn cùng chịu chia ngọt sẻ bụi đây mới là thâm v o n g tập đoàn tôn trị. ninh vũ còn chưa nói còn đệ nhị cao ốc chỗ buộc phát ra một tiếng điên c n g con nít gọi người đánh dắm hoa người nói bệnh hoa người thờ mở có bệnh hoa tổng tài ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vựa cái ra hỏa này là người điên tuyệt đối là người điên con nít còn chưa tới thanh âm đã đến ngầm đầu một cái hắc ảnh từ trên trời dán xuống một tiếng ầm vang nửa con nết rơi vào ninh vũ trước mặt cường tráng một đôi đùi người v à m vỡ giống như nhan thạch coi như là nhất cường tráng kiện mỹ vận động viên đều không có cặp đùi đẹp liền trên chân đẹp tóc gáy đều mang cường tráng n h a n sắc nửa người trên là con nết thân vốn là lục sắc nhưng bây giờ biến đổi đột ngột thành t ử sắc hai cái đột xuất con nết nhãn một chuyến nhiệt lệ cồn của lưu được rồi xào xào nháo nháo họ a b ì nữ ngáp một cái lại trở về lưỡi biếng răng dấp nửa con nết ngươi liền cùng hắm đi một chuyến a ngược lại hắn nếu là chết huyết thi thần tượng đệ nhất cái tìm chính là ngươi liền quyết định như vậy không đợi nửa con nữa họ a bị nữ liền đem điện thoại cút nửa con nết lớn lên con nết miệng thật lâu không cách nào hợp lại sau một hồi ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng không phải hoa làn da màu tím biến thành sấm lạnh cũng không có phản ứng nữa linh linh tiên sinh cứu ta cứu ta vệ thanh rốt cuộc đem bao tải đào ra một cái hang đem đầu mình đưa ra ngoài hắn không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra nhưng bên ngoài mới vừa phi thường náo nhiệt cái này liền đại biểu linh tiên sinh còn chưa đi hắn còn có thể cứu có người gọi ta linh vũ quay đầu nhìn một vòng ánh mắt rơi vào một cái trên bao tải bao tải lùng một lỗ trong động vân ư một cái đầu đầu sông cùng với chính mình têu to gọi lớn hai hàng thanh lệ cồn cồn lưu phát hiện ninh vũ chú ý tới lúc tới đầu càng thêm hưng ơ phấn liền cung g ăn r i ê u đầu hoàn giống nhau dùng sức dung khá quen ninh vũ gãi gái đầu nhất thời nửa khắc nhớ không nổi là ai vệ thanh vệ thanh làm sao ở trong ba bố đột nhiên gương mặt hiện lên ninh vũ náo hải ninh vũ nghĩ tới cái kia đầu là vệ thanh quỷ ra người làm cho cái kia xiềng xích hấp ảnh dừng một chút ninh vũ chỉ vào xiềng xích hấp ảnh nói đến quỷ ra người nào dám nói à không ninh vũ đã đem thâm vong tập đoàn bà tỏa cao ốc quỷ dị sợ ra bóng ma tới rồi vệ thanh thật là ngươi ngươi làm sao ở chỗ này ninh vũ c ở i ra bao tải đem vệ thanh móc ra vệ thanh cả người cũng không tốt mới vừa thiếu chút nữa thì bị mang đi nếu không phải mình đúng lúc đào một cái hang đem đầu vươn ra nói không chừng thận sẽ không có ninh tiên sinh ngài ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối vệ thanh nhìn chung quanh nội tâm có điểm sợ hãi bởi vì bốn phía rất quỷ dị nhiều a nhất là còn kia nửa người nửa con ít quỷ dị nửa mặt lên trời thạch hóa bạch thêm cho lệ quần vợn c vệ, vệ thanh khóc không ra nước mắt nói đến quả nhiên ninh tiên sinh chân không phải tốt như vậy cọ hàn tiêu tiêu tính vận khí tốt là duy nhất một cái toàn thân trở ra đồng thời bắt được hát giao thông công cộng người chơi giang mập bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu chính mình nỗ lực cọ ninh tiên sinh thường cho kết quả vừa tới địa phương thiếu chút nữa bị bắt vào thâm vóng tập đoàn cắt thận quả nhiên ninh tiên sinh đi địa phương quá nguy hiểm viễn siêu phổ thông người chơi tưởng tượng lời nói dối đ â u đã sớm nghe nói ninh tiên sinh nổ súng s i ế t xe đạp thuật sở d ị vẫn muốn cảm thụ một lần bây giờ cảm thụ một phen quả nhiên danh bất hư chuyển x e t h ầ n vệ thanh giơ ngón tay cái nói đến coi như thành thực ninh vũ gật đầu chỉ vào vệ thanh nói đến cái g i a hỏa này bằng hữu ta một hồi ta liền mang đi quỷ g i a người hoàn toàn không có ý kiến đừng nói người này coi như ninh vũ muốn đem phía trước mang tới quỷ dị toàn bộ mang đi hắn đều không có ý kiến vệ thanh biểu tình là lạ hắn chính là người chơi hơn nữa còn là trên bảng nội danh bốn phía quỷ dị đều phi thường khủng bố nhưng vì cái gì xem linh vũ nhãn thần lại mang theo e ngại quỷ dị đang sợ người cái này đã đánh vỡ vệ thanh tam quan thường thức chưa từng nghe qua như vậy ngoại hạng sự tình con nết minh chúng ta nên lên đường ninh vũ đá nửa con nết một cước nửa con nết người cứng ngắc thẳng tắp ngã xuống mặt đất dù cho ngã xuống đất đều bảo trì ngửa mặt lên trời rít gạo tư thế nhãn thần đã chất phác toàn bộ quỷ đều ngu vệ thanh nuốt một ngủ nước bọt hắn hoàn toàn không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì ninh vũ một nửa con nết không hề lễ phép nói như vậy đ ộ nửa g một một mặt chút thì Trước cước. cái chỉ là này n con nết n là nguy h thanh h vệ n k t h n hiểm ì n n cấp đó quỷ dị có thể tạm thời ly khai phó bản nhưng có hạn chế sở dĩ cần dùng bao tải mang đi ra ngoài cái này dạng cũng thuận tiện đem nửa con nết mang vào thịt yến địa ngục vệ thanh choáng váng hắn cảm giác mình lỗ thai học rồi chính mình bỏ vào đi hoặc là ta đem nhĩ tắc đi vào nghe một chút đây là người ta nói nói sao nhưng sự thực làm cho vệ thanh nhân sinh sụp đổ ở ninh vũ dưới sự thúc giục nửa con nít giống như là âm ở tân l ư ơ n g lộ ra sợ hãi mang theo không căm l ò n g mang theo p h â n nộ mang theo chết lặng chậm gì gì bỏ vào bao tải sau đó đem đầu g i ấ u ở nơi đầu gối hai chân cũng đủ cuối cùng ôm lấy không ở nhúc ních nhìn làm cho đau lòng người ninh vũ vẫn còn ở hùng hùng hồ hồ thật nét mực tốt xấu là quỷ dị làm sao nịu nít nhất bao tải một chói ninh vũ đem ném vào ba lô đệ nhất hạ có quỷ nhân viên chạy đến không lưng túi đầu giơ hai tay lên nếu như vệ thanh không có nhìn lầm cái này quỷ nhân viên đang sợ hãi toàn thân hắn đều dừng không ngừng run dậy ninh tiên sinh đây là tổng tài cho ngươi nhóm h ủ tâm quỷ gia người tiến đến ninh vũ trước mặt túi đầu không lưng lúc nói chuyện cách ta xa một chút ngươi có miệng tối h ninh vũ tiếp nhận h ủ tâm tức giận đá quỷ gia người m ộ t cước quỷ gia người liền vội vàng gật đầu túi người cực kỳ cung kính được rồi ta đi đưa lên nhân sinh đổ nát không muốn nói chuyện vệ thanh ninh vũ ngồi lên xe lửa bịch bịch ô ô, ô. xe lửa càng lúc càng xa thật xa đều có thể nghe được thâm v o n g tập đoàn ba tòa cao ốc gói ra một khẩu khí linh vũ vừa đi bọn họ đều tùng một khẩu khí quỷ ra người xoa xoa cái chán có lẽ có mồ hôi ngươi nói linh tiên sinh vì sao còn chưa có chết hắn lần này hẳn là muốn chết ta nói thật ta có chút sợ hãi nhìn thấy hắn quỷ tiêu thụ liền vội vàng gật đầu biểu thị tán thành g i a n g người từ mặt đất đứng lên phủi phủi quần áo tên k i a chết chắc rồi còn có sự tình hôm nay ai dám nói ra ta liền ăn h ắ n răng người hung t ợ nói đến quỷ dọa người muốn chết người sợ quỷ càng chết người t h â m v o n g tập đoàn không cần l o ạ n đi chỗ đó nguy hiểm rất sẽ đưa ngươi tới đây ninh vũ nhìn theo vệ thanh xuống xe sau khi xuống xe vệ thanh nhìn lên bầu trời hắn không biết là chính mình điên rồi vẫn là thế giới điên rồi có lẽ đều điên rồi sao hắn đều không biết mình là làm sao về nhà v y cho ta liên lạc một chút bác sĩ tâm lý đối với ta chuẩn bị ở vài ngày viện vệ thanh dự định đi làm làm tâm lý phụ đạo ở vài ngày viện chậm một chút không phải vậy cả người có thể sẽ ngóc rơi về đến nhà ninh vũ vẫn còn ở làm chuẩn bị cuối cùng công tác tên gọi hủ tâm loại hình vật tiêu hao phẩm chất năng lực hư thối chi tâm hủ thực thân thứ này phẩm chất không cao chỉ có dê cấp nhưng phi thường hiếm thấy nó là khẩu phục hiệu quả duy trì liên tục bốn mươi tám giờ đồng hồ cũng chính là hai ngày hai đêm bốn mươi tám giờ đồng hồ bên trong từ trên người ninh vũ rất xuống thịt biết trong nháy mắt trở thành hủ thực hủ thực không phải ninh vũ thịt cùng ninh vũ bản thân không có bất cứ quan hệ gì sở dĩ coi như quỷ chết đói cắn ninh vũ một miếng thịt cũng vô pháp đồng hóa ninh vũ trừ cái đó ra bị thương vị trí biết cấp tốc giải ra thịt mới thịt mới duy trì bốn mươi tám giờ đồng hồ bốn mươi tám giờ đồng hồ sẽ bốc ra hóa thành hủ thực bởi vì thị n h y ế n địa ngục là hạn chế sức khôi phục sở dĩ h ủ tâm bổ thịt mới rất k h e n chốt ở phương diện nào đó mà nói dùng h ủ tâm tương đương với có bất tử c h i thân nhưng không phải chân tránh bất tử c h i thân nếu như cả người toàn bộ bị nuốt vậy cũng sẽ tử vong nhưng tương đối mà nói loại này bất tử đã rất biến thái phối hợp với ninh vũ mở lại tự thân bốn mươi tám giờ đồng hồ bên trong coi như chịu nặng đến đâu tổn thương đều có thể khôi phục lại tiến nhập p h ò n g ngủ nhìn một chút ngũ cốt phong đ ă n g chậu hoa ngũ cốt phong đang chậu hoa người sống đời sống thực vật đã có hài nhi hình dạng nó trong khoảng thời gian này trưởng thành rất nhanh đã chương ó t ể miễn c ỡ n Ninh g cho chức. thay thế Mạnh Vũ vị một ít vị trí tổ ư Nữ Chầu Hoa đ tám hoa c tạ, lúc này nho nhỏ dài ra dưa. mươi ạ n h n Nữ khoảng g cách s n cũng không h ra mốt chuyện i cùng, xương i giai n nhập đoạn thịnh ứ yến trong địa ngục chạy trốn muốn ít châu nhún nhảy mỹ vị con ếch t r ư ơ n g tám mươi mốt thị kiến trong địa ngục chạy trốn n ít châu n h ú n g n g ả y mỹ vị con ít năm hai nghìn hai mươi ba bốn trăm mười bốn toàn cầu bình quân nhiệt độ xuống tới dưới không mười độ thế giới chưa có tuyết rơi cũng đã phủ thêm một tầng đồ trắng sông đông lại mặt hồ kết băng ngoài khơi vạn dắm lớp băng mỗi cái đại thành thị hệ thống sửa hơi điên cuồng t i ê u đốt người đi trên đường càng ngày càng ít phần lớn người đều giấu ở nhà chuẩn bị vượt qua rét lạnh nhất nửa tháng ngẫu nhiên ở trên đường phố đụng tới người đi đường cũng là ăn mặc áo đông đem chính mình bao thành thật giấy gấu thế giới an tĩnh internet lại dị thường náo nhiệt phương tiện giao thông thiếu sót làm cho rất nhiều địa khu cung cấp ấm áp xuất hiện vấn đề rất lớn những thành thị này ở trên internet cầu cứu lại không làm sao được bọn họ rất khó vượt qua còn lại nửa tháng bọn họ chỗ thành thị đã định trước sẽ trở thành băng thành mọi người cũng sẽ ở trong giá lạnh tuyệt vọng mà chết không đường có thể trốn không đường có thể lui chỉ có thể chờ đợi chết cùng sau cùng phát tiết dê cấp phó bản hàng lâm phía sau tiểu bộ phân quỷ dị có khả năng mở phó bản mặc dù không nhiều nhưng có chút nhỏ thành thị huyện trấn thôn đã trở thành từ đ i ệ nhân khẩu ở phạm vi lớn trôi qua Các n g ư ơ i nghe nói không lệ quốc gần nhất vẫn luôn không có phản ứng thật giống như tiêu thất Gì, ta nhớ được mấy ngày hôm trước còn có lệ quốc bạn trên mạng ở trên internet cầu cứu nói cái gì quỷ phong thành hy vọng đình tiên sinh mau cứu bọn họ quỷ phong thành là cái gì chúng ta vân quốc thành thị gần nhất ở l a m tinh địa cầu không có bành trướng trước khoảng cách lệ quốc không đủ trăm km hiện tại l a m tinh quyết trương cũng không đủ nàn km nếu như quỷ phong thành lan trả tới yên thành phố đệ nhất cái t à o h ư ơ n g có hay không yên thành phố bạn trên mạng đi ra trò chuyện bạn trên mạng đang ở trên internet thảo luận lệ quốc sự tỉnh lệ quốc hình như là quỷ dị thời đại đệ nhất cái mất đi liên hệ quốc gia tuy là diện tích của hàn không lớn có thể cũng có mấy chục triệu nhân khẩu cũng không thể như thế hư không tiêu thất t a bình lương thành phố cũng xảy ra nhất kiện chuyện lạ bình lương thành phố phát sinh bốn hai bảy chuột hai những con chuột này cũng không biết từ nơi nào chui ra ngoài thối giữa da lông hai mắt đỏ ngầu thoạt nhìn lên cực kỳ khủng bố khí trời r ấ t lạnh tạm thời không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ bọn họ ở bình lương thành phố điên cùng du đãng phảng phất đang tìm thứ gì bình lương thành phố rất nhiều người chơi đều tự chủ gây dựng diện chuột đại đội bắt đầu hạo hạo đẳng đẳng d i chuột Tốt một đ o ạ ngày thời i Ninh Tiên Sinh. a chưa n thấy h n đang g Tiêu Tiêu đang cầm một cầm l n hôm t thứ 6 nói cho nắng biết, bình lương Thành phố chuột thai Trên internet nhật Tiêu Tiêu cà Giác cho cùng có cùng cũng Hàng Ngày phê. phố Bình Ninh hệ. nghị khủng hoảng, h nắng Lương nói quan quan quan Vũ ở tâm. qua dương trung còn gọi điện thoại hỏi ninh vũ gần nhất hướng đi căn cứ dương trung người chỉ điểm hắn chỉ biết là ninh vũ hai ngày trước ly khai bình lương thành phố tiên sinh nhược ninh lên tiếng so với sở hữu chính sách quốc gia đều hữu dụng ai hàn tiêu tiêu thở dài nhân loại xã hội kết cấu ở ngắn mùi hai tháng x ả ra biến hoa lớn tuy là còn không có còn hết t ă n vỡ nhưng quốc gia đã danh nghĩa Theo h p cũng tỷ như ninh vũ chính là bình lương thành phố thổ hoàng đế bình lương thành phố vương bình lương thành phố tiên bạch tử đã không có biện pháp tiếp tục lên đường thời tiết này càng ngày càng lạnh chúng ta liền tại tòa thành thị này ở tạp a đợi tháng sau lại đi bình lương thành phố a suzuki shizako cùng hạ vựa xạ dàn kỳ kali k u g l ạ hôm nay chính thức đ ạ t đến bên trên nhà thành phố bên trên nhà thành phố khoảng cách bình lương thành phố còn có gần một mươi km không phải suzuki shizako lắc đầu nàng giác quan thứ sáu tự nói với mình như tháng này không cách nào đạt đến bình lương thành phố như vậy về sau liền cũng không còn cách nào đạt đến bình lương thành phố bốn phần dê cấp phó bản hàn lâm nhật thực đem lam tinh kéo vào cực hàn thời kỳ nhưng cũng chỉ là cực hàn cùng tiểu bộ phân quỷ dị dựa theo thế giới quy tắc tháng năm c cấp phó bản nhất định hàng lâm đến lúc đó có thể đi ra quỷ dị đem lấy giếng phun lại tựa như tốc độ tăng trưởng k h i hữu không có người ở c h i địa sẽ trở thành quỷ dị nhạc viên sở dĩ nhất định phải ở c cấp phó bản hàng lâm trước đạt đến bình lương thành phố nếu không thì không có cơ hội suzuki si h ra cổ dự cảm không sai d cấp phó bản tồn tại nguy hiểm cấp quỷ dị cùng siêu nguy hiểm cấp quỷ dị số đếm không nhiều lắm chỉ khi nào c cấp phó bản hàng lâm diện tích khổng lồ nhất dã ngoại sẽ trở thành quỷ dị nhạc viên đừng nói người bình thường coi như là người chơi đều không dám tùy tiện ở dã ngoại hành tẩu ninh vũ đưa tay c h ố c lát vô số cốt thứ bạo phát đem con nào đó quỷ dị bao k h ỏ a trong đó bóp tay c h ố c lát cốt thứ nổ bể ra tới bao gồm quỷ dị trực tiếp hóa thành huyết vũ hàng lâm hắn đã chết chết triệt để để chết rồi giai đoạn thứ hai xương vực quả nhiên cường đại ninh vũ siết quả đấm xương vực có chân thực thương tổn hai ngày điên cuồng thuần t h ụ hắn cuối cùng cũng đem xương vực lên cấp làm giai đoạn thứ hai là thời điểm tiến nhập thị n h y ế n địa ngục ninh vũ sâu hấp một khẩu khí quỷ nhãn chỉ có một lần xem nhật thực cơ hội nam chặt lần trước thấy linh hoa quỷ nhãn lại cảm thụ một lần linh hoa trọng đồng nhưng còn kém một chút xíu một chút cần quan sát nhật thực biết chủ nhân quỷ nhãn thanh âm mang theo hưng phấn nó có dự cảm khi hắn chứng kiến nhật thực thời khắc nó đem phát sinh biến chất nhật thực rằng có mười bốn ngày linh vũ chẳng bao giờ đánh quá mức ngày hôm nay hắn liền muốn nhìn nhật thực rốt cuộc là tình hình gì đem chuẩn bị s o n g đạo cụ cuối cùng xác định một lần linh vũ hít sâu một cái hắn trước đem hủ tâm ăn vào trong bụng lại đem thánh m u tàn cốt ăn vào trong bụng hai cái này đạo cụ hiện tại phải dùng biện pháp tốt nhất chính là đưa bọn họ toàn bộ lướt vào sau đó hắn bông nhiên ngầm đầu ánh mắt nhìn thẳng nhật thực Liết người, người mỗi cái ngầm đầu quan u sát nhật thực người đều sẽ bị con người phát hiện ninh vũ cùng khổng lồ con người đối diện trong nháy mắt đó liền phản phất rơi xuống địa ngục hắn chưa từng thấy qua chân chính nhật thực dù cho ở trên một đời đời trước hắn là dựa vào một biện pháp khác đã tiến vào thị hiến địa ngục mà không phải cùng nhật thực đối diện cái kia là ai con người không người biết linh vũ cũng không rõ ràng nhưng hắn đang sợ không cần hoài nghi chỉ một cái lướt mắt thế giới liền xảy ra biến hóa lớn hoàn toàn đen xì bầu trời trở nên đỏ như máu một mảnh mặt đất vặn vẹo run rẩy dưới xì xì từng cái cự đại mặt người h i ệ n lên mỗi tấm mặt người đều kêu thảm gào thét so với bánh xe thai còn lớn hơn một vòng bọn họ điên cùng lan tràn d ầ m dạp chiếm giữ mặt đất tiếp lấy càng lớn càng đầy đủ đầu người xuất hiện bọn họ như sân khâu như núi non chống chất cùng một chỗ từng vị không cách nào miêu tả vô cùng dữ tợn hắc ảnh đứng lên bọn họ phát sinh c u ầ n hoang gạo k h é t thức ăn mỹ vị thức ăn thức ăn thức ăn thật là đói a vẫn là thật là đói a cần càng nhiều càng nhiều các loại không thể diễn tả quỷ dị bỏ ra bọn họ trong miệng hô thức ăn bọn họ trong thân thể còn có nhiều người hơn khuôn mặt những người này khuôn mặt lại đang kêu thảm cầu cứu tan vỡ lấy cứu mạng a đau qua a mau cứu ta z ế t t a ha ha ha z ế t t a bọn họ ở chết đói quỷ thể bên trong thừa nhận vĩnh vô chỉ cảnh thống khổ ầm ầm ầm tiếng vang ầm ầm nương theo ngập trời huyết thủy một cái lại một điều đầu người hài cốt huyết n ụ c hình thành đại thủ d â n lên một đầu dài lấy cự đại đầu người ngô công từ mặt đất mặt người trong miệng trôi ra nó phát sinh nghe răng cười lộ ra giữ tợn rán dấp giữ miệng to như chậu máu nỗ lực ăn tươi ninh vũ ninh vũ đã tới thịnh yến địa ngục liền cùng ninh vũ cho lúc trước họa bị nữ nói nơi này có đảo không xong thịt bắt vô tận xương lấy không xong huyết vô số quỷ trên đói nơi đây chính là thịnh yến địa ngục một cái thuấn bộ né tránh đầu người ngô công vương hữu ninh vũ nâng cao mỹ thực gậy chống đem mỹ thực gậy chống hung hăng cắm trên mặt rất giống giận như tằm ăn lên lẫn nhau như tằm ăn lên à. lấy mỹ thực gậy chống làm trụ cột mắt trần có thể thấy sóng xung kích tịch quyển b ố n phía bị xung kích sóng đụng vào quỷ chết đói biến đến càng thêm đói bụng bọn họ phát sinh gào thét phát sinh rít gào ở trong mắt bọn họ bốn phía hết thể đều là thức ăn hết thể tất cả đều là thức ăn trong ý thức chỉ còn lại ăn cơm bản năng bọn họ không ở đặc biệt nhằm vào ninh vũ mà là lẫn nhau cắn xé như tằm ăn lên trong mắt đói bụng đạt được cực hạ ninh vũ dùng mỹ thực gậy chống vì mình tranh thủ được một ngụm thợ dốc cơ hội hoa tỷ giúp ta người đ á p ứ n g ta từ lần trước ninh vũ bang linh hoa thoải mái ở đ ỉ n h phong thời khắc linh hoa một cái nhịn không được một cái không khống chế được đột phá tới siêu nguy hiểm cấp quỷ dị cái này liền làm cho linh hoa rất tức giận l i n h vũ cũng rất vui vẻ trở thành siêu nguy hiểm cấp quỷ dị linh hoa có lâu dài ly khai mộng cảnh rừng r ầ m thực lực nàng sở hữu tử vong báo ngộng năng lực trên người ninh vũ tụ tập đại lượng khí tức tử vong vì vậy nàng sẽ ngụ ở ninh vũ trong n g ộ n như quỷ chết đói có trọng đồng nói bọn họ là có thể chứng kiến ninh vũ đứng ở một mảnh vô biên vô tận trong hắc hải ngoài khơi kết băng băng dưới hoàn toàn đều là ngưng tụ thành nước khí tức tử vong nhưng mảnh này hắc hải xuất hiện biến hóa rất nhỏ bởi vì ninh vũ có cái bóng trong biển phóng ra lấy ninh vũ cái bóng nhưng cái bóng này không phải ninh vũ gián g dấp mà là linh hoa gián g dấp suy suy suy thanh â m xuất hiện ninh vũ đầu lâu nở hoa giống như là đánh đầy mổ sách đây là mộng cảnh hình chiếu mộng cảnh vốn là hư h u mơ hồ nở hoa đầu lâu bên trong vườn một tay tiếp lấy con thứ hai tay đầu lâu nửa người trên linh hoa t ử ninh vũ trong cơ thể bỏ ra một màn kia giống như là nổi trên mặt nước mỹ nhân ngư linh hoa t ử ninh vũ trong cơ thể bỏ ra ngoài phía sau ninh vũ đầu lâu khôi phục như lúc ban đầu giúp ta tranh thủ thời gian bốn phía đã triệt để hôn l o ạ n không sở hữu quỷ chết đói đều điên cuồng chém giết chém giết khủng bố động tĩnh hấp dẫn tới càng nhiều hơn quỷ chết đói cái này mới là chân chính thịnh yến c u â n hoan mỹ thực vậy chống không ngừng khuyết t á n như tằm ăn lên diễn tấu một hồi thịnh đại cạn mỹ vạn ở chỗ này sở hữu tồn tại đều là thức ăn bọn họ có thể tận tình ăn cơm điên cuồng cắn xé trước mặt sở hữu có thể chứng kiến tồn、tại. k é o k ẹ t k é o k ẹ t kinh khủng tiếng ngai như b i ể n gầm như sóng c h i ề u liên tiếp không ngừng linh hoa gật đầu nàng tới gần l i n h vũ huyết n ụ c mưa to như t r ú n g làm cho mảnh này thế giới hỗn loạn nhiều một mảng nhỏ trống rỗng l i n h vũ móc ra bao tải một tay lấy nửa con nết bắt đi ra nửa con nết từ tiến nhập bao tải phía sau vẫn đều bảo trì tự bế gián dấp có thể làm nó chứng kiến mình đã đi tới thị n h y ế n địa ngục phía sau toàn bộ con nết đều nước ra a người người điên người là người điên người là người điên tại sao phải nhằm vào ta chỉ một cái nước mắt nó cũng nhanh sợ điên rồi nó biết do thị n h i ế n địa ngục khủng bố ninh vũ bất t kể nó gào hung é t c tợn nói đến nửa con nết vừa nghe mình còn có sống rời đi nơi này cơ hội lát mình biến thành gật đầu con nết nghe một hồi ta sẽ cùng hoa tỉ cùng nhau tiến nhập trong bụng của ngươi bởi vì ta còn có một cái giúp đỡ mới tới chờ chúng ta tiến nhập bụng của ngươi phía sau ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn chết ta biết tốc độ của ngươi cực kỳ linh hoạt vô luận dùng biện pháp gì giúp ta tranh thủ thời gian ninh vũ lười cùng nửa con nết lời nói nhảm đầy ra nó miệng rộng liền chui đi vào linh hoa nhìn một chút há to m ồ m nửa con nết sau đó cũng chui vào một màn này có điểm khôi hài nửa con nết dán g dấp có điểm giống ven đường thùng rác ninh vũ tiến nhập nửa con nết cái bụng phía sau mỹ thực gậy chống đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy một cái đường vòng cung hữu mỹ tiến vào nửa con nết trong miệng biến mất mất đi mỹ thực gậy chống quỷ chết đói từng bước thở bình thường chém giết bọn họ đưa mắt liếc về phía ngơ ngác nửa con nết thức ăn thật là lớn nết trâu thật, thật sự rất tốt đói a nửa con nết nhìn chung quanh r ầ m rạp mang theo tàn nhẫn mang theo ánh mắt tham lam lúc này sợ r a rẻ liền trắng bệnh phát cho cường trắng bắt đ u ổ i phanh dùng sức giống như là bắn đạn đạo phóng lên cao thảo nên mã lao tử là nửa con nết không phải hết trâu thanh âm từ trên trời gián xuống sau khi hạ xuống lại là cường đại bắn r a lực nửa con nết phát hiện mình đ ờ i này đều không cố gắng như vậy chạy qua nó ở thị n h y ế n địa ngục điên cùng chạy trối chết một màn tia màn kinh khủi trắng cảnh cái tia như biển quỷ chết đói cái tia đầy đất mặt người cái tia ngầm cự đại cánh tay nơi đây thật là thị n h i ế n địa ngục nói thật nửa con đếp phía trước nội tâm còn có một chút may mắn cho rằng ninh vũ khả năng đáng khoác lác nhưng bây giờ nội tâm may mắn toàn bộ tiêu thất ninh vũ cái người điên này thực sự đi tới thịnh yến địa ngục hoa người người điên hoa nó một bên tia vừa nhảy hai hàng nhịn lệ so với một lần trước hoa c h ư ơ n g hơn bên kia ninh vũ mang theo linh hoa tiến nhập nửa con đếp trong cơ thể nửa con đếp trong cơ thể là năm mươi tám một mảnh tương đối lớn không gian đây là năng lực của hắn một trong nó có thể đem rất nhiều thứ nuốt trong bụng sau đó chậm rãi tiêu hóa thật t ạ n trong bụng cạn rác rưởi ô huế khắp nơi đều là còn có tràn ngập cường liệt ăn mòn acid dạ dày cùng kịch độc nước bọt hoa tỉ đem mặc quần áo này mặc vào ninh vũ ném cho linh hoa một bộ trang phục một bộ tinh xảo phục vụ viên trang phục tiếp lấy hắn từ ba lô xuất ra tấm ván gỗ đồ dùng trong nhà bộ đồ ăn các thứ đây là một bộ đơn sơ nhà hàng phương tiện ở ninh vũ buôn bán g ư ớ i một cái giản dị nhà hàng xuất hiện cái này nhà hàng có hoa không quả bởi vì đại bộ phận đều là giả đều là giấy dán tường vẽ ra thì như tủ rượu bữa ăn đèn bàn ăn những thứ này đều là giả duy nhất thật là một tấm phi thường hoa lệ bàn ăn có bao nhiêu hoa lệ bảo tiếp h h khẳng phía. Thảm hoa ạ nạm, c ngũ quang bắn ra buồn t đỏ, ư ơ Ninh vũ cấp tốc mang lên. Không nhiều lắm, chỉ cần tạo nên cao cấp nhà hàng biểu hiện giả dối i chỉ Vũ cấp tốc cao cấp được. tạo t lắm, là lấy ninh vũ từ ba lô lấy một người tiếp một người mỹ vị thức ăn đặt ở trên bàn cơm đốt đến thỏa thỏa ánh đến bữa cơm linh hoa cầm quần áo đổi xong rất mỹ lệ một vị quỷ phục vụ viên nhưng một vị quỷ phục vụ viên còn chưa đủ ninh vũ lại móc ra một đống lớn chân nhân văn hoa, hoa cho các nàng thay linh hoa cùng khoản y phục ninh vũ ở buôn bán lúc nửa con nết hỏng mất trong bụng mỹ vị thức ăn là thật mùi t h m của thức ăn theo nửa con nết lỗ chân lông một phía loại mùi thơm này làm cho thị n h y ế n địa ngục quỷ chết đói càng thêm điên c u ồ n g đã triệt để rơi vào điên c u ồ n g trạng thái đại ca người đang làm gì hoa、wow. đại ca ta đều nhanh chóng thành mỹ vị con nết bọn họ xem ta ánh mắt ta rất sợ hãi nửa con nết là ta vỡ mình tuyệt đối là thị n h y ế n địa ngục nhất tỉnh quỷ toàn thân tản ra mê người hương vị đây quả thực là ăn mặc bi k i n i ở sắc quỷ diện trước nhảy múa cổ ta chương tám mươi hai hoan nghênh ôn tính tiểu thư đi tới thị n h y ế n địa ngục bá canh. canh chịu đựng một hồi không cần nói nhớ kỹ bằng không chúng ta đều phải chết l i n h vũ lớn tiếng hô nửa con h í t nội bộ không gian ổn định tính vẫn là rất mạnh nó ở bên ngoài hoạt bính loạn khiêu chạy chối chết nội bộ không gian lại ngay cả vẻ run rẩy đều không có cái này một lần làm cho l i n h vũ nghĩ tới cây đầu hoàn toàn chính xác đủ ổn định hoa tỉ ngươi một hồi l i n h vũ ghé vào linh hoa bên thai nói vài câu linh hoa gật đầu hết thẻ đều chuẩn bị ổn thỏa rồi l i n h vũ thay cao cấp xa hoa định chế tay đỏ thuận tiện còn thu thập một chút kiểu tóc sau đó hắn xuất ra trống rông di ảnh đưa hắn treo trên vách tường góc độ nhất định phải chọn xong nhất định phải đem nhà hàng xa hoa cao cấp bày ra rất tốt xác định rõ góc độ phía sau ninh vũ bắt đầu hô hoán ôn tính tên ôn tính tiểu thư ta đã đem ánh đến bữa cơm chuẩn bị xong ngài có thể hãnh diện chiếu c ố sao ôn tính tiểu thư ở ninh vũ thiên hô vạn h o à n trung h ắ c bạch di ảnh xuất hiện biến hóa chống không bức ảnh từng bước biến thành màu đen giống như tiêm nhiễm mực nước h ắ c xác không tranh bên trong cái gì đều nhìn không thấy phục vụ viên ninh vũ vỗ tay một cái linh hoa đang cầm một sấp dày hoa tươi đi tới ninh vũ trước mặt ninh vũ tiếp nhận hoa tươi hướng về phía linh hoa khoát tay á o linh hoa đứng ở quay chung quanh bản ăn chân nhân h a h a bên cạnh mỹ l ệ ôn tính tiểu thư cảm tạ ngài nguyện ý trong lúc bận rộn rút không cùng ta ước hội một lần dựa theo phía trước nói ta định một nhà xa hoa nhất nhà hàng hậu chủ là ta mời tới nổi danh nhất đâu biết những thứ này mỹ thực đều là bọn họ sở trường nhất ninh vũ thân sĩ giới thiệu nhà hàng hoa tươi nở rộ thảm đỏ vẫn lan tràn đến trống r ô n g di ảnh phía dưới hy vọng ôn tính tiểu thư có thể hãnh diện ninh vũ nửa k h ô n g lưng một tay đưa ra thoạt nhìn lên nho n h ã lê độ thân sĩ không gì sánh được không tranh từng bước xuất hiện liên y d ỉ giống như là như mực mặt nước một chỉ trắng non cánh tay từ không tranh đưa ra ngoài tay vẫn là cái tay kia bất đồng chính là có một ít trang sức phẩm trên ngón vô danh mang theo một viên khắc hoa nhẫn đồng thời xuyên không bốn lấy gen bao tay hiển nhiên ôn tính là một cái chú trọc ủy nếu là ước hội thành tựu lễ nghi nàng biết trang phục dự họ ninh vũ tiếp nhận đưa ra cánh tay túi đầu hôn để bày tỏ hoan nghênh tiếp lấy một cái rõ ràng trải qua tỉ mỉ ăn mặc nữ tính từ trong khung ảnh đi ra nàng người mặc hát sắc trường khoản lộ l ư n g n a i đeo váy dạ hội váy dạ hội rất xa hoa rất kinh diễm nhìn một cái thì không phải là tiện nghi hóa tỉ mỉ dọn dẹp trang điểm ra mặt hiện ra cao quý ưu nhã bàn khởi tóc lộ ra lam bảo thạch sang quý vòng hai cánh tay kia còn cầm một cái nhìn một cái liền không tiện nghi bao ôn tĩnh thoạt nhìn lên không giống quỷ nàng càng giống như là tới đi lên thảm đỏ minh tinh kinh diễm đám người duy chỉ có bất đồng chính là nàng ấy xong đục đầu ngay cả ánh sáng đều không thể chiếu sáng con người đen hiện ra không khí trầm lặng cánh tay cuộc sống cổ tuy là đánh lấy p h ấ n lót nhưng như trước có thể chứng kiến một ít lỗ kim đây cũng là nàng khi còn sống trị liệu bệnh bạch cầu lưu lại vết sẹo loại bệnh này chẳng những muốn thời, thời khắc khắc chịu đựng thống khổ hơn nữa trị liệu cũng cực kỳ thống khổ nó sẽ đem người hành hạ không còn hình người còn chưa chết da rẻ liền tiếp cận người chết ra ôn tính kiểu tóc tuy là rất t i n h xảo nhưng ninh vũ có thể nhìn ra đó là tóc giả ở nàng tử vong phía trước tóc cũng đã rơi sạch ôn tính tiểu thư chào mừng ngài chứng kiến ôn tính từ khung ảnh lồng kính đi tới phía sau ninh vũ liệt đại b ạ c nha cái này là đủ rồi t h n h yến địa ngục có thể đi vào không thể ra ôn tính nếu đã tới vậy không đi được đường động ninh vũ dùng thủ đoạn gì hắn có thể đem ôn tính vừa lừa vừa dụ qua đây chính là của hắn năng lực ôn tính mới vừa tiến vào nhà hàng cũng cảm giác không đúng lắm nhà hàng chỉ có một tấm bản ăn là thật những vật khác toàn bộ đều là giả nàng sờ sờ giấy dán tưởng móng tay đập một cái dây rán tường bị xẻ xuống nàng đi tới chân nhân hoa hoa trước mặt tay đ ẩ y hoa hoa gục giả nàng n h ẹ o đầu nhìn lấy ninh vũ trong trắng mắt từng bước xuất hiện máu đỏ sợi đây là ôn tính tức giận biểu hiện sở dĩ nàng hy vọng ninh vũ cho nàng một lời giải thích bằng không nàng một ngày sinh khí hậu quả rất đáng sợ hoan nghênh ôn tính tiểu thư đi tới thịnh yến địa ngục ninh vũ giang hai cánh tay lộ ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi rán dấp thịnh yến địa ngục ôn tính sửng sốt một chút tiếp lấy phát sinh một tiếng đáng sợ thét trói thai lừa đảo ta muốn giết người một tiếng gào thét ôn tính báo nổi kinh người hát cám từ ôn t ĩ n h trong cơ thể bột phát ra hốc mắt của nàng đèn kịt một m à u từng cái từng c ổ một kinh khủng quỷ dị từ hát cám đi ra bọn họ đại bộ phận đều là đốt cháy quỷ dị nhưng bọn hắn lại ăn mặc quần áo sạch sẽ từ y phục đến xem có lao sư có học sinh cũng có tiểu điểm phục vụ viên tiểu điểm quản lý t r ở các loại phía trước ninh vũ đưa cho ôn t ĩ n h phong diệp trước quán r ư ợ u đài bà b ỉ cũng ở trong đó phong diệp trước quán r ư ợ u đài cùng bà bị chứng kiến ninh vũ phía sau phẫn nộ gào thét lừa đảo ngươi cái tên l ư ờ g ạ t giết người nhất định phải giết người đây là ôn tính quỷ năng lực nàng sau khi chết phụ mẫu nàng vì nàng cử hành tăng lễ ở nơi này c h ẳ n g tăng lễ chung ôn tính khi còn sống bằng hữu t r ư ở n g bối khuyên mật người nhà toàn bộ đều t á n g thân biệt lựa vì nàng trôn cùng đây là cha mẹ của nàng đưa cho nàng sau khi chết thế giới cha mẹ của nàng hy vọng nàng không có căng đi thế giới độc lập lý khai đã từng những thứ kia nàng yêu sâu đậm làm bạn người của nàng đều ở đây bên người nàng bất kể là khi còn sống vẫn là chết phía sau ninh vũ vẫn luôn không rõ ràng ôn tính phụ mẫu cuối cùng đi nơi nào hiện tại ninh vũ biết ôn tính bốn phía h á cám chính là cha mẹ của nàng biến thành loại này khám chịu h tải lấy p nàng, nàng, nàng vẫn b là lần đầu tiên nhìn thấy nguy hiểm cấp quỷ dị liền có quỷ vực đột ngột từ mặt đất mọc lên xương vực cùng từ trên trời giáng xuống huyết nhục mưa to đem lửa con nít cái bụng tách ra nửa con nết không gian trong cơ thể trở thành ba loại nhan sắc một nửa l à h ắ c một nửa là hồng lam ninh vũ linh hoa ô t ĩ n h đánh đập tàn nhẫn dưới nửa con nết cũng không chịu đ ổ i nó phân nửa thân thể bị h ắ c cám ăn mòn một nửa kia thân thể đầy thủy tinh cốt đồng thời một khối tiếp một miếng thịt rơi xuống nó phát sinh cuồng loạn kêu gen ta không muốn chết ta không muốn chết ở chỗ này a bây giờ không có người quan tâm nửa con nết thống khổ đây chính là ngươi nói cho ta xa hoa nhất nhà hàng ô tính gặp thét gầm thét ninh vũ liền vội vàng nói đến thị n h i ế n địa ngục chẳng lẽ không xa hoa sao vậy ngươi trong miệng hoa tươi thảm trải nền chính là cái này chút ôn t ĩ n h càng thêm phẫn nộ o á n khí của nàng phóng lên cao ninh vũ vội vàng hô nơi đây chỉ là một bộ phận nạo dù sao tiên huyết như thảm thi thể như hoa phục vụ viên đâu ôn t ĩ n h gắt gao nhìn chằm chằm ninh vũ nàng đến lúc đó muốn nghe một chút ninh vũ còn có thể nói ra hoa gì tới nơi đây phục vụ viên là giả có thể bên ngoài phục vụ viên là thật đ ế m không hết quỷ chết đói không cần chúng ta gọi sẽ chen chúc tới hoa âm đâu có nơi này g ọ t chính tiêu trên bạo thực quần hoa k ú c nội danh nhất đầu bếp nấu nướng vị ngon nhất thức ăn đâu ninh vũ sờ sờ trong núi những thứ kia quỷ chết đói chính là tốt nhất đầu bếp mà chúng ta chính là bọn họ trong mắt vị ngon nhất thức ăn cái kia ngọn đèn thanh tú đâu ôn tính tiểu thư nếu là n g ư ờ i đi ra ngoài lập tức liền có thể chứng kiến bao phủ toàn bộ thị hiến địa ngục nhật thực ninh vũ cùng ôn tính một hỏi một đáp làm cho nửa con nít cùng linh hoa nghe ngơi người mỗi một điều đều đ ố i lên từ ở phương diện khác mà nói này cũng phù hợp ninh vũ phía trước nói ôn tĩnh đều bị ninh vũ khí cười rồi lừa đảo ngươi là ta gặp q u a lớn nhất lừa đảo nửa con nít rốt cuộc nhịn không được cắm đầy miệng chính là nó là lừa đảo hơn nữa còn là người điên ta cũng là bị nó lừa gạt tới nơi này hoa hoa hoa nửa con nít tức giận hoa hoa kêu loạn hắn nghĩ tới rồi chính mình vì sao đi tới thịnh yến địa ngục ký ức kinh khủng oán nghiệm quyết tán n g ư ơ i đây n g ư ơ i là quỷ gì, vì sao phải trợ giúp hắn ô n tính nhìn chằm chằm linh hoa nàng biết linh vũ là người sống bởi vì đây là nàng lần thứ ba nhìn thấy linh vũ ước định linh hoa nghèo đầu nói đến linh vũ trực tiếp cắt đứt linh hoa nói sau hắn hướng về phía ôn tính hô tới rồi liền không đi được đừng động ta dùng biện pháp gì đem ngươi lừa dối tới được có thể đem ngươi lừa dối qua đây coi như là bản lãnh của ta giúp ta một lần ta liền mang bọn ngươi thoát đi thịnh yến địa ngục ta có một kiện đồ vật có thể chạy khỏi nơi này huyết môn chính là ninh vũ lớn nhất con bài chưa lật d ế ta t các ngươi ai cũng không đi được ninh vũ không đếm xỉ đến hắn từ linh hoa phía sau đi tới không phòng bị chút nào hướng ôn t ĩ n h đi tới ôn t ĩ n h trong mắt sát khí như biển điên cuồng bắt đầu khởi động bốn phía bị nàng thao túng quỷ dị phát sinh điên cuồng gà o ghét ninh vũ cứ như vậy không phòng bị chút nào đi tới ôn t ĩ n h trước mặt ôn tính gắt gao nhìn chằm chằm ninh vũ tuy là sát ý đạt tới cực h ạ n bị lựa phẫn độ cơ hồ khiến nàng không khống chế được nhưng là nghĩ đến đây là thịnh yến địa ngục mất k h ô n g chế p h ẫ n nộ liền bị sợ hãi vô ngần áp chế sở dĩ nàng tuy là muốn giết ninh vũ cũng không dám đậu thủ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy ninh vũ đi tới trước mặt mình nửa con nết cũng ở gào thét hắn không thể chết được a tuy là ta cũng hận không giết được hắn nuốt s u ố n g hắn nhưng hắn không thể chết được a hắn nếu như chết rồi chúng ta thì xong rồi nơi này chính là thị n h y ế n địa ngục a nửa con nết đâm thanh run dày nó thừa nhận lớn nhất áp lực chẳng những phải làm ôn tính cùng ninh vũ hòa xử lão còn muốn ở thị n h i ế n địa ngục điên cùng chạy chối chết quỷ dị làm đến nó cái này phần coi như là thế giới đệ nhất Ly khai thịnh yến địa ngủ, ta giúp ngươi khi a t còn h sống thích trưng diện sau khi chết vẫn như cũ thích trưng diện mất đi mái tóc là nội tâm của nàng lớn nhất đau nhức linh vũ lời nói làm cho ôn t ĩ n h an tính lại nàng là quỷ dị có thể nàng cũng không phải là ngấp tử hiện ở loại tình huống này cũng không có tuyệt t r n c h ta nhớ kỹ ngươi rồi linh vũ chờ các loại rời đi nơi này ta nhất định sẽ giết ngươi ninh vũ núi b a i không sao cả người tùy ý nhìn lấy ninh vũ cái này lợn chết không sợ bỏng nước sôi không năm trăm m ư ơ i ba dạng ôn tính một bụng tinh khí kết quả một chút cũng không phát huy ra được chứng kiến đem ôn tính dưới sự c h ấ n an tới phía sau ninh vũ n í t miệng cười nửa con n í t tiễn chúng ta đi ra ngoài là thời điểm đi thịnh yến địa ngục tìm kiếm món đó đạo cụ nửa con n í t mở miệng ninh vũ mang theo ô t í n h mang theo linh hoa trở lại thịnh yến địa ngục trước mặt là một mảnh vô biên vô tận huyết sắc cốt hải theo huyết láng bắt đầu khởi động đầu khởi hắn cũng không rõ ràng nửa con nít cũng không biết nó ở địa phương nào bởi vì nó vẫn luôn đang vùi đầu chạy chối chết phương hướng gì gì đó hoàn toàn không có suy nghĩ qua bốn phía quỷ chết đói bỏ qua trương gương mặt người như châu chấu vậy đành tới ôn tính tiểu thư làm phiền n g ư ơ i n g ă n lại bọn họ ninh vũ chỉ vào nhào tới quỷ chết đói nhóm ôn tính sắc mặt thật không tốt nàng vẫn dẫn theo làn máy hắn hiện tại đặc biệt hối hận chính mình xuyên cùng với chính mình hoa lệ nhất lễ phục tới nơi này nhìn trong chọc ninh vũ l ư ớ mắt ôn tính vẫn là triển khai tự tử hậu thế giới hát cám bắt đầu k h u y t tán đại lượng quỷ dị từ hát cám bỏ ra ngoài cùng quỷ chết đói chém giết cùng một、chỗ. q u ỷ vực chính là khủng bố sau khi chết thế giới quỷ dị là sẽ không chết bởi vì chân chính chủ kiến là ô n t ĩ n h chỉ cần ôn t ĩ n h bất tử bọn họ sẽ không phải chết ở sau khi chết thế giới triển khai giới ô n t ĩ n h một mình liền chặn như b i ể n gầm b ã o phát quỷ chết đói đàn nhưng nàng sắc mặt cũng thật không tốt sau khi chết thế giới quỷ dị đang không ngừng tử vong lại sống lại loại này tần số cao c h é m giết t i ê u hao nàng đại lượng quỷ khí ninh vũ đang quan sát bạt địa vạn mét bàn tay to lớn hắn muốn đạo cụ liền tại một bàn tay chung mà hắn chuẩn bị đạo cụ chỉ đủ hắn tuyển trạch một cánh tay dưới, dưới máu bởi n h vì người n còn sống sót điều khiển tự động lực càng ngày càng mạnh có thể lam tinh hiện tại lại bắt đầu dưới huyết vũ mà là càng rơi xuống càng lớn bên kia ninh vũ nhìn một vòng một phía cũng vô pháp hoàn toàn phân biệt ra được chính mình phương vị trước đi theo ta hắn không lưng trực tiếp đẩy ra mặt đất mặt người miệng lớn mang theo ô n tĩnh linh hoa nửa con n í t tiến vào mặt người miệng lớn chung t h i ê h yến địa n g ụ c tấm đất toàn bộ đều là đầu người mặt người hình thành sở dĩ bên trong có rất nhiều khe hở liền cùng mà nói địa đạo giống nhau lẫn nhau liên tiếp đến vô thị n h tiệc rượu địa ngục sâu đậm cái này liền ninh vũ đều không rõ lắm chứng tám mươi ba thức ăn là mùi của thức ăn chứng tám mươi ba thức ăn là mùi của thức ăn đầu người trong miệng dầu chân mỡ đốt thử thử rung động ninh vũ linh hoa ô tĩnh nửa con nết vây quanh tiêu đốt dầu chân mỡ đờ ra thảm nhất không ai bằng nửa con nết lần đầu tiên thấy ninh vũ nó là kiêu ngạo con nết đụng vào huyết thi ảnh chân dung phía sau nó trở thành xui x ẻ o con nết bị ninh vũ nhét vào ba lỗ lúc nó hóa thân tự ti con nết tiến nhập thịnh yến địa ngục phía sau nó lại trở thành mỹ vị con nết hiện tại thuần t ú y thành bi thương con nết nhìn lấy trước mặt hòa diễm dậy lên nỗi b u ồ n hai mắt lệ bông nghĩ lại nó năm đó phải nhiều vi phong là hơn vi phong vì sao hôn tới mức như thế n g ầ n đầu nhìn cùng linh hoa nhỏ giọng trao đổi ninh vũ nửa con nết mình mặc rồi vận mệnh của hắn tự gặp phải ninh vũ ngày nào đó liền biến ôn tính cũng chống đầu nhìn lấy thiêu đốt dầu chân mỡ thất thần đờ ra nội tâm của nàng không gì sánh được hối hận nàng làm sao có thể tin tưởng ninh vũ phá miệng làm sao có thể bằng lòng cùng ninh vũ ước hội chẳng lẽ cũng là bởi vì ninh vũ cho nàng tặng chút lễ gặp mặt chẳng lẽ cũng là bởi vì ninh vũ t h o ạ t nhìn lên rất chân thành chẳng lẽ cũng là bởi vì ninh vũ t h o ạ t nhìn lên người hiền lành chỉ là bình thường không có gì lạ người sống đây đều là lời nói dối tốt nhất thợ săn thường thường là lấy con n g ồ i phương thức xuất hiện hắn hiện tại suy nghĩ minh bạch có thể đã tới không kịp đang phòng xếp ngủ không tầm sao ở sau khi chết thế giới sinh hoạt không đẹp sao tại sao phải đi tới thị n h i ế n địa ngục chính mình hoa lệ nhất lễ phục đều bị dơ làm phá không biết sau khi trở về còn có thể hay không thể tu bổ nàng ánh mắt nhìn về phía cùng linh hoa nhỏ giọng trao đổi linh vũ chính là người nam nhân kia chính là cái k i a lợn chết không sợ bỏng nước sôi kiên quyết gạo nấu thành cơm nam nhân nơi đây hiện nay coi như an toàn nhờ có hoa tỉ quấy nhiễu bọn họ cảm giác bất quá đây không phải là kế lâu dài linh vũ chỉ chỉ linh hoa cái bụng có hay không cảm giác đói bụng linh hoa gật đầu nàng thật lâu không có cảm nhận được cảm giác đói bụng cảm giác đói bụng không nặng nhưng đối với linh hoa mà nói cái này có cái gì rất không đúng đây là nạn đói khí tức ở chỗ này thời gian đợi càng lâu càng đói bụng đang đói bụng đạt được cực hạn phía sau sẽ hóa thành chỉ còn lại ăn cơm bản năng quỷ chết đói còn có sau khi bị thương sức khôi phục đại biên độ giảm bớt linh hoa gật đầu cái này nàng là rõ ràng điểm trọng yếu nhất ở chỗ này có thể thụ t h ư ơ n g nhưng tuyệt đối không thể bị chết đói quỷ ăn tươi thịt trên người bằng không cũng sẽ bị quỷ chết đói đồng hóa thừa nhận v ĩ n h vô chỉ cảnh thống khổ linh vũ chỉ chỉ nửa con nếp nửa con nếp bởi vì linh hoa nguyên nhân rất không ít t may mắn nó phản ứng nhanh đem các loại thị toàn bộ nuốt trong bụng bằng không, một khi bị quỷ chết đói ăn tươi Nó ta h h ì k ô n phía ả i ngồi là là bình tĩnh ngồi ở chỗ này. chỗ Mà trước đã trải qua kinh hồn người bù nhìn cùng kinh hồn hát nha chấn hai bộ kinh hồn xia di điện ảnh bộ thứ hai thông quan phía sau thánh nữ đem nạn đói một lần nữa mang về thế giới đang kinh hồn chung hát nha chấn ta đi một chuyến tầng sâu hát nha chấn nơi đó cùng thị nghiến địa ngục có rất nhiều tương đồng điểm sở dĩ ta hoài nghi thị n h y ế n địa ngục cùng thánh nữ có quan hệ ninh vũ cao mày đây là hắn đời trước đều ở đây hoài nghi nhưng vẫn không có chứng c ứ rõ ràng dù sao bên trên một thế ninh vũ cũng bất quá thông quan đến kinh hồn x ư a di bộ thứ tư nó sau đó còn có mấy bộ ninh vũ không quá xác định hắn hoài nghi trong đó một bộ khả năng cùng thị n h y ế n địa ngục có quan hệ sở dĩ hoa tỷ ngươi nhìn ta một chút tử vong h ắ c khí phương hướng nào n ồ n g nhất ta đắc tội quá thánh nữ nàng khẳng định ghi h ậ ta mà ta muốn món đó đạo cụ cùng thánh nữ quan hệ cũng không lớn sở dĩ chỉ cần tìm kiếm khí tức tử vong nhạt cái hướng kia là có thể sàng chọn khay bàn tay linh hoa gật đầu trọng đồng thật sâu nhìn về phía ninh vũ nói lên trọng đồng từ quỷ nhãn quan sát nhật thực phía sau vẫn không có động tính ninh vũ nhìn một chút quỷ nhãn trạng thái quỷ nhãn sở kỹ chủ động x ê cấp trong càng lộ đã bắt đầu càng lộ không sai quỷ nhãn trạng thái biểu hiện càng lộ liền đại biểu nó có thu hoạch chuẩn bị lên cấp linh hoa ánh mắt nhìn chằm chằm ninh vũ ninh vũ dưới chân hắc hải vô biên vô hạn bên trong toàn bộ đều là tử vong hắc khí ngưng tụ thủy nhưng nhìn kỹ những thứ này tử vong hắc thủy là có lư có nhiều chỗ kịch liệt có nhiều chỗ bằng thẳng nhìn hồi lâu linh hoa chỉ vào hướng tây nam cái hướng kia tốc độ chạy tương đối bằng thẳng hướng vị trí đó đi ngươi sẽ phải chết chậm một chút địa phương còn lại tốc độ chạy đều rất nhanh nhất là cái hướng kia linh hoa chỉ vào phía tranh bắc có một mảnh vòng xoáy khổng lồ rất rõ ràng linh vũ gật đầu linh hoa trọng đồng mặc dù không cách nào biết trước tương lai lại có thể chứng kiến khí tức tử vong chạy về phía chính mình chuẩn bị đạo cụ cũng là vì món đó đạo cụ xem ra món đó đạo cụ liền tại hướng tây nam một cái khay trên cánh tay đồng thời linh vũ rốt cuộc xác định thị n h y ế n địa ngục cùng thánh nữ có quan hệ phía tránh bắc một mảnh vòng xoáy khổng lồ đây tuyệt đối là không gì sánh được ghi hận dưới hình thành thị n h y ế n địa ngục chính mình cái này một đ ờ i là lần đầu tiên tới nơi này quỷ chết đói chính mình không quen biết bất cứ ai như vậy ai có thể như vậy ghi hận chính mình đáp án chỉ có một đó chính là thánh nữ còn như thánh nữ ở thị n h y ế n địa ngục đóng vai cái gì nhân vật linh vũ thì không biết nhưng những thứ này cũng không trọng yếu quan trọng là hắn tìm được rồi phương hướng chuẩn bị một chút chúng ta đi hướng tây nam linh vũ hướng về phía ôn tính cùng nửa con nít nói đến bọn họ giống như linh hoa đều cảm nhận được b ấ i bụng linh vũ dựa vào thánh mẫu tàn cốt có thể ngăn cản có thể cũng là có hạn mức cao nhất sở dĩ thời gian không cho phép lãng phí đúng rồi hoa tỷ còn có một v i ệ c tình ta biết ngươi có thể tự do xuất nhập vĩnh hằng mộng cảnh trong thực tế truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mộng cảnh bên trong truyền thuyết cũng là thực sự có cơ hội lại mang ta đi một chuyến vĩnh hằng mộng cảnh thôi linh vũ tiến đến linh hoa trước mặt từ hắn cùng linh hoa phát sinh quan hệ phía sau một người một quỷ khoảng cách cũng gần thêm không ít linh hoa cũng bắt đầu nói một ít chính mình mượn cầu ngoại trừ thoải mái yêu cầu bên ngoài Còn có m ộ trong chút khác thứ đã bóng tối một tia sáng đã đủ trở thành trong ngược sâu tín ngưỡng ta muốn tay xạ số gì tay xạ số gì cái gì đồ vật ninh vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy linh hoa linh hoa suy tư phía sau nói cho linh vũ là một loại quỷ xạ số gì, nhưng không phải chân tránh quỷ xạ số gì, có điểm cùng loại linh vũ đạo cụ nó có điểm giống phơi nắng làm bò cập làm chỉ bất quá nó hạt vĩ là bàn tay khoa n g miệng trưởng ở trên lưng linh vũ suy tư về hắn đ ờ i trước giống như đã gặp nhưng quên đã gặp ở nơi nào nhớ mang máng đây là một cái bà không biết đạo cụ hành ta biết rồi ta sẽ giúp ngươi tìm xem đi chúng ta đi ra ngoài linh vũ lặng lẽ đẩy ra nhân khẩu nhìn một chút bên ngoài thiên yến địa ngục trong lòng đất nói rất phức tạp dễ dàng l ặ đường sở dĩ đi mặt đất mới là tối ưu t u y ể n trạch mặc dù sẽ tao nộ đại lượng quỷ chết đói nhưng cùng dưới lòng đất so sánh với mặt đất còn có thể hơi chút điểm an toàn một người ba quỷ mới vừa chui ra nhân khẩu đã bị quỷ chết đói phát hiện một chỉ cả người trường mãn miệng to như c h ậ u máu quỷ chết đói phát hiện trước nhất linh vũ nó hưng phấn h ế t to tìm được ngươi thức ăn là mùi của thức ăn từng cái đỏ tươi đầu l ư ô i liếm từng cái miệng rộng đại lượng nước bọn c h ả y đầy thân đều là đi đi hướng tây nam không nên dừng lại không nên cùng quỷ chết đói quá nhiều vương hữu linh vũ ngón tay chỉ hướng đầy người trường mãn miệng quỷ dị vô số cốt thứ b ộ c phát ra bạo phát cốt thứ hình thành một cái cốt cầu theo cốt cầu n ổ tung con tiêu quỷ dị trực tiếp bị xé nát bấy ôn tĩnh nhìn nhiều mấy lần cốt thứ nàng mặc dù là nguy hiểm cấp quỷ dị lại sở hữu có thể so với siêu nguy hiểm cấp quỷ dị thực lực bởi vì nàng sở hữu hai nạn cấp quỷ dị mới chỉ có có quỷ vực đáng tiếc là bởi nàng thực lực vấn đề không cách nào phát huy quỷ vực chân chính khủng bố ninh vũ điểm này liền cùng nàng tương đối giống nhau dị vực hoàn toàn thể phía sau phải không sai với quỷ vực đều dựa vào gần ta không muốn khoảng cách ta quá xa ninh vũ xuất ra mỹ thực vệ chống mỹ thực gậy chống hung hăng đâm t h ủ n g c á i bụng gầm nhẹ như t ầ m ăn lên lẫn nhau như t ầ m ăn lên a mắt trần có thể thấy sóng xung kích h u y ế t tán mà ra ninh vũ có ý thức làm cho sóng xung kích tránh ra khỏi linh h o a t ô tĩnh nửa con ế t bốn phía bỏ tới quỷ chết đói bị như t ầ m ăn lên sóng xung kích c u ố n lên phía sau trong mắt đói bụng đạt được cực hạn nơi đây lại một lần nữa phát sinh đại hỗn loạn sở h ư u tiếp cận ninh vũ quỷ chết đói đều đói không chọn thực bắt đầu ăn cơm đi mang theo như tằm ăn lên sóng xung kích ninh vũ liên tiếp không ngừng sử dụng quỷ thuần bộ thị n h i ế n địa ngục rốt cuộc có bao nhiêu ninh vũ không r nhưng nơi đây sinh hoạt vô cùng vô tận quỷ chết đói theo hắn di động giống như là đáy biển con cá hấp dẫn đại lượng liệp thực giả bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện thành đoàn quỷ chết đói ở nơi này tiếng vang ầm ầm chúng xuất hiện càng đáng sợ hơn quỷ chết đói không lâu đầu người mở cái miệng r ộ n g nhất tôn thân cao siêu việt mười thước toàn thân trường mãn mủ luét cự nhân xuất hiện nó vừa mới xuất hiện liền nắm lên lòng bàn chân quỷ chết đói bắt đầu miệng lớn nhấm ướt khi hắn chứng kiến ninh vũ phía sau bước giải hướng ninh vũ chạy tới nửa con nít giao cho ngươi ngăn cản nó tới gần cái này cự nhân là nguy hiểm cấp quỷ dị nửa con nít có thể chống đỡ được tiếp tục bước đầu nguy hiểm cấp quỷ dị càng ngày càng nhiều ô n tính tiểu thư người nên xuất thủ ô n tính mặc dù không thoải mái nhưng vẫn là triển khai sau khi chết thế giới tiếp tục bước đầu phương xa to bằng một ngọn núi nhỏ đầu người đổ nát dạn n ư ớ c một cái tròn v o m ậ p mạp xuất hiện thân thể hắn chen thành một đoàn khổng lồ trong lỗ chân lông vươn từng cái cầu cứu nhân thủ nó sau khi xuất hiện liền cùng đầu người khí cầu giống nhau phiêu phủ ở giữa không trung chống r i ô n g hai mắt vươn một đôi tay bàn tay nâng lên lòng bàn tay thình lình có một viên ánh mắt trong mắt tay giải trong tay có mắt là kinh chập n h a t h ị kinh chập điệu thịt là đời trước người chơi ban cho hắn tên nó hình dạng giống như là một cục thịt lưu điệu thịt nội bộ là đại lượng áp suất thi thể hình thành nó ở t h ị n h y ế n địa ngục là duy trì có sẽ không cảm thấy đói bụng quỷ dị sở dĩ nó bình thường đều thuộc về trạng thái ngủ say giống như là ngủ đông dưới đất ngủ mùa đông côn trùng chỉ khi nào phát sinh tiếng vang ầm ầm sẽ đưa hắn kinh động sở dĩ mang theo kinh chập tiền tố nó không có kết trước bởi vì nó chính là t h ị n h i ế n địa ngục đặc biệt sản vật là vô số thi thể áp suất hình thành thiên nhiên quỷ dị thỏa thỏa siêu nguy hiểm cấp quỷ dị đáng sợ nhất là t h ị n h i ế n địa ngục có rất nhiều kinh chập điệu、thịt. một ngày một người trong đó t h ứ c t ỉ n h còn lại kinh c h ậ p biểu thịt cũng sẽ từng bước t h ứ c t ỉ n h hoa tỷ nó giao cho ngươi không nên để cho nó tới gần linh vũ hướng về phía linh hoa hô to ánh mắt của hắn cấp tốc quét hình hướng tây nam khay đại thủ mỗi điều khay đại thủ đều rất tương tự nhưng cũng có bất đồng điểm thì như cao độ phẩm chất hoa văn linh vũ muốn tìm khay đại thủ cánh tay là không có đầu khớp xương huyết đục cạn cánh tay kia là thuần túy mặt người tạo thành xoay một tiếng một chỉ quỷ chết đói đem linh vũ lưng ở trên huyết n ụ c cắn một tàng lớn quỷ chết đói nhiều lắm thụ thương là không thể tránh được linh hoa ôn tĩnh nửa con nít sau khi bị thương biết điên c u ồ n g đoạt lại bị ăn sạch huyết nhục hoặc là trực tiếp đem con k i a quỷ chết đói giết chết cái này dạng tài năng mới có thể thoát khỏi quỷ chết đói đồng hóa nhưng ninh vũ không cần sau lưng của hắn biến mất huyết nhục lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng đi ra mấy giây ngắn ngủi trừ quần áo r a nghiền nát thì hoàn hảo không chút tổn hại ngược lại cắn đi ninh vũ huyết nhục quỷ chết đói lại phi phi hử đói ra nhất điện nổ ra toàn bộ đều là hủ thực canh hôi khó nghe liền quỷ chết đóiều chịu không nổi mùi này tìm được rồi đang điên cùng buôn tàu dưới ninh vũ nhãn thần sáng lên hắn tìm được rồi cái k i a từ thuần túy mặt người tạo thành cánh tay cũng chính là cái này thời điểm thâm biên địa ngục hình thành mặt đất s ơ n khấu ngọn núi mặt người thổ nhưỡng mở mắt bọn họ dường như t h ứ c t ỉ n h đều trở lại nhanh lập tức phải bạo phát tiêm gà o quỷ âm ninh vũ sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới tiêm gà o quỷ âm nhanh như vậy liền muốn bạo phát loại thanh âm này đặc biệt nhằm vào chính là tinh thần quỷ chết đói vẫn luôn bảo trì trạng thái đói bụng chính là bị tiêm gà quỷ âm sọ xuyên qua đưa đến nửa con nết trở lại ninh vũ bên cạnh toàn thân da rẻ mất nước mặt nhăn ba đây là nó một loại thủ đoạn tự vệ có thể ngăn cản rất nhiều th linh hoa cũng quay về rồi huyết mục mưa to tốt tốt áp suất đến một phạm vi nhỏ giống như là vòi hoa sen cực kỳ tập trung ôn tính hoa lệ lễ phục đã rách nước nhưng nàng đã không để ý tới lui về ninh vũ bên cạnh sau khi chết thế giới cũng bắt đầu c ó rút lại sau khi chết thế giới quỷ dị được khởi hình thành tứ diện tường cao ninh vũ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hắn đầu tiên là tước đoạt bọn họ cùng với chính mình thính giác tiếp lấy thủy tinh cốt rừng rậm đột một từ mặt đất mọc lên hóa thành cốt cầu đám đông bao quả cuối cùng hắn một mình đem thống khổ mặt nạ mang lên bởi vì hắn là người sống sở dĩ đối mặt tiêm gạo q u ỷ âm uy hiếp càng lớn thâm nguyên địa ngục mặt người ở cùng thời khắc đó buộc phát ra kinh tiên động địa thét chói thai t i ế n g thét chói thai này s ỏ xuyên qua toàn bộ đánh nát toàn bộ sở h ư u q u ỷ chết đói đều ô m đầu phát sinh thảm tuyệt nhân hoàn g kêu trên liền kinh chập điệu đều i u thịt đ có lại thành một đoàn không động đấy nữa kinh k h ủ n g tiêm gạo q u ỷ âm đánh nát ninh vũ c ố t cầu đục l ô ôn tính sau khi chết thế giới tiếp lấy lại đem linh hoa huyết nhục mưa to trên vỡ linh hoa ôn tính nửa con đều lộ ra vẻ mặt thân khổ cũng may tầng tầng dưới sự bảo vệ tiêm gạo quý âm khủng bố đã suy yếu rất nhiều ninh vũ mang thân khổ mặt nạ ở suy yếu tiêm gạo quỷ âm dưới không ngừng vỡ vụn vạn hạnh giống như thống khổ mặt nạ chống đỡ suy yếu sau tiêm gạo quỷ âm nhưng hắn cũng bể không còn hình dáng xem như là phế đi đi thừa dịp quỷ chết đói vẫn còn ở kêu g ê n tiêm gạo quỷ âm đệ nhất vo công mới kết thúc ninh vũ liền độc rồi hắn tay phải nắm linh hoa tay phải kéo ô tĩnh một chân câu lấy nửa con nết cực hạn quỷ thuần bộ một cái c ấ t bước hắn liền tại chỗ biến mất hình chờ hắn xuất hiện lần nữa cũng đã đạt đến mặt người khay bàn tay trước mặt đi chúng ta đi vào mỗi cái khay bàn tay đều có tế vi khẽ hở ninh vũ đứng mũi chịu xảo chương tám mươi bốn con h nết vinh Hoa là mạnh mẽ quỷ liền cùng ta bên trên một trăm t linh tầng và các người chậm một chút nửa con nết ở mặt người chung núc n í t h hắn hình thể lớn nhất trở lực tối cường trước phương ninh vũ linh hoa ôn tính thân ảnh đã biến mất rồi chứng kiến bọn họ biến mất thân ảnh nửa con nết gáp lực cực đại hoa cái này là địa phương quỷ gì các ngươi chờ ta một chút ta thị nghiến địa ngục không đến một ngày nửa con nết lại cảm giác giống như là vượt qua dài dòng cả đời nó liều mạng t r e n tới đằng trước sợ hai ở dạ dày tràn ngập làm cho hắn hít thở không thông người xung quanh đầu giống như là trang bị đầy đủ cái ao bóng cao su quỷ dị nhất là những người này đầu rất cứng rắn cho dù là nửa con nết dùng đủ toàn lực đều không thể bắp vỡ xi một tiếng nửa con nết một cánh tay dò xét đi ra ngoài tùy tiện bắt di chuyển vài cái nửa mặt tết sắp đại hỉ bên ngoài là t r ố n g không xem ra nó chen vào khay trong lòng bàn tay bộ phận xì、sì, một chân đưa ra ngoài tiếp lấy điều thứ hai nửa người dưới nửa người trên cuối cùng hai cái cánh tay thúc đầu người đem chính mình náo túi rút ra bởi dùng sức quả lớn phát thông một tiếng ngồi trên mặt đất còn liên tục lật tốt lăn lộn mấy vòng giống như là một gian tứ diện đều là tường phòng duy chỉ có kỳ quái là trần nhà cùng mặt đất giữ lại một cái phương phương tránh tránh chỗ h ổ n g theo trần nhà chỗ h ổ n g nhìn qua nửa con nít dùng mình một cái bởi vì chỗ hỏng vô hạn lan tràn lên phía trên xuyên qua từng tầng một gian phòng không biết phần cối mặt đất chỗ hồng cũng vô hạn dưới diên xuyên qua từng tầng một gian phòng không biết lai lịch bộ phận ninh vũ linh hoa ôn t ĩ n h cũng ở xem chỗ hồng cái kia ta muốn hỏi một chút đây là địa phương nào nửa con nết yếu đất hô nó trái tim điên cùng l o ạ n động giác quan thứ sáu nói cho hắn biết nơi đây cực kỳ nguy hiểm nơi này là đói bụng sân ga ninh vũ đi tới vách tường bên cạnh chỉ chỉ phía trên chữ số vật lý của chúng ta cũng không tệ lắm hiện nay nằm ở đói bụng sân ga đệ ba tầng nửa con nết trái tim ẩm vang nó mặc dù không biết đói bụng sân ga là địa phương nào nhưng giác quan thứ sáu nói cho hắn biết nơi đây khả năng so với bên ngoài còn nguy hiểm hơn là quỷ vực ôn tính biểu tình cực kỳ không tốt nàng sở hữu quỷ vực cho nên đối với quỷ vực rất là mất cảm khi nàng tiến nhập đói bụng sân ga phía sau thì biết rõ đây là quỷ vực quỷ vực nửa con đ ế t phát thông một tiếng quỷ trên mặt đất đại đại đại đại đại ca là ôn tính tiểu thư như vậy đặc thù quỷ gì sao 793 t n i n h vũ híp mắt lắc đầu không phải a là chân chính quỷ vực nơi này là t a i nạn cấp quỷ dị bàn a thị n h i ế n trong địa ngục trên mặt đất quỷ chết đói tối đa lớn nhất nguy hiểm là kinh chập n h t ị t nhưng mặt đất c h u nguy hiểm nhất là từng cái khay bàn tay mỗi cái khay bàn tay đều là quỷ vực hình thành bên trong ở thịnh yến địa n g ụ c chân chính đại khủng bố khởi bước đều là thai nạn cấp quỷ dị còn như có hay không hủy diệt cấp quỷ dị cái này linh vũ cũng không rõ lắm bởi vì nơi này khay bàn tay rất nhiều không có một trăm cũng có tám mươi hơn nữa mỗi cái nội bộ hoàn cảnh cũng không giống nhau nhưng hay cánh tay như trước không phải toàn bộ thịnh yến địa n g ụ c chỗ nguy hiểm nhất nó chỗ nguy hiểm nhất tất nhiên dưới càng đi xuống càng nguy hiểm cũng không người nào biết đạo thịnh tiệc rượu địa mục chỗ sâu nhất tồn tại cái gì a nửa con nết phát sinh một tiếng cùng loạn thét trói nó cường tráng hai chân đ ạ p mặt đất một đầu đánh về phía đầu người vách tường nó muốn từ đầu người vách tường một lần nữa chen ra ngoài nếu như sớm biết khay trong lòng bàn tay bộ phận là quỷ vực ở hai nạn cấp quỷ dị nó thả rằng cùng phía ngoài quỷ chết đói chơi chạy nhanh a con nít con nít ai ngờ nơi này đi vào tới lại ra không được bản thân có khe hở có thể làm nửa con nít sau khi đi vào những thứ này khe hở tiêu thất một tiếng ầm vang nửa con nít đầu đụng ra chóc thịt bong có thể nó vẫn là nổi điên đào đầu người vách tường nỗ lực đào ra một con đường con nít minh ngươi đây là làm gì linh vũ núi bay quỷ vực dễ vào không tóc ra trừ phi quỷ vực chủ người đồng ý điểm này ô tính có thể làm chứng nàng mặc dù không cách nào phát huy sau khi chết thế giới chân chính khủng bố nhưng bị sau khi chết thế giới bao phủ tồn tại chỉ cần nàng không muốn đối phương vô cùng khó khăn ly khai quỷ vực nói trắng ra là chính là quỷ dị một mảnh tiểu thế giới là thuộc về quỷ dị đặc biệt n g ụ c giam mà hắn chính là cái tòa này trong n g ụ c giam duy nhất n g ụ c giam trưởng nửa con nết đào hơn nửa ngày sau đó hủ rũ cúi đầu ngồi trên mặt đất nó nghẹo đầu khẩn cầu nhìn lấy ninh vũ ninh tiên sinh ngài ngươi tính ở chỗ này làm cái gì hắn hy vọng nghe được ninh vũ nói hắn chính là qua đây tránh một chút một hồi liền nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn ly khai nhưng mà ninh vũ lời nói làm cho nửa con nết triệt để tan vỡ đương nhiên là đ o ạ t địa bàn c ố c độ đừng quên chúng ta tới thị n h y ế n địa ngục là vì mở mang tân thị tràng ta cảm thấy cái chỗ này rất tốt có thể thành vì chúng ta tân thị tràng đ i ể m dừng chân Mạng của tổng a thật h là k A. Ta thật là khổ sợ A.、Vì、sao để cho ta thật khổ cho là sở Vì để gặp ư Người ngươi ơ i điên, tài mở l ta nhất gặp quá đ ê n người. Tổng tài a ngài không thể thả nhiệm cái người điên này ở lại thâm vóng tập đoàn a hắn sớm muộn sẽ đem thiên đâm xuyên tổng tài a ngươi hồ đồ a cái này không phải có ý tứ người sống này rõ ràng chính là hình người hé t、e、đạn a tổng tài ta có lỗi với ngươi a nửa con nít gào khóc khóc được kêu là một cái tan nát tâm can nó muốn chết nó phải chết thật nó muốn chết ở thị n i ế n địa ngục chết không đáng sợ đáng sợ là chết cũng vinh sinh không được c ắ bình con nết h u y n h không có việc gì cái này không còn có ta cùng người nhà ninh vũ tiến đến nửa con nết trước mặt mới vô một cái nửa con nết b ả vai nửa con nết liền cùng điện giật giống nhau hai chân đạp mặt đất điên cuồng lui lại sau đó n ú p ở góc nhà lạnh run gào khóc ninh vũ tay còn ngừng giữa không trung hắn nhìn lấy giống như chim sợ cành quăng nửa con nết im lặng cảm thán nói tốt xấu là quỷ gì à làm sao nhát gan như vậy ôn tính nhìn ninh vũ lên mắt biểu thị không muốn nói chuyện bọn họ mặc dù là quỷ dị cũng đều là bị lừa gạt vô tội quỷ bị ninh vũ gạt tới thị n h i ế n địa ngục lại bị ninh vũ mang tới hai nạn cấp quỷ dị bàn c ò nghe n n i n h vũ nói muốn cướp địa bàn của hắn đoạt hắn đồ vật thả ai đều sẽ tan vỡ đừng để ý tới hắn là nhân hay là quỷ thì như âu tĩnh lúc này liền nằm ở nửa tan vỡ trạng thái nhìn lấy vách tường chữ a số ba trong miệng nàng tự lẩm bẩm ba mẹ lẳng lặng có lỗi với các ngươi lẳng lặng có thể phải chết rồi bất quá ba mẹ yên tâm lẳng lặng cho dù chết cũng muốn đem cái tên kia mang đi duy nhất bình tĩnh giống như linh hoa linh hoa từng thấy linh vũ điên cuồng lúc đó linh vũ mới trở thành người chơi không lâu liền mang theo linh hoa đi vĩnh hằng ngọc cảnh hạ chết một chỉ siêu nguy hiểm quỷ dị ngay lúc đó nguy hiểm không kém gì hiện tại dù sao lúc đó bọn họ thiếu chút xíu nữa liền rơi vào vĩnh hằng ác n g ộ n g vĩnh hằng cơn ác n g ộ n g của bố so với thịnh yến địa ngục sẽ nhiều chớ không ít đói bụng trên bình đài có một trăm linh một tầng chúng ta mục tiêu là trước leo lên tầng thứ một trăm phía dưới chúng ta không cần suy nghĩ ninh vũ ngẩng đầu nhìn đi thông thượng tầng chỗ hồng đói bụng bình đài là con nào đó t hai nạn cấp quỷ dị quỷ vực nó từ tầng thứ một trăm bắt đầu xuống phía dưới lan tràn nhưng trên thực tế nó còn có đệ một trăm linh một tầng thần kia mới thật sự là đỉnh cao lan tràn đến một tầng phía sau chữ số sẽ biến thành một một phía dưới lan tràn bao sâu ninh vũ không rõ ràng hắn cũng không cần rõ ràng bởi vì hắn chỉ cần leo lên không cần cân nhắc một chút hàng chúng ta làm sao đi lên linh hoa hỏi chỗ hồng mặc dù có nhưng linh hoa có thể cảm nhận được chỗ hồng rất nguy hiểm rất nguy hiểm nếu muốn xuyên thấu chỗ hồng cho dù là nàng đều biết bỏ ra cái giá khổng lồ mà cái này chỉ là một tầng chỗ hồng ninh vũ phải đi nhưng là tầng thứ một trăm từ ba tầng leo lên được bỏ chín mươi bảy nói chỗ hồng kỳ thực rất đơn giản ninh vũ nhìn một chút đi thông dưới đất không biết sâu chỗ h ồ sẽ có bình đại từ chỗ h ồ tăng lên hoặc giảm xuống chúng ta chỉ cần chờ thêm thái bình đài sau đó cưới bình đài có thể đạt đến tầng thứ một trăm cái chỗ này ninh vũ đ ờ i trước đã tới một lần vẫn tương đối hiểu rõ bình đài bàn ăn g đang ở đói bụng sân ga quỷ dị biết leo lên bình đài hoặc trên hoặc dưới theo bình đài đạt đến mới cấp độ phía sau sẽ gặp phải còn lại quỷ dị đối với bọn họ mà nói còn lại quỷ dị chính là thức ăn bọn họ biết từ bên dưới bình đài tới sau đó bạo phát một hồi chém giết là thức ăn vẫn là thợ săn thì nhìn riêng phần mình khả năng đói bụng sân ga sẽ không ngừng bổ sung quỷ dị bởi vì thị n g ế n địa ngục cũng không thiếu quỷ chết đói luôn sẽ có rất nhiều quỹ chết đói vô ý tiến nhập đói bụng sân ga sau đó trở thành bên trong t ù đồ nhưng cần thiết phải chú ý giống như mỗi một tầng đều tồn tại quỷ dị tình huống quỷ dị mỗi người không giống nhau nhưng có một điểm giống nhau đó chính là đói bụng trừ cái đó ra bình đ à i ở mỗi một tầng chỉ dừng lại mười phút ở bình đài di động trước chúng ta nhất định phải trở lại trên bình đài bằng không một ngày không có đúng lúc leo lên bình đài tiếp theo bình đài xuất hiện thời gian khả năng chính là sau mười mấy ngày đây là vô cùng nguy hiểm thị yến địa ngục thời gian chính là ác m ộ n ngây ngô thời gian càng dài nạn đói khí t ứ c ăn mòn càng nghiêm trọng hơn sau mười mấy ngày coi như bình đài một lần nữa xuất hiện bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ hóa thành không lý trí chút nào quỷ chết đói bất quá chúng ta vận khí còn được chu lên quỷ âm bạo phát phía sau đại biểu bình đài đạt đến chỗ s â u nhất nếu như thuận lợi tối đa một ngày bình đài sẽ tới đến chúng ta tầng này đây là ninh vũ đ ờ i trước kinh nghiệm đ ờ i trước hắn đi tới thịnh yến địa ngục kém chút chết bởi tiêm gà quỷ âm ở vội vã không phải một cái chen vào đầu người khay trong lòng bàn tay khay bàn tay là có thể ngăn cản tiêm gà quỷ âm một lần kia ninh vũ vốn cho là mình chết chắc rồi nhưng không ngờ ngày thứ hai thấy được từ từ tăng lên bình đài sở dĩ coi như thét trói hai quỷ âm không hiện ra ninh vũ cũng sẽ ở lại đầu người khay bàn tay trước mặt chờ đợi rất nhanh sáu giờ liền đi qua ninh vũ cùng linh hoa tiến vào màn màu chung cũng không biết đang làm gì ngược lại nhìn không thấy thần thần bị bí nửa con nết đ ừ n g khóc nó ôm lấy đầu gối sắc mặt tăng thương da rẻ phát cho ôn tính vẫn còn ở diện bích hối lỗi từ bối ảnh nhìn lại tương đương cô đơn giống như là thất tình nữ hải tâm tình cực độ hạ thứ m ư ơ i hai giờ đồng hồ nửa con nết vớt cái bụng nó thật là đói thật là đói thật là đói nó xem cùng với chính mình tay chảy nước miếng xem cùng với chính mình cường tráng bắt đuổi c h ạ y nước miếng nhìn lấy diện bích hối l ô i ô n tĩnh c h ạ y nước miếng có thể nó không dám ăn cũng không có thể ăn ninh vũ phía trước dặn dò rất nghiêm túc coi như lại đói cũng không có thể ăn một ngụm cũng không có thể ăn một ngày ăn liền cũng không nhịn được nữa giờ thứ m ộ ư ơ i tám ôn tính kết thúc diện bích hối l ô i nàng đi tới màn máu trước mặt sau đó gõ một cái rất nhanh màn máu xuất hiện một lỗ hỏng ninh vũ còn sảng đan xuất hiện ở chỗ lỗ hỏng làm sao vậy đói ô tĩnh chỉ, chỉ khoác miệng nàng đã sắp không nhịn nổi mãn nhạn máu đỏ sợi đều nhanh tràn ra đói bụng điên cuồng va chạm nàng thần kinh tuyến đường bên kia nửa con nết cũng sắp không chịu nổi nó điên cuồng liếm sách cùng với chính mình l ư ỡ chân cánh tay nước b ọ t không cầm được c h ả y xuôi d á g nhịn chút nữa ngàn vạn lần không nên ăn cái gì ninh vũ liền vội vàng nói đến ôn t ĩ n h nhìn một chút màn máu bên trong màn máu bên trong ninh vũ kèm theo lấy một tấm giường lớn linh hoa liền tại đại nằm trên giường trắng bóng huyết hồng hồng rất là hòa bạo nhưng cái này không trọng yếu quan trọng là linh hoa cùng ninh vũ trạng thái cũng không tệ lắm người không đói bụng ôn tính nhạo đầu vân đạo ninh vũ sở sở c h ó c núi đói a bất quá có câu cách nôn nói thật hay tú sắc khả săn a nhờ có hoa tỷ không phải vậy ta đã sớm đói đ i ê n rồi ngươi nếu như thực sự nhịn không được ta có thể giúp ngươi một cái ôn tính xoay người rời đi tiếp tục diện bích hối lỗi nàng đã bị ninh vũ lừa gạt tới đây cũng không muốn bị ninh vũ lại lừa gạt thất t h ầ n vậy là chân chính tài sắc lướt không giờ thứ hai mươi bốn ử a con nết đã rơi vào trạng thái điên cuồng nó dường như thấy được ảo giác thấy được thi thể đầy đất đầy đất tiên huyết nơi nơi thức ăn nó liền cùng người điên ở c u ồ n g nuốt không khí ôn tĩnh thực sự không nhịn được nàng xem cùng với chính mình tay trưởng nước bọt điên cùng ở trong cổ học lan tràn nàng lần nữa đi hướng màn máu nàng không tính tú sắc khả san nàng dự định cùng ninh vũ đồng quy vũ tận trước khi chết cũng muốn ăn tươi ninh vũ còn chưa chờ ôn tĩnh đi tới màn máu trước mặt ninh vũ mặc quần áo liền chạy ra hắn ghé vào chỗ h ổ n g nhìn một cái sắc mặt đại h ỉ tới rồi bình đài tới rồi tất cả mọi người chuẩn bị xong chuẩn bị bên trên bình đài con hết minh người là điên rồi sao quay đầu liếc mắt nhìn nửa con hết ninh, ninh vũ cả người cũng không tốt n ử một, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bạo phát nửa con nít đạp chân này lùi về góc nhà lạnh run ninh vũ đã thấy bình đài đang tăng lên hắn hướng về phía nửa con nít ô to nhanh lên một chút mẹ tốt xấu là quỷ dị có thể hay không dũng cảm điểm nhanh lên một chút bình đài liền sẽ lên tới con nít huynh là mạnh mẽ quỷ liền cùng ta bên trên một trăm tầng ninh vũ liếm môi một cái nhãn thần bỏ lên chương tám mươi năm đại trượng phu đi không đổi họ chương tám mươi năm đại trượng phu đi không đổi họ mười phút sau trên bình đài ế t chất đống rậm rạp chẳng chịt đầu khớp xương cạn tiên huyết đã rót vào trong bình đài bộ phận đây chính là đói bụng sân ga bàn an thông quan dê cấp phó bản điểm kinh nghiệm một trăm linh thông quan dê cấp thần dấu phó bản thường cho lật gấp một mươi lần điểm kinh nghiệm có thể bắt được một vạn thông quan dê cấp thần dấu phó bản bên trong lần tàng nhiệm vụ kinh nghiệm lại lật gấp một mươi lần có thể bắt được một vạn thông quan dê cấp thần dấu phó bản bên t h o n g lần tàng nhiệm vụ còn muốn ở cơ sở này bên trên lật gấp m t mươi lần đó chính là ước chừng trăm vạn điểm kinh nghiệm phối hợp gấp đôi kinh nghiệm thẻ đem đạt được hai trăm vạn kết xù điểm kinh nghiệm đặc thù nhiệm vụ đói bụng sân ga nhiệm vụ yêu cầu leo lên bàn năm ngươi là thỏa thích hưởng thụ mỹ thực vẫn bị thỏa thích hưởng thụ rơi vào đói bụng sân ga ngươi là tham sống sợ chết vẫn là dung cảm vượt ngục nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản sống cũng nghĩ biện pháp thoát đi đói bụng sân ga đang đói bụng sân ga sống rất khó nhưng không phải là khó khăn nhất nó khó khăn nhất là l y khai bởi vì nơi này nhưng là con nào đó thai nạn cấp quỷ dị quỷ vực bạch chơi hai trăm vạn điểm kinh nghiệm ninh vũ liếm ngôi một cái kỳ thực hắn nhớ lý khai tùy thời đều có thể rời đi nhưng rất hiển nhiên ninh vũ đi tới nơi này không phải là vì bạch chơi cái này hai trăm vạn điểm kinh nghiệm hắn đi tới nơi này là vì nhất kiện rất trọng yếu rất trọng yếu đạo cụ đời trước hắn đang không có trọng sinh không có ngón tay vàng điều kiện tiên quyết có thể trở thành là đại lao cấp người chơi cái này đạo cụ liền nổi lên cấp quan trọng tác dụng sở dĩ đời này ninh vũ như trước sẽ không bỏ rơi nửa con nết phát sinh d í t lên một tiếng kiên trì leo lên bình đài nó đúng là vẫn còn không muốn chết ở chỗ này dù cho còn có một tia hy vọng hắn đều muốn dễ r ủ một cái sau đó mỗi một tầng chúng ta đều có thể gặp phải kinh khủng quỷ chết đói hoặc là còn lại quỷ dị chỉ có một yêu cầu ở trên bình đài thăng trước nhất định phải trở lại bình đài tuyệt không thể bị bắt ở còn có không muốn ăn bất kỳ vật gì cũng không cần đem chính mình thịt rơi ở chỗ này linh vũ vẻ mặt nghiêm túc g i ặ n dò bình đài bắt đầu tăng lên đệ tứ t ầ n g góc nhà ngồi một cái dài mảnh quái dị quỷ chết đói khi hắn chứng kiến bình đài nâng lấy linh vũ linh hoa ôn tĩnh nửa con ít sau khi xuất hiện trong mắt tản r a điên cùng tham lam giống như là nghe thấy mùi máu tươi cám h p trực tiếp đánh tới đáng tiếc nó chỉ là nguy hiểm cấp quỷ dị linh hoa là siêu nguy hiểm cấp quỷ dị ôn tĩnh có thể so với siêu nguy hiểm cấp quỷ dị ninh vũ cùng nửa con nết đều một h ngạnh cước hắn đã nhìn ra thực lực yếu nhất nửa con nết đế đã đến cực hạn nó bất cứ lúc nào cũng sẽ không khống chế được cũng may ở nửa con nết trong lòng ninh vũ càng thêm kinh khủng chỉ cần ninh vũ xuất thủ nó thì sẽ một một mạch nằm ở tan vỡ đến nửa tan vỡ tình trạng mạnh mẽ đem ánh mắt xoay đi qua nửa con nít s á c h bắt tay vào làm đầu ngón tay nỗ lực áp chế chính mình đệ ngũ tầng xuất hiện nửa đoạn nhân thể nó bản ở tự thực bởi vì thực sự không nhịn được đã ăn tươi chính mình nửa đoạn thân thể chứng kiến ninh vũ sau khi xuất hiện trong n g á y mắt điên cuồng cảm giác đói bụng đập vào mặt nó đã hoàn toàn bị nạn đói khí tức k h ô n g chế chỉ còn lại có ăn cơm bản năng ốm tĩnh giải quyết hết nó đệ lục tầng đệ thất tầng tầng thứ tám bình đại ở không ngừng lên cao có căn phòng gian trống chỉ khi nào trong phòng có quỷ dị bọn họ đều sẽ nổi điên m è o lên nỗ lực ăn tươi toàn bộ cũng may hiện nay cũng không có gặp phải quá kinh khủng quỷ dị đệ hai mươi một tầng linh vũ hơi biến sắc mặt tầng này có do một cái cự đại đ ấ u thịt kinh chập đ i ệ u thịt cái này quỷ dị chính là kinh chập đ i ệ u thịt nó lúc này ở ngủ say không có phản ứng nó là thị nghiến địa ngục đặc biệt sản vật là duy nhất không có cảm giác đói bụng nhưng quá lớn tạm tâm sẽ đem nó đánh thức đánh thức phía sau nó biết xé nát tiếng ồn đầu ngườn có điểm cùng loại rời dường khí chỉ bất quá nó rời dường khí sẽ chết người đấy đều nhỏ giọng không cần nói linh vũ an tính ngồi xổm trên bình đài chỉ cần kinh chập đẽo thịt bất tỉnh nó chính là vô hại 10 phút sau bình đ à i hùng h n g bắt đầu tăng lên kinh chập đẽo thịt thô to lỗ chân lông từng bước vươn tay cánh tay chống r i n g viền mắt mỗi cái lộ ra một cái bàn tay cũng may trong lòng bàn tay ánh mắt còn chưa mở bình đài liền đã tới 22 tầng 22 tầng là t r ố n g không ninh vũ bọn họ có thể nhiều lấy hơi thần cao nhất chúng ta sẽ gặp phải cái gì Ô ố tính mở miệng hỏi hai nạn cấp quỷ dị nó ở 1 0 t t linh m t ầ n g cũng chính là khay bàn tay lòng bàn tay nó gọi là căm hận lai lịch ta không do lắm bất quá nó căm hận toàn bộ thị n h y ế n trong địa ngục quỷ chết đói rất nhiều đều là hậu thiên bọn họ giống như là quan sát nhật thực phía sau vô ý rơi vào thị n h y ế n địa ngục người sống nhưng ninh vũ chẳng bao giờ tìm được qua liên quan tới căm hận ghi chép chỉ biết là cái g i a hỏa này có một quái dị thói quen ở sát nhân trước tràn đầy vô tận ác thú vị đói bụng sân ga liền tràn đầy nó ác thú vị nó ở sát nhân trước biết chuẩn bị một ít trò chơi nhỏ làm cho đối phương ở tuyệt vọng tan vỡ trong thống khổ chết đi cái này dạng tài năng mới có thể thỏa mãn nó ác thú vị mà cái này cái ác thú vị chính là ninh vũ cơ hội ninh vũ một ngày đạt đến một trăm tầng hắn sẽ hướng căm hận khởi s ư ớ n g kiêu chiến căm hận nhất định sẽ tiếp thu trò chơi ôn tính nhỏ đầu thật đúng là một cái loại khác quỷ dị không sai một cái nó thiết kế ra trò chơi mục đích đúng là làm cho tham dự trò chơi tồn tại tuyệt vọng thống khổ tan vỡ nó biết chuyên môn ở trong game lưu lại một tia sinh cơ có thể làm n g ư ờ i theo đuổi cái này sợi sinh cơ coi như thắng lợi trong tầm mắt thời điểm cuối cùng lại phát hiện đó là nó chuyên môn lưu lại bấy dập nó liền muốn làm cho trò chơi giả tại loại này điên cuồng trong tâm tình của chết đi linh vũ bay nhưng có một chút căm hận là phi thường coi trọng chữ tín hắn sẽ không đem trò chơi phong kín nó biết ở trong game ném thắng lợi một tia cơ hội cái này tia cơ hội giả bộ tượng có chân tướng cần tự hành phán đoán một ngày thực sự thông qua nó trò chơi nó cũng sẽ không xảy ra trở mặt nó biết thỏa mãn ngươi một ít yêu cầu cũng có thể thả ngươi ly khai nhưng hắn nhất định sẽ tìm kiếm ngươi chơi dưới một trò chơi thẳng đến ngươi tử vong ngày đó trốn không thoát sao Ôn tĩnh vấn đạo như nói như vậy chỉ có một con đường chết trừ phi có thể vẫn vẫn thắng được đi trốn linh vũ chỉ trị bên ngoài ngươi quên nơi này chính là thị n h i ế n địa một ca có thể chạy trốn tới đ â u đây hoặc là đối với hắn mà nói trốn cũng là một loại trò chơi tính nói bình đại dừng ở hai mươi bốn h a mươi bốn quỷ dị điên cùng nhào tới đói bụng vẫn là không gì sánh được đói bụng ở chỗ này cũng không cần ninh vũ sử dụng mỹ thực gậy chống như t ầ m ăn lên bởi vì đói bụng sân ga sở hữu quỷ dị đã là thức ăn cũng là kẻ săn n mồi chương tám mươi lăm ngồi không đổi tên ta gọi nửa con nết ba canh hai mươi lăm tầng hai mươi sáu tầng hai mươi bảy tầng bình đại không ngừng lên cao ninh vũ đánh lui một sóng lại một sóng quỷ dị vẫn canh giữ ở bình đại rất nhanh bình đại liền lên tới năm mươi sáu tầng năm mươi sáu tầng phi thường an tĩnh châm rơi có thể nghe tầng này cũng vô cùng kỳ quái vách tường mặt đất trần nhà đều vẽ đầy hết u y sắt chữ số thoạt nhìn lên cực kỳ quỷ dị năm mươi sáu tầng góc nhà nằm út sấp lấy một vị lao nhân hắn bị vách tường đưa ra xích sắc quấn lấy tứ chi ninh vũ xuất hiện cũng không làm kinh động nó nó nằm trên mặt đất không ngừng dùng ngón tay diễn toán cái gì tầng này ninh vũ chủ động đi xuống bình đại hắn hành động này làm cho linh hoa ôn tĩnh nửa con nít rất là kinh ngạc k u y giả đã lâu không gặp ninh vũ hướng về phía lao nhân nói đến quên y giả chính là tên của ông lão bởi vì ai cũng không biết nó sống rồi bao lâu nó chân chính tên đã sớm quên ở dòng sông lịch sử x u ý t đừng nói chuyện quên y giả quay đầu lúc này mọi người mới nhìn rõ lao nhân chân chính g i n m dấp hắn vỏ đại não tiêu thất chân chùi đại não lộ ra hắn đại não so với người bình thường đại não lớn hơn gấp đôi trên đó c o n lên vặn b ẹ o nao vết nhìn lâu dù cho linh hoa đều có gật đấu ngất hơn nữa ánh mắt của hắn bị hát tuyến đậy lại ninh vũ gật đầu an tĩnh cùng đợi ninh vũ chỉ biết là quên giả là rất đặc thù tồn tại nó mạnh bao nhiêu ninh vũ không rõ ràng nhưng căn cứ ninh vũ sau lại phát hiện ghi chép thịnh yến địa ngục cùng quên giả là cùng nhau xuất hiện nó một mực sống ở thịnh yến trong địa ngục cũng là số rất ít sẽ không bị nạn đói khí tức ảnh hưởng tồn tại căn cứ ghi chép quên giả vẫn muốn chung kết thịnh yến địa ngục sở dĩ nó một mực tại suy tính một mực tại suy tính có thể dù cho đ ờ i trước lam tinh diệt vong quên giả suy tính còn chưa kết thúc đ ờ i trước ninh vũ cũng đã gặp bên giả mặc dù có thể sống từ đói bụng sân ga thoát đi cũng nhiều thua thiệt quên giả chỉ điểm vài câu rất nhanh bình đại cập Bến phút phải đến quên y giả vẫn không có phản ứng nó vẫn còn ở tính cái gì đời này nó không có cho ninh vũ chỉ điểm ninh vũ s ở s ở chót m ũ i đi trở về bình đại theo trên bình đại thăng quên y giả thân ảnh cũng đã biến mất đệ năm mươi bảy tầng quỷ dị gào thét mà đến ninh vũ không để ý đến mà là cao mày lần này nó không có cho ta nói chuyện có lẽ nó biết ta lần này đến c o i chuẩn bị có thể sống thoát đi ninh vũ vẫn cho rằng quên y giả có đoán trước năng lực đáng sợ quên y giả có mạnh hay không ninh vũ không rõ ràng bởi vì hắn chưa từng thấy qua quên giả xuất thủ nhưng hắn tuyệt sẽ không coi thường quên giả dù sao tên kiệt nhưng là cùng thị n h i ế n địa ngục cùng nhau xuất hiện không cầu hoa tươi rất nhanh bình đài liền đi tới tám mươi tầng từ tám mươi tầng bắt đầu mỗi một tầng hầu như đều ở siêu nguy hiểm cấp quỷ dị mỗi một tầng đều mạo hiểm và phần cần linh hoa liên thủ với ô tĩnh nửa con nít đã triệt để đả tương du nó không thể giúp bất luận cái gì vội vàng nhanh lập tức liền đến một trăm tầng một trăm tầng cái tên kia các ngươi cẩn thận một chút nó rất khủng bố tầng thứ một trăm ở quỷ dị gọi là đại n g ạ một chỉ đỉnh cấp siêu nguy hiểm cấp quỷ thú đời trước đại n g ạ kém chút làm cho ninh vũ đoàn đội toàn quân bị diệt cũng may linh vũ ở thời khắc mấu chốt phát hiện đại ngạc ngược điểm lúc này mới đưa hắn tạm thời giam giữ chiếm được đi trước một trăm linh một tầng cơ hội đệ chín mươi một tầng đệ chín mươi hai tầng bình đài đang nhanh chóng tăng lên chín mươi tầng phía sau có chút gian phòng đã không phải là một chỉ quỷ dị mà là hai con siêu nguy hiểm cấp quỷ dị bọn họ là từ phía dưới bỏ lên ở cùng một chỗ không phải là vì kết giao bằng hữu mà là vì lẫn nhau thôn p h ệ quỷ dị thôn p h ệ quỷ dị có thể nhanh hơn trưởng thành những thứ này quỷ dị đã không biết đấu bao nhiêu năm hơn nữa bọn họ ở không gì sánh được trạng thái đói bục dưới còn có thể lưu lại trí khôn nhất định ninh vũ mang theo linh hoa Ôn tĩnh nửa con nít sau khi xuất hiện bọn họ cũng không có cùng một dạng quỷ dị giống nhau nào h tới mà l à an tĩnh nhìn lấy bọn họ biết so sánh đây là bọn họ có thể leo đến tầng này bản năng sở dĩ liền ra phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái càng sâu càng hối loạn càng cao ngược lại càng an tĩnh chín mươi tầng bắt đầu ninh vũ thậm chí đều không có trải qua mấy lần c h é m g i ế t những thứ kia siêu nguy hiểm cấp quỷ dị liền an tĩnh như vậy nhìn lấy ninh vũ cây trước bình đài hướng tầng cao hơn đệ chín mươi chín tầng là không. tầng này siêu nguy hiểm quỷ dị hẳn là bỏ lên Cái này đối với Ninh này Vũ một à là là, nào vào nói, tin tức tốt, cũng không phải tin tức tốt. Tin tức tốt là, đại ngạc không cách nào đặc biệt nhắm vào bọn phải đại biệt tức tốt, tức tốt. tức tốt cách đặc họ. m tiếng ẩm vang bình đài rừng ở tầng thứ một trăm bên trái b ỏ một chỉ cự đại hình người c a sấu nó đã có đầy đủ hình người thậm chí sẽ còn sử dụng công cụ trong tay bán n g u y ệ t đại đao chính là của hắn vũ khí bên phải đứng một chỉ cự đại hình người hắc cầu cái này chỉ hình người đại cầu trong tay cũng cầm vũ khí một bà cán dài vớ dịu hai người bọn họ đang ở chống cự nhưng kết cục ninh vũ là b i đến con kia hắc cầu thua bởi vì bên trên một thế ninh vũ đi tới nơi này lúc hắc cầu tiêu thất tâm tắc nếu như lờ o lờ nhà đầu tư ở chỗ này nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện chính mình sáng tạo hoang mạc đồ tể dễ nẹ tổng t cùng sa mạc từ thần nạ sật cư nhiên thật sự có nguyên hình nhưng trên thực tế hình người cá sấu gọi đ ạ i ngạc hình người hắc cầu gọi chăn thả người bọn họ góp đến một chỗ thuần túy chính là vừa khớp đại ngạc khi còn sống là gần bị lột ra làm bao cá sấu chăn thả nhân sinh trước thật là chăn thả mục dương quyền sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì bọn họ dồn dập rơi vào thị n ế n địa ngục thành bộ dáng này đi ngang qua không cần phải sen vào chúng ta linh vụ khoát tay áo cái này trang diện rằng co đôi nàng mà nói rất có lợ hắn ngẩng đầu hô to cắm hận nghe nói ngươi rất yêu thích chơi game ta không xa nghìn dặm tình nguyện chủ động tiến nhập thị n h y ế n địa ngục chính là vì cùng ngươi chơi một bà không biết ngươi có nghe hay không quá đại danh của ta thế nhân đều gọi ta độc cô cầu bại chỉ cầu bại một lần nửa con nết bưng c á i chán xong ninh vũ lại bắt đầu k h o á c lác chứng kiến ninh vũ chừng tới được nhãn thần nửa con nết vội vã thi điên thiên í đ chạy đến ninh vũ trước mặt đại ca chúng ta thật xa tìm đến cắm hận tên kia thật có thể làm cho đại ca cảm thụ thất bại tư vị sao ta xem nó nửa ngày liền lời cũng không dám nói nói n ậ y ninh vũ phiến nửa con nết một cái tát n h ư căm hận đều không thể để cho ta cảm thụ thất bại ta đây chỉ có thể tuyển trạch tự vận thế giới to lớn nhưng lại không có một người là ta đối thủ đáng tiếc đáng tiếc thế giới này đều là như vậy không thú vị hà tất cố chấp nữa quyền luyến dứt lời linh vũ liền định tự sát nửa con n í t vội vàng ôm lấy linh vũ bắt đ u ổ i đại ca hà tất đi đến một bước này a chưa bại một lần không phải là không bại một lần a một người một quỷ một cái vai phản diện một cái hát mặt đen tiết mục hiệu quả tương đương nổ tung độc cu cầu bại có ý tứ nói cho ta biết tên thật của ngươi một trăm linh một tầm xuất hiện thanh âm ninh vũ phủi phủi quần áo nghĩa tránh ngôn từ nói đến đại t r ư ở n g phu đi không đổi họ ngồi không đổi tên nhớ kỹ ta gọi nửa con nết thân v o n g tập đoàn đệ nhị cao ốc quản lý cũng là đã định t r ư ớ c đánh bại nam nhân của ngươi phát thông một tiếng thật nửa con nết quỳ không phải không phải mới kêu hai chữ ninh vũ quay đầu giống giận đại nhân nói chuyện ngươi cái hết xanh chen miệng gì cơm miệng một cái cơm miệng nửa con nết n g à miệng m bởi vì nó liền miệng cũng không có nó chỉ có thể thống khổ cầm lấy miệng nỗ lực giải thích cái gì lại ngẩng đầu nhìn một chút nghĩa tránh ngôn từ ninh vũ nó bi thương chạy nước mắt điên c u ồ n g đấm vào mặt đất toàn bộ con nết thân đều bị hỏng nó thực sự rất muốn hỏi hỏi đương sự quỷ đều ở chỗ này đại ca ngươi lái thế nào cửa ra trượng chương tám mươi sáu ta chơi game trước thích tới trước hai phát chương tám mươi sáu ta chơi game trước thích tới trước hai phát nửa con nết một trăm linh một tầng xuất hiện thanh âm mang chút nghi vấn căm hận cho rằng tên này phù hợp hơn cái k i a đấm ngực dậm chân nửa người nửa con nết quỷ dị bất quá nhìn lấy ninh vũ nghĩa tránh ngôn từ g á n dấp nó không có suy nghĩ nhiều cũng lười n h i nghĩ bởi vì ninh vũ đã thành công đưa tới sự chú ý của hắn nửa con nết ta nhớ kỹ ngươi rồi bình đài tiếp tục tăng lên lần này lên thăng vị trí là một trăm linh một tầng nửa con nết càng thêm hỏng mất đã không phải là đấm ngược d ầ m chân mà là một lệ hình chữ đại nằm trên mặt đất một hàng thanh lệ từ khỏe mắt chảy xuống nó có nết sinh c h i t để hỏng mất thật thảm l i ê n linh hoa đều đồng tình nhìn thoáng qua nửa con nết nàng là minh bạch ninh vũ miệng lợi hại ở vĩnh hàng mộng cánh thi hại khóc thành liền kiến t ứ c quá lúc đó nàng liền tại suy nghĩ muốn giết ninh vũ tuyệt không thể làm cho hắn mở miệng ôn tính không nói gì nàng yên lặng nhìn một chút, linh vũ, lại yên lặng nhìn một chút nửa con nết nàng đột nhiên có điểm không muốn trả thù ninh vũ nhìn nửa con nết đường đường bị dị c ư nhiên thành bộ dáng này ninh vũ nhìn một chút nằm trên mặt đất phảng phất đã chết nửa con nết hắn núi u v a i linh hoa chính là q u ỷ ôn t ĩ n h đã lừa gạt một lần lại hố ôn t ĩ n h sẽ trực tiếp cùng chính mình đồng quy vô tận nửa con nết thực lực yếu nhất nhìn nàng cùng cũng tối đa thâm vong tập đoàn tổng tài họa bị nữ ninh vũ thực lực của bản thân huyết từ đủ loại tình huống phán đoán không phải hố nửa con nết hại ai một tiếng ẩm vang bình đài rừng ở một trăm linh một tầng một trăm linh một tầng rất lớn là lộ thiên đại bình đài thứ nơi này có thể bao quát vạn dầm thị n g h i ế địa ngục n g ầ n đầu có thể chứng kiến treo cao phía cuối chân trời nhật thực thị n h i ế n địa ngục nhật thực là một vòng cự đại v n g sáng bên trong không có con người mà là một mảnh thâm viên tựa như hắc đại bình đại b ố n phía thẳng đứng năm cái cự đại ngón tay ngón tay mặt ngoài thình lình đều là thuần túy mặt người hợp thành nơi này chính là thị n h i ế n địa ngục đói bụng sân ga đệ một trăm linh một tầng cái này tam tam linh cái thế giới chỗ cao nhất một trong hoan nghênh đi tới thị n h i ế n tuyệt đỉnh điên cuồng cười to chuyển khắp bột phía một đoá không biết tên đoá hoa màu đen trợn xuất hiện ở đại giữa sân thượng theo đoá hoa nở rộ một cái cao gầy thân ảnh đi ra một nữ nhân rất nữ nhân xinh đẹp tóc đen nang g e o trong mắt màu đỏ một thân v á y đỏ rồi rào bóng loáng chân dài đi một đôi giày cao gót sự xuất hiện của nàng linh hoa Ô u tính nửa con n ế t r ồ n dập sừng sốt bọn họ thực sự không nghĩ tới căm hận lại là bộ rắn này một cái thoạt nhìn lên ôn nhu mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi có thể ngàn vạn lần không nên chỉ nhìn ra các của nàng túi khi nàng phát sinh đ i ê n c n g cười tử o lúc, nàng đồng t biết co r ú t lại co r ú t lại đồng tử truyền hình giống như mắt rắn mang theo sợ run lên băng lanh cùng tàn nhẫn điên cười lúc nàng tóc đen bay phấp phới nước da nụ cười không gì sánh được khoa trương thậm chí có thể chiếm giữ nửa gương mặt đây là một loại khiến người ta cảm thấy phi thường biến thái phi thường điên cuồng đánh vào thị giác lực liên phẳng phất trước mặt không phải người mà là một cái tùy thời nhi động độc x à nói xấu xí cũng chưa nói tới chính là cái loại này cùng loạn biến thái cùng điên cuồng có ý tứ thật là thật có ý tứ a căm hận vây quanh linh vũ trong mắt tản ra không bình thường h n g mang nàng đồng tử đã có rút lại thành mắt rắn mắt rắn chỗ sâu nhất có một viên lam sắc quan điểm cử động cũng phi thường khoa trương mỗi một bước đều cực kỳ dùng sức biểu tình cũng cực kỳ dùng sức loại cảm giác này phi thường không thích hợp cực kỳ bệnh trạng cực kỳ lực các bách n g ư ơ i muốn chơi cái gì căm hận vây quanh ninh vũ hưng ơ phấn gặm ngón tay liền đầu khớp xương đều nhai rắc rung động q u ỷ dị nhất là gặm xong ngón tay lại lấy tốc độ cực nhanh dài đi ra chơi cái gì vậy thì phải xem n g ư ơ i nơi này có cái gì ta đối với trò chơi không phải chọn ninh vũ liệt nụ cười nhìn lấy căm hận trong mắt cũng tản ra không bình thường h ư n g mang hắn màu da cũng xuất hiện không giống với hồng sắc hát da xương trắng hẹn cũng tiến nhập hưng phấn trạ thái người thật giỏi a người thật sự rất tốt đồng a ta cảm thấy ngươi cũng tốt đồng a một người một quỷ tóc ra cười to tiếng cười càng lúc càng lớn càng ngày càng biến thái càng ngày càng khoa trương loại này quỷ dị tràn g diện cho dù là linh hoa ôn tĩnh nửa con nết đều rụt cổ một cái cái này liền giống như là một hồi người điên lễ ra mắt không phải không giống là chính là hai cái người điên nửa con nết rụt cổ một cái cũng không dám thở mạnh một cái loại này cực kỳ cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ người điên đều điên thế giới này điên thật rồi kết quả là nửa con nết phát hiện chính mình lại là bình thường nhất có thể nói đến bình thường nó cũng n gây ngẩn cả người mình không phải là quỷ dị k i a m à sao tại sao muốn dùng bình thường để hình dung chính mình thật là nhớ chơi xúc xác ca căm hận xuất ra xúc x ắ c nhãn thần hiếp lại tản ra khí tức nguy hiểm quy tắc rất đơn giản chúng ta riêng phần mình ném một lần xúc x ắ c lấy xúc x ắ c chữ số tới quyết định sẽ đối phương kỳ cái vị trí tỷ như xúc x ắ c chữ số là ba ta có thể chọn n g ư ờ i ba cái vị trí quy tắc trò chơi cũng rất đơn giản ai chết trước người đó liền thua thuyết phục căm hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh n ũ giống như đọc xà ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn linh vũ hắc lấy xương trắng có chút ý tứ ta dường như có điểm hưng vấn người tới trước đi nữ sĩ ưu tiên căm hận cười càng thêm xán lạ đ á y mắt huyết sắc nhìn thấy mà giật mình nàng như khi ê u vũ vậy đem xúc sắc ném lên bầu trời xúc sắc lấy một đạo đẹp đ ể tử vong đường vòng cung rơi trên mặt đất nó chuyển động hấp dẫn tầm mắt mọi người ở xúc sắc ngừng chuyển động phía sau hướng lên chữ số là bốn ta muốn ngươi bốn cái ngón tay căm hận liếm môi một cái nói đến linh vũ không do dự răng rắc răng rắc đem chính mình bốn cái ngón tay bẻ rơi rơi xuống ngón tay trong nháy mắt hóa thành một đoàn hụ thực mới ngón tay cấp tốc dài đi ra hắn không lưng nhặt lên x u ấ t s ắ c hiện tại tới phía ta x u ấ t s ắ c ném lên bầu trời sau khi hạ xuống hướng lên chữ số là ba ta muốn ngơi một đôi cánh tay cùng trái tim ninh vũ cười ha hả nói đến căm hận cũng rất quả đoán sẽ bỏ chính mình các bạn đào ra chính mình lòng t ạ m nàng mặc dù không có hủ tâm có thể rơi cánh tay cấp tốc dài đi ra tiếp tục tiếp tục linh hoa ấu tĩnh nửa con nít đều xem l â y người bọn họ cứ như vậy ngốc ngốc nhìn lấy căm hận cùng ninh vũ đem thân thể coi như món đồ chơi từng món từng món dỡ bỏ tiên huyết sớm đã nhuộm đỏ mặt đất thủ thực cùng tứ chi đan vào một chỗ tản ra khác loại đẹp linh hoa ba người mặc dù là quỷ dị có thể quỷ dị cũng không có nghĩa là vốn có tự tàn đặc tính ta muốn tim của ngươi ngươi gan thận của ngươi căm hận hưng phấn nhìn chằm chằm ninh vũ ninh vũ lại lắc đầu ta không có nội tạng a ngươi phải lần nữa chọn không tin ngươi xem hắn rạch d a chính mình bụng da hát vụ theo cái bụng da bên ngoài thấm căm hận thực sự đem đầu nhét vào ninh vũ trong bụng thanh âm của nàng ngăn cách lấy cái bụng truyền ra thực sự a thân thể của ngươi lại là một cái trống giống thật kỳ quái ngươi là nhân hay là quỷ dị đâu nàng rút ra đầu biểu tình hưng phấn hơn phản phất thấy được cực kỳ thú vị đồ chơi ninh vũ núi bay ta cũng không biết ta là cái gì nhưng ta cho là ta là người trò chơi tiếp tục trang diện càng thêm không khống chế được ninh vũ bên chân hủ thực đưa đẩy thành sơn dù cho trong cơ thể cất giấu hủ tâm khôi phục thịt mới tốc độ đều trở nên chậm c ă m hận phía sau tứ chi như núi có đào xuống con ngươi nhổ xuống đầu lưỡi gặt cánh tay móc ra nội tạ một người một quỷ không có kêu thảm thiết không có kêu gen bọn họ hưng phấn nhìn chằm chằm đối phương trong miệng không ngừng lặp lại lấy tiếp tục tiếp tục tiếp tục màn trò chơi này phản phất vĩnh vô chỉ cảnh nửa con đít xem ninh vũ nhãn thần dường như xem quỷ nó biết rất nhiều quỷ dị là không có cảm giác đau nhưng người sống không g i ố n g mới người sống là vốn có cảm giác đau có thể ninh vũ liền chân mày đều không nhữ một cái như trước lộ càng thêm càng nụ cười sáng lạ đáy mắt của hắn càng phát ra hồng giống như là trong bóng tối đèn lồng liền nửa con đít đều cảm giác được sợ hãi ôn tính xem ninh vũ nhãn thần cũng dẫn theo có chút ít sợ hãi chưa từng thấy qua như vậy người sống chưa từng thấy qua chẳng bao giờ nghĩ tới linh hoa là an tính nhất nàng yên lặng nhìn chăm chú vào ninh vũ hải lại khuất trương thử vong hắc khí ngưng tụ thành trụ thứ linh hoa ánh mắt nhìn lại ninh vũ lòng b à n chân tử vong h ắ t hải điên cuồng b á n h trướng lớp băng khắp nơi nở hoa có nhiều chỗ lớp băng đều tràn ra hát thủy ninh vũ đây là lấy mạng đang đùa trò chơi hắn đã nằm ở kề cận cái chết hắn đứng địa phương hắc khí trung thiên hình thành một cái cự đại hát sắc quang trụ quang trụ phóng lên cao cuốn lên vạn dằm thương h u n g hình thành một mảnh cự đại vòng xoáy màu đen đó là trên người ninh vũ tiết lộ khí tức tử vong số lượng cao khí tức tử vong đã để thế giới xuất hiện d i biến nhưng một màn này chỉ có cực nhỏ cực nhỏ đặc thù quỷ dị tài năng mới có thể bắt được l a m tin huyết h vũ từ 14 b ắ t đầu đã đi xuống không ngừng hiện tại huyết vũ lớn hơn hoàn toàn đen xì chân trời xuất hiện một mảnh càng thêm hắc cám bóng ma cái kia p h i ế n bóng ma không ngừng ép xuống làm cho vô số người t h ở dốc đều thay đổi khó chịu giống như là t r ờ i muốn sập tiếp tục tiếp tục tiếp tục trò chơi vẫn còn tiếp tục căm hận cùng ninh vũ phát sinh điên cuồng cười to sau một hồi ninh vũ v ẹ mặt mỉm cười bóp nát xúc x ắ c lần này hắn không có ném n ó n người trò chơi nên kết tục a chúng ta là thời điểm tiến nhập tránh để a căm hận hưng phấn gặm ăn ngón tay ngươi nói đúng chỉ là n ó n người trò chơi để ta tốt h ư n phấn nửa con ếch ngươi thật là quá tuyệt vời ha ha ha nàng lôi xé ra đầu đào nát vụn ra mặt phát sinh điên cuồng cười to hai người bọn họ đối thoại triệt để làm cho ôn tĩnh cùng nửa con ếch k h i ế p sợ l i ê n linh hoa đều kinh hãi đây là một loại tột đỉnh k h i ế p sợ mới vừa kinh khủng kêu hết tinh điên cuồng biến thái một màn chỉ là nóng người trò chơi căm hận xé bỏ thân thể c h ố n g chất t h à n h sơn linh vũ xé nát thi thể hóa thành hủ thực hồ mà cái này chỉ là n ó n người trò chơi còn không phải chân chính trò chơi nếu là trò chơi ta nghĩ chúng ta trong lúc đó phải có điểm tiền đặt cược ngoại trừ mệnh ở ngoài cũng có thể tăng thêm một ít tiền trúng thưởng l i n h vũ mở miệng nói đến căm hận đang nằm ở hưng phấn trạng thái nào có thể cự tuyệt đây là mỹ thực gậy trống thuộc vu phong diệp quỷ thành mỹ thực ra không n à y cái đầu khớp xương là thánh nữ tàn cốt là đã phong thần vì cứu khổ cứu nạn vạn phúc thánh nữ để lại l i n h vũ đem thánh mẫu tàn cốt phun ra đã đi đến nước này có hay không thánh mẫu tàn cốt đã không trọng yếu hắn sinh mệnh như trúc bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đây là huyết sắc bao tay ninh vũ đem đạo cụ trang bị vật i ê u hao đều chậm rãi móc ra hắn ngoại trừ đồ mệnh còn muốn đổ toàn thân gia sản căm hận nhìn lấy trước mặt chất đống đồ đạc. nghẹo đầu lộ ra một bộ suy tính giám d ấ p ta không có quá nhiều đồ đạc c nàng cắn móng tay nàng là căm hận chưa bao giờ dựa vào ngoại vật chỉ dựa vào chính mình cho nên nàng vật ngoài thân rất ít nhưng ninh vũ đều xuất ra tiền trúng t h ư ờ n g nàng không phải cầm không thể nào nói nổi ta hay dùng hai thứ này làm tiền trúng t h ư ờ n g a căm hận trên mặt đất ném hai thứ một viên có khắc nhắm mắt người bộ dạng hồng kén cùng một bả dị xét kiếm gãy kiếm gãy ninh vũ không nhận ra được hồng kén hắn nhận ra đây chính là hắn muốn đồ đạc nay cái hồng kén gọi là thị nghiên chứng dùng nay cái kén có thể kích phát tiềm lực thân thể con người do đó đạt được một cái thiết phú giác t ninh h ú đó vũ i giác thiên phú người chơi, mới có hy vọng đi vào đại lao cấp. Nhưng là muốn giác khí không không khí thứ hơn. Chỉ tỉnh phú hy Nhưng tỉnh thiên phú, không phải dễ dàng như vậy. Vật, thì như quan quan trọng vọng muốn dàng Ngoại thịnh yến chứng. vật, có hay không có cấp. phải vậy. vào vận là lao dễ ngập Thự thân, xem cùng kinh ngộ. Ninh vũ sẽ không đem hết t h ể đều ký thác mở ảo vận khí bên trên sở dĩ hắn muốn mạnh hơn khai thiên phú trước giờ đ ã thông đi vào đại lao đường đ ờ i trước c ă m hận chỉ lấy ra này c á i kén bởi vì nó đối với quỷ dị vô dụng nó nhằm vào chính là người sống nghe nói t h ị n h y ế n chứng là tính bằng đơn vị hàng nghìn người sống chết thảm phía sau lấy vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ dựng dụng ra tới nửa con nết ngươi qua đây ninh vũ hướng về phía nửa con nết v â y v â y tay nửa con nết hấp ta hấp tấp chạy tới tìm một cái nhân chứng quỷ a mấy thứ này trước hết cất giữ trong nửa con nết trong cơ thể an tươi bọn họ ở ninh vũ dưới chỉ thị nửa con nết đem mặt đất tiền trúng thưởng toàn bộ nuốt trong bụng sau đó ngoan ngoan ngồi sổm ninh vũ bên cạnh như vậy chúng ta bắt đầu đi bắt đầu đi ta đã không kịp đợi căm hận hắc lấy xương trắng nhìn chằm chằm ninh vũ chờ ở chính thức bắt đầu trước ta có một cái thói con nhỏ tỷ như thư pháp ra viết sách thích uống rượu trước uống rượu phía sau chịu viết tốt hơn tỷ như có chút văn học ra viết sách nhất định phải quất một gói thuốc lá cái này dạng viết ra đồ vật càng có cảm giác ta cũng là như vậy ta chơi game trước nhất định phải tới hai phát không phải vậy cả người khó chịu không cách nào tập trung tinh thần ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý chơi không đủ tận hướng a sở dĩ ta tới phía trước liền dẫn theo trợ thủ ninh vũ hướng linh hoa cùng ôn tĩnh vẫy vây tay hai người bọn họ cấp tốc đi tới ninh vũ trước mặt ninh vũ tay trái ôm linh hoa tay phải ôm ôn tĩnh phát sinh cười quái dị dưới bàn tay rời ôn t ĩ n h c h o mày lại cuối cùng không có phản kháng căm hận biểu tình rõ ràng không hề vui vẻ nhưng vẫn là nói đến vậy ngươi nhanh lên một chút yên tâm ta rất nhanh còn có không muốn nhìn lén a 4 7 huyết mục mưa to xuất hiện hóa thành màn máu ninh vũ ôm ôn t ĩ n h cùng linh hòa tiến nhập màn máu không đến ba giây đồng hồ ninh vũ đột nhiên thò đầu ra nửa con nết ngươi cũng qua đây những lời này liền căm hận đều sửng sốt một chút nàng nhìn nửa con nết nó cũng là thùng rác ngươi hiểu ta tương đối g i vụn nửa con nết ngồi xổm xuống đất ngoắn mở ra miệng、rậu. cái bộ dáng này cùng bên đường ếch xanh thùng rác giống nhau như lúc chỉ là thoạt nhìn lên có điểm biến thái căm hận im lặng phất phất tay nửa con n c t giật giật tiến nhập màn máu màn máu cửa tiêu thất ôn t ĩ n h đang chuẩn bị đẩy ra chính mình câu t ử bên trên đại thủ không ngờ phát sinh ninh vũ c h ạ m điện run dày sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng trong mắt máu đ ỏ sợi điên cùng lan tràn đồng t ử điên cuồng run dày ố n đầu há miệng phát sinh nhất không nói gì rung động nhất gào thét đó là vô hình gạo thét đó là chịu đựng đến mức tận cùng bạo phát toàn thân đều run dày tay chân như n h n da xanh cả mặt môi tím bẩm viền m nếu không phải linh hoa đúng lúc đỡ lấy n i n h vũ n i n h vũ đã sớm ngã quỵ mặt đất hắn ngay cả khí lực cũng không có mới vừa toàn bộ hắn đều ở một mình chịu đựng coi như là trước giờ dùng mỹ thực gậy chống bóc lột cảm nhận sâu sắc nhưng thời gian kéo dài cũng sớm kết thúc hắn ôn tính nhìn lấy n i n h vũ một câu nói đều không nói được nửa con nết duy trì nửa ngồi tư thế ngơ ngác nhìn n i n h vũ ai cũng không có phát hiện n i n h vũ nhẫn nhịn chịu ai cũng không có phát hiện hắn đến cùng thừa nhận rồi bao lâu toàn thân y phục mấy giây ngắn ngủi xuống nước suy yếu tới tay cánh tay cũng không ngẩng lên được toàn thân mười vạn tám ngàn vạn ước cái tế bảo đều ở đây thét tró đều đang kêu trên nhưng ninh vũ vẫn là d ơ tay lên hắn đem huyết môn lấy ra ngoài đây là hắn duy nhất không có lấy ra tiền đặt cược đi thanh â m khẳng hẳn hắn sắp không chịu được nữa đi mau chương 87. tổng tài a ngài tự cầu nhiều phút đi chương 87. tổng tài a ngài tự cầu nhiều phút đi huyết môn đứng vững ở màn máu bên trong ninh vũ tử vừa mới bắt đầu không có ý định cùng căm hận chơi một hồi chân chính trò chơi căm hận là người điên là tuyệt đối biến thái nàng căm hận toàn bộ nàng trò chơi là tử vong bắt đầu cũng tử vong phần cuối hết hệ toàn bộ cũng là vì dẫn căm hận xuất r a thị nghiên chứng bây giờ mục đích này đã tới linh hoa đỡ lấy hầu như suy yếu thành một bãi bùn não h ninh vũ đi vào huyết môn ôn tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua tiến nhập huyết môn nửa con ghét không nghĩ tới chính mình thật có thể sống đi ra ngoài nó liền đầu cũng không dám trở về trực tiếp đánh về phía huyết môn huyết nhóm cửa đóng phía sau răng rắc răng rắc lan tràn vết n ư ớ c không đến một giây đồng hồ huyết môn vỡ vụn nó vốn là một lần đạo cụ sử dụng một lần phía sau sẽ nghiền nát nhưng không thể không nói sự cường đại của hắn coi như là thị n ế n địa ngục đói bụng sân ga đều không thể ngăn cản huyết môn đặc tính căm hận ngồi ở thịnh yến tuyệt đ ỉ n h cùng đợi thật chậm a nàng trống đầu lộ ra một bộ rất mất h ư n g giá dấp lại đợi một giờ căm hận không nhịn được nàng nhất định phải thúc giục một cái ninh vũ ánh mắt xuyên thấu màn máu nhìn lại căm hận lộ ra một bộ dáng không thể tin người đâu một tay lấy màn máu xé mở bên trong trống rỗng ninh vũ linh hoa ôn tĩnh nửa con ít đều biến mất chạy rồi nàng biểu tình càng thêm h u n g ác kinh khủng ý thức từ thịnh yến tuyệt đình hạ xuống điên quần quét hình thịnh yến địa ngục các ngõ ngách thực sự trốn có ý tứ có ý tứ thật sự là rất có ý tứ ha ha ha, ha. ha ha ha nàng giống như là một cái cực kỳ bệnh trạng người điên vạch mặt bắt nát vụn ra đầu nội điên cười to trong mắt hồng mang tản ra cực kỳ nguy hiểm nửa con hết ngươi thật là rất có ý tứ a ha ha ha ta sẽ tìm được ngươi ta nhất định sẽ tìm được ngươi trò chơi vừa mới bắt đầu ha ha ha ha. toàn bộ thị nghiến địa n g ụ c đều chuyển vang lấy c ă m hận điên c u ồ n g tiếng cười to bên kia linh hoa đã lấy linh vũ đi ra huyết môn bọn họ xuất hiện địa phương liền tại bình lương ngoại ô thành phố bên ngoài khoảng cách bình lương thành phố không xa bước ra huyết nhóm phía sau cửa linh vũ run rẩy xuất ra thống khổ mặt n ạ lúc này nhiệm vụ tiếng nhắc nhở xuất hiện đặc thù nhiệm vụ đói bụng sân ga thông quan thường cho bạo thực kỹ năng rơi xuống thẻ thường cho khối lớn huyết nhục thường cho hai trăm linh vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho hai mươi vạn điểm quyền trúc mừng ninh vũ thăng đến cấp ba mươi một trúc mừng ninh vũ thăng đến cấp ba mươi hai trúc mừng ninh vũ thăng đến cấp ba mươi sáu nhiệm vụ thường lớn như trước không cách nào hóa giải ninh vũ t h ư n g khổ xuất ra tấm thứ hai thống khổ mặt nạ một dây phía sau thống khổ mặt nạ vỡ vụn mở ra người chơi giao dịch hành hai ngày này giao dịch hành lại lên giá hai tấm thống khổ mặt nạ ninh vũ toàn bộ mua tới sau đó khóa tại trên mặt một dây vỡ vụn lại là một dây vỡ vụn bốn chương thống khổ mặt nạ cũng bất quá có thể hóa giải ninh vũ mới vừa thừa nhận có chút ít thống khổ loại đau khổ này quá mức khủng bố làm tinh giới huyết vũ thuộc về ninh vũ một người hắn kéo xuống thịt tương đương với hàng ngàn hàng và người lúc này hụ tâm thời gian kéo dài cũng đến toàn thân hắn giống như là bù não thịt cộp cộp rơi, rơi xuống tốc độ mau đáng sợ cả người giống như là dính mưa to tượng đất mở lại tự thân thanh âm khàn khàn xuất hiện khói đen c h e phủ ninh vũ làm hắc vụ tiêu tán ninh vũ khôi phục như lúc ban đầu nhưng hắn như t r ư ớ c thoạt nhìn lên rất suy yếu m ệ t chết đi sắc mặt tái nhuận đáng sợ trên thân thể thương tổn có thể dùng mở lại tự thân khôi phục có thể tinh thần thương tổn lại cần chính mình khép lại nghỉ ngơi một hồi linh hoa ngồi trên mặt đất đem ninh vũ đầu đặt ở chân của mình mặt ninh vũ cùng căm hận côn đổ dù cho linh hoa các nàng đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn khó dùng nói hết khó có thể hình dung lạnh như băng trái tim chết đi thân thể cũng không miễn cảm thấy sợ hãi đồ đạc cho ta ninh vũ nhìn chằm chằm nửa con nết cái nhìn kia làm cho nửa con nết toàn thân lạnh cả người giống như một lần nữa rơi vào thị n h y ế n địa ngục nó không dám có một chút do dự nó biết đ ố n g tia đồ đạc giá trị nhất là căm hận thị n h y ế n chứng cùng kiếm gãy nhưng hắn không dám có bất kỳ một tia ê ý tưởng bởi vì đây là ninh vũ lấy mạng cầm toàn bộ hợp lại trở về nó không chút nghi ngờ một ngày nó xuất hiện một chút do dự cái tia nhìn như hư nhược tướng chết nam nhân liền sẽ mở ra hắn miệm to như chậu máu đưa hắn thôi nửa con nết đem m ấ y thứ toàn bộ đều phun ra ninh vũ gian nan từ linh hoa trên đùi đứng lên từng bước một hướng đống kia đồ đạc đi tới hắn đi rất chậm đi rất dùng sức mỗi một bước đều phảng phất thừa nhận cái gì nhưng nửa con nết lại cảm thấy cực hạn lực ác bách nó lại nghĩ tới thịnh yến trên đỉnh cao cường độ thâm u y ê n hướng nó đi tới phảng phất không phải người mà là nhất tôn ma thần một cái lại một cái đồ đạc bị ninh vũ thu hồi ba lô hắn cười rồi ngồi trên mặt đất cười vui vẻ cười thoải mái cười đủ rồi ninh vũ nhìn về phía nửa con nết nửa con nết toàn thân căng thẳng thoát đi thị n h i ế n địa ngục có thể ninh vũ lại trở thành nó vĩnh cửu mở h i ể m ninh vũ bình thản nhãn thần đối với hắn mà nói chính là tử thần n h ì n kỹ nói cho tổng tài ta để cho nàng thất vọng rồi thị n h i ế n địa ngục tân thị tràng ta không có mở ra tới bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì ninh vũ ném ra một cái bao tải trong này c h ứ a là căm hận thịt cùng tứ chi giao cho tổng tài a dù sao cũng là thị n h i ế n địa ngục đặc sản rất khó được nửa con nít nhìn lấy bao tải sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt ninh vũ là biến thái sao nó thực sự rất muốn hỏi ninh vũ là từ nơi nào làm tới hắn không phải vẫn luôn cùng căm hận đang đùa trò chơi sao chẳng lẽ ninh vũ lúc đang chơi trò chơi lại còn có t h ử a tâm trộm một ít căm hận thịt người đàn ông này cũng quá biến thái đi ta ta sẽ chuyển đ ạ t tổng tài ta cam đoan nửa con nết đem bao tải trên lưng nó cảm giác mình lưng không phải bao tải nó cũng là một n g ọ núi n nó vì mình tổng tài cảm thấy bị thương bởi vì ở loại tình huống đó ninh vũ đều ở đây nhớ thương tổng tài bị ninh vũ nhớ thương có thể không phải là chuyện tốt tình cục đi ninh vũ phất phất tay nửa con nết như trọng thích thả vậy tấp tốc, tốc thoát đi nó phát t h ệ n ó cả đời này lại cũng không muốn gặp lại ninh vũ nửa con nít thoát đi một dạng vọt vào không đường về quay đầu phát hiện nhìn không thấy ninh vũ phía sau nửa con nít đem bao tải thả trên mặt đất sau đó ôm đầu khóc giống ta còn sống ta thực sự còn sống ta sống sót trở về loại này giành lấy cuộc sống mới cảm giác làm cho nửa con nít nổi điên nó nổi điên hôn cùng với chính mình người thể khi hắn chứng kiến bên cạnh bao tải phía sau đồng tử thình lình có rút lại tổng tại a ngươi tự cầu nhiều phút đi ta không giúp được ngài cái người điên kia ở dưới tình huống đó đều nhớ thương lấy ngài thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ tổng tài ngài trước đây thì không nên làm cho hắn tới thâm vọng tập đoàn a nửa con nết đi rồi ôn tính cũng đi nàng trước khi đi nhìn thật sâu liếc mắt ninh vũ không có để lại bất luận cái gì nói cứ như vậy l y khai trở về ninh vũ nằm ở linh hoa trên đùi hắn mới vừa thừa nhận thống khổ linh hoa nhưng vẫn đều ở đây thừa nhận hắn bây giờ minh m ạ c h minh m ạ c h rồi linh hoa vì sao cố chấp muốn tử vong ở trong loại đau khổ này lý trí tăng vỡ tử vong chính là giải thoát cũng may bốn chương thống khổ mặt nạ hóa giải dưới ninh vũ dễ chịu hơn một ít ta nghỉ ngơi một hồi ninh vũ nhắm mắt lại mở ra ngủ say sở kỳ hiệu bị động ngủ say có thể khôi phục nhanh hơn tỉnh dậy cũng không biết là khi nào linh hoa vẫn đều bảo trì ngồi quỳ tư thế giống như là điều khác chỉ bất quá bốn phía nhiều chút quỷ dị thi thể sau khi tỉnh lại ninh vũ thư thái rất nhiều nhưng hắn n ó i bụng hai ngày hai đêm không có ăn cơm ở thị n h y ế n địa ngục chịu đựng lấy n ó i bụng xuất ra chứa đ ự n g ở túi đeo lưng thức ăn ninh vũ lang thôn hổ hết bắt đầu ăn cơm thâm viên tuyệt đình ngươi như trước không phải chân tránh ngươi ở một khắc cuối cùng ta ở trên thân thể ngươi thấy được kén ngươi sẽ thật sự ngươi giấu ở kén bên trong linh hoa vẫn nhìn linh vũ nàng ấy s o n g trọng đồng có thể xem thấu toàn bộ lại không cách nào xem thấu linh vũ hoa tỷ ngươi ăn sao trong miệng linh vũ bỏ vào thịt bò khô miệng lớn nhấm ớt ngươi sẽ thật sự chính mình giấu ở kén bên trong giống như là diễn kịch ngươi diễn giống như một người tên là ninh vũ người mà không phải chân chính ngươi ta xem lại tựa như ở bên cạnh ngươi có thể ngươi bốn phía giơ lên tường cao để cho ta khó có thể tiến nhập khó có thể thấy rõ linh hoa n g ẹ o đầu nhìn c h ầ m c h ầ m linh vũ linh vũ ăn no uống đủ sau đó đi tới linh hoa trước mặt giang hai tay ra xoa linh hoa khuôn mặt hoa tỷ ngươi là quỷ dị không phải triết học gia nghĩ lấy bao nhiêu chuyện loạn thất bát tao làm cái gì đây là phía trước đáp ứng n g ư ơ i mỹ thực tế bảo ninh vũ đem một viên mỹ thực tế bảo giao cho linh hoa đây là hắn bằng lòng linh hoa thù lao ngươi nói đúng linh hoa gật đầu tiếp nhận mỹ thực tế bảo thân thể bắt đầu mơ hồ cho đến tiêu thất kén sao l i n h vũ xoa h u y ệ t thái dương có lẽ là tinh thần còn không có khôi phục hoàn toàn đầu góc hắn phảng phất xuất hiện điên cuồng gào thét thanh â m kia dường như chính là chính mình tiếng t h a n nhâm hắn đang gào thét xem một chút đi nhìn thấy lòng của ngươi đến cùng ẩn giấu chút gì những thứ kia ngươi không muốn đối mặt không dám đối mặt với không nhận đối mặt ký ức những thứ k i a bị ngươi cố ý quên xó a xỉnh ký ức cuối cùng rồi sẽ có một ngày đều sẽ trở về ninh vũ đừng lại lừa mình dối người ninh vũ xoa xoa h u y ệ t thái dương xem ra áp lực quá lớn đều sản sinh h u y ế n tính bất quá lần này thị n h y ế n địa ngục hành trình rất hoàn hảo ninh vũ liệt nụ cười hướng bình lương thành phố đi tới căm hận coi như biết mình chạy rồi thì tính sao chỗ đó nàng ra không được năm hai nghìn hai mươi ba số bốn trăm m ư ơ i bảy ninh vũ từ thị n h i ế n địa ngục trở về hướng bình lương thành phố đi tới hát ở thị n h i ế n địa ngục g â y người hai ngày hai đêm lam tinh huyết vũ đã đi xuống hai ngày sau đó ở linh hoa chân mặt ngủ n ử a này g khôi phục có chút ít bắt đầu trở về lam tinh bình quân nhiệt độ thấp hơn đã thấp đến dưới hai mươi độ toàn bộ bình lương thành phố phảng phất biến thành thành trồng không. có rất ít người rời phòng bình lương thành phố các n g c n g á c h đều b ư ớ c khói sương ngủ hệ thống s ở a hơi đang điên c ù n g t i ê u đốt ý đ ồ làm cho bình lương thành phố vượt qua tháng này đáng sợ nhiệt độ thấp l i n h vũ cũng mặc vào áo lông t r ù n g lên khăn q u ả n cổ thời tiết này quả nhiên càng ngày càng lạnh hắn thể chất rất cao sở dĩ còn có thể loại này nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh loạt truyền nhưng vừa vặn bước vào bình lương thành phố lại xuất hiện một cái phiền p h t sự tỉnh t hư thối mập m ạ p con chuột phát hiện ninh vũ bọn họ cấp tốc hướng ninh vũ tập trung nhiệt độ thấp cũng ở ảnh hưởng bọn họ để cho bọn họ biến đến không có phía trước linh hoạt như vậy huyết thi thần tượng sao hiện tại mới chỉ có hàng lâm dê cấp phó bản nó còn không có khối phủ một ít huyết láo chuột cũng muốn gây phiền thoái cho ta ninh vũ nhìn lấy vây lại huyết láo chuột khinh miệt cười nói con chuột trồng chất như núi một chỉ một con trọng điệp rất nhanh nhất tôn từ con chuột hình thành điều khắc xuất hiện ở ninh vũ trước mặt đây là nhất tôn không có đầu lâu pho tượng vô hình thanh em truyền khắp một phía đưa ta đầu tới đưa ta đầu tới thần tượng càng ngày càng cao càng lúc càng lớn linh vũ kiên trì chờ đợi làm bình lương thành phố huyết lao chuột chạy tới đại nhất nửa nỗ lực hoàn thiện thần tượng lúc linh vũ đ ộ n g rồi huyết chú hắn chỉ vào trong đó một chỉ huyết lao chuột huyết lao chuột t ẩm ẩm một tiếng nổ b ể ra tới tiếp lấy một chỉ lại một con nổ b ể ra tới huyết chú là rất phức tạp chớ chú nó vốn có huyết mạch chớ năm trăm bốn mươi ba nguyền r ù a đặc tính đây là rất đáng sợ đặc tính không kém gì tàn sát ba đời rét chủ tộc những thứ này huyết lao chuột xuất từ một chỗ huyết chú chớ chú liền không còn là đơn độc một con chuột mà là huyết mạch của bọn họ một chỉ lại một con chuột nổ thành huyết đ ủ giống như là cực hạn sáng chói pháo hoa coi như không có chạy tới huyết lao chuột tại thân thể bành trừ dưới cũng cấp tốc nổ tung chết rồi bình lương thành phố huyết lao chuột ở phạm vi lớn tử vong bình lương thành phố rất nhiều người chơi đều phát phát hiện điểm này bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì g i ấ u ở bình lương thành phố huyết lao chuột số lượng sao mà nhiều bọn họ đối với người chơi uy hiếp không lớn thế nhưng đối với người bình thường uy hiếp rất lớn tuy là người chơi nhóm đã nỗ lực giết chuột có thể không làm nên chuyện gì là ninh tiên sinh trở về là ninh tiên sinh có người ở cửa sổ nhìn thấy ninh vũ ninh vũ bên người huyết lao chuột là nhiều nhất cũng là nổ tung tràng diện khoa trương nhất đạo thứ hai huyết chú bạo phát giới bình lương thành phố huyết lao chuột toàn diện ninh vũ đem dưới đất nói vẩy cá ném ở con chuột trong đống thi thể theo vẩy cá hư thối thành đoàn con chuột thi thể hóa thành tanh hôi nước mủ rót vào lớp băng kết thành băng tinh ninh tiên sinh hạt tiêu tiêu mang theo một ít người chơi vội vã chạy tới ninh vũ chỉ c hư ỉ h thối thành băng một phía tháng sau thái dương sau khi xuất hiện đúng lúc đem những chỗ này dọn rèm sạch sẽ những con chuột này mang theo vi khuẩn gây bệnh miễn cho tháng sau phát sinh đại quy mô ô dịch dứt lời l i n h vũ đánh áp phất phất tay liền hướng phòng trọ chạy đi tuy là dựa vào ngủ say sở kỳ h i u bị động ngủ một giấc còn không có khôi phục lại l i n h tiên sinh mạnh hơn cấp ba mươi sáu đẳng cấp này ở trong mắt người chơi nhất định chính là truyền thuyết xếp hàng thứ hai giang mập cọ đến cấp hai mươi chín phía sau bây giờ còn đang ý viện trị liệu nghe giang m ậ p nói ba mươi cấp bắt đầu mỗi một cấp đều sẽ tăng lên m ộ ư ơ i vạn điểm kinh nghiệm nhưng vì cái gì hà tiêu tiêu nhìn lấy l i n h vũ đ ố i ảnh nhưng vì cái gì cảm giác hắn rất mệt mỏi là cùng trên mặt hắn giấu môi son có quan hệ sao hàn tiêu tiêu sắc mặt trở nên h ồ n g không biết nghĩ tới điều gì cắn cắn đầu lưỡi bắt đầu sắp xếp người phong tỏa con đường này chờ chút nguyệt lại xử lý ninh vũ diệt chuột video cũng bị hưu tâm nhân chuyển bên trên internet trong nháy mắt liền gây nên o a n h động ninh tiên sinh càng ngày càng mạnh một chỉ d i ệ t toàn thành huyết láo chuột n g ư ờ i cũng không nhìn một chút cái kia là ai toàn cầu đệ nhất nhân ninh tiên sinh a chính là chính là bất quá các ngươi có phát hiện hay không ninh tiên sinh trên mặt g i ấ u môi son ngạc nhiên ninh tiên sinh cũng là nam nhân a là nam nhân thì có nhu cầu nếu như ninh tiên sinh nguyện ý thì mỗi chúng ta đoàn tập thể hầu hạ cắt nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng ninh tiên sinh có thể coi trọng ngơi ư nhóm chính là bằng vào ta duyệt nữ vô số kinh nghiệm đến xem cái miệng đó hồng ấn chắc là một cái siêu cấp mỹ nữ vô số người đều ở đây cảm thắng ninh vũ cường đại nhưng bọn họ cũng không rõ ràng ở nơi này phần cường đại phía sau ninh vũ thừa bị cái gì chương 88, t a ngủ một giấc liền sinh một hoa ba canh chương 88, t a ngủ một giấc liền sinh một hoa ba canh trở lại phòng trọ ninh vũ ngã đầu ngủ nhiều một lần ngủ say không đủ ninh vũ khôi phục hắn cần tiếp tục nghỉ ngơi tại hắn ngủ say lúc mạnh cương nữ trậu h ò a treo dưa lắc lư giống như là có vật gì ở bên trong n ả y lên mấy giờ phía sau p h i n một tiếng dưa hương chặt đ ứ t dưa bột một tiếng ngã tại mặt đất kẻ n á t b ấy chia năm xẻ bày dưa c h u n g b ò ra ngoài một cái béo mập tiểu cô nương tiểu cô nương rất nhỏ lớn t r ừ n g bàn tay trong mắt mang theo thiên trần vô tả hiếu kỳ nàng ngồi trên mặt đất xách bắt tay vào làm chỉ nhìn chung quanh rất nhanh liền thấy nằm ở trên giường khò khò ngủ say ninh vũ nhãn thần sáng lên nàng vội vã bỏ lên giường tiến vào ninh vũ ẩ chăn ninh vũ không phản ứng chút nào hắn đã ngủ chết rồi bởi vì bốn phía cũng không có sản sinh n g uy hiếp khí t ứ c một ngày sản sinh n g uy hiếp khí t ứ c hắn sẽ lập tức thức tỉnh cái này nhất giác ngủ thiên hôn địa ám ninh vũ đánh lấy hắc cắt vớt mắt và đeo bẻ cổ từ trên giường ngồi xuống hắn cảm giác mình phảng phất nên đón tân sinh trên thân thể về tinh thần đều khôi phục lại xốc lên ổ chăn chuẩn bị một chút giường ninh vũ đột nhiên sững sờ ở ổ chăn c ó do một cái tiểu cô nương tiểu cô nương nhìn ra một tuổi tà hữu sách lấy đầu ngón t y đang ảo giác nhất định là ảo giác ninh vũ bịt k i n trăn sau đó xoa nhẹ một hồi huyện thái dương mình nhất định là quá mệt mỏi hoa mắt một lần nữa vén lên tràn tiểu cô nương tỉnh xách bắt tay vào làm chỉ đôi mắt trông mong nhìn c h ầ m c h ầ m ninh vũ ngoa tạo ta ngủ một giấc liền sinh đứa bé hắn một tay lấy tiểu cô nương nhắc tới trong mày thực sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là tình huống gì thằng đến ninh vũ nhìn thấy rơi bể dưa cùng héo rũ mạnh khương nữ trọ hoa mạnh khương nữ ra đời hắn dẫn theo tiểu mạnh khương nữ cấp tốc ngồi xổm bốn bể dưa trước mặt quan sát dưa so với bàn tay một vòng to mà tiểu mạnh k ư ơ n g nữ nhìn ra có nặng mười mấy cân nàng là làm sao ra đời ninh vũ gãi đầu hoàn toàn không nghĩ ra mạnh k ư ơ n g nữ là thế nào bỏ ra sau đó chính là mãnh liệt hối hận mạnh khương nữ ra đời thời khắc trọng yếu chính mình cư nhiên ngủ chết rồi y, -y, -a, -y a tiểu mạnh khương nữ dương n anh muốn vớt hiện nhiên là ninh vũ dẫn theo nàng để cho nàng cảm giác khó chịu sau đó chính là hoa phun tiếng khóc cái này vừa khóc ninh vũ cả người cũng không tốt trong mắt lệ điên cùng chạy xuôi lệ trung còn kèm theo hết u y thủy đây là khóc n h ỉ non chờ chú ninh vũ liền vội vàng đem mạnh khương nữ ôm vào trong ngực chấn an được nửa ngày mới để cho mạnh k ư ơ n g nữ đình chỉ tốt、thiết. thật là đáng sợ khóc n h ỉ non chờ chú ninh vũ xoa xoa mồ hôi chán mình đã không phải tháng trước chính mình nhưng là đối mặt mạnh khương nữ khóc nhỉ non c h ớ chú chính mình vẫn là không chịu đ ổ i cái này tiểu g i a hỏa không phải người nàng vẫn là quỷ dị hơn nữa rất có thể vẫn là siêu nguy hiểm cấp quỷ dị c h ỉ bất quá nhìn lấy mạnh khương nữ ngây thơ không tả nhãn thần linh vũ sở cả một m cái q u y ế n mất kiếp trước đủ loại xem như là trọng sinh hơn nữa nàng cùng ta rất gần gũi chắc là ta dùng huyết tương nàng nuôi lớn nguyên nhân linh vũ gật đầu quả nhiên mạnh khương nữ hạt giống không có để cho mình thất vọng tỉ mỉ trồng trọt hơn một tháng sau nợ hoa cất trái để cho mình thu hoạch một chỉ siêu nguy hiểm cấp quỷ dị mấu chốt nhất là tương lai mình nếu là chết rồi nàng sẽ vì chính mình thút thít cái này là đủ rồi thử xem nàng năng lực ninh vũ méo méo mạnh khương nữ khuôn mặt nàng nhưng là tồn tại trong truyền thuyết nguyên bản chỉ có thể tồn tại một cảnh bị chính mình mang ra ngoài phía sau trở thành chân thực tồn tại qua khảo nghiệm mạnh khương nữ quỷ thủ cũng tồn tại nàng tóc đen biết hóa thành một điều điều quỷ thủ vốn có cực mạnh lực công kích va chạm làm ạ n h khương nữ tối cường đại năng lực ninh vũ mới vừa cảm thụ một cái sương sườn gây mất bảy cái tổng kết mạnh k ư ơ n g nữ năng lực va chạm hai khóc ba quỷ thủ thỏa thỏa hình người ngư lôi a ninh vũ dẫn theo mạnh k ư ơ n g nữ Cái bây giờ là thời điểm chỉnh lý tự mình suối tiệt diệu địa ngục một nhóm phong phú thu hoạch ở chỉnh lý trước ninh vũ nhìn một chút kỹ năng nhóm trạng thái cái này không xem không quan trọng hơn nhìn một cái ninh vũ sợ hết hồn quỷ nhãn vẫn còn ở trong toàn bộ còn lại kỹ năng toàn bộ đều bế quan bao quát sơ kỳ hữu bị động song hệ khẳng tính ngủ x a y ngũ cốt phong đ ă n g quỷ thuấn bộ sở kỳ chủ động x â cấp bế quan trung quỷ nhãn sở kỳ chủ động x â cấp trong c ả n g mộ cấm n u ô n thuật sở kỳ chủ động dê cấp bế quan trung huyết chú sở kỳ chủ động dê cấp bế quan trung lòng bàn tay thị sở kỳ chủ động dê cấp bế quan trung tử vong quần quận sở kỳ chủ động dê cấp bế quan trung s o n g hệ kháng tính sở kỳ hữu bị động x â cấp bế quan trung ngũ cốt phong đ ă n g sở kỳ hữu bị động d cấp bế quan trung ngủ say sở kỳ hữu bị động d cấp bế quan trung xem ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn sở kỳ hữu bị động vốn là rất lời biếng song hệ kháng tính thích tối nát ngũ cốt phong đang cùng ngủ say thuần tùy chính là thủy th sở dĩ cho đến bây giờ ngoại trừ s o n g hệ kháng tính tấn cấp c cấp bên ngoài còn lại hai cái sở kỳ h i ệ u bị động đều là d cấp ninh vũ ở thịnh yến tuyệt đỉnh cùng căm hận cùng đ ổ hắn thừa nhận thống khổ kỹ năng nhóm cảm nhận được bọn họ mặc dù không có nói nhưng ninh vũ có thể cảm nhận được bọn họ bị thương như nếu bọn họ có thể cường thịnh trở lại điểm mạnh hơn chút nữa điểm có lẽ là có thể giúp chủ nhân đa phần gánh một điểm dù cho chỉ là một chút xíu ninh vũ vui mừng gật đầu lấy ra thịnh yến địa mục thu hoạch đầu tiên là nhiệm vụ hai cái thường cho tên gọi bạo thực loại hình sở kỳ hữu bị động phẩm chất năng lực tiêu hóa toàn bộ khôi phục tự thân bạo thực là ninh vũ vẫn muốn một cái kỹ năng nó là trời sinh C cấp kỹ năng cái này sợ kỳ h i ệ u bị động kèm theo chân thực thương tổn ăn vào trong bụng đồ đạc đều có thể tiêu hóa hết đồng thời tiêu hóa hết đồ vật có thể phụng dưỡng ngược lại tự thân phối hợp gần như không nhìn phòng ngự tử vong quần quận hai người đem hình thành tuyệt phối kế tiếp là một tảng lớn thịt tên gọi khối lớn huyết nục loại hình vật tiêu hao phẩm chất năng lực ăn cái gì bổ cái gì nó cùng cục máu là một cái loại hình chỉ bất quá nó phẩm chất càng cao đạt tới x cấp cục máu có thể bổ sung phạm vi nhỏ tổn thất huyết nục khối lớn huyết nục bổ sung phạm vi càng lớn hơn cái này một tảng lớn、thiện. giữ g ố c thưởng cho có thể bổ ninh vũ hai thân huyết đục kế tiếp chính là trọng đầu hí. hai thứ này là ninh vũ từ căm hận trong tay hô tới được cái thứ nhất là thị n h y ế n chứng nó đối với người sống mà nói là chân quý nhất lấy một thí dụ đem ép cấp phẩm chất đạo cụ cùng thị n h y ế n chứng đặt chung một chỗ nếu như chỉ có thể chọn một ninh vũ nhất định sẽ chọn thị n h y ế n chứng bởi vì nó có thể mạnh mẽ kích phát người sống tiềm lực làm cho người sống sở hữu thiên phú thiên phú là đi thông đại lao cấp người chơi chìa khóa tên gọi thị n h i ê n chứng loại hình không biết phẩm chất không biết năng lực không biết đây là một cái ba không biết đạo cụ chứ không đội ninh vũ đem t h ị n h yến chứng để ở một bên hắn còn có một cái đồ đạc đó là một thanh kiếm gãy cái c h ô i này kiếm gãy đ ờ i trước căm hận vẫn chưa lấy ra đ ờ i này có thể lấy ra là bởi vì ninh vũ để cho nàng quá h ư n phấn cái này liền đại biểu ở căm hận trong mắt cái c h ô i này kiếm gãy khả năng so với t h ị n h yến chứng c h â n quý hơn tên gọi t h ị n h yến chi chìa khóa loại hình không biết p h ẩ m chất, không biết năng lực không biết lại là ba không biết đạo cụ ninh vũ c a o mày từ tên phán đoán cái trôi này kiếm gãy hình như là một cái chìa khóa bàn tay vớt kiếm gãy bên trên văn lộ thịt địa ngục có lớn như vậy khóa sao bởi vì kiếm gây rất lớn càng giống như là một khối v ă n cửa không nghĩ ra cũng gỡ không rõ hắn cũng không thể lại đi chạy thịnh yến địa ngục hỏi một chút căm hận ngươi cái chìa khóa này hẳn là như thế nào dùng nhưng ninh vũ cho rằng cái chuôi này kiếm gây hẳn rất chân quý đem trên mặt bàn đạo cụ trang bị toàn bộ thu trở về ba lô ninh vũ đầu tiên là học bạo thực học tập bạo thực kiểm tra đo lường dị thường số liệu chưa trị chung sửa lại thành công kỹ năng phát sinh không biết biến hóa kỹ năng học tập thành công chủ nhân ta thật là nói a bạo thực thanh âm ở ninh vũ não hải q u y tán chỉ có nó một thanh âm bởi vì còn lại kỹ năng đều đang bế quan chủ nhân ngươi có thể ăn một chút gì không càng khó tiêu hóa đồ đạc càng tốt ta thật là đói a bạo thực thanh âm có điểm giống căm hận thanh âm hơi có chút biến thái nhưng ninh vũ cùng bạo thực đơn giản giao lưu phía sau phát hiện kỹ năng này tiềm lực rất lớn nó không cần bế quan bởi vì tiêu hóa chính là nó trưởng thành đường ăn vào bụng đồ đạc càng nhiều nó trưởng thành tốc độ càng nhanh những thứ kia khó có thể tiêu hóa đồ đạc ngược lại là làm cho hắn gia tốc trưởng thành trợ lực đây là một cái lấy ăn mà trường sở kỳ hiệu bị động tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tinh thần tinh thần tác dụng đã so với thể chất trọng yếu thêm hết tự do điểm thuộc tính phía sau ninh vũ thực lực lại tăng lên rất nhiều tính danh ninh vũ đẳng cấp 36 điểm kinh nghiệm 1.709 70 vạn thuộc tính lực lượng 257, m ậ n tiệp 257, t h ể chất 275, t i n h thần 277 khí quan thôn phệ hát cám trái tim hàn ý ỉa thủy tinh sơn sọ ngũ đốt sáu trôn c ấ t sở kỳ hiệu chủ động quỷ thuẫn bộ quỷ nhãn cấm luân thuật huyết chú lòng bàn tay t ị t ử vong quần quận sở kỳ hữu bị động chớ chú kháng tính ngũ cốt phong đăng ngủ say bạo thực trang bị mỹ thực gậy trống huyết xác bao tay đồng cầu côn đèn tin lột da kéo đạo cụ điều khiển từ xa thẻ nhỏ nồi áp suất thế thân hoa hoa bắt thi võng xoay tròn con quay hư thối q u ỷ thủ d ì xét xích sát tịch tà hồng ngọc hồng hai tử thùng rác vật tiêu hao lệ bình mọc thêm rực hoàn huyết trâu cục máu khối lớn huyết n ụ sùng vật lương mị thực tế b à o ẩn dấu phó bản vẽ vào cửa thâm vong tập đoàn danh thiếp kinh hồn mê thất vực vẽ xem phim ngoan n g o á n sủng vật phòng danh thiếp không biết đạo cụ thị n h i ế n chi chìa khóa thị n h i ế n trứng thánh mẫu tản cốt điểm quyền hai trăm linh hai tám mươi bốn bốn trăm năm mươi hai vạn ninh vũ đối với mình cá nhân logo rất hài lòng càng ngày càng phong phú để cho ninh vũ thỏa mãn giống như điểm q u y ể n mấy ngày hôm trước bổ một trăm tấm gấp đôi kinh nghiệm thẻ cùng một trăm tấm kỹ năng rơi xuống thẻ lần này trở về phía sau điểm q u y ể n tổng giá trị lại đột phá hai mươi triệu thỏa thỏa toàn cầu đệ nhất phú hảo sau đó ninh vũ đem thị nghiến chứng đem ra vật này là mạnh mẽ khai thiên phú dùng mỗi cái người chơi thiên phú mỗi người không giống nhau nhưng không phải ai đều có thể mở ra thiên phú nhưng có thể xác định chính là không có mở ra thiên phú người chơi cả đời này đều không thể đặt chân đại lão người chơi cảnh giới lời trước ninh vũ mở ra thiên phú gọi là tiến lên trước một bước đối mặt tuyệt cảnh t ừ địa có can đảm trực diện sợ hãi chỉ cần về phía trước bước ra một bước toàn thuộc tính toàn bộ tăng gấp đôi đây là rất cường đại thiên phú ở toàn cầu đại lão người chơi chúng có thể xếp trước người、ấy. hơn nữa còn là càng đến hậu kỳ càng cường đại dù sao toàn thuộc tính tăng gấp đôi số đếm càng cao bùng nổ thực lực lại càng khủng bố sâu hấp một khẩu khí ninh vũ đem thịnh yến chứng ném vào trong miệng hắn bắt đầu nhấm ướt theo nhấm ướt t h ị yến chứng nhắm mắt mặt người mở ra nó chảy máu gào thét gầm thét giết bọn họ giết bọn họ cho chúng ta báo thủ không nguyện chết, không nguyện chết ta, chúng ta muốn tiếp tục sống a thịnh yến chứng là tính bằng đơn vị hàng nghìn người sống sau khi chết không cam l ò n g cùng phẫn nộ biến thành nay cổ không cam l ò n g cùng phẫn nộ chính là kích phát tiềm lực mạnh mẽ khai thiên phú hỏa diễm theo ninh vũ nhấm n ướt thịnh yến chứng bị m ớ m m ớ m cạn hóa thành phẫn nộ không cam l ò n g chi hỏa nay cổ hỏa trong nháy mắt nhen lửa ninh vũ hai mắt khoang miệng lỗ t a i bàn tay mười vạn tám ngàn cái lỗ chân lông đều ở đây bị ngọn lửa t h i ê u đốt thế giới phát sinh và mẹo bọn họ hướng về phía ninh vũ hô to giút ta báo thù a ta không muốn c h ế ta chúng ta cũng muốn tiếp tục sống sống sót nhất định phải sống tiếp cảnh tượng kỳ dị như vậy đều là thị n h i ế n chứng hấp thu trên mặt đất nhân thủ mặt người đều là chân thực tồn tại qua vô số không cam lòng v ẫ n nộ d u n g mánh vào ninh vũ trong cơ thể tiếp lấy chính là ngập trời sóng biển đánh tới sóng biển trực tiếp bao phủ ninh vũ hắn không ngừng châm xuống như muốn chìm vào mảnh này sâu không thấy đáy đáy biển chỗ sâu nhất trong biển có vô số b ọ t khí mỗi cái b ọ t khí đều nặng phục lấy bất đồng tràng diện nhưng có một điểm giống nhau những tình cảnh này đều là tuyệt vọng huyết tinh t r à n diện bị căn ướt bị căn xé bị nhấm ướt bị xé n ư ớ là thị h i ế n chứng những người đó tử vong t r à n diện hắn họ vô tuy h là nhìn y c h như đang ngủ chìm ở tối hôm đưa tay không thấy được năm ngọc trung nhưng chỗ sâu trong góc hoạt động đạt tới cửa hạ hát cám vô biên n á y biển đột nhiên xuất hiện từng tòa hư hữu thành trong thành xuất hiện vô số hư v ớ i người bọn họ hướng về phía ninh vũ gào thét gầm thét n ổ i điên giống giận trong mắt hồng như máu trong mắt hận nhìn thấy mà giật mình không biết ninh vũ làm cái gì bọn họ hận không thể ăn ninh vũ thịt uống ninh vũ huyết đập ninh vũ xương không phải không phải các ngươi không hiểu một bầy kiến hôi một bầy kiến hôi các ngươi biết cái gì các ngươi cái gì cũng không hiểu con kiến hôi tất cả im miệng cho ta ninh vũ toàn thân run dày hãn phạm phất tại trải qua một hồi vô cùng kinh khủng ác m ộ n loại này run dày loại đau khổ này so với cùng căm hận c u n g đồ còn điên c u n g hơn hắn gào thét gầm thét giống như bị giam ở vô tận thâm n g u y ê n ma thần không phải cuối cùng một tiếng không phải đã không phải là ninh vũ thanh âm tiếng kia không phải phản phất thật là vô tận thâm n g u y ê n chuyển ra ma thần gào thét đó là hầu như có thể cho toàn thế giới tuyệt vọng tan vỡ thanh âm dù cho chỉ là một chữ vay một tiếng nước biển nổ tung h á cám tăng ă n giã hết thể đều ở tan vỡ đáy biển vô số bọt khí đều ở đây n miền nát những thứ k i a lặp lại t ử vong ký ức xuất hiện biến hóa lớn bọn họ thét lên kêu thảm cầu cứu sợ hãi phạm liền gặm ăn bọn họ quỷ chết đói đều ở đây kêu thảm thiết kêu rên cầu xin tha thứ quanh một tiếng bọt khí hoàn toàn tan vỡ hết t h ể tất cả bắt đầu sổ xuống co rút lại nó tới nhanh đi cũng nhanh trận này mở ra thiên phú t r ù n g kích cứ như vậy lạng yên không hơi thở kết thúc ninh vũ dựa vào ở trên ghế s a lon từ từ nhắm hai mắt không có phản ứng giống như người chết mạnh cương nữ giấu ở phía sau bàn hoảng sợ nhìn lấy ninh vũ sau một hồi nàng lót lấy chân thận trọng tới gần ninh vũ nỗ lực đưa hắn đánh thức chương tám ở ra thiên phú tử vong hải chương 89, m ở ra thiên phú tử vong hải mạnh cương nữ thận trọng ngồi sổm ninh vũ bên chân nàng nghĩ đánh thức ninh vũ đã có điểm sợ hãi đơn giản nàng ghé vào ninh vũ bên chân dần dần đang ngủ không biết qua bao lâu ninh vũ sâu sâu hút một khẩu khí mở phía sau hưng ơ phấn xoa xoa mạnh khương nữ đầu thiên phú mở hắn xiết quả đ ấ m hưng ơ phấn không thôi đợi này khai thiên phú quả thực quá mạnh mẽ thiên phú tử vong hải t ử vong hải chính là ninh vũ dưới chân vô biên hắc hải nước biển đều cũng có thuần túy tử vong hắc khí ngưng tụ ra những thứ này tử vong hắc khí là ninh vũ ở kể cận cái chết ma sát ngày giới tích lũy liền cùng linh hoa nói ninh vũ trên người tử vong hắc khí đủ để cho hơn mấy trăm ngàn người bỏ mạng nhưng hắ k hãng ô n như thế, tử vong khí ngưng tụ ở trên người một người, g lộ một thế hắc khí tử tụ ở sớm đ s ả sinh biến、chất. Loại này biến chất, liền ninh này chất. chất, vũ u y ê n bây ả n mệnh cách đều nhuộm đấm thành hung thần nhập、thể. Hắn cách thể. đều đấm b giờ còn sống chính là một cái kỳ tích t ử vong hải có thể đem tử vong chi hải h u y ệ n hóa ra tới biến thành cao thấp cùng ninh vũ thực lực cùng một nhịp thở hắn có trưởng không tử vong chi hải cơ hội nhưng rất đáng tiếc hiện tại ninh vũ trưởng không chỉ là gia lông có điểm giống quỷ vực hẳn không phải là quỷ vực a dù sao ta nhưng là người a quỷ vực là quỷ dị chuyên chụp a ninh vũ cảm thụ được tử vong hải thiên phú lấy hắn làm trụ cột đại lượng h ắ c thủy bắt đầu lan tràn rất nhanh c h e mất phòng trọ mặt đất những thứ này h ắ c thủy ninh vũ có thể tùy tâm s ở dụng khống chế vô luận là thủy long quyển vẫn là vòng xoáy nước hay hoặc là thủy biến hóa sương mù đều trong một ý nghĩ nếu là lại tăng thêm xương vực đâu ninh vũ mở ra xương vực h ắ c thủy t r u n g đột ngột từ mặt đất mọc lên từng cái thủy tinh cốt ở ninh vũ dưới sự khống chế thủy tinh cốt hấp thu h ắ c thủy từng bước biến thành màu đen cuối cùng trở thành hát cốt hát cốt rơi tay ninh vũ thình lình phát hiện hát cốt ngoại trừ chân thực thương tồn bên ngoài còn kèm theo sức mạnh nguyền rủa cống nhìn ó một chút linh vũ trầm mặc hắn phát hiện thử vong hải thật là quỷ vực nó tuyệt đối là quỷ vực bởi vì nó cùng quỷ vực đặc tính giống nhau như lúc ta thiên phú tại sao là quỷ vực linh vũ nhớ mày sau đó hắn liền muốn thông vốn là hung thần và mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi liền cùng trung nam cư sĩ nói số một ngày có thể vụng trộm cười một ngày lại tăng thêm bốn loại khí quan cải biến ninh vũ đã sớm trở thành giống người mà không phải người quái vật dưới tình huống như vậy giáp tỉnh ra q u ỷ vực thiên phú ninh vũ liền hiểu q u ỷ vực thử vong hải dị vực xương vực không nghĩ tới ta cư nhiên đồng thời nắm giữ người sống cùng q u ỷ dị vực loại chuyện như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy hầu như là không có khả năng bởi vì dị vực cùng q u ỷ vực là xung đột hai người tựa như thủy hỏa bài xích lẫn nhau ninh vũ có lẽ là toàn thế giới duy nhất một cái trường không xong vực tồn tại nguyên nhân ninh vũ nội tâm có đại khá ý tưởng thân thể hắn đã tính quỵ dị thân thể nhưng hắn linh hồn cũng là người sống linh hồn sở dĩ hai người đạt thành một cái q u ỷ dị bằng thẳng tạo thành cái gọi là chết máy trạng thái chỉ cần cái trạng thái này không phải đổ nát xong vực liền sẽ không xung đột lão lão công ngươi ngươi đã tỉnh lúc này mạnh khương nữ vớt mắt đã tỉnh nàng đột nhiên có thể nói tuy là thanh n m mãi thanh m ã i khí nhưng hoàn toàn chính xác lên tiếng hơn nữa vừa mở miệng liền sợ ninh vũ run run một cái Cái này cách gọi có điểm hình a có thể hình dứt gọi ta ca ca là được ninh vũ liền vội vàng nói đến hạ tự cho là chính mình không phải là một biến thái một cái một tuổi ừ bây giờ nhìn lại có chừng hai tuổi tiểu cô nương gọi lao công mình cái này cờ mở nở quá hình không muốn ta lúc ngủ thường thường nghe ngươi nói bảo bối của ta mạnh cương nữ ngươi nhanh lên một chút lớn lên a chờ ngươi lớn lên ngươi gả cái này cho ta chờ ta chết rồi ngươi liền vì ta t h ú c t h i ế t ta cũng không biết ta lúc nào chết nhưng ta hy vọng ta chết không muốn quá an tĩnh ta hy vọng ngươi có thể giúp ta k h ó c sập điểm cái gì tựa như đời t r ư ớ c ngươi k h ó c sập trường thành giống nhau mạnh cương nữ càng nói càng thuận miệng nhưng lại học lên ninh vũ ngay lúc đó giọng nói và biểu tình học giống như lúc linh vũ mặt giả đọ lên hắn lúc đó là đối d ư a n ó i ai có thể biết mạnh khương nữ thực sự nghe thấy được còn có còn có ngươi nói ngươi yêu ta đến v ĩ n h viễn bất ly bất khí linh vũ vội vã xua tay cái này ta cũng không nói ta căn đoan mạnh khương nữ ngờ đầu suy tư khoảng khắc sau đó vừa nhảy một bên hát một bài sung sướng ca khúc từ mạnh khương nữ trong miệng xuất hiện ngươi là ta tiểu nhà quả táo nhỏ nhi t h ư ợ n như chân trời nhất mỹ vân đoá mùa xuân lại tới hoa n ở khắp núi sườn núi chồng hy vọng sẽ thu lấy được ta trồng xuống hạt giống rốt cuộc dài ra trái cây hôm nay là một ngày tốt vĩ đại thời gian tháo xuống ngôi sao tặng cho ngươi kéo xuống ánh trăng tặng cho ngươi làm cho thái dương mỗi ngày vì ngươi dâng lên biến thành ngọn nến thiêu đốt chính mình chỉ vì chiếu dọn ngươi đem ta hết thẻ đều hiến cho ngươi chỉ cần ngươi vui mừng ngươi để cho ta mỗi cái ngày mai đều biến đến có ý nghĩa sinh mệnh mặc dù nắn g yêu ngươi vĩnh viễn bất ly bất khí xem đi xem đi ngươi nói ngươi nói mạnh khương nữ đem câu này lặp lại hát nhiều lần ninh vũ đỡ lấy cái chán đây chính là chính mình cho mạnh khương nữ cất cao giọng hát mình cũng ngâm nga quá chẳng qua là cảm thấy bài hát này rất thích hợp làm lúc tràn cảnh tính nói mạnh cương nữ lại lớn lên một ít thoạt nhìn lên ba tuổi tà hữu thật là kỳ quái quý dị hẳn không phải là hiện thực thế giới a lúc này ninh vũ khuôn mặt giấu mồi son nói chuyện lạc cô dâu lần sau nói có thể hay không nói trước một tiếng dọa ta một hồi làm sao tìm ta có việc ninh vũ r ử a vào ở trên ghế salon đốt một điếu thuốc chúc mừng tiểu ca ca ngươi sống sót trở về tiểu ca ca, ngươi thực sự không phải suy nghĩ theo ta sao nhân loại các ngươi xã hội có đôi lời nói thật hay thiếu niên không biết phú bà tốt đem nhầm thiếu nữ trở thành bảo ninh vũ phun ra vòng khói mạnh cương nữ đuổi theo vòng khói chạy tới chạy lui ngươi có thể chứng kiến ta chạy qua giấu môi son trầm mặc một lát sau m ở miệng có thể ta thực sự không nghĩ tới tiểu ca ca ngươi lại dám đi thịnh yến địa ngục càng không có nghĩ tới tiểu ca ca ngươi cuối cùng còn có thể sống được trở về tiểu ca ca nhân gia càng ngày càng thích ngươi không bằng ngươi cùng nhân gia nha người khác sợ căm hận ta cũng không sợ là cô dâu phát sinh mị hoặc cảm giác mười phần tiếng cười còn có a tiểu ca ca không phải sợ nhân gia biết khắc chết ngươi tiểu ca ca mệnh vẫn là rất cứng rắn coi như nhân gia nghĩ k ắ c chết tiểu ca ca tiểu ca, ca đều không có việc gì linh vũ hít một khẩu khí nói như vậy ngươi cũng nhìn thấy tiểu ca ca là chỉ võ thuật sao nhân ra xem đều phiếm lạm tiểu ca ca muốn tới sao hoặc là nhân ra cũng có thể dùng cái này tầm cái miệng nhỏ nhắn giúp ngươi chớ không biết tiểu ca ca ngươi cảm giác aebg hứng thú sao dứt lời trên gò má dấu môi son khẽ trương khẽ hợp linh vũ đỡ lấy cái chán quỷ dị quả nhiên biến thái luôn là có thể giải khóa rất nhiều nhân loại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tư thế mới cái này lạc ô dâu sợ không phải thật coi trọng mình à không có ý tứ ta đối với ngươi không có hứng thú không đợi l ạ cô dâu nói ninh vũ ngón tay xuất hiện một vệ hát thủy hát thủy bôi ở dấu môi son bên trên h ồ n g miệng ấn mắt trần có thể thấy biến thành màu đen trở thành môi đen nàng tại trên người ninh vũ tiêu ký ninh vũ tạm thời còn không cách nào thủ tiêu nhưng sở hữu tử vong hải thiên phú ninh vũ có thể giam giữ dấu môi son không đến mức làm cho lạc là cô dâu chứng kiến chính mình nhận tư nhân bất quá nói đến tư ẩn ninh vũ liếm môi một cái mình và linh hoa tình huống lạc cô dâu chắc là toàn bộ hành trình quan sát không thể không nói lạc cô dâu đích thật là một cái đại mỹ nữ đáng tiếc quá nguy hiểm Bị một ngày này g quỷ nhãn cảm nộ thành công thành công xuất quan ngươi quỷ nhãn quan sát nhật thực có chút lĩnh ngộ trở thành tiến hóa thành trọng đồng thương cho một trăm vạn điểm kinh nghiệm lực lượng một trăm mận tiệp một trăm thể chất một trăm linh tinh thần một trăm chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp ba mươi bảy một trăm vạn điểm kinh nghiệm tứ duy toàn bộ thêm một trăm linh hòa t r ư ơ nó, nó g hưng phấn i t là tiến hô ó a Quỷ hơn nữa h còn là hai lần nó bước ra sở kỹ chủ động nhất một bước trọng yếu nó tiến hóa liên bế quan kỹ năng nhóm đều kinh động dồn dập biểu thị chúc mừng biểu thị ước ao sau đó tiếp tục bế quan vưu kỳ là người thứ nhất theo ninh vũ quỷ tuấn h bộ nó bị đ ả kích không sai không sai trách không được phần thưởng lần này phong phú như vậy tiến hóa sau trọng đồng tuy là cùng linh hoa trọng đồng trùng tên nhưng cũng không phải là một cái loại hình quỷ nhãn cảm thụ qua hai lần linh hoa trọng đồng nhưng cuối cùng là quan sát nhật thực có cảm giác mới chỉ có tiến hóa thành công sở dĩ nó so với linh hoa trọng đồng càng hoàn thiện một ít ngoại trừ có thể chứng kiến tử vong hắc khí bên ngoài còn nhiều hơn một cái đáng sợ chuyên trúc năng lực cái này chuyên trúc năng lực gọi là vong xoáy nó có thể đem đối phương mạnh mẽ đưa đến ninh vũ đã từng dừng chân địa phương tỷ như thâm vong tập đoàn huyết hồ phong diệp quỷ thành vĩnh hằng mậu cảnh thịnh yến địa ngục dĩ nhiên cũng là có hạn chế có thể hay không tiến thành công cần ninh vũ tinh thần lực chống đỡ như hắn tinh thần lực đủ c ư ờ n g đại coi như là hai nạn cấp quỷ dị đều có thể mạnh mẽ đưa đi đã từng dừng chân tri địa ninh vũ liếm môi một cái còn có chỗ nào có thể so sánh thịnh yến địa ngục tốt hơn chỗ đó nhưng là chân chính có thể đi vào không thể ra trọng đồng mang đến cho mình kinh hỷ thật sự là quá lớn xem ra sau này có rất nhiều cơ hội cho ăn thịnh yến địa ngục bị chết đòi nhóm linh vũ hiếp mắt cười cười hắn biến hóa nhanh chóng c ư nhiên trở thành thịnh yến địa ngục nuôi dưỡng viên thế sự thật đúng là khó liệu a tử vong của ngươi quần quận ở quyết trí tự cường bế quan tu lệ ở dưới thành công lên cấp làm c cấp thường cho một điểm kinh nghiệm lực lượng m ộ mươi mận tiệm một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i sức chịu được một ư ơ i t ử vong quần quận cũng lên cấp nó chỉ là tân cấp c ũ n g bị nhãn tiến hóa thường cho hoàn toàn không cách nào so sánh được nhưng cũng là một cái tin tốt ngươi ngũ cốt phong đăng ở quyết trí tự cường bế quan tu lệ ở dưới Thể thể t thể thể kỹ năng nhóm tiếp nhị liên tàm tân cấp thành công xem ra lúc đó cùng căm hận cùng đội lúc hoàn toàn chính xác làm cho kỹ năng nín một khẩu khí dồn dập hóa thân tu luyện của ma liên khó nhất lên cấp huyết chú cũng rốt cuộc tấn cấp thành công ngươi huyết chú ở quyết chí tự cường bế quan tu luyện dưới thành công lên cấp làm c cấp thường cho 1.000 điểm kinh nghiệm lực lượng 10, m ư ậ n tiệp 10, t h ể chất 10, sức chịu được 10. t ừ nơi này nhất khắc bắt đầu ninh vũ kỹ năng toàn bộ đạt được c cấp ngoại trừ trọng đồng tiến hóa thành công 1 0 t t r ứ duy bên ngoài còn lại kỹ năng tấn cấp thành công tổng cộng cho ninh vũ cung cấp 60 điểm tứ duy cái này s ó n g đề thăng làm cho ninh vũ thực lực bạo tăng đẳng cấp 37 điểm kinh nghiệm 470 t h á n g 9 n ă m 8 á không vạn thuộc tính lực lượng 422, m h ậ n tiệp 422 t h ể chất bốn t i n h thần bốn t ư duy bình quân siêu việt bốn điểm thực lực bậc này hợp với s o n g vực các loại đạo cụ siêu nguy hiểm cấp quỷ dị ninh vũ cũng có thể ngạnh cương đây chính là ninh vũ đời này khủng bố trưởng thành lực không đến hai tháng cũng đã có thể sánh vai siêu nguy hiểm cấp quỷ dị c h ư ơ nên g Song, ta vì cái gì cảm giác tổng tài muốn Chương、90. Song, ta vì cái gì cảm giác tổng lệnh? lệnh? n ta tài ta tài mưa vì vì cái cảm cái cảm mưa đi một chuyến thâm vong tập đoàn xe lửa đã trang bị đầy đủ ninh vũ nhen lửa thâm vong tập đoàn danh t i ế p khoảng cách năm tháng càng ngày càng gần bốn hàng lâm dê cấp phó bản đại bộ phận đều là đơn thể có thể tháng năm hàng lâm c cấp phó bản chính là tổ hợp thể tỷ như phong diệp quỷ thành một con đường một tòa tiểu khu đại hình thường trưởng từ tháng năm bắt đầu phong diệp quỷ thành liền từng bước bắt đầu hàng lâm sở dĩ ninh vũ cần trước giờ giảm bớt phong diệp quỷ thành khủng bố hệ số biện pháp tốt nhất chính là đem đã hàng lâm quỷ dị toàn bộ mang đi thâm vong tập đoàn là xử lý những thứ này quỷ dị đất lành nhất phương râm rập b ị c h bịch theo danh thiếp nghe lửa xe lửa bước lên không đường về dê cấp tẩn dấu phó bản thâm vong tập đoàn nhiệm vụ yêu cầu ngươi lần nữa đi tới thâm vong tập đoàn đây đã là lần thứ tư ngươi thật sự cho rằng thâm vong tập đoàn là nhà của ngươi sao ngươi thật sự cho rằng thâm vong tập đo lần này nhiệm vụ yêu cầu trực tiếp xuất hiện hai cái phản vấn nhiệm vụ yêu cầu giống như quá khứ hay là còn sống ly khai thâm vong tập đoàn nhưng nhiệm vụ nói rõ lại tràn ngập nghi vấn dù sao ninh vũ một tháng cơ bản tới thâm vong tập đoàn hai lần thật tờ mờ cùng về nhà giống nhau nhiều lần bịch bịch ô ô ô theo xe lửa đi về phía trước đã có thể chứng kiến thâm vong tập đoàn lần này tiến nhập thâm vong tập đoàn nó đã xuất hiện đệ tứ đ ố n g nghiêng cao úc chỉ bất quá nhà này cao úc vẫn còn hư ảnh nó hiện nay còn không cách nào triệt để xuất hiện làm x cấp phó bản hàng lâm phía sau đệ tứ đại hạ tài năng mới có thể lên nhưng có thể chứng kiến cái này bốn đóng nghiêng cao úc làm thành một cái độ c u n g g ó c chế t độ mỗi người không giống nhau đây chính là thâm v o n g tập đoàn các c ụ nó tổng bộ ở ở giữa nhất là thứ chín cao úc còn lại tám tòa nhà lớn quay chung quanh thứ chín cao úc hình thành một cái vòng tròn cách nhìn từ xa giống như là một b á hoa thứ chín cao úc là hoa tâm đệ nhất đến đệ bát đại hạ là cánh hoa tới rồi ninh tiên sinh tới rồi quỷ ra người mang theo quỷ tiêu thụ cùng toàn thể nhân viên sớm liền đợi ở cửa không gì sánh được tôn kính không thể không tôn kính a ninh vũ nhưng là từ thị n h i ế n địa ngục sống sót trở về tuy là nửa con biết chỉ là dùng ngôn ngữ miêu tả một chút kinh nghiệm của bọn họ nhưng nghe xong toàn bộ hành trình quỷ dị đều toàn thân lạnh cả người lạnh cả s ố n g lưng nhìn nhìn lại nửa con nết mang về một túi huyết nục nghe nửa con nết nói cái này túi huyết nục là căm hận sở dĩ không có bất kỳ một cái quỷ dị dám nghi vấn chuyện xưa thật giả dù sao nửa con nết lúc đó trở về bối ảnh rất là tang thương p h ả n phất đã trải qua một hồi bệnh nặng đệ nhị cao ốc liền cùng chuột đồng giống nhau v e o một tiếng tiến vào dưới lòng đất đệ tam cao ốc tuy là không có tiến vào dưới lòng đất nhưng răng người vô cùng lo lắng mang theo toàn thể quỷ nhân viên chạy tới quỷ ra người bên cạnh sau đó hai người bọn họ quỷ l i ế nhau dồn dập nuốt một đều sẽ cho thâm vong tập đoàn tạo thành hành động to lớn đệ tứ đại hạ tuy là không có quỷ đi ra nhưng hư huyễn lâu thể xuất hiện rất nhiều hư huyễn hạ ảnh ninh vũ ở thâm vong tập đoàn đã là tồn tại trong truyền thuyết nửa con nết trong miệng người điên tổng tài trong mắt thú vị người sống quỷ ra người trong miệng ninh tiên sinh dù chưa gặp mặt nhưng đại danh như sấm bên hay tổng tài ninh tiên sinh lập tức tới ngay tuất ta biết rồi lần này cũng không cần ninh vũ nói quỷ ra người liền chủ động liên lạc họa bị nữ đây chính là ninh vũ lực chấn nhất vùng ồ ồ xe lửa ngừng chúng quỷ d cái chán không khỏi chảy ra huyết thủy đáy mắt lộ ra sợ hãi hoan n g h ê n nhiệt liệt ninh tiên sinh quang lâm thâm v o n g tập đoàn mới xuống xe ninh vũ đã bị một màn trước mắt sợ ngây người đệ nhất hạ cùng đệ tam cao ốc quản lý tiêu thụ nhân viên toàn bộ xuất ra rồi bọn họ nhất tề hô to đồng thời chín mươi độ không lưng biểu thị hoan n g h ê n nhiệt liệt lần này trang diện có thể sánh bằng ba lần trước long trọng nhiều ninh vũ s ở s ở trong núi chính mình dường như cũng không làm gì lần đầu tiên tới thâm v o n g tập đoàn tặng một xe bích quỷ lần thứ hai tới thâm vọng tập đoàn huyết lần thứ ba tới thâm vọng tập đoàn tặng nổi dẫn xe quỷ cũng mang theo nửa con đít đi thị n h i ế n địa mục mở mang tân thị tràng dường như Thí điên, thí điên đi c ân mặt, mặt xử lý một chút trên xe quỷ dị từ dưới tháng bắt đầu ta sẽ phải nhiều lần tới giao hàng chỉ có một yêu cầu mặc kệ các ngươi xử lý như thế nào tận lực bán được ngoại quốc ta không hy vọng vân quốc tái kiến bọn họ nhất là bình lương thành phố đó là của ta địa bàn phải phải phải quỷ ra người liền vội vàng gật đầu bắt đầu an bài quỷ dỡ hàng không thể không nói từ ninh vũ gia nhập vào thâm vong tập đoàn phía sau thâm vong tập đoàn ngày, ngày đều ở tại tăng ca bởi vì hắn nghiệp vụ năng lực đưa tới thâm v o n g tập đoàn công trạng như bay để thăng tiếp nhận quỷ ra người gửi quá gọi điện thoại tới ninh vũ đầu tiên là vô vô khuôn mặt nổi lên một chút tình cảm tổng tài ta có lỗi với ngươi a một tiếng bi thống vạn phần thanh âm buộc phát ra ninh vũ cầm lấy đầu nửa quỳ trên mặt đất ngựa mặt lên trời dích đảo lao lệ tung hành thấy như vậy một màn q u ỷ dị dồn dập d u n g mình một cái sau đó cúi đầu chăm chú xử lý ninh vũ mang tới q u ỷ dị họa bị nữ đều ngu điện thoại di động đều kém chốt rớt nửa con nết không ở đệ nhị ca ú nó liền tải họa bị nữ trước mặt bởi vì nó muốn đem căm ghét huyết nục tứ chi đổi về tổng bộ. làm nửa con nết nghe được ninh vũ bi thống vạn phần kêu r ê n chân trực tiếp liền mềm lún xong ta vì cái gì cảm giác tổng tài muốn lạnh muốn không từ trước a thế giới này quá nguy hiểm ninh vũ một tiếng kêu r ê n làm cho nửa con nết có từ chức ý tưởng tổng tài ta có lỗi với ngươi a ta chưa thành công mở ra tân thị tràng ta vạn vạn không nghĩ tới thị n h y ế n địa ngục nguy hiểm như vậy ta thực sự nỗ lực nhưng là chỗ đ ó đặc biệt cửu hận người bên ngoài ta thực sự không có biện pháp a tổng tài ta cô phụ ngài chờ đợi ta xin lỗi ngài ta xin lỗi thâm vọng tập đoàn ta xin lỗi đại gia tín nhiệm xử lý hàng hóa quỷ dị nhóm đầu thấp thấp hơn bọn họ liền cũng không dám thở mạnh một cái nghe ninh vũ bi thống hối hận tâm tắc khổ sở thanh n â m họa b ì nữ thật lâu không biết nên nói cái gì không có việc gì ngươi đã nỗ lực ngươi cùng nửa con nết có thể từ thị n h y ế n địa ngục trở về đã ngoài dự liệu của ta càng chưa nói ngươi còn dẫn theo một túi căm ghét huyết nhục cùng tứ chi cái này đã phi thường khiến ta kinh nha họa b ì nữ an ủi b i thương ninh vũ có thể càng chấn an ninh vũ càng bị thương tổng tài ngài hóa ra là như vậy săn sóc thuộc hạ bảo vệ thuộc hạ đi tới thâm vong tập đoàn là ta cả đời này lựa chọn sáng suốt nhất tổng tài ta sẽ không để cho ngài thất vọng ngài yên tâm thịnh yến địa ngục mặc dù không có thành công mở ra nhưng ta tích góp không ít kinh nghiệm lần sau lần sau ta nhất định vì chúng ta thâm vong tập đoàn mở ra tốt hơn thị trường u y ra người ra người nửa con ít nghe được ninh vũ còn nói lần sau bọn họ hồn đều mềm lún nghe nữa ninh vũ nói còn có so với thịnh yến địa ngục tốt hơn thị trường tên h kia phách cũng mềm lún luôn cảm giác ninh vũ ở n g h n đại chiêu họ bị nữ cũng là lần đầu tiên bị người như thế khích lệ nàng nhìn trên mặt bàn bỏ bị tiện khối này bỏ bị tiệt là vừa từ chính mình thâm vong tập đoàn một vị nhân viên trên người lấy xuống ă n hai cái mùi vị cũng không t ệ lắm có thể ninh vũ như thế khen một cái họa bị nữ biết vậy nên phần này bỏ bị tiệt có điểm không thơm Sẽ t h ấ y ngươi còn sống từ thị nghiến địa ngục trở về tuy là vô công nhưng dũng khí có thể tăng có cái gì mong muốn có thể trực tiếp mở miệng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi liên họa bị nữ cũng không phát hiện chính mình luôn luôn lười biếng thanh âm lúc này biến đến chăm chú rất nhiều loại này biến đổi một cách vô tri vô giác đáng sợ nhất cũng trí mạng nhất tổng tài ngài đối với ta thật là thật tốt quá thế nhưng ta không mặt mũi muôn thường a ta ngay cả tân thị tràng đều không mở ra tới làm sao có khuôn mặt mở cửa ra a nhưng tổng tài nhân ái rộng lượng ta cái này một đời cũng sẽ không quên ta nguyện ý dùng một đời theo đuổi theo tổng tài vì tổng tài bá nhạc tri ân nửa con nít là thâm v o n g tập đoàn nhất hiểu ninh vũ quỷ dị không ai sánh bằng vừa nghe đến ninh vũ gì cũng không muốn nó cũng biết đại sự không ổn thâm v o n g tập đoàn phòng chừng muốn gây chuyện lớn rồi dù sao ở trong mắt hắn ninh vũ không gì sánh được tham lam hắn chính là lấy mạng đi cấp thứ ta cắm ghét hắn có thể bông ta đòi hỏi nhiều cơ hội lúc này không mở chỉ có một nguyên nhân miệng không đủ lớn tiếp lấy nghe được ninh vũ muốn cả đời đi theo tổng tài cả đời cũng sẽ không quên tổng tài nửa con đế hoàn toàn ngội u lạnh cả lòng rồi nó xem họ a bị nữ nhãn thần đều cùng quá khứ bất đồng chính mình tổng tài hơn phân nửa thật muốn lạnh cái người đ i ê n kia thực sự nhớ thương lên tổng tài t ố t t ố t cảm ơn tổng tài biết cùng họ a bị nữ lại nói sau khi ninh vũ cúp điện thoại trước một giây hắn còn nửa quỷ trên mặt đất lộ ra bi thống vạn phần biểu tình phía sau một giây trực tiếp đứng lên điện thoại cho quỷ ra người ném một cái từ trong túi móc thuốc lá ra trên mặt bi thống đã sớm tiêu tan thành mây khói Chuyển biến quá nhanh, nhanh quá biến xoa xoa đệ ế n r tam cao úc nhân viên khuôn mặt đều có bắn tiền nóng kinh lý của bọn hắn nói đúng đích thật là ngày đêm tăng ca không dám ngủ chỉ bất quá là nửa con đít từ thị nghiến địa ngục trở về xong việc trải qua của hắn phía sau ở nửa con hắn nửa không răng người không có việc gì liền gào thét vài tiếng, nội gì gào dung việc về việc vài trải đại khái của có trước, có ít trở thét ta qua sau phía ở là một u ố n ăn ngươi, đáng đáng Ninh nhớ ngươi rồi chết, chết ta Vũ, kỹ m trước một sau hai cái g i á n g dấp nhân viên biết rõ trách không được bọn họ là nhân viên răng người là quản lý quỷ ra người không có kiếm được tiên cơ chỉ có thể ngồi sổm ninh vũ bên cạnh lau d ả i nó đối với ninh vũ cũng có bóng m à dù sao nó có thể là người thứ nhất tiếp đại ninh vũ không cầu hoa tươi a quỷ thai ảnh ở đâu răng người liền vội vàng nói đến nó ở thương huyện cái kia vừa đứng xuống xe sau đó không biết tung tích Ta sở dĩ trước giờ cơi máy bay đặt chân bình lương thành phố ninh tiên sinh trên xe lửa hàng đã tháo xong xe lửa chúng ta cũng bảo rước qua ủy tiêu thụ lộ ra tiêu chuẩn nhất nụ cười xuất hiện ở ninh vũ trước mặt đáng tiếc vẻ mặt mù l o é n giới ảnh hì bị kỳ tiêu thụ hình tượng được rồi ta biết rồi quỷ thai ảnh hạ lạc n g ư ờ i tiếp tục cùng b ả o nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước giang người quỷ g i a người quỷ tiêu thụ liền vội vàng gật đầu ninh vũ đi hai bước đột nhiên quay đầu lần này tới làm sao chưa thấy nửa con nết ninh tiên sinh nửa con nết quản lý đi toàn bộ cái này dạng a nếu như nửa con nết biết ninh vũ cũng ở nhớ thương lấy nó phòng chừng biết khóc chết nó đã rất thảm vì sao ninh vũ vẫn còn ở nhớ thương nó bình bịch, bịch ô ô ô xe lửa khởi hành dần dần biến mất ở thâm vong tập đoàn thâm vong tập đoàn chúng quỷ dị cuối cùng cũng tùng một khẩu khí bọ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu ninh vũ thứ nhất toàn bộ thâm v o n g tập đoàn đều bị đẻ thở không nổi lần này ninh tiên sinh thật chỉ là đơn thuần tới giao hàng hình như là g i a người quỷ g i a người quỷ tiêu thụ chứng kiến ninh vũ thực sự sau khi rời đi cảm giác giống như là nằm ngộ ninh vũ lần này thật là đơn thuần tới giao hàng không có gây sự tình cái này không cũng tốt vô cùng quản lý ngài nói đúng quỷ tiêu thụ liên tục gật đầu phi thường tán thành quỷ ra người lời nói dê cấp tần dấu phó bản thâm p o n g tập đoàn thông quan thường cho thâm p o n g tập đoàn danh t i ế p thường cho một vạn điểm kinh nghiệm thường cho hai trăm đ i ể quyền ly khai thâm p o n g tập đoàn phía sau nhiệm vụ hoàn thành ninh vũ như có điều suy nghĩ sở cả một cái đây cũng là một cái rất tốt soát kinh nghiệm địa phương đáng tiếc điểm kinh nghiệm có ít chờ các loại c cấp phó bản hàn lâm thâm v o n g tập đoàn cũng sẽ lên cấp làm c cấp phó bản đến lúc đó một vào một ra chính là mười vạn điểm kinh nghiệm cái này ngược lại là có thể soát cả một cái ngược lại mỗi lần ly khai thất cho thâm v o n g tập đoàn danh thiếp ninh tiên sinh ngài phía trước để cho ta tra khương vũ lu có kết quả trực tiếp tới phòng trọ tìm ta nửa giờ sau hạt i ê u tiêu như băng người vẫy ôm lấy một trồng tư liệu xuất hiện ở ninh vũ cửa nhà bên ngoài quá lạnh nhiệt độ đã xuống tới bốn mươi độ trở xuống chứng kiến kém chút đông lạnh dưa hàn tiêu tiêu ninh vũ vô đầu một cái h ắ n quên không phải ai đều cùng hắn như thế điệu vào nhà ấm áp hơn nửa ngày phía sau hàn tiêu tiêu mới chỉ có hoan quá khí lai nàng run lên trong tài liệu vụ băng đưa hắn để lên bàn ninh tiên sinh ngươi trước nói lên nhà thành phố khương vũ nhu chúng ta không có t r a được sở dĩ làm lỡ rồi chút thời gian điều tra toàn cầu có quan hệ khương vũ nhu tin tức những thứ này là chúng ta sàng lọc chọn lựa tới là phù hợp ninh tiên sinh yêu cầu những thứ này tuy là cũng gọi là khương vũ n u nhưng t u i tác thân phận đều không phù hợp ninh tiên sinh yêu cầu bởi thế giới cách cục có điểm loạn lại tăng thêm phạm vi lớn tử vong sở dĩ người điều tra miệng tương đối rồn rà không ở bên trên nhà thành phố sao ninh vũ đem một phần lại một phần tư liệu nhìn qua không có hắn lại nhìn một lần có thể phi thường xác định đích sắc không có hắn trong trí nhớ khương vũ nhu ninh tiên sinh nếu như ngài nguyện ý chờ lời nói ta có thể liên hệ dương trung cục trường đem toàn cầu sở hữu phù hợp ngài yêu cầu nữ hải s à n lọc chọn lựa tới h ạ tiêu tiêu nhìn ra ninh vũ vẫn chưa tìm được hắn câu trả lời mong muốn lần này sàng chọn liền không đơn thuần là cùng tên mà là cùng tuổi tác cùng là giới tính lượng công việc này vô cùng vô c ù n g đại nhưng ninh vũ đáng giá có thể ta có thể chờ ninh vũ gật đầu vô luận lấy cái gì thủ pháp hắn đích sắc muốn khương vũ nhu bắt tới nếu nàng thật là q u ỷ dị như vậy tên rất có thể là giả trong khoảng thời gian này của ngươi phát triển rất nhanh không sai ninh vũ hướng về phía hàn tiêu tiêu nói đến từ lần trước chỉ điểm hàn tiêu tiêu phía sau hàn tiêu tiêu trưởng thành quả nhân cực nhanh nhớ mang máng tháng năm hàn tiêu tiêu sẽ dưới cơ duyên xảo hợp mở ra thiên phú không hổ là muốn trị liệu cả thế giới hàn y sinh cùng ninh tiên sinh so sánh mới còn kém xa lắm hàn tiêu tiêu nhìn ngoài cửa sổ những mày nàng có rất nhiều chuyện phiền lòng ninh tiên sinh ngày mai thế giới liền muốn tuyên bố đổi mới thông chi ngài nói tháng năm thế giới biết đổi mới cái gì ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi ngày mai thế giới liền muốn tuyên bố đổi mới thông chi ninh vũ bưng một ly n h i ệ t cà phê gợi cho hàn tiêu tiêu luôn cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh ai nháy mắt liền đến cuối tháng b ố ngàn